truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Thể loại: Tiệp hiệp, trọng sinh. Trùng sinh về thời kỳ cấp 3, Dương Đại còn chưa kịp cao hứng đã bị vội vã phải tiến vào bên trong thâm vực. Đây là một thế giới tiên thần tái hiện, yêu ma hoành hành. Thần thoại thức tỉnh, động thực vật hóa thành yêu ma, dị giới quỷ quái xâm lấn. Thân là chúa tể địa cầu, địa vị của nhân loại tràn ngập nguy hiểm. Mà lúc này thâm vực thần bí buông xuống địa cầu với phương thức tương tự game giả lập, mang cho nhân loại hy vọng Dương đại tiến vào thâm vực thu hoạch được năng lực trưởng khống hồn phách, căn cứ lý niệm phát triển Hắn muốn là một vị triệu hoán sư ngự hồn, chuẩn bị xây dựng một đại quân hồn phách trước, sau đó lại thăm dò thâm vực Thiên tư vô song, tuyệt đại thiên kêu tung hoành vương triều, Yêu vương tàn phá nhân gian bừa bãi, yêu uy thao thiên cái thế Một tay che trời, ma đạo tổ sư hoành ép chính đạo sau khi đại quân hồn phách của dương đại xuất hiện càng ngày càng nhiều, khiến chúng sinh lưỡng giới khiếp sợ, hắn cũng thu được tôn sưng uy chấn lưỡng giới. hồn chủ các cảnh giới cập nhật đến hiện tại, tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, không vô, luyện hồn. cố chương năm truyện audio hồn chủ, tác giả nhâm ngã tiếu, thực hiện hp audio truyện. chương một thiên phú cấp ss, dương đại nếu muốn theo đuổi ta. Thì ngươi phải sống sót trước đã nha Nhìn lên thiếu nữ hoa quý Trước mặt đang khích lệ chính mình Dương Đại tỏ ra buồn bực Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai vậy Dương Đại không khỏi nhìn xung quanh Đây là một phòng học của trường cấp 3 Hơn 50 tên học trò mặc đồng phục Đang xếp thành một hàng ở khoảng trống giữa các bàn Bên cạnh bảng đang treo một tờ lịch Trên đó viết số đếm ngược đến kỳ thi đại học Còn lại 36 ngày Hắn không khỏi nhìn thân thể của mình Đã gầy đi, cũng đang mặc đồng phục Đầu óc của hắn như một đống bột nhão. Ta đang nằm mơ sao? Tối hôm qua, hắn làm việc quá mệt mỏi, về nhà nằm lướt tiktok. Trước khi đi ngủ hắn lướt đến một đoạn video ngắn có nội dung đại khái là mơ tới chính mình trở lại thời còn là học sinh, bỗng nhiên bừng tỉnh tiếp tục làm việc. Kết quả khi thức dậy, hắn phát hiện mình thật sự sống lại rồi. Đây! Quá sung sướng rồi nha! Dương đại thử véo chính mình, cảm thấy rất đau, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Hắn dần dần nhận ra các đồng học ở xung quanh, chính mình hắn không phải là xuyên qua, mà là trọng sinh Thế nhưng hắn không nhớ rõ hồi mình còn học ở trường cấp 3 đã từng theo đuổi ai a Vị thiếu nữ hoa quý ở phía trước này cũng không xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. Quan sát trong chốc lát, hắn cảm thấy nơi này là thế giới song song bởi vì có không ít đồng học hắn căn bản không hề quen biết. Chờ chút. Không bình thường. Ông trời phù hộ, ta nhất định phải rút thăm được thiên phú cấp độ B. Thiên phú cấp độ B á. Người rút thăm được cấp độ D cũng không tệ rồi. Ta chỉ muốn sống sót nghe nói tháng trước tỷ lệ người mới sống sót ở thâm vực chưa tới 60%. Nói cách khác lớp chúng ta phải chết mất 20 vị đồng học à? Nói bậy, im ngay. Nghe đồng học xung quanh thảo luận, Dương Đại Nghi hoặc, thâm vực là cái trò gì? Hồi còn học ở trường cấp 3, hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua về việc này. Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, vừa rồi một tên nam sinh xếp hàng trước bục giảng đột nhiên biến mất, thật sự là đột nhiên tan biến, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Hắn nhìn thấy trên giảng đường có một viên đá màu tím Lớn chừng một quả bóng rổ, có ba lão sư đứng phía sau bục giảng, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Lão sư và các học sinh nhìn thấy nam sinh kia đột nhiên tan biến nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Dương Đại không nhìn được lôi kéo thiếu nữ hoa quý ở phía trước, hỏi, đây tại sao y lại biến mất rồi? Thiếu nữ hoa quý quay đầu, làn da của nàng trắng như tuyết, đôi mắt rất lớn, lông mi rất dài, thắt một bím tóc đuôi ngựa. Nếu như cẩn thận xem xét, nàng tuyệt đối có thể được xem là hoa khô giảng đường. Tuy nhiên hiện tại Dương Đại rất hoảng loạn, bất chấp dung nhan của đối phương, chỉ muốn nhanh chóng làm rõ ràng tình hình. Đương nhiên là đi thăm vực rồi. Dương Đại, sợ hãi là không có tác dụng, bình ổn lại tâm trạng đi. Đến thăm vực rồi, ngươi phải nghĩ biện pháp sống sót, chỉ cần không săn bậy, tỷ lệ sống sót vẫn là rất lớn. Thiếu nữ hoa quý nhíu mày nói, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Dương Đại yếu ớt hỏi, để thăm vực là cái gì? Thăm vực chính là thăm vực A, ngươi giả bộ cái gì vậy hả? Khục khục, ngươi lại giới thiệu cho ta một chút đi, coi như cổ vũ tinh thần cho ta. Dầu gì ta cũng đã từng theo đuổi ngươi. Ngươi không có theo đuổi nha, chỉ là có đồng học nói ngươi thầm mến ta thôi. Mau nói đi, chuẩn bị đến lượt chúng ta rồi. Dương Đại hỗn hển nói. Xuống nha đầu, lúc này còn chỉnh lời ta. Thiếu nữ hoa quý bất đắc dĩ, không thể không giới thiệu về thâm vực. Thâm vực chính là thế giới thứ hai của hiện tại. Nhân loại vào thâm vực có thể thu được lực lượng siêu phàm. Từ đó đối phó với tai họa cùng với yêu quái trong hiện thực. Từ 3 năm trước bắt đầu, học sinh cấp 3 trên cả nước đều bị bắt buộc phải tiến vào thâm vực. Học sinh có thiên phú tốt có thể trở thành tu tiên giả, địa vị xã hội tăng lên, người có thiên phú thông thường lại tiếp tục tiến hành kỳ thi đại học, vẫn sống cuộc sống của người bình thường như cũ, mà điều kiện tiên quyết cho tất cả những biến hóa này là sống sót đi ra khỏi thâm vực. Yêu quái. Tận thế. Dương Đại nhíu mày, thiếu nữ Hoa Quý giới thiệu đơn giản một chút, nàng rõ ràng cũng rất hẩn trương, cho nên nói rất nhanh thiếu nữ hoa quý cách buộc giảng chỉ còn lại một tên đồng học dương đại nhìn cửa phòng học cửa trước và cửa sau đều có riêng hai lão sư trung niên dáng vẻ khôi ngô đang canh gác trốn nhất định là không thể thực hiện được về phần nhảy cửa sổ dương đại liếc qua xem ra nơi đây cũng không phải là tầng một nếu như cái thế giới song song này nguy hiểm như thế trốn tránh khẳng định là không được kiếp trước thường thường soàn sỉnh thật vất vả mới trọng sinh lặp lại một lần nữa sao dương đại hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với cái loại tồn tại có sức mạnh siêu nhiên chỉ trong tiểu thuyết mới có này. Thiếu nữ Hoa Quý mặc dù không nói được nhiều lắm, nhưng hắn hiểu rõ một chút, ở cái thế giới này, địa vị xã hội của một người quyết định bởi thành tựu của người đó ở thâm vực. Dương Đại còn muốn hỏi thiếu nữ Hoa Quý thêm một chút, kết quả đã đến phiên nàng, chỉ thấy nàng giơ hai tay lên, hai tay đặt ở trên viên đá màu tím thần bí trên giảng đường. Các học sinh vào thâm vực không nên hoảng sợ, nhớ kỹ một điểm, ở bên trong gặp phải bất luận kẻ nào cũng phải cẩn thận, gặp phải quỷ quái hay yêu thú có thể trốn thì hãy trốn một nam tử trung niên đối diện với thiếu nữ hoa quý mở miệng nói y có hình tượng lão sư trung niên điển hình tóc tai thưa thớt dương đại nhớ kỹ y là chủ nhiệm lớp ở trường cấp 3 của hắn hồ tàu bị bọn nam sinh thân thiết gọi là điều tử giấy nhắn tin lời của tàu lão sư cũng không hấp dẫn các học sinh đang hoảng loạn nhưng dương đại lại nhớ kỹ hắn không kịp điều tra thêm tin tức nữa cho nên nhất định phải nhớ kỹ lời lão sư khuyên bảo thiếu nữ hoa quý đột nhiên biến mất Dương Đại không thể không tiến thêm một bước, hắn lấy hết dũng khí giơ hai tay lên, hai tay đặt trên viên đá màu tím. Cảm thấy hơi nóng một chút. Thế nhưng hắn cũng không có buông tay. Ba lão sư ở sau bục giảng cũng không nói với Dương Đại cái gì, hắn chỉ có thể căng thẳng chờ đợi. Bỗng nhiên một luồng hấp lực cường Đại lôi kéo hai tay của hắn, hắn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Rất nhanh, hai chân của Dương Đại rơi xuống đất, nhưng rơi xuống đất rất vững vàng, cũng không ngã sắp xuống. Hắn mở to mắt, tầm mắt bắt đầu khôi phục. Chiếu vào trong mắt đúng là đêm tối ở dưới một mảnh rừng núi, cây cối không quá rậm rạp. Hắn đứng ở giữa sườn núi, đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là núi non trùng điệp chập trùng. Dương Đại sửng sốt. Hắn theo bản năng kiểm tra thân thể của mình. Ngươi thành công tiến vào thâm vực, sống đến hừng đông sẽ có thể trở về đến thế giới cũ của ngươi. Mời ngươi chọn tên ở thâm vực. Dương Đại nhìn thấy hai hàng nhắc nhở trước mắt, cảm thấy có phần giống trò chơi. Hắn không do dự quá lâu, trong lòng nghĩ đến Lê Dương Đại Tên bị trùng lập, mời chọn lại tên khác. Tên thật không chọn được. Vậy thì đặt nickname đi. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ, liền hoành tảo thiên quân. Tên bị trùng lập, mời chọn lại tên khác. Bả vương bất quá gian. Chọn tên thành công. Phải chăng bắt đầu rút ra thiên phú thâm vực? Dương Đại nhớ kỹ các học sinh thảo luận nhiều nhất đúng là thiên phú. Thiên phú rõ ràng rất quan trọng, quyết định khởi điểm của mình ở thâm vực. Rút. Chúc mừng ngươi rút ra được thiên phú cấp độ C, cường hóa tốc độ. Cường hóa tốc độ, thiên phú cấp độ C, mỗi lần đột phá, tốc độ sẽ tăng trưởng gấp 2. Chỉ là cấp C thôi à. Dương Đại nhíu mày, hắn nhớ kỹ có một bạn học muốn rút được thiên phú cấp độ B, nói cách khác, cấp độ C không tính là ngu bức. Kiểm tra được ngươi có dấu vết luân hồi hai đời, có thể lại rút ra thiên phú thâm vực, phải chăng lại rút lần nữa. Dương Đại trừng to mắt. Thâm vực có thể kiểm tra được hắn trọng sinh. Chẳng lẽ hắn trọng sinh có liên quan với thâm vực? Chúc mừng thí luyện giả chiến hổ của khu hạ quốc thu được thiên phú cấp độ A. Chúc mừng thí luyện giả chu hành mã của khu hạ quốc thu được thiên phú cấp độ S. Cấp độ A. Cấp độ S. Dương Đại lập tức bị nhắc nhở hiện lên trước mắt kích thích. Cấp độ C làm sao so với cấp độ A được chứ? Thiên phú trước mắt quá thấp, đã có cơ hội rút lại, nếu từ bỏ thì sau này hắn nhất định sẽ hối hận. Rút đi. Nếu như rút được cấp độ dê, vậy thì hắn sẽ sống hèn mọn bị ổi đến hừng đông, sau này không bao giờ vào trong thâm vực nữa, cũng không phải chưa từng làm quần chúng bao giờ. Lại rút tiếp. Dương Đại mặc niệm trong lòng, trước mắt lập tức hiện ra dòng chữ nhắc nhở. Bắt đầu rút ra thiên phú thâm vực lần nữa. Chúc mừng ngươi rút ra được thiên phú cấp độ SS, vạn cảnh âm chủ. Vạn cảnh âm chủ, thiên phú cấp độ SS, ngươi có thể hấp thu bất luận hồn phách gì làm âm chúng, có thể hấp thu thành công hay không do thực lực của ngươi quyết định. Thực lực của âm chúng được quyết định bởi thực lực của hồn phách khi còn sống. Số lượng âm chúng là vô hạn, mỗi khi hấp thu một hồn phách, có thể thu được một phần tăng thêm. Âm chúng vĩnh viễn không phản bội ngươi, cũng không có cách nào đoạt xá, chiếm cứ nhục thân của sinh linh cho đến khi rời khỏi ngươi. Chúc mừng thí luyện giả bá vương bất quá gian của khu Hà Quốc trở thành vị thí luyện giả thứ 5 ở khu Hà Quốc thu được thiên phú cấp độ SS. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 2 Thu âm chúng Lần này Bàn tay vàng trong truyền thuyết Mặc dù là thành quả tích góp hai đời Vậy mà thậm chí có bốn người cũng giạt được giống hắn Âu hoàng chết tiệt Vạn cảnh âm chủ Xem ra là loại hình thiên phú giống như triệu hoáng sư Hắn đã nghĩ đến tràn cảnh hùng tráng Sau này mình triệu hoán hàng tỷ âm chúng Dương đại mở cờ trong bụng Ngay sau đó Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ dị di chuyển Trong cơ thể Đồng thời trong đầu nhiều hơn một đoạn ký ức lạ lắm Vô cùng thần kỳ Hắn bắt đầu thử nghiệm hô hoán hệ thống Muốn nhìn một chút xem có kênh nói chuyện phím hay không Nhìn xem người chơi khác thổi phòng chính mình như thế nào Đáng tiếc Cho dù hắn kêu gọi như thế nào Hệ thống trò chơi đều không xuất hiện Xem ra thật sự không phải là võng du Đợi luồng nhiệt thần bí kia biến mất rồi Dương Đại cảm giác toàn thân mình tràn đầy khí lực Linh lợi trước đó chưa từng có Không tệ không tệ Dương Đại thỏa mãn cười một cái Hắn cũng không tung bay mà cẩn thận quan sát tình huống xung quanh khởi điểm như vậy nếu chết ở ngày đầu tiên thì quả thực là một sĩ nhục nhất định phải cẩn thận xung quanh là rừng núi hoang vắng điển hình không nhìn thấy bóng người âm u tột cùng rừng cây tự như từng bầy yêu quái đang dương nành múa vuốt đợi đưa hắn vào trong miệng phương xa thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kêu của các loài chim tăng thêm một phần khủng bố cho cảnh ban đêm nếu là rừng núi hoang vắng vậy khẳng định có nguy hiểm dương đại cẩn thận tìm tòi ở chung quanh cả buổi tìm được một cây cung gỗ Không biết là ai đánh rơi ở nơi này Rõ ràng đã từng được lưỡi đao gọt qua Dựa theo kinh nghiệm chơi trò chơi của hắn Khẳng định phải đi dạo ở xung quanh nơi xuất sinh nhiều một chút Đáng tiếc ngoại trừ cây công gỗ Dương Đại không phát hiện được bất kỳ cái bảo rương Cái bọc hoặc là trang bị gì Ta phải tìm một chỗ trốn đi Chờ hừng đông lên mạng quan sát một chút Biết rõ ràng tình huống sau đó mới yên tâm có can đảm hành động Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ Đã có chủ ý Hắn trở nên càng thêm cẩn thận chỗ giữa sườn núi mà hắn đứng có tầm mắt thoáng đẳng, có rất nhiều tảng đá lớn. hắn tùy tiện tìm một tảng rồi núp ở phía sau đó, tiếp tục nhìn xung quanh. đêm nay khẳng định không thể ngủ được. cũng may hắn là người trẻ tuổi, thức suốt đêm không khó, thậm chí có thể nói là chuyện thường ngày. cũng không lâu lắm, dương đại bỗng nhiên nhìn thấy ở bên trái bên trong sơn giả xuất hiện vài đôi mắt xanh lét, tuy rằng rất nhỏ, nhưng quả thật không nhìn lầm. bên trái là một ngọn núi, tuy nhiên cách ngọn núi của dương đại một vách núi vài chục thước, những đôi mắt xanh lét kia đột nhiên biến mất không tốt, không phải là chó sói đấy chứ? Dương Đại dự đoán một chút, nếu như chủ nhân của những đôi mắt kia chạy đến chân núi, lại chạy lên đây, thì rất nhanh có thể phóng đến trước mặt hắn. Hắn lập tức đứng dậy, chạy lên trên đỉnh núi, chuẩn bị treo đèo lội suối, chạy trốn khỏi nơi đây. Thảo nào nhắc nhở sống đến hừng đông mới có thể đi ra, đây rõ ràng cho thấy là nhiệm vụ tân thủ. Cho dù ta không làm gì, nguy hiểm cũng sẽ tìm tới tận cửa. Dương Đại vừa chạy, vừa suy tư. Ngoài trừ cây côn gỗ trong tay. Còn lại hắn chỉ có thể dựa vào thiên phú cấp độ SS của mình. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm được hồn phách, tiếp đó biến nó thành âm chúng của mình. Vượt qua đỉnh núi, Dương Đại theo dốc núi chạy xuống dưới, cũng may địa thế của ngọn núi này cũng không phải là dốc đứng, trên đường đi hắn cũng không bị ngã sắp ngã ngựa. Một đường chạy như điên hơn 10 phút sau, hắn thật sự không chạy nổi nữa rồi, lúc này mới dừng lại. Hắn dựa vào đằng sau một tảng đá lớn, há mồm thở dốc. Vùng núi rừng này thưa thớt, khắp núi đều là nham thạch lớn nhỏ không đồng đều. Ngược lại thuận tiện cung cấp chỗ cho hắn ẩn núp Cứu ta Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói Làm cho Dương đại sợ tới mức toàn thân giật mình một cái Không có biện pháp Không phải hắn nhát gan Mà là do hoàn cảnh dọc theo con đường này tự như trong một bộ phim ma Đi mãi chẳng gặp được người nào Đột nhiên nghe được có người kêu lên một tiếng Ai mà không bị hù dọa chứ Hắn nắm chặt con gỗ Cẩn thận tiến đến thăm dò Chỉ thấy ở cách đó hơn 20 mét trước một tảng nham thạch Có một người đang nằm Bởi vì ánh sáng u ám Dương Đại không thấy rõ đối phương là nam hay là nữ Cứu ta Người nọ vẫn còn kêu rên Thanh âm rất suy yếu Nếu không phải xung quanh yên tĩnh Có lẽ Dương Đại đã không nghe thấy Có nên đi lên hay không Dương Đại do dự Hắn nghĩ đến sau lưng khả năng có giả thú đuổi theo Nếu bỏ mặc người nọ một mực kêu gọi lung tung Chắc chắn sẽ đưa tới giả thú Hắn cả gan tiến lên trước Hai tay nắm chặt cây công gỗ Sau khi tiến đến gần Hắn mới nhìn rõ Người này là một nam tử có thân hình cường tráng, mặc quần áo giống trang phục cổ đại của hoa hạ. Đầu tóc y rối bời, đùi phải xuất hiện trạng thái vặn vẹo nhìn thấy mà giật mình, rõ ràng cho thấy đã bị gãy chân. Cứu ta! Nam tử cường tráng rung giọng nói, thanh âm nghe có vẻ còn yếu ớt hơn hồi nãy nữa. Dương đại trầm giọng hỏi, vì cứu như thế nào? Nam tử cường tráng hình như cũng sững sốt một chút, không phản bác được. Dương đại cũng không hiểu y thuật, bỏ tay chịu trói. Trước ngực ta, trong túi, có thuốc. Nam tử cường tráng lập tức nói. Dương đại trầm mặt. Đưa tay tới có thể bị bắt lấy hay không? Thương thế nghiêm trọng như thế dựa vào dược vật có thể cứu được sao? Hắn so sánh thể trạng của mình với đối phương một chút, rất khó loại bỏ khả năng này. Đây cũng không phải là trò chơi, có lẽ đối phương sẽ cảm ơn, nhưng nếu là đối phương muốn hại hắn, hắn cũng không có cơ hội làm lại. Ta. Nam tử cường tráng đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên nghiêng cổ một cái tắc thở. Dương đại không tin, bảo trì cảnh giác như trước, gắt gao nhìn chầm chầm y. Đã trôi qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng nam tử cường tráng vẫn không hề nhúc nhích. Dương đại lấy ra côn gỗ, nhẹ nhàng chọc y một chút. Không có phản ứng. Tiếp tục thăm dò. Liên tục chọc mấy bộ vị khác nhau, trong đó bao gồm bộ vị yếu hại, nhưng đối phương vẫn không có động tĩnh Dương đại lúc này mới tin tưởng y đã chết thật rồi. Xin lỗi, cho dù vừa rồi ta lấy thuốc giúp ngươi thì cũng không kịp, ngươi chết quá nhanh Húng hồ ta cũng không biết ngươi giống như ta đều đến từ địa cầu, hay là người bản thổ của thâm vực. Dương Đại Lặng lẽ suy nghĩ, hắn đi đến bên cạnh nam tử cường tráng, tay phải đặt ở trên đầu của y, bắt đầu điều động lùn nhiệt quỷ dị trong cơ thể kia. Vạn cảnh âm chủ. Thật vất vả mới gặp được một người chết, làm sao có thể không sử dụng thiên phú của mình cơ chứ? Nam tử này có dáng người cường tráng, sau khi trở thành âm chúng của mình sẽ rất có trợ giúp. Chỉ thấy tay phải của Dương đại hiện ra từng sợi hắc khí. Hắn mơ hồ cảm giác được lòng bàn tay của mình đụng phải cái gì, theo bản năng thu tay lại, đồng thời rút hồn phách của nam tử cường tráng ra. Hồn phách với thân thể thoạt nhìn giống nhau như đúc, chỉ là hồn phách tỏa ra lục quan nhàn nhạt, thân hình hơi mơ hồ. Hồn phách của nam tử cường tráng bắt đầu vùng vẫy, Dương Đại cảm nhận được đầu hơi đau đớn. Quả nhiên không đơn giản như vậy, tuy nhiên vẫn may đau đớn ở mức độ này hắn còn có thể chịu đựng được. Rất nhanh, hồn phách của nam tử cường tráng rời khỏi thân thể, nhanh chóng chui vào giữa hai hàng lông mày của Dương Đại. Biến mất không thấy gì nữa Dương đại đang đau đầu cũng lập tức tan biến Thay vào đó chính là một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khó nói lên lời Thể lực bị hao tổn do lúc trước chạy như điên cũng nhanh chóng được khôi phục Loại cảm giác này Thật là mỹ diệu Dương đại lập tức sờ soạn thi thể của nam tử cường tráng Ở trước ngực và bên trong túi quần xuất hiện một cái túi Lại từ bên trên nam tử cường tráng nhặt lên một cây đao Bỏ lại cung gỗ, nhanh chóng rời đi Ngay sau khi hắn rời đi chưa tới 2 phút Sa sa xuất hiện vài đôi mắt xanh biết tiến dần về phía thi thể. Dương Đại một đường đi đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, hắn ngồi bên cạnh dòng suối cách mấy mét, không dám tùy tiện tiến đến uống nước. Hắn rút vỏ cây đao trong tay ra, ánh đao lóng lánh, ở dưới bóng đêm bên trong sơn giả lộ ra có phần rực rỡ. Lúc trước trên đường, mặc dù hắn đã từng rút đao ra nhưng lại không quan sát cẩn thận, hiện tại lại nhìn, cây đao này quả thật khó lường, thân đao dày rộng, lưỡi đao vô cùng sắc bén. Dương Đại bắt đầu thử nghiệm triệu hoán vị âm chúng đầu tiên của mình. Như thế nào triệu hoáng, lúc trước khi rút trúng thiên phú, hắn đã thu được ký ức tương quan. Ở giữa mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hoa văn, một luồng hồn phách nhanh chóng từ trong hoa văn bay ra, rơi vào trước mặt dương đại. Chính là nam tử cường tráng lúc trước, hình tượng thoạt nhìn không có gì khác với người chết, chỉ là quanh thân hiện ra lục quan nhàn nhạt, rất giống cô hồn giả quỷ. Thạch long bái kiến chủ nhân Nam tử cường tráng nửa quỳ ở trước mặt dương đại, chấp hai tay, cùng kính hành lễ nói. Dương Đại có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng với Thạch Long Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng ý niệm trong đầu làm cho Thạch Long hồn phi phách tán Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khắp nơi trong thâm vực lộ ra không thể tưởng tượng nổi Không chỉ như thế, sau khi hấp thu hồn phách của Thạch Long Hắn cảm giác khí lực của mình tăng trưởng không ít, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 3 Quỷ Khốc Lĩnh. Thạch Long, tán tu trong giang hồ, năm nay 36 tuổi, bởi vì nghe nói Quỷ Khốc Lĩnh có bí bảo nên đặc biệt tới tìm kiếm, kết quả bị tinh quái tập kích, bị trọng thương. Dương Đại nghe Thạch Long tự giới thiệu xong lập tức trở nên khẩn trương. Tinh quái có bộ dáng gì? Hắn vội vàng hỏi. Thạch Long trả lời, "Cái tinh quái kia là một con thú yêu, cách nơi này khoảng chừng ba dặm. Chủ nhân yên tâm, tu vi của tinh quái kia không cao, lại không cách nào di động, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ." Chờ đợi con mồi tới gần Dương Đại lập tức hỏi Ờ ngươi là Tán Tu Ngươi vừa rồi lại nhắc tới Tu Vi Có thể giới thiệu cho ta một chút về Tu Tiên được không Thạch Long nghi hoặc Đối phương có thủ đoạn như thế vậy mà không biết gì về Tu Tiên sao Tuy nhiên y đã là âm chúng Không cách nào phản kháng Dương Đại Chỉ có thể nói rõ chi tiết Tu luyện chính là hấp thu linh khí trong thiên địa Chuyển hóa thành linh lực Từ đó làm cho mình trở nên cường đại Người như vậy gọi là Tu Tiên giả Yêu như thế gọi là yêu quái Tu vi của ta chỉ là tù khí tầng 1, ta biết được cảnh giới tu vi từ thấp đến cao lần lượt là tù khí, tâm toàn, linh chiếu. Ta coi như là mới bước vào tu hành, nếu như tu vi của ta cao hơn một chút cũng sẽ không vì thương thế của thân thể mà chết. Thạch Long thở dài nói, vô cùng phiền muộn. Dương Đại nhìn vẻ mặt của y, không khỏi suy đoán, tên này chân bị cắt đứt, không phải là bị thù yêu kiên ngáng chân đấy chứ. Thể hiện ra một ít thực lực của ngươi đi. Dương Đại trầm ngâm nói. Hắn không có lập tức đòi Thạch Long cung cấp phương pháp tu hành, việc cấp bách trước tiên là sống đến hừng đông. Hắn muốn đi siêu tập tình báo về thâm vực. Thạch Long đứng dậy, giơ tay lên cách không vô một cái, bảo đao trên mặt đất lập tức bay vào trong tay y. Dương đại nhìn thấy thủ đoạn như vậy hai mắt sáng lên. Đây là đại năng tụ khí cảnh sao? Vù vù. Thạch Long lấy đao, đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ, bắt đầu đùa nghịch đao pháp. Một bộ đao pháp mãnh liệt mà trôi chảy được thi triển ra. Cách xa nhau mấy mét mà Dương Đại cũng có thể cảm nhận được lưỡi đao tạo thành kinh phong. Dương Đại lập tức gia tăng cảm giác an toàn. Đợi Thạch Long thi triển xong đao pháp, hắn tiến lên thử chạm vào. Sau một phen giày vò, Dương Đại đã nắm rõ năng lực của âm chúng. Lúc âm chúng phát động công kích, hồn thể sẽ biến thành thực thể, nhưng chỉ cần không tiến công thì vẫn là hồn thể, không cách nào chạm đến, cũng giống như là hình chiếu. Dương Đại vương tay về phía hồn thể, lập tức xuyên thẳng qua. Rất bá đạo tuy nhiên lúc ngưng tụ thành thực thể cũng có khả năng khiến cho thạch long bị đánh bại tuy rằng âm chúng không sợ đau hồn thể có thể tự chủ khôi phục lưỡi đau đâm thủng hồn thể cũng có thể giống như một người bình thường không bị làm sao vài dây đồng hồ sau là có thể khôi phục thế nhưng nếu như bị đánh đến mức bị nghiền nát thì sao dương đại không dám thử nghiệm tình trạng lúc thạch long thực thể hóa bị đánh thành phấn vụn. dẫu sao hắn cũng chỉ có một âm chúng như vậy mà bây giờ hắn cũng không có thực lực làm được chuyện này đáng nhắc tới chính là Dương Đại phát hiện mình triệu hoán Thạch Long cũng không phải trả bất kỳ đại giới gì, không hổ là thiên phú cấp độ SS. Hắn quyết định để cho Thạch Long một mực ở bên cạnh mình để tránh trường hợp hắn bị tập kích. Dương Đại bảo Thạch Long giới thiệu về Quỷ Khốc Lĩnh, từ đó suy nghĩ xem làm như thế nào để sống đến Hưng Đông. Quỷ Khốc Lĩnh là một trong những tiểu tuyệt địa của vương triều Đại Hạ, phàm nhân bị cấm tiến vào, liên miên trải dài 800 dặm, quỷ khí tràn ngập, rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Nghe nói nơi đây có Quỷ Vương 1000 năm tuổi ẩn nấp. Ngàn năm qua, nơi đây đánh bại không ít tu tiên giả, lưu lại pháp khí và linh đan dịu dược nhiều vô số kể. Ta cũng là lần đầu tiên tới đây, vẫn còn đang trong quá trình tìm tòi thăm dò quỷ khốc lĩnh. Nơi chúng ta đang đứng được coi như là phía bên ngoài của quỷ khốc lĩnh. Thạch Long nói đến nơi này, bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Dương Đại hỏi, lì muốn nói cái gì cứ nói đi. Thạch Long hít sâu một hơi, nói, địa quỷ khốc lĩnh chính là địa phương thí luyện do tông môn chính đạo của Vương Triều Đại Hà tuyển chọn, chuyên chuẩn bị cho tán tu. Còn hai ngày nữa Quỷ Khốc Lĩnh sẽ đóng lại, thủ đoạn của ngài tự hồ là quỷ tu, ở vương triều đại hạ, chính ma bất lưỡng lập. Quỷ tu bị cho rằng là ma đạo, chờ thí luyện sau khi kết thúc, một khi gặp phải bọn họ, ngài chắc chắn sẽ bị tru sát. Y âm thầm kinh hãi, chính mình rõ ràng bị đối phương hút hồn, lại không nhịn được phải cân nhắc cho đối phương. Loại bản năng này thật là đáng sợ. Chúc mừng thí luyện giả khu Hà quốc Lộ Lộ A Thu được thiên phú cấp độ A. Bỏ qua một đoạn nhắc nhở hiện lên trước mắt, Dương Đại nhíu mày Suy nghĩ một chút hỏi, lệ nếu ta không thể hiện ra thủ đoạn hút hồn, lại giấu kỹ ngươi đi, ngươi có thể nhìn ra được ta là quỷ tu sao? Không thể, nhưng ta không xác định những tu sĩ tâm toàn cảnh kia có thể phát giác được sự hiện hữu của ta hay không? Đây đúng là một vấn đề. Dương Đại cũng không thể cứ thà Thạch Long như vậy, dẫu sao hắn còn cần Thạch Long bảo vệ để sống đến hừng đông. Ngươi trước tiên giới thiệu cho ta về cái túi của ngươi đi. Dương Đại lấy ra di vật của Thạch Long. Khóe miệng của Thạch Long co lại. Mở túi ra, bên trong có hai cái bình nhỏ, còn có một chút tiền bạc vụn vặt, một lá bù màu vàng vẽ phù văn quỷ dị. Bình này là hồi xuân đan, có thể nhanh chóng cầm máu, trợ giúp miệng vết thương khép lại, thậm chí ngay cả gãy xương cũng có thể liền lại. Còn lọ này thì là hóa tạng đan, thoạt nhìn rất giống với hồi xuân đan nhưng thực ra là độc dược. Sau khi sử dụng, trong vòng một nén nhang, lục phủ ngũ tạng sẽ hóa thành máu loãng, chết bất đắc kỳ tử. Về phần lá bồ kia, chính là xích viêm chú, rót linh lực vào Lá bùa sẽ bắn ra xích viêm về phía đối diện, quy lực rất mạnh, ta tiêu hết hầu bao mới đổi được, có nguyên năng của tụ khí tầng 5. Thạch Long đắc ý giới thiệu, nghe thấy vậy Dương Đại không dám lụng vào hóa tạng đan. Hắn tò mò hỏi, "Đi có bùa chú cường đại như thế, tại sao ngươi không tiêu diệt tinh quái kia?" Thạch Long lúng túng nói, "Để ta lúc đó bị tập kích, bị một kích làm bị thương nặng. Mà tinh quái kia không thể động, ta lập tức muốn trốn đi, hà tất lãng phí Bồ chú?" Huống hồ ta bị thương nặng nên cũng cần Bồ chú bảo hộ. Chỉ là không ngờ dây leo kia lại có độc, tăng nặng thương thế của ta, khiến cho linh lực của ta tán loạn, cuối cùng tươi sống bị độc chết. Dương Đại âm thầm ghi nhớ, sau này gặp phải hoa có cây cối cũng phải cẩn thận. Hiện tại, xích viêm chú chính là lá bài tẩy của hắn, mặc dù hắn không có linh lực, nhưng Thạch Long có thể thi triển. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát rồi bắt đầu đi tiếp. Dương Đại muốn tìm thêm những thi thể khác để hút hồn nên để cho Thạch Long dẫn đường tìm kiếm. Dương Đại phát hiện mình đi ở bên cạnh Thạch Long. Gió lạnh vù vù rét run, sau này nhiều âm chúng hơn nữa liệu hắn có thể bị lạnh chết hay không. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không dám cách Thạch Long quá xa. Đã có Thạch Long, Dương Đại không còn khẩn trương như trước. Sau khi trả lại bảo đao cho Thạch Long, chính mình lại nhặt được một cây côn gỗ, thuận tiện phòng thân. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một giờ sau, Thạch Long dẫn Dương Đại đi đến trước một cổ thi thể. Đây là một ông lão, quần áo tả tơi, toàn thân máu thịt mơ hồ, ngay cả mặt đều bị gặm một nửa, nhìn thấy vậy Dương Đại muốn nôn mửa. Trước khi tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh, ta ở gần thị trấn đã từng gặp ông lão này, nghe nói tu vi là tu khí tầng ba, cũng muốn mượn tuyệt địa thí luyện này tìm được một tông môn, không ngờ bị chết thảm như vậy. Thạch Long cảm khái nói, y cũng đã chết, gặp lại cố nhân vậy mà cũng đã thành người chết. Dương Đại không cách nào xác định được hồn phách của đối phương còn trong người hay không. Dựa theo truyền thuyết của Hạ Quốc, người đã chết có thuyết pháp về đầu bảy. Sau khi chết, Đến ngày thứ bảy hồn phách sẽ về nhà. Nói cách khác, trong vòng bảy ngày, hồn phách không tiêu tan, vẫn còn ở nhân gian. Hắn cố nén sự chán ghét, thò tay đặt lên trên trán lão đầu. Nhưng mà, hắn căn bản không cảm giác được hồn phách. Hắn không thể không từ bỏ. Hắn để cho Thạch Long lật thi thể, lấy ra một túi trữ vật, ngược lại là có phần vui mừng. Dựa theo Thạch Long nói đến, túi trữ vật cực kỳ trân quý, ngay cả hắn đều không có. Nếu muốn sử dụng túi trữ vật cần phải tu luyện ra linh lực mới có khả năng mở ra. Dương Đại để cho Thạch Long kiểm tra, phát hiện bên trong có 3 bình hồi xuân đan, một lọ tụ khí đan, 7 viên linh thạch. Tụ khí đan dùng cho tu tiên giả tụ khí cảnh tu luyện, đẩy nhanh tốc độ tu hành. Linh thạch cũng có tác dụng giống như vậy, tuy nhiên lấy linh thạch để trực tiếp tu luyện thì vô cùng lãng phí, thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo hoặc trận pháp hơn. Cho nên ở giới tu hành, linh thạch chính là tiền thông dụng. Không tệ không tệ, thu hoạch rất lớn. Dương Đại trong lòng thỏa mãn, bắt đầu nghiện lục soát thi thể. Thạch Long tiếp tục dẫn đường. Tiếp đến gặp phải hai cổ thi thể đồng dạng bị gặm vô cùng thê thảm, đều không có hồn phách. Thạch Long không có sợ được túi trữ vật nào nữa, túi tiền của hai người này đều là trống không. Cũng may Dương Đại nhặt được một thanh trường kiếm, thay thế côn gỗ trong tay. Dương Đại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa đi, vừa nói, để theo người chứng kiến, ba người vừa rồi kia là bị giả thú tập kích hay là đã gặp phải tinh quái. Truyền audio hồn chủ tác giả. Nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 4, tám vị âm chúng. Từ thương thế xem ra rất có thể là do giả thú. Vùng này có rất nhiều giả thú, đều lấy tinh quái là vương. Tuy nhiên thời gian bọn họ tử vong cũng không dài, nhưng không có hồn phách, chỉ sợ là đã gặp phải tinh quái. Quỷ khốc lĩnh sở dĩ được xưng là quỷ khốc lĩnh, là vì ở nơi đây, quỷ hồn cũng khó có thể sinh tồn. Thạch Long trả lời, sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại y chính là hồn phách. Sẽ không hấp dẫn những tinh quái phệ hồn kia đấy chứ Trong lòng Dương Đại máy động Loại tinh quái này chẳng phải chuyên khắc chế Vạn cảnh âm chủ như hắn hay sao Âm chúng của hắn Cường Đại còn dễ nói Nếu không đủ mạnh thì chính là đưa đồ ăn Rời đi trước đi Về phần thi thể Có thể gặp được thì là chuyện tốt Không gặp được cũng không bắt buộc Dương Đại phân phó nói Thạch Long gật đầu Y cũng sợ hãi bị phệ hồn Một người một hồn Gia tăng tốc độ 3-4 giờ sau Hai người tới một chỗ giữa sườn núi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, trước mắt hắn lại hiện lên năm cái thông báo, đều là thông báo về việc thu được thiên phú cấp độ A, xem ra thiên phú dưới cấp độ A sẽ không kích phát nhắc nhở. Về phần cấp độ S, tạm thời không tiếp tục gặp lại, cấp độ SS lại càng khỏi phải nói. Dương Đại Chính là dùng trọng sinh đổi lấy thiên phú, làm sao có thể có nhiều người tùy tiện thu được như vậy? Có biện pháp nào vượt qua những tông môn chính đạo kia để rời khỏi quỷ khốc lĩnh không? Dương Đại vừa nhìn ra bốn phương tám hướng, vừa nói gặp phải thi thể đều không có hồn phách khiến cho hắn càng ngày càng bất an quyết định không đi tìm thi thể nữa thạch long trầm ngâm nói đây rất khó biên giới của quỷ khốc lĩnh có quỷ vụ bao phủ người sống tiến vào máu thịt tan ra chỉ còn bạch cốt rơi lạ tả trên đất quỷ vụ chỉ có bốn cái lỗ hổng đều có tu sĩ chính đạo canh gác trừ phi ngươi nguyện ý đợi ở nơi đây ba ngày lần thí luyện này còn có ba ngày nữa sẽ kết thúc sau khi kết thúc các tông môn chắc chắn sẽ rời đi tán tu không kịp thời đi đến coi như là không có tiên duyên ba ngày dương đại nhíu mày trước sống đến hừng đông lại nhìn tiếp hắn lựa chọn tin tưởng thạch long và nhất chính mình thật sự bị tông môn chính đạo nhận định là quỷ tu rồi tru sát ngay tại chỗ vậy coi như hắn nghĩ đến lời nói của lão sư có biệt danh giấy nhắn tin ở bên trong thâm vực không nên tin bất luận kẻ nào thâm vực đã tiến hành vài năm những người chơi già dặn kinh nghiệm kia tất nhiên từng tiếp xúc qua tông môn chính đạo nhưng vẫn lưu lại cảnh cáo như vậy đủ để thấy tông môn chính đạo của thâm vực cũng không phải chính nghĩa như trong những bộ phim truyền hình kia Dương Đại hỏi, vì cách hừng đông còn bao lâu? Còn có hai canh giờ. Thạch Long cân nhắc nói, Chính là bốn giờ. Thật khó chịu. Đúng lúc này, Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đi ra khỏi rừng cây dưới chân núi. Hắn lập tức ngồi sổn xuống, thấp giọng nói, Ê Thạch Long, ẩn núp đi. Thạch Long vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Dương Đại lập tức toàn thân lạnh buốt. Hắn có thể cảm giác được Thạch Long tồn tại, cũng không bị hắn thu vào không gian vạn cảnh âm chủ trong linh hồn mà ở lại trong cơ thể hắn. Tay phải của Dương Đại cầm kiếm, tay trái lấy đao, trốn đến đằng sau tảng đá lớn ở bên cạnh. Đống nham thạch này có rất nhiều, khắp núi khắp đồng, rất dễ dàng giấu người. Rất nhanh, đám người kia lên núi, tổng cộng có 7 người, 5 nam 2 nữ. Nhìn y phục của bọn họ, rõ ràng cho thấy cũng là người hiện đại ở địa cầu. Dương Đại không đi ra ngoài mà tiếp tục ẩn nút. Một cô gái trẻ tuổi buộc tóc thành hai bím đuôi ngựa không người, vừa thở, vừa nói, "Đây đồng học, nếu không thì thôi đi, tìm một chỗ trốn tạm, chờ Hưng Đông hẳn đi tiếp." Đi tuốt ở đằng trước là một gã nam tử mặt trang phục bình thường, thể hình to lớn, một đầu tóc ngắn. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, y có thể mang cho người bình thường cảm giác cực kỳ an toàn. Nam tử đầu đinh quay đầu, nghiêm túc nói, "Ừ, ngày đầu tiên ở thâm vực rất trọng yếu, nhìn như nguy hiểm, nhưng thực sự có khả năng thu được cơ duyên. Chúng ta không thể lãng phí thời gian được." Chúng ta có nhiều người như vậy, bằng vào thiên phú cấp độ B của ta dẫn theo các ngươi, có đủ tư cách thăm dò cái mảnh địa đồ này. Cho dù sống sót trở thành thí luyện giả, sau này cũng phải tham dự nhiệm vụ thực tế, không thể nào an toàn ẩn lui mãi. Đừng quên, trong hiện thực chính là tận thế. Chúng ta tuy rằng đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta đều là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi phải có gan lớn. Bảy người trẻ tuổi cùng nhau hành động, sợ cái gì? Chỉ cần lá gan của chúng ta đủ lớn, dựa vào cái gì không thể thành công? sợ, liền thua, hơn nữa thua cả một đời. Các ngươi muốn quất ức cả một đời, chờ đến lúc nguy hiểm phủ xuống, chỉ có thể như con chó xin người khác giúp các ngươi hay sao? Lời của Y nhận được những người khác đồng ý, nhao nhao lên tiếng khích lệ nữ hài tóc song đuôi ngựa. Nữ hài tóc song đuôi ngựa nghiến răng, không còn oán hận nữa, tiếp tục tiến lên. Một nhóm bảy người rất nhanh đã phóng qua đỉnh núi, tan biến ở trong tầm mắt của Dương Đại. Cấp độ B đã dám kiêu ngạo như vậy? Dương Đại nhíu mày. Hắn có thiên phú cấp độ SS lận, có nên to gan hơn một chút hay không? Được rồi. Không cần thiết. Dương Đại đuổi thạch long từ trong cơ thể ra ngoài, một người một hồn tiếp tục nghỉ ngơi. Một giờ sau bọn họ mới lên đường. Dương Đại dọc theo phương hướng bảy người kia tiến về phía trước, coi như để cho bọn họ giúp mình dẹp tan chứa ngại. Tốc độ của bọn hắn không nhanh, sợ đuổi kịp bảy người kia. Hai giờ sau. Dương Đại dừng bước. Hắn sững sờ tại chỗ. Theo bản năng lui về phía sau một bước, Thạch Long lấy đao ra lập tức ngăn ở trước người hắn. Trong vùng núi phía trước có bảy cổ thi thể, chính là bảy người lúc trước kia. Tử trạng của mỗi người đều cực thảm, nhất là nam tử đầu đinh kia, đầu bị nợ nát một nửa, trông cực kỳ dọa người. Lòng ngực của nữ hài tóc xong đuôi ngựa kia bị khoét rỗng, xương cốt cũng xuất hiện. Thạch Long chỉ một đống dấu chân trên mặt đất, nói, ừ người hành hung đã rời đi, xem bộ dáng là người chứ không phải là tinh quái, bởi vì gần đó không có yêu khí vết máu ở miệng vết thương của bọn họ đã có xu thế ngưng kết đối phương có lẽ đã rời khỏi một đoạn thời gian gần đó không có pháp khí hoặc là pháp thuật tạo thành dấu vết đối phương hẳn là dựa vào võ công của thế tục thành công đánh chết những người này nhìn theo phương hướng ngón tay y chỉ nhìn lại dương đại nhìn thấy một đống dấu chân tiến vào trong rừng cây cách đó không xa trong đêm tối sở dĩ có thể nhìn thấy là vì vùng này trống trải ánh trăng sáng ngời mà dấu chân kia hằng xuống rất sâu tự như từng cái hố dương đại phân phó nói lần ngươi đi kiểm tra bọn họ một chút. Bên trong đầu hắn sinh ra một cái suy nghĩ can đảm. Hồn phách của thí luyện giả có thể hấp thu hay không? Chỉ là hấp thu hồn phách của thí luyện giả thì có thể bị thế giới thực tế ngộ nhận là do hắn gây nên hay không? Không quản được nhiều như vậy, số lượng âm chúng càng nhiều, hắn càng an toàn hơn. Rất nhanh, Thạch Long trở về, báo cho hắn biết bảy người này đã chết, chỉ là hắn không phán đoán được hồn phách của bảy người còn ở đó hay không? Dương đại hít sâu một hơi, đi ra phía trước, bắt đầu hút hồn, trước tiên bắt đầu từ thi thể hoàn chỉnh nhất. Chưa tới 5 giây, một hồn phách bị hắn hút vào giữa mi tâm. Hắn không hề cảm nhận được bất kỳ chút đau khổ nào, có lẽ cũng là bởi vì những người này chỉ là người bình thường, thực lực quá yếu. Một phút đồng hồ sau, Dương Đại cùng với Thạch Long trở lại phương hướng lúc trước chạy trốn. Hắn cố nén vui mừng. Bảy người đều có hồn phách. Số lượng âm chúng của hắn thoáng cái đạt tới 8 vị, tuy rằng bảy người kia cũng chỉ là người bình thường, nhưng dầu gì nhiều người thì sức mạnh lớn. Sau khi trở thành âm chúng, sức chiến đấu có lẽ càng mạnh hơn. Bởi vì bọn họ đã chết, không bị đau đớn về mặt thân thể hay khiếp đảm trong lòng kiềm chế thực lực. Sau khi hấp thu bẫy hồn phách, Dương Đại rõ ràng cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, thể lực lại khôi phục. Thạch Long đi theo bên cạnh Dương Đại, trong lòng cảm khái muôn phần. Rõ ràng không có linh lực lại có thể nhẹ nhõm hút hồn, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng tu sĩ tụ khí cảnh đều không thể hút hồn. Một đường đi về phía trước hai dặm, Dương Đại mới trầm tĩnh lại. Đúng lúc này. Hư hư Một tiếng xé gió truyền đến, Dương Đại còn không kịp quay đầu, Ngày sau đó chợt nghe thấy đinh một tiếng, Thạch Long vung đao đánh rơi một thanh phi tiêu. "Ồ." "Hồn thể." "Không ngờ tiểu tử ngươi vậy mà là quỷ tu, có chút ý tứ." "Vậy ta càng phải giết ngươi." Một tiếng cười khẽ âm lạnh truyền đến, Dương Đại quay đầu nhìn lại. Một bóng người tự như ác quỷ đang tiến đến gần, thân gã khoác áo đen, thân hình tương đối thấp, thân thể còng xuống, di chuyển rất nhanh giữa đóng nham thạch, giống như quỷ mị truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 5: Kết thúc thí luyện. Dương Đại quay người, nhìn qua bóng đen đang nhanh chóng tiến lại gần kia, khiến hắn sợ tới mức lập tức triệu hoán bảy vị âm chúng vừa hấp thu khi nãy. Bảy người nam tử đầu đinh và nữ hài tóc song đuôi ngựa nhanh chóng bay ra từ giữa mi tâm của hắn, rơi xuống xung quanh hắn. Tất cả đều tương tự như Thạch Long, thân hình như hư ảnh, tản ra màu xanh quỷ dị nhàn nhạt, nhìn qua tựa như quỷ hồn thạch long dơ thanh đao đặt ngang trước mặt dương mắt lạnh lõng nhìn về phía trước lạnh giọng nói đây ta tưởng là ai mà ra tay tàn nhẫn như thế thì ra là ngươi trình ngạ quỷ ngươi không phải muốn gia nhập tông môn chính đạo sao tại sao lại làm sự tình tàn nhẫn như thế người được xưng là trình ngạ quỷ dừng lại khoảng cách rất gần nhờ ánh trăng dương đại miễn cưỡng có thể thấy rõ bộ dáng của đối phương đó là một lão già tóc tai thưa thớt gầy như que củi phối hợp với cái mũi ưng đặc biệt rõ ràng tự như một con cành cành thành tinh Trên ngã quỷ nhìn Thạch Long, kinh ngạc nói, ờ người ngươi tên là Thạch Long đúng không? Lúc trước ta đã từng gặp ngươi ở trong tầm tiên tiểu trấn, tại sao ngươi lại chết rồi hả? Sắc mặt của Thạch Long khó coi, nói khẽ, gây ta mặc dù chết, nhưng bây giờ ta đây không sợ chết. Ta khuyên ngươi rời khỏi đây đi, nếu không ta cũng cho ngươi chết cùng. Sau khi trở thành âm chúng, Thạch Long cũng cảm giác được Dương Đại có thể nắm quyền khống chế sinh tử của mình. Một khi Dương Đại chết rồi, y cũng phải hồn phi phách tán cho nên y nhất định phải toàn lực bảo hộ Dương Đại. Sát ý của trình ngạ quỷ thật sự là quá rõ ràng, trong lòng Thạch Long vẫn là rất khẩn trương. Đối mặt với uy hiếp của Thạch Long, trình ngạ quỷ lâm vào trong trầm mặt. Dương Đại chú ý tới bảy vị âm chúng ở xung quanh đang rung lẫy bẫy, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn trầm giọng nói, lê bảy người các ngươi đã chết rồi, hiện tại chỉ còn lại hồn phách, các ngươi sợ cái gì? Trên thế giới còn có thứ nào đáng sợ hơn so với các ngươi sao? nghe vậy bảy vị âm chúng không khỏi bừng tỉnh tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ nam tử đầu đinh cầm đầu nhìn chăm chăm trên ngà quỷ giận dữ hét e dám giết chúng ta vậy ngươi cũng chuẩn bị chết đi các huynh đệ tuy rằng lúc trước chúng ta liên thủ thất bại nhưng hiện tại chưa hẳn không thể thành công người sống cả đời không chân màng thầu tranh giành khẩu khí chết cũng giống vậy dương đại im lặng tên này làm sao động một tí lại đánh máu ra vậy bà mẹ ngươi ngươi cho lão tử chịu đau khổ Lão tử muốn hoàn trả lại gấp 10 lần. Đúng, nhất định phải để cho gã cũng chết đi. Nếu như chúng ta đều chết rồi thì còn sợ cái gì, chúng ta liên thủ đối phó gã đi. Không ngờ người đã chết thật sự có hồn phách, rất tốt, lão già chết tiệt, ngươi xong rồi. Sáu vị âm chúng khác lập tức chửi rủa, Trình Ngạ Quỷ nghe thấy vậy thì nhíu mày. Trình Ngạ Quỷ chú ý đến trên người Dương Đại, nếu như có thể hàng phục tiểu tử này, tám quỷ hồn này tất nhiên sẽ tản đi, thế nhưng tiểu tử này được bao quanh, không dễ động thủ a. Dương Đại bỗng nhiên hạ lệnh, lì Thạch Long, người lên trước dứt cả đi. Những người khác chờ đợi ta ra lệnh. Vừa dứt lời, Thạch Long chợt phóng tới trình ngạ quỷ. Bảy vị âm chúng khác lập tức bày trận sẵn sàng đón quân địch. Nam tử đầu đinh liếc Dương Đại một cái, âm thầm nghi hoặc. Vậy hắn ăn mặc cũng giống như người địa cầu, tại sao có thể hấp thu hồn phách của chúng ta? Chẳng lẽ hắn là người chơi già dặn kinh nghiệm? Một chút thí luyện giả ưa thích gọi những thí luyện giả khác là người chơi, chỉ vì thâm vượt rất giống trò chơi, chỉ là cái trò chơi này vô cùng chân thật. Tuy rằng nghi ngờ, nhưng nam tử đầu đinh theo bản năng đối với những lời của Dương Đại nói gì nghe nấy, lực trưởng khống của vạn cảnh âm chủ để cho y không cách nào đi chất vấn Dương Đại. Thạch Long quần đấu với Trình Ngạ Quỷ, một hồn với một người có thân thủ nhanh nhẹn, Trình Ngạ Quỷ cầm trong tay hai thanh đoạn đao, chiến đấu với Thạch Long đến mức ngươi tới ta đi. Thấy vậy Dương Đại và bảy vị âm chúng không dám nháy mắt, không dám thở. Thật ác độc, thật nhanh, thật hung hăng. So với đánh nhau trong phim ảnh còn hung ác hơn nhiều thân thủ của bọn họ đã siêu việt nhận thức của dương đại đối với nhân loại tương đương với nhân sĩ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp tăng thêm tổng hợp chiến đấu từng quyền đến thịt tốc độ của trình ngạ quỷ rõ ràng nhanh hơn nhưng công kích của gã rơi trên người thạch long cũng không tạo thành ảnh hưởng âm chúng ở trong quá trình tiến công lại thực thể hóa nhưng bọn họ không có cảm giác đau mặc dù bị tháo thành tám khối nhưng chỉ cần dương đại vẫn còn thì vẫn có thể phục sinh muốn diệt âm chúng ngoài trừ dùng pháp thuật mà dương đại tạm thời không nghĩ ra thì phải lướt qua được đám âm chúng mới giết được hắn. Tu vi của Trình Ngạ Quỷ cũng không cao hơn Thạch Long quá nhiều, cho nên Song Phương Lâm vào trong tình thế giằng co. Đột nhiên, Trình Ngạ Quỷ nhảy về sau một cái, trong tay phải xuất hiện một lá bùa, phóng về phía Thạch Long. Lá bùa bắn ra tia sáng khác thường, tựa như bị đốt lên, một trùng liệt diễm lập tức từ bên trong lá bùa lao ra, tựa như hỏa pháo, tốc độ cực nhanh. Thạch Long kinh hãi, theo bản năng vung đao chém ra, liệt diễm nổ tung, nhanh chóng lượn lờ ở trên người Thạch Long. Thạch Long bản năng muốn dập tắt ngọn lửa trên người, ngay sau đó, y sững sốt, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười dữ tợn. Y không cảm giác được đau đớn khi bị hỏa thiêu. Bên ngoài thân y đúng là bị đốt cháy, nhưng thiêu rụi cần cả một quá trình, cho dù là một người sống cũng không thể nào một giây bị đốt thành tro tàn. Thạch Long lần nữa đánh về phía Trình Ngạ Quỷ. Trình Ngạ Quỷ kinh hải, quay người bỏ chạy. "Số tiểu tử, tiếp đến chúng ta hãy ra tay thật tốt một chút, nhìn xem ai có thể còn sống rời khỏi quỷ khốc lĩnh." Còn có thời gian ba ngày, hãy đợi đấy. Không thể không nói, tên này thật sự rất nhanh, vô luận là miệng hay là chân, đều rất nhanh. Giặc cùng đường chớ đuổi theo. Dương Đại vội vàng hô. Thạch Long lập tức dừng lại. Dương Đại sau khi nhìn thấy trình nhà quỷ biến mất ở phía xa trong rừng cây, mới thở dài một hơi. Hắn lập tức nói với Thạch Long, để chui vào trong đất bùn rất nhanh hỏa diễm sẽ bị dập tắt. Thạch Long nghe theo, chui vào trong đất bùn Vài giây sau, Thạch Long từ trong đất nhảy ra, ngọn lửa trên người tan biến, hồn thể của y bắt đầu chậm rãi khôi phục. Dương đại phấn khởi. Âm chúng quá mạnh mẽ, đây là sự lợi hại của thiên phú cấp độ SS sao? Sự cường đại của vạn cảnh âm chủ không phải là lập tức phản hồi cho người có thiên phú, mà được quyết định bởi âm chúng. Nói cách khác, thiên phú này khả năng có hạng mức cao nhất cũng cực lớn, không thể hạn định. Nếu dương đại không đụng phải thạch Long mà đụng phải trình ngạ quỷ trước, thì dương đại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Đại xoay người nói, đi rời khỏi nơi đây trước đi, tìm một chỗ tĩnh dưỡng đã. Tám vị âm chúng theo sát phía sau, bọn họ tách ra bảo hộ Dương Đại. Dương Đại cảm thấy nhẹ nhõm trước đó chưa từng có, nhìn âm chúng xung quanh cùng với lơ lửng lên đỉnh đầu, hắn cảm thấy chính mình ổn. Sống đến hừng đông không có vấn đề. Một khắc đồng hồ sau, một đoàn người đi đến nghỉ ngơi bên cạnh một dòng sông nhỏ. Dương Đại bắt đầu giao lưu với bảy vị âm chúng. Sau khi trở thành âm chúng, Tâm trạng của bảy vị thí luyện giả chuyển biến cực nhanh, rõ ràng cho thấy lực ảnh hưởng của vạn cảnh âm chủ. Bọn họ đều là học sinh cấp 3 đến từ các nơi trên cả nước, trước khi vào thâm vực cũng không quen biết nhau, ngoại trừ nam tử đầu đinh, những người khác đều là thiên phú cấp độ D. Nam tử đầu đinh tên là Liễu Túng Kiệt, thức tỉnh chính là thiên phú cấp độ B, ngộ tính kiếm đạo, đối với kiếm pháp có ngộ tính siêu việt người thường. Đáng tiếc, Liễu Túng Kiệt còn chưa sợ đến kiếm, người đã không còn. Các ngươi đã chết rồi, nếu như có thể trở lại thực tế Khẳng định cũng không thể lại trở về tiếp xúc với người nhà Sau khi trở thành âm chúng Các ngươi không cách nào chiếm cứ thân thể người sống Lấy hình thái hồn phách đi tiếp xúc người nhà Sẽ chỉ làm tăng thêm bi thương Sau này hãy ở bên cạnh ta đi Mai sau nếu như ta phát đạt Có năng lực Ta cũng sẽ tận lực hồi báo một chút người nhà của các ngươi. Dương Đại trầm ngâm nói Lời của hắn để cho bảy vị âm chúng bắn ra ánh mắt cảm kích Bọn họ đã tiếp nhận sự thật Là bản thân đã tử vong Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào Phản bác quyết định của Dương Đại Thật ra Dương Đại có thể không cần đưa ra lời hứa hẹn, nhưng vẫn hứa với bọn họ, ít nhất để cho trong lòng bảy vị âm chúng có một chút an ủi, trấn an bọn họ. Thạch Long lại hiếu kỳ, mấy người bọn họ nói đến thực tế là nơi nào? Thời gian trong lúc bọn họ nói chuyện phím không ngừng trôi qua. Trời dần dần sáng. Ngay khi những tia nắng mặt trời đầu tiên rọi xuống quỷ khốc lĩnh, chiếu lên trên người Dương Đại, trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ. Thí luyện ở thâm vực kết thúc, phải chăng rời khỏi thâm vực. Dương Đại phát hiện đám âm chúng bị ánh mặt trời chiếu sáng đều không cảm thấy khó chịu gì, xem ra âm chúng không phải là quỷ hồn như hắn vẫn biết. Hắn lập tức thu tám vị âm chúng vào mi tâm, bọn họ ở bên trong không gian vạn cảnh âm chủ, tiếp đó lặng lẽ lựa chọn rời khỏi. Hắn vừa biến mất không lâu, Trình Ngạ Quỷ tìm được đến nơi đây, cao mày nói, "Đi kỳ quái, làm sao lại đột nhiên biến mất rồi, chẳng lẽ là dị nhân thiên ngoại?" "Hừ, là dị nhân thiên ngoại thì như thế nào? Chỉ cần vẫn còn ở Quỷ Khốc Lĩnh, các ngươi đều phải trở thành quỷ nô của lão phu." Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 6, kiểm tra thiên phú. Sau khi lựa chọn rời khỏi thâm vực, trước mắt dương đại tối sầm, theo đó cảm giác trời đất quay cuồng. Cũng tương tự như lúc mới vừa tiến nhập thâm vực, hắn đột nhiên cảm giác hai chân rơi xuống đất, còn chưa mở mắt, bên tai đã truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là phòng học của trường cấp 3, xung quanh tất cả đều là người. Ngoài trừ học sinh còn có gia trưởng, phần lớn đều đang ôm lấy nhau, vui đến phát khóc, cũng có không ít gia trưởng đứng ở biên giới của phòng học, chờ đợi trong nỗi lòng lo lắng không yên. Dương Đại không khỏi có cảm giác phản phất như cách một thế hệ. Dương Đại Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cha mẹ của hắn từ trong đám người đi ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn. Tiểu Đại, người như thế nào rồi? Không tệ không tệ, rất giống lão tử của ngươi, quả nhiên sống sót. Nhìn phụ mẫu rõ ràng trẻ tuổi hơn không ít so với trước khi trọng sinh, trong lòng Dương Đại cảm thấy ấm áp. Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên có cảm giác như thực sự còn sống. Trước tiên đừng rời khỏi, sau 5 phút đồng hồ nữa, các ngươi hãy tập hợp lại để khảo sát thiên phú của các ngươi. Giấy nhắn tin cũng chính là tào lão sư cười nói với Dương Đại, chỉ là nụ cười của lão có chút miễn cưỡng bởi vì cái lớp này mới trở về chưa tới một nửa người. Thời gian thí luyện kết thúc là thống nhất cho nên vẫn có học sinh lục tục trở về. Nhưng trong vòng 10 phút sau đó mà còn có người không trở về thì đại khái có khả năng là đã chết. Dương Đại gật đầu với giấy nhắn tin, sau đó lôi kéo phụ mẫu đi đến một bên. Hắn vừa ứng phó với phụ mẫu, vừa cảm thụ thân thể của mình. Hắn vui mừng phát hiện mình có thể cảm nhận được không gian chứa hồn phách của vạn cảnh âm chủ. Hắn thậm chí có thể nội thị, nhìn thấy tám vị âm chúng đang cuộn mình ở trong bóng tối, tỏa ra luật quan tựa như những con đom đóm. Hắn có thể triệu hoán âm chúng ở trong hiện thực. Thâm vực quả nhiên là thần kỳ. Thảo nào cái thế giới song song này sẽ bắt buộc học sinh cấp 3 tiến vào thâm vực, kết hợp với hiểu biết của hắn về bối cảnh của tận thế, tất cả cũng trở nên hợp tình hợp lý. Chỉ là, biết được cấp 3 cần vào trong thâm vực, lúc còn học cấp 1 và cấp 2 có thể nghiêm túc học tập 6. Trong lòng dương đại còn có nghi hoặc. Hắn đại khái đến một chút, trước mắt trở về chỉ có 24 học sinh. Thiếu nữ hoa quý giới thiệu thâm vực cho hắn lúc trước không có xuất hiện. Đại khái chắc là lạnh lạnh rồi. Ngay cả dương đại thu được thiên phú cấp độ FF. Được tám vị âm chúng che chở mà còn lựa chọn lập tức rời khỏi thâm vực Húng chi những học sinh khác Trong quá trình chờ đợi Dương Đại phát hiện trong lòng bàn tay của mình xuất hiện hai cái hoa văn quỷ dị giống nhau như đúc Hắn thử cẩn thận quan sát Tiếp đó trước mắt nhảy ra một hàng chữ Phải chăng vào thâm vực Đơn giản như vậy Sau này có thể bất cứ lúc nào Bất cứ chỗ nào tiến vào thâm vực à Dương Đại âm thầm thở dài một hơi Vậy thì hắn có thể tiện lợi để trở nên mạnh mẽ Nếu mỗi lần vào thâm vực đều cần viên đá đặc thù kia, vậy thì quá phiền toái. Thời hạn 10 phút rất nhanh đã trôi qua. Cấp 3 ban 7, lúc đầu 54 người, sau khi thí luyện, sống sót 31 người. Tỷ lệ tử vong này rất tàn khốc. Đây chính là ngày đầu tiên ở thâm vực. Thiếu nữ hoa quý mà Dương Đại ấn tượng sâu sắc chưa có trở về, xem ra thật sự đã lạnh lạnh, ra đi chân lạnh toát rồi. Trong lòng của hắn chẳng qua là lóe lên một tia bi ý, thật sự cũng không đến nỗi khổ sở như những học sinh khác. Dẫu sao hắn bây giờ là trọng sinh đến, đối với những học sinh trong lớp này cũng không có quá nhiều tình cảm. Các gia trưởng chờ đợi trong phòng học, các học sinh đi theo ta. Tào lão sư phủi tay nói, các học sinh lập tức đi theo lão đi ra khỏi phòng học. Dương Đại cũng nói đôi câu với phụ mẫu, sau đó lập tức theo sau. Hắn vừa đi ra khỏi phòng học, đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến tiếng rào khóc, không chỉ là nữ nhân, còn có tiếng khóc của nam nhân. Cái thế giới này có chút bi thương. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ. Giờ phút này. Thế giới thực tế còn là đêm khuya, trời còn chưa sáng. Dọc theo hành lang lầu dạy học đi đến, Dương Đại nhìn thấy những phòng học khác cũng có đội ngũ đi ra, đều là do chủ nhiệm lớp dẫn đội, số lượng học sinh đi theo phía sau mỗi người không giống nhau, một lớp nhiều nhất có khoảng hơn 40 người, cũng không biết nguyên bản có bao nhiêu người. Các đội ngũ hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau đi về phía cầu thang lầu, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Dương Đại cũng không lên tiếng. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiêu sái ra khỏi lầu dạy học, đi đến sân vận động bên cạnh. Trước cửa lớn của sân vận động có hai hàng binh sĩ vũ trang đứng thẳng, khiến cho bầu không khí có phần dọa người. Chủ nhiệm của các lớp dừng lại để cho các học sinh xếp hàng tiến vào sân vận động, Dương Đại phát hiện các học sinh cũng không khẩn trương. Hắn không nhận được, quay đầu hỏi thăm một tên nam sinh ở phía sau lưng, đây đây là phải làm cái gì vậy? Nam sinh trả lời, Đây đương nhiên là kiểm tra thiên phú. Sau khi kiểm tra rồi thì thế nào? Thiên phú tốt sẽ nhận được cơ quan tình báo thăm vực bồi dưỡng trọng điểm, một bước lên trời, thiên phú kém chính là đi ngang qua sân khấu. Phạm là người có thiên phú cấp độ dê trở lên đều đăng ký trở thành thí luyện giả của thâm vực, thiên phú cấp độ E có thể trở về sinh hoạt như người bình thường. Còn có cấp độ E? Đương nhiên. Nam sinh trừng mắt với Dương Đại một cái, y nghe ra ý ở ngoài lời của Dương Đại, cậu vật này không phải cấp độ E, không ngờ đang trang bức một cách vô sĩ như vậy. Dương Đại nói cám ơn một tiếng sau đó liền nghiêng đầu đi. Cấp độ thiên phú của ta là SS, có thể quá xuất chúng rồi hay không nhỉ Dương Đại suy nghĩ có nên khiêm tốn một chút hay không? Thế nhưng nghĩ lại, kiểm tra thiên phú khẳng định không phải dựa vào hắn đơn phương tuyên bố. Đứng xếp hàng 10 phút, Dương Đại mới vào đến sân vận động. Bên trong vẫn sắp xếp thành một hàng dài, ở giữa sân bóng rổ bày biện một cái dài bàn, nằm tên nam nữ đi giày tây đang ghi chép gì đó. Ở trước mặt bọn họ là một cánh cửa khoa học kỹ thuật, khung cửa hiện lên màu trắng, khảm nạm 8 viên tinh thạch màu sắc không giống nhau. Một học sinh đi đến dưới cánh cửa khoa học kỹ thuật, chưa tới 5 giây trên cửa có hai khỏa tinh thạch bắn ra ánh sáng chói lóa thiên phú cấp độ d có thể trở thành chức nghiệp thí luyện giả hưởng thụ phúc lợi xã hội căn bản nữ tử mặc âu phục ở giữa nhất bình tĩnh nói người hai bên bắt đầu ghi chép hồ sơ vị học sinh kia đi ra phía trước ký tên vào từng tờ văn kiện ở trước mặt năm người tiếp đó đến phiên một học sinh khác từng học sinh liên tục tiến lên kiểm tra thiên phú dương đại kiên trì xếp hàng sau khi tiến vào sân vận động hắn không nghe thấy bất kỳ người nào có thiên phú cấp độ b Thẳng đến khi phía trước Dương Đại chỉ còn lại 10 người, rốt cuộc có người thu được thiên phú cấp độ B, là một nữ sinh. Năm nhân viên công tác sau bàn dài lập tức đứng dậy, trong lúc nàng ký tên nhiệt tình bắt tay với nàng. Toàn bộ sân vận động cũng trở nên náo nhiệt, các học sinh đều nghị luận, ngay cả các nhân viên công tác bảo vệ trật tự cũng liên tiếp nhìn về phía nữ sinh kia. Dương Đại không thể không điều chỉnh cảm xúc. Đoán chừng nóc nhà sân vận động cũng bị lật tung. Nữ sinh có thiên phú cấp độ B mang đến ngoanh động rất nhanh liền lắng lại. Đến lúc phía trước Dương Đại chỉ còn lại 5 người, hắn đi ngang qua một tên nhân viên công tác, nhân viên công tác cầm máy tính bảng trên tay, bắt đầu hỏi thăm tin tức về thân phận của Dương Đại. Dương Đại thành thật trả lời, trong đó bao gồm tin ở trong thăm vực hắn cũng thành thật báo ra. Đến khi Dương Đại tiến vào cánh cửa khoa học kỹ thuật, hắn không khỏi căng thẳng. Sẽ không xuất hiện tình trạng không kiểm tra ra, khiến người ta nghĩ lầm hắn là thiên phú cấp E, tiếp đó đi đến lên con đường nhân sinh bị hiểu lầm giả heo ăn thịt hổ đấy chứ. Nhưng mà, hắn lo lắng quá rồi. Chỉ thấy tinh thạch trên cánh cửa khoa học kỹ thuật liên tục sáng lên Một viên Hai viên Ba viên Sắc mặt của các học sinh đằng sau dương đại đại biến Nằm tên nhân viên công tác ghi chép hồ sơ nhau nhau ngẩng đầu Bốn viên năm tên nhân viên công tác đồng loạt đứng dậy Năm viên Loãng soảng Một tên nhân viên công tác không cẩn thận đá ngã cái ghế phía sau y A Cấp độ A Sáu viên Sân vận động yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bảy viên. Kiểm tra kết thúc, tám viên tinh thật sáng lên bảy viên, tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin. Thiên phú cấp độ SS. Toàn bộ chú ý đến trên người Dương Đại khiến cho hắn không khỏi sợ hãi, những ánh mắt này quá nóng bỏng rồi. Thật giống như những đôi mắt sói mà hắn nhìn thấy ở Quỷ Khốc lĩnh kia. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương bảy, thiên võng sôi động. Hành tỉnh hán tay, trời còn chưa sáng. Trong một văn phòng, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu tôn trung sơn đang nằm ở trên ghế, hai chân gác trên bàn công tác, vừa ngáp vừa lướt điện thoại. Bả vương bất quá gian sao? Thật là một cái tên thú vị, chật chật, cũng không biết là hành tỉnh nào may mắn đến như thế, có thể xuất hiện tin vui có người sở hữu tư chất cấp SS, nếu biết nắm bắt, có người sẽ được lên chức. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm nói, tên của y là Hồ Lợi, chính là cục trưởng tỉnh cơ quan tình báo thâm vực của hành tinh hướng Tây, lúc y còn đang ngủ thì bị thủ cục gọi điện thoại thông báo, nói rằng trong một nhóm thí luyện giả mới đây xuất hiện người có tư chất cấp SS, để cho y thức đêm chờ lệnh. Không chỉ có y, toàn bộ hành tinh khác đều giống như vậy, một khi tra ra thân phận của vị thiên tài kia, thì cục trưởng cơ quan tình báo của hành tinh đó nhất định phải đích thân đi tiếp đải, coi như là chuyện cơ mật. Hạ quốc bây giờ có 60 hành tinh, chính là có sát suất rất thấp xuất hiện ở dưới trướng của Hồ Lợi, cho nên Hồ Lợi không dám hy vọng xa vời. Thí luyện giả xuất Chinh đã qua 3 năm, thời kỳ lợi hại nhất của hành tinh hướng Tây cũng chỉ mới ra được một vị thí luyện giả cấp S, nhưng mà, con mẹ nói chứ, Hồ Lợi vừa tiếp đãi người nọ xong, ngày hôm sau người nọ vì cái gọi là tự do, không nghe khuyên bảo mà xông vào thâm vực, ngày hôm ấy liền chết non. Cái ngày đó là ác mộng của Hồ Lợi, thường cấp mắng y liên tục 2 giờ, những cục trưởng của các hành tinh khác chăm chọc khiêu khích, thậm chí y còn bị treo trên mạng, bị ngàn vạn người mắng xối xả. Từ đó về sau, Hồ Lợi sẽ không lại hy vọng dưới tay mình xuất hiện tư chất cấp S nữa. Thơm hay không thơm thì y không biết, nhưng nếu là xuất hiện sơ suất dù cho y là một vị cục trưởng có kinh nghiệm lâu năm, tâm tình cũng sẽ bùng nổ. Ngay tại thời điểm hồ lợi bắt đầu cân nhắc nên ăn món điểm tâm nào, màn hình điện thoại di động xuất hiện cuộc trò chuyện, y chuyển tiếp cuộc trò chuyện. Alo, có thể về nhà rồi sao? Hả, ở tại hành tinh của chúng ta sao? Cái gì? Tại hành tinh Hán Tây. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi trước, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ yên tâm, lão tử ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết non. hồ lời cắt đứt cuộc trò chuyện, vội vàng đứng dậy, y mừng rỡ như điên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. ngay sau đó, y một bước phóng lên trời, chỉ thấy chân y dẫm trên một thanh phi kiếm, phóng qua tòa nhà lầu đối diện, vội vã mà bay về hướng cuối cùng của thành thị, biến mất giữa ánh đèn neon giao thoa trong đêm tối. trước cửa trường học, sau khi dương đại cáo biệt phụ mẫu, an vị trên một chiếc xe hơi màu đen mà rời đi. dương mẫu rất lo lắng nói. Ngươi nhi tử sẽ không sao chứ?" Dương phụ khoát tay nói, để có thể có chuyện gì chứ, đây là chuyện vô cùng tốt, vậy mà thu được tư chất cấp SS, không hổ là dòng dõi của lão tử. Người nói xem, ta có muốn đi thăm vực thử xem hay không, nói không chừng có thể thức tỉnh tư chất cấp SSS đâu, vì quốc trụ kế tiếp chính là ta." Dương mẫu, mẹ của Dương Đại, trợn trắng mắt, nói, "Y ha, ha, về nhà trước tiên rửa hết đống chén đi, quốc trụ của ta, tiểu siêu cùng tiểu diễn đang ở nhà chờ đó, khẳng định là bọn nó không ngủ được." muốn đợi tin tức của tiểu đại. Cùng lúc đó, trong xe, Dương Đại thoải mái dựa vào ghế, xe này coi như không tệ, lúc ngồi vào ghế sofa, cảm giác rất mềm. Hắn hỏi, vậy chúng ta phải đi đâu vậy? Vị nữ sĩ mặc âu phục ở bên cạnh hồi đáp, đi đến cơ quan tình báo, từ chức cấp SS của ngài đối với quốc gia mà nói rất quan trọng, chúng ta nhất định phải bảo vệ ngài thật tốt, danh tiếng bá vương bất quá giang của ngài đã được lan truyền khắp trên mạng, vì tránh xảy ra phiền phức không cần thiết. Cho nên trước tiên chúng tôi phải mang ngài đến cơ quan tình báo. Yên tâm, cơ quan tình báo nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt, ngài muốn cái gì, cứ mở miệng. Ngữ khí của nàng tràn đầy nịnh nọt, không chỉ có nàng, tài xế cùng nam tử mặt Âu phục ngồi trên ghế lái phụ đều thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn dương đại. Tư chất cấp SS quá quan trọng. Người có tư chất cấp SS mà sống sót đến bây giờ của Hà Quốc cũng đã trở thành quốc trụ. Quốc trụ là trụ cột của quốc gia, có thực lực để hộ quốc. Mỗi người đều có chiến lịch kinh khủng, được quần chúng công dân coi là thần thoại. Có thể đưa cho ta một cái điện thoại hoặc là máy tính bảng hay không? Ta muốn lên mạng nhìn một chút. Dương Đại đưa ra yêu cầu thứ nhất của mình, nữ sĩ mặc Âu Phục lập tức lấy ra điện thoại di động của mình từ trong túi sách đưa cho hắn. Thế giới song song có rất nhiều điểm tương tự, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Hắn thấy được biểu tượng của app Weibo trong kiếp trước, nhưng dòng chữ phía dưới lại là thiên võng. Bên trong rất đơn giản rõ ràng, Dương Đại thuần thục tìm được bản Hot Topic. 10 thứ hạng đầu của Hot Topic đã có 5 cái nói về hắn. Tốt 1, cấp độ SS, bá vườn bất quá gian. Dương Đại ấn mở xem xét, nội dung bài phục rất ngắn gọn, như tiêu đề, nhưng bình luận đã vượt qua một vạn, nên biết rằng hiện tại trời còn chưa sáng. Thâm dạ tu tiên, wow! Hơ Thanh Nguyệt Tông Tiểu Sư muội, Cấp độ SS đó, nhìn thấy được ta hết sức kích động. Muốn khóc. Ngã thị miêu yêu. Ngày hôm qua chính là thời gian toàn thể học sinh cấp 3 vào thăm vực, Bả vườn bất quá giang sẽ không phải chỉ mới học lớp 12 đấy chứ, nếu thật vậy thì tiền đồ vô lượng à nha. Võng là kiếm tiên, nhất định phải bảo hộ hắn, đừng để chết non, 2 năm rồi, rốt cuộc Hạ quốc cũng xuất hiện tư chất cấp SS. Bá thập hậu lão đầu tưởng luyện quyền, trời ơi, Hạ quốc thật là trâu bò nha. Tu tiên giới nữ thánh mẫu, Hạ quốc ngư phê. Nhìn xuống, dương đại cảm giác mình giống như là làm vẻ vang cả Hạ quốc. Hắn lại lục tìm một vài tin tức tương quan, lúc trước Hạ Quốc có bốn vị tư chất cấp SS, bây giờ có ba vị đã trở thành quốc trụ, trấn thủ một phương, mỗi một vị có thể địch nội thú triều có số lượng 100 vạn. Nhưng ba vị này đều là người vào thăm vực trước khi thăm vực mở ra quy mô lớn. Ba năm qua, Hạ Quốc chỉ có thêm một vị tư chất cấp SS, quốc dân vô cùng khoe khoang kiêu ngạo, thổi lên tận mây xanh. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, vị này xuất chinh đến vùng biên giới quá sớm, gặp phải cự yêu từ biển sâu tập kích, rơi vào biển sâu sinh tử chưa biết Đến bây giờ vẫn không có tìm được thi hài. Từ đó về sau, trên mạng giấy lên dư luận, đại đa số quần chúng cho rằng người có tư cách cấp SS có lẽ nên được bồi dưỡng nhiều hơn, không cần phải tiến ra tiền tuyến quá sớm, vì có tư cách cấp SS kia chỉ vừa đột phá tâm hoàn cảnh liền tham gia nhiệm vụ, tuy rằng cứu được không ít người, nhưng nếu nàng không tham dự nhiệm vụ lần đó mà vẫn bước phát triển, có thể trở thành vị quốc trụ kế tiếp cứu vớt mấy trăm vạn người, thậm chí mấy ngàn vạn, mấy tỷ người. Nhìn đến nơi này, Dương Đại bỗng nhiên lý giải vì sao cơ quan tình báo phải mang hắn đi đồng loại bên trong các bài thuật, dương đại thấy không ít tiền lệ thiên tài chết non quá sớm. Trước mắt Hạ quốc đã xuất hiện hơn 20 vị có tư chất cấp s, nhưng có một phần ba đều đã chết non rồi, phần lớn chết ở bên trong thâm vực. trong đó ở hành tịnh hán tây, chỗ ở của hắn đã xuất hiện duy nhất một vị có tư chất cấp s, cũng là người có tư chất cấp s sống ngắn nhất sau khi thức tỉnh trong lịch sử. dương đại bắt đầu điên cuồng tăng cường hiểu biết của mình đối với thâm vực. nữ sĩ mặc âu phục ngồi ở thỉnh thoảng giới thiệu hoặc giải thích nghi hoặc cho hắn, có nhiều thứ ở thiên võng sẽ không tra được cần quyền hạn nhất định. Ba giờ sau, trời đã sáng. Dương Đại đi đến trung tâm thành thị của hành tinh Hán Tây. Lúc xuống xe, hắn đi đến một căn cứ, đưa mắt nhìn lại, đã có binh sĩ bắt đầu huấn luyện. Căn cứ rất lớn, xa xa có thể thấy từng ngọn núi nhỏ vần quanh, các loại vũ khí hiện đại hóa cỡ lớn đều có thể thấy, xe tăng, xe bọc thép, còn có máy bay chiến đấu đổ tại sân bay. Hồ lợi từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt Dương Đại, Dương Đại sợ tới mức toàn thân rung lên. Dưới chân y chính là kiếm sao. Hồ Lợi bắt lấy tay Dương Đại, nhiệt tình giới thiệu mình. Đối mặt với cục trưởng của cơ quan tình báo, Dương Đại không có sĩ diện, cũng không câu nệ, dưới sự dẫn dắt của Hồ Lợi, hắn đi đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng này rất lớn, lắp đặt thiết bị hoa lệ, có đủ mọi thứ đồ dùng trong nhà, chỉ là phòng khách đã rộng hơn trăm mét vuông. "Ngươi tạm thời ở lại đây, chờ sau khi ngươi đạt tới tu khí tầng 5 thì có thể ra ngoài, đây là suy nghĩ vì sự an toàn của ngươi. Thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ, tất nhiên sẽ được tới quốc gia khác chú ý." có một số tổ chức hay thậm chí yêu quái ngáp ngế. Ở bên trong đây, cơ quan tình báo sẽ bảo hộ ngươi, về sau chúng ta còn có thể cử ngươi đi học một trường đại học tốt nhất, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi quyền hạn học tập lớn nhất, để cho ngươi không cần gia nhập môn phái bên trong thâm vực. Ngươi có thể học được các loại công pháp, pháp thuật, bí tịch đẳng cấp thường thừa. Đương nhiên, nếu ngươi có nhu cầu gì đối với người nhà của mình, cũng có thể đưa ra. Hồ Lợi cười tủm tỉm nói, nhiệt huyết sôi sục, thiên phú cấp độ SS nha, không ngờ bị ta bắt được rồi. Về phần sự kiện hai năm trước, y đã quên mất. Dương Đại cũng không khách khí, cười nói, "Để ta muốn để cho phụ mẫu của ta không phải lo lắng áo cơm, mức độ sinh hoạt phải được bảo đảm." Hồ Lợi cười nói, "Lệ không có vấn đề gì, ta trực tiếp bảo cơ quan tình báo chuyển giao cho nhà các ngươi một ngôi biệt thự, sắp xếp cha mẹ ngươi đến công xưởng dự bị thời chiến ở thành thị, công việc nhẹ nhõm mà phúc lợi cao." Nếu gặp phải yêu thú tập kích thành, công xưởng dự bị thời chiến là cơ quan được bảo hộ an toàn nhất, cho nên cương vị này cũng là cái bác sắc thích hợp nhất cho người bình thường. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 8, tăng thêm bốn vị âm chúng Giữa trưa 12 giờ Dương Đại ngồi trước bàn ăn cơm, cơm trưa rất phong phú, có cá có thịt, còn có canh rau, thức ăn hấp dẫn, vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng Hắn vừa ăn cơm, vừa sử dụng máy tính bảng ở bên tay trái Cái máy tính bảng này chính là cơ quan tình báo đưa cho hắn, có rất nhiều công năng hắn có bất kỳ nhu cầu gì đều có thể thông qua cái máy tính bảng này để đưa ra yêu cầu. hồ lợi giúp hắn đăng ký tài khoản bí võng thâm vực, còn mở ra cho hắn quyền lợi tài nguyên cao nhất. bí võng thâm vực chính là đồ thư quán mà quốc gia thu được từ trong thâm vực, bên trong chất chứa các loại công pháp bí tịch mà thí luyện giả nộp lên trên, được phân chia thành các phẩm cấp khác nhau. công pháp có phẩm cấp khác, khác biệt cần quyền hạng khác biệt mới được tiếp xúc. ở trong bí võng còn có thể tự động tải công pháp lên, cơ quan tình báo sẽ kiểm tra giá trị của công pháp được tải lên sau đó ban thưởng cho người đó. Công pháp tu luyện cấp thấp nhất cũng có thể thu được 100 vạn hạt quốc tệ. Dương Đại lập tức bắt đầu chọn lựa từ trong số những công pháp tu hành cao cấp nhất. Hắn dự định trước tiên chờ đợi 3 ngày đã, chờ tu sĩ chiến đạo ở bên ngoài Quỷ Khốc lĩnh rời đi rồi hắn lại vào thâm vực. Hắn đã biết được quy tắc của thâm vực, thời gian ở thâm vực trôi qua cũng tương tự như trong thực tế. Thí luyện giả không thể liên tục ở lại bên trong thâm vực 48 tiếng đồng hồ. Một khi vượt qua cũng sẽ bị cưỡng chế trục xuất trở về. Ở trong hiện thực ít nhất đợi sau 8 tiếng đồng hồ mới có khả năng lại vào thâm vực. Nếu như không ở trong thâm vực liên tục tròn 48 tiếng đồng hồ mà đã trở lại thực tế thì sau đó lại vào thâm vực sẽ không có thời gian hạn chế. Mặt khác, nếu ở bên trong thâm vực mà đang ở trạng thái chiến đấu thì không cách nào rời khỏi thâm vực. Về phần trạng thái chiến đấu giới định như thế nào, có thể nói là đủ loại, chủ yếu là tu tiên giả có quá nhiều thủ đoạn. Toàn bộ thí luyện giả lúc ban đầu vào thâm vực đều xuất hiện ở những địa điểm ngẫu nhiên, nhưng sau đó sẽ là một địa điểm cố định. Rời khỏi thâm vực từ chỗ nào thì khi vào lại vẫn sẽ xuất hiện ở ngay chỗ đó. Thực tế bên ngoài cũng giống như vậy, địa điểm rời khỏi với trở về là không thay đổi. Trước mắt công pháp cao cấp nhất trong bí võng có 5 bản, lần lượt là thần lôi chân tâm quyết, hạo nhật triêu khí công, tự tại diệu pháp chân kinh, tham lan ma công, thương một hồi khí công. Bên cạnh mỗi một quyển đều có số lần đau loa, công pháp có số lần đau loa nhiều nhất là thần lôi chân tâm quyết, đạt tới 47 lần. Công pháp có số lần đau loa ít nhất chính là tự tại diệu pháp chân kinh, số lần là chính. Dương Đại xem xét từng loại, thì ra thần lôi chân tâm quyết đã có quốc trụ luyện thành, có thể triệu hoán thần lôi, mền mông cuồn cuộn trăm dặm, uy lực vô cùng, cho nên rất nhiều người muốn học tập. Cho đến trước mắt, chưa có ai học được tự tại diệu pháp chân kinh. Công pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn, cần nhất tâm đa dụng. Tầng thứ nhất cần đồng thời tu luyện ba loại chú pháp, tầng thứ hai cần đồng thời tu luyện chín loại ấn pháp. Trước mắt tự tại diệu pháp chân kinh chỉ có tâm pháp tầng thứ tư. Dựa theo miêu tả, khi luyện tới tầng thứ tư, linh lực sẽ gấp 10 lần cùng cảnh giới. Rất khoa trương. Cũng thật hấp dẫn. Dương Đại bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Hắn có thể để cho đám âm chúng của hắn cùng nhau tu luyện hay không? Âm chúng tương đương với phân hồn của vạn cảnh âm chủ đều là nhất thể. Cái ý nghĩ này một sinh ra thì không cách nào dừng lại được. Hắn lập tức đau loạt tự tại diệu pháp chân kinh tiếp đó lại đau loa tất cả những công pháp còn lại. Hắn có quyền hạn tối cao, những người khác khả năng chỉ có thể lựa chọn một loại, nhưng hắn không có hạn chế, cho nên hắn có thể đau loa toàn bộ lo trước khỏi họa. Sau đó Dương Đại lại đăng nhập vào thiên võng xem xét, ngoài trừ thí luyện giả, đề tài thảo luận hóc nhất chính là yêu thú, quỷ quái khủng bố bên ngoài văn minh của nhân loại. Trước mắt đối với hạ quốc, nguy hiếp lớn nhất là thâm hải yêu vương ở hải vực của vùng biên giới phía đông nam, băng bạo thiên long trên hỉ nhã cao sơn, phệ mộng quỷ tướng ở lưu vực Trường Giang. Ba phương thế lực này cực lớn, thỉnh thoảng sẽ khởi xướng tấn công đối với thành thị của nhân loại. Ngoài ra còn có rất nhiều yêu quái nổi danh, không chỉ là Hạ Quốc mà toàn bộ các quốc gia trên thế giới trước mắt chỉ có thể thủ vững quốc thổ của mình, hàng năm đều có tiểu quốc gia rơi vào tay giặt. Đinh Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Hồ Lợi mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới. Y đi đến trước bàn kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hàng huyên với Dương Đại. Nói chuyện trong chốc lát, Hồ Lợi hỏi, gây tiểu Dương, có thể nói cho ta biết thiên phú của ngươi là cái gì được không? Ta muốn nhìn một chút có thể trợ giúp ngươi hay không? Dương Đại hút một ngụm nước canh, nói, vì năng lực của ta là có thể hấp thu hồn phách, hóa thành âm chúng, âm chúng sẽ hoàn toàn nghe lệnh bởi ta, tương đương với triệu hoán sư, chỉ là khế ước của ta đều là với hồn phách. Hai mắt của hồ lợi sáng lên, truy hỏi, đều số lượng của âm chúng thì sao? Tạm thời chỉ có thể năm âm chúng, tuy nhiên ta có thể thay đổi âm chúng bất cứ lúc nào. Người rút ra hồn phách từ trên thân người sống hay là người chết? Người chết Bây giờ ngươi có mấy âm chúng? Chỉ một vị. Được rồi, ngươi đợi ở đây, ta lập tức giúp ngươi bổ sung bốn âm chúng. Hồ Lợi lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Dương Đại sửng sốt, tên này muốn làm gì? Sẽ không đi giết người đấy chứ? Không đúng, cơ quan tình báo chính là cơ quan chính quy. Chẳng lẽ là vận dụng quyền lực, điều tới phạm nhân tử hình? Dương Đại đột nhiên cảm thấy gia nhập cơ quan tình báo thật sự không tồi, có công pháp, nhận được đải ngộ, Còn tận lực thỏa mãn nhu cầu của hắn Sau khi cơm nước xong xuôi Dương Đại nằm trên ghế salon tiếp tục tìm hiểu cái thế giới này Tìm hiểu thâm vực 5 giờ chiều Hồ Lợi tự mình đến tìm Dương Đại Đưa Dương Đại ra khỏi phòng Bọn họ đi dạo ở trong căn cứ Đi vào bên trong một tòa nhà 5 tầng độc lập Trong một gian phòng ở tầng 1 Dương Đại thấy được 4 cổ thi thể Đều không đắp vải trắng Cái tráng có một cái lỗ Quả nhiên Dương Đại nhiệt huyết trong lòng Nếu như hắn nói số lượng âm chúng là vô hạn Thì có thể đưa đến thêm nhiều người nữa hay không Không được Vẫn phải chừa chút điểm mấu chốt Không thể hoàn toàn lộ ra Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ Hồ Lợi cười giới thiệu bốn người này cũng từng là thí luyện giả ở thâm vực Yếu nhất có tu vi tụ khí cảnh tầng 2 Mạnh nhất có tu vi tụ khí cảnh tầng 4 Bốn người này được coi là một nhóm phạm nhân lợi hại nhất Bị tử hình xử bắn Dương Đại cũng không khách khí Bắt đầu hút hồn Tu vi của bốn người này đều cao hơn Dương Đại. Mỗi khi rút một cái hồn phách, Dương Đại đều đau đầu. Chờ hắn rút xong bốn cái hồn phách, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, ngày sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Chuyện này làm cho hồ lợi sợ hết hồn, vội vàng đưa Dương Đại đi đến phòng y tế. Dương Đại chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, đập vào trong mắt hắn là nóc nhà thuần trắng. Hắn cảm giác rất chóng mặt, cũng cảm thấy rất buồn nôn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã trở lại trong phòng của mình. Tiểu Dương, người rốt cuộc tỉnh rồi, xem chút nữa hù chết ta. Hồ Lợi từ bên cạnh nhích lại gần, làm cho Dương Đại sợ tới mức toàn thân khẽ rung rẩy. Lão nhân này vẫn luôn đột ngột như vậy. Dương Đại miễn cưỡng nâng người lên, ngồi dậy, hắn cười khổ nói, Ê thật ngại quá, để cho Hồ Cục Trưởng lo lắng rồi. Hồ Lợi cười nói, đi gọi ta là Hồ Đại ca là được rồi. Xem ra năng lực ngự hồn của ngươi là có hạn chế, không thể duy nhất một lần sử dụng quá nhiều, hoặc là đối mặt hồn phách có tu vi cao hơn ngươi, ngươi sẽ bị quá tải. Phải trách ta, là do ta quá kích động không để ý đến khả năng xuất hiện hậu quả. Đúng rồi, nhanh chóng triệu hoán âm chúng một chút, để cho ta tăng lên kiến thức đi. Ba ngày này y đã nhận lấy quá nhiều lời giận mắng, nhân sinh của y lần nữa nghênh đón thời khắc đen tối. Dương đại cũng không cự tuyệt, hắn đã cảm giác được bên trong không gian linh hồn có thêm bốn vị âm chúng. Hắn bắt đầu triệu hoán bốn vị âm chúng này. Chỉ thấy từng thân ảnh tản ra ánh sáng xanh từ giữa mi tâm của hắn bay ra, lơ lửng ở trên giường. Chính là bốn vị phạm nhân tử hình kia. Bốn người này bên ngoài cũng rất bình thường, thế nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt, phối hợp với áo tù và đầu đinh lộ ra rất không dễ chọc vào. Bãi kiến chủ nhân. Bốn người lập tức chào hỏi Dương Đại. Hồ Lợi đứng dậy, ánh mắt sáng được quan sát bốn vị âm chúng, còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Y cười nói, "Di Tiểu Dương, ta phải viết báo cáo, tổng cục rất quan tâm ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng năng lực của mình sẽ bị tiết lộ. Nơi này chính là cơ quan tình báo cơ mật, trước khi chính ngươi công khai, chúng ta sẽ không công khai năng lực của ngươi. Sau này nếu gặp phải phạm nhân tử hình có tu vi cường đại, ta sẽ chuyên môn lưu lại để ngươi đi hút hồn. Tâm trạng của Dương Đại hiện tại rất sung sướng, tình khí thần cũng khôi phục không ít. Ta hôn mê bao lâu rồi? Đã được ba ngày. Lâu như vậy? Đúng vậy nha, suýt hù chết lão ca ta đấy. Hồ lợi chụp ảnh xong thì cất điện thoại đi. Y cười nói, để có năm vị âm chúng bảo hộ ngươi, ngươi có thể đi thăm vực tu luyện. Giai đoạn trước mắt, ngươi không cần tìm tông môn, chờ đến lúc cần đột phá tâm toàn cảnh hẳn tìm tông môn. Quốc gia có thể liên hệ để cho ngươi vào một vài đại tông môn mạnh mẽ, bây giờ ngươi chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện công pháp bên trong bí võng. Linh khí ở thâm vực nồng đậm hơn so với địa cầu nhiều, cho nên thí luyện giả phần lớn thời gian đều tu luyện ở bên trong thâm vực. Tiểu Dương, nhớ kỹ một điểm, mọi thứ không nên gấp gáp, mục tiêu của ngươi là còn sống, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu gặp phải bất cứ phiền phức gì thì trước tiên hãy nói cho ta biết ta sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi xử lý. Hồ lợi vỗ vỗ bờ vai của Dương Đại sau đó vui thích rời khỏi, không quấy rầy Dương Đại nữa. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 9, Hoàng tử. Dương Đại vừa nói chuyện phím với bốn vị âm chúng mới, để cho bọn họ tự giới thiệu, vừa khôi phục trạng thái của thân thể. Hắn phát hiện thấy khí lực của mình đã tăng lên gấp đôi, vượt xa lúc trước. Đây là năng lực của vạn cảnh âm chủ, mỗi khi hấp thu một vị âm chúng sẽ thu được một bộ phận tăng lên, biên độ tăng trưởng đoán chừng tỷ lệ thuận với thực lực của âm chúng. Bốn gã phạm nhân tử hình này ở bên trong thâm vực đều là Tán Tu, lần lượt tên là Điền Bất Trung, Trương Hiền, Chu Lương và Bạch Vĩ. Điền Bất Trung là Lão Đại, Tu Vi Đạt tới tụ khí tầng 4, âm hiểu sử dụng một chiếc búa to, nắm giữ ba loại pháp thuật. Ba người khác cũng âm hiểu thủ đoạn chiến đấu riêng. Dương Đại rất hài lòng. Có bốn người này gia nhập đúng lúc đã hết ba ngày, đợi lát nữa có thể trở lại quỷ khốc lĩnh. Nếu như có khả năng, có thể truy sát trình ngạ quỷ. Thạch Long chỉ có tu vi tụ khí tầng một đã có thể bước lui trình ngạ quỷ, dứt bỏ tính đặc thù của âm chúng. Thực lực của trình ngạ quỷ nhiều nhất không vượt quá tụ khí tầng hai. Dương Đại thu bốn vị âm chúng vào trong không gian linh hồn, sau đó nhìn ký hiệu thâm vực trong lòng bàn tay, lựa chọn tiến vào thâm vực. Lại là cảm giác trời đất quay cuồng, tuy nhiên tố chất thân thể thuế biến giúp cho Dương Đại cũng không cảm thấy khó chịu sau khi rơi xuống đất, hắn mở to mắt. Trước tiên triệu hoán 12 vị âm chúng đi ra. Bảy người thạch long, liễu tuấn kiệt và bốn người điền bất trung. bọn họ nhìn thấy lẫn nhau cũng sững số. dương đại bắt đầu quan sát xung quanh, đúng là nơi lúc trước hắn rời khỏi thâm vực. chỉ là hiện tại biến thành ban ngày, thiên địa vẫn hơi có vẻ âm u, tựa như mưa to sắp xảy ra. dương đại phân phó nói, để điền bất trung, bốn huynh để các ngươi lẻn vào lòng đất, đi theo chúng ta đi, chờ đợi ta căn dặn. vâng. điền bất trung. Trương Hiền, Chu Lương và Bạch Vĩ cùng hô lên đồng ý, lập tức chui vào lòng đất. Dương Đại nhìn Thạch Long, phân phó nói: Y dẫn đường đi, đã qua ba ngày rồi, có thể rời khỏi quỷ khốc lĩnh. Thạch Long hít sâu một hơi để bình phục nỗi khiếp sợ trong lòng, gật đầu đồng ý. Tiếp đó bắt đầu dẫn đường. Khí tức của bốn người Điền bất trung mang cho y áp lực thực lớn, y biết được tu vi của bốn người này nhất định cao hơn y. Lúc âm chúng ở trong không gian linh hồn, ý thức sẽ bị đình trệ, tương đương với ngủ say. Thạch Long không biết rõ xảy ra chuyện gì, làm sao Dương Đại đột nhiên có thêm bốn vị âm chúng cường đại như vậy. Tuy nhiên đây cũng là chuyện tốt, vấn đề an toàn của Dương Đại không cần một mình Thạch Long y tự gánh vác nữa. Trên đường di chuyển, Liễu Tuấn Kiệt hỏi thăm hắn về tỷ lệ tử vong của nhóm thí luyện giả lần này. Trong bảy vị thí luyện giả chỉ có Liễu Tuấn Kiệt gan lớn, dám nói chuyện cùng hắn. Dương Đại cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Liễu Tuấn Kiệt thở dài một hơi nói, đời còn tốt, tỷ lệ tử vong vẫn không có tăng lên. Tuy rằng y đã chết nhưng y vẫn còn lo lắng cho người nhà, hy vọng thế giới thực tế có thể thuận buồm xuôi gió. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi có thể cẩn thận thăm dò quỷ khốc lĩnh một chút. Căn cứ vào những gì ta đã điều tra thì địa điểm mà thí luyện giả rớt xuống càng nguy hiểm, cơ duyên sẽ càng lớn. Trái lại, những thí luyện giả rơi vào bên trong thành trấn kia tuy rằng an toàn, nhưng lại khó có thể trở nên nổi bật. liễu Tuấn Kiệt nghiêm túc nói Bộ mặt của Dương Đại co lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy liễu Tuấn Kiệt khi đó tiểu tử này cũng là muốn song sáo, điên cuồng đánh màu gà lên tinh thần cho đồng bạn. Tiếp đó không có tiếp đó. Thạch Long nói tiếp, địa quỷ khốc lĩnh quả thật có cơ duyên, cho nên các đại tông môn mới đặt khu vực để thí luyện đệ tử ở quỷ khốc lĩnh. Nghe nói nơi này từng đào được mộ thất của đại tu sĩ linh chiếu cảnh. Dương Đại ở bí võng đã hiểu rõ về cảnh giới tu luyện, biết được có các cảnh giới là tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, không vô, luyện hồn. Trước mắt nhất thí luyện giả lợi hại địa cầu cũng mới đến linh chiếu cảnh. Đó là nhân vật cấp quốc trụ Thâm vực phủ xuống địa cầu mới 10 năm Học sinh cấp 3 của Hạ Quốc xuất chinh tiến vào thâm vực cũng mới 3 năm Hiện thời thí luyện giả cường đại nhất địa cầu cũng không phải là ở Hạ Quốc Mà là ở châu Âu tồn tại một vị biến thái có thiên phú cấp độ SSS Được xưng là Thái Dương thần Một khi thức tỉnh liền rất cường đại Theo lời đồn, y có thể hấp thu năng lượng mặt trời Mặt trời bất diệt, y sẽ không chết Ở châu Âu thật sự được coi thành thần Lúc Dương đại nhìn tin tức tương quan của người nọ ở thiên võng, tâm trạng thật lâu không cách nào bình phục. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngoài Âu còn có càng Âu a. Tuy nhiên luận về số lượng cường giả linh chiếu cảnh thì vẫn là hạ quốc nhiều nhất. Dương Đại trầm ngâm nói, để sau này lại thăm dò đi. Rời khỏi Quỷ Khốc lĩnh trước, tìm một chỗ tu luyện đã. Ta có năm bộ công pháp, ta nghĩ để cho các ngươi tu luyện cùng ta, sau đó lại tích lũy thêm âm chúng. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn thu thập một vạn âm chúng tụ khí cảnh trước sau đó lại thăm dò quỷ khốc lĩnh, như vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Yết hầu của Thạch Long giật giật nói, lề một vạn tu sĩ tụ khí cảnh đã tương đương với một tông môn. Liễu Tuấn Kiệt với sáu vị thí luyện giả kinh ngạc, nhìn Dương Đại với vẻ mặt khó có thể tin. Thiên phú của ngươi có đẳng cấp gì? Liễu Tuấn Kiệt cẩn thận hỏi. Dương Đại bình tĩnh nói, A S S. Vèo vèo. Bảy vị âm chúng thí luyện giả bị hù dọa. Thạch Long lại sờ mãi không thấy đầu mối. S S là cái gì? Dương Đại Âm thầm thoải mái, tiếp đến Liễu Tuấn Kiệt không dám khuyên hắn đi mạo hiểm nữa. Trên đường đi ngoại trừ thi thể, một người sống đều không đụng phải, hơn nửa những cái thi thể kia đều đã bị rút ra hồn phách, tử trạng cực thảm. Hơn ba tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Thạch Long, bọn họ rốt cuộc đi đến một cái cửa ra ở khu vực biên giới của Quỷ Khốc Lĩnh. Vùng này có địa thế bằng phẳng, phía trước tràn ngập sương mù dày đặc, dường như ngăn cách thiên địa. Giữa sương mù dày đặc chỉ có một lỗ hổng, thông hướng một rừng cây. Dương Đại thở dài một hơi, rốt cuộc sắp đi ra ngoài. Tiếc nuối duy nhất là không gặp phải Trình Ngạ Quỷ. Dương Đại ở dưới sự bảo vệ của đám âm chúng, một đường đi vào trong rừng cây. Rừng cây đạm đạp, hoàn toàn khác biệt với rừng cây bên trong Quỷ Khốc Lĩnh. Cây cối nơi đây thẳng tắp, hoa cỏ sum suê, sương mù nhàn nhạt, nhạt tràn ngập ở trong rừng, mông lung mà thần bí. Vừa mới tới không bao lâu, Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người đang ngồi dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Thạch Long rút đao, Đi ở phía trước Dương Đại dừng lại để cho Thạch Long đi trước xem xét tình huống Bảy vị âm chúng khá căng thẳng chờ đợi Dẫu sao bọn họ tương tự như Dương Đại Đều là người mới tới thăm vực Thanh âm của Thạch Long bay tới Đưa chủ nhân, tên này đã hôn mê y không có tu vi, không cần lo lắng Nghe vậy, Dương Đại lập tức cùng bảy vị âm chúng đi đến Người này là một gã nam tử trẻ tuổi Thân thể nhỏ bé và yếu ớt Tướng mạo ngược lại là tuấn tú Rất giống một nữ tử Cách ăn mặc như một bộ thư sinh Môi khô tróc nứt cả da, khí tức suy yếu. Một tên âm chúng là nữ tử cẩn thận hỏi, "Đệ có muốn cứu y hay không?" Dương Đại bình tĩnh nói, lề bèo nước gặp nhau, vì sao phải cứu? Chờ y làm bạn với các ngươi đi." Âm chúng nữ tử, "Ê." Thạch Long ngược lại là tán đồng gật đầu, đi gần Quỷ Khốc Lĩnh cũng không có thành trấn của phàm nhân, tên này đoán chừng là cải trang thành thư sinh, thế nhưng y không có tu vi lại dám đến nơi đây, vẫn là không nên tùy tiện cứu giúp để tránh cuốn vào phiền phức. Dù sao y đã chết, Y cũng không hy vọng Dương Đại cứu những người khác, tốt nhất cũng giống như Y. Lúc này, thư sinh giật giật mí mắt, Y khó khăn mở to mắt, run run rảy rảy giơ tay phải lên, nói, lời cứu. Cứu ta. Dương Đại không lên tiếng. Bảy vị âm chúng cũng bình tĩnh nhìn Y, trong mắt thậm chí có chút ít chờ mong. Thư sinh thấy trên người bọn họ tỏa ra lục quan, cho là mình sắp chết nên xuất hiện ảo giác, Y run giọng nói, Ờ cứu ta. Ta là... Hoàng tử. Ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Hoàng tử Vậy thì càng không thể cứu, rất dễ dàng cuốn vào một cuộc tranh giành lộn xộn lớn. Đối với những thí luyện giả khác mà nói, cứu được hoàng tử nói không chừng có thể đổi lấy một cơ hội gia tăng địa vị ở vương triều đại hạ. Dương đại thật vất vả mới trọng sinh, thật vất vả khiến nhân sinh thay đổi, làm sao có thể gây thêm phiền phức cho mình được. Trước khi hắn cường đại, hắn sẽ không làm kẻ ba phải. Cơ quan tình báo bồi dưỡng hắn như vậy là hy vọng hắn trợ giúp nhân loại trong hiện thực Chứ không phải là người ở dị giới thâm vực này Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 10 Quỷ Nguyên Tông Thu trình ngạ quỷ Một khắc đồng hồ sau Dương Đại rút ra hồn phách của thư sinh Sau đó tiếp tục lên đường Hắn triệu hoán thư sinh đi ra Thư sinh mới đầu cảm thấy hơi lờ mờ Nhưng không thể không tiếp nhận thân phận của mình bây giờ Dương Đại bảo y tự giới thiệu Thư sinh tên là Doanh Kỷ cử hoàng tử của vương triều đại hạ một lần ra ngoài du ngoạn bị truy sát tuy tùng đều chết hết chỉ còn lại y ẩn núp khắp nơi sở dĩ y tới quỷ khốc lĩnh là vì nghe nói các đại tông môn ở đây thu nhận đệ tử y muốn tìm tông môn giao hảo với hoàng thất để nhờ đưa mình trở về kết quả đã tới chậm quá lâu không được ăn uống y tươi sống bị chết đói ở đây thạch long lắc đầu nói ở người đây là tự tìm đường chết ca người nào biết người giết người không phải hoàng tử khác tại sao người đuổi theo giết người đến nơi đây liền ngưng Nói không chừng bọn họ đã thành lập liên hệ với tông môn Mà ngươi muốn tìm rồi Doanh kỷ trầm mặt Liễu Tuấn Kiệt vỗ vỗ bờ vai của Y Cười nói, đây không có việc gì Trở thành âm chúng tuy rằng ngươi không còn là người sống Nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói Thì coi như ngươi sẽ không phải sợ chết nữa Hiện tại không cần lo lắng bị đuổi giết Ánh mắt của Doanh kỷ sáng lên Nói như vậy cũng đúng Y thật sự là không muốn lại bị đuổi giết nữa Thân là hoàng tử tôn quý Nhưng khoảng thời gian này Y đã trải qua như thế nào quả thực ngay cả heo chó cũng không bằng. Y không khỏi nhìn Dương Đại, vì chủ nhân thoạt nhìn tuổi tác không hơn kém y bao nhiêu này đến tộc cùng lái. Một đoàn người vừa trò chuyện, vừa tiến lên trong rừng cây. Dương Đại vẫn luôn nghe đám âm chúng nói chuyện với nhau nhưng không có lên tiếng, hắn tạm thời không có gì muốn hỏi. Không thể không nói, cái khu rừng này thật lớn, đi hơn nửa giờ vẫn không đi đến cuối cùng, mẫu chốt là địa thế bằng phẳng, không có thế núi mà rừng cây còn có thể bao phủ rộng như vậy, hắn rất ngạc nhiên không biết khu rừng này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sao sạc, phía trước truyền đến âm thanh, làm cho mọi người kinh hãi dừng bước. Nơi đây sương mù so với lúc trước càng nồng đậm hơn, hơn ba trượng đã không cách nào nhìn thấy gì nữa. Chật chật, các ngươi quả nhiên còn chưa rời khỏi quỷ khốc lĩnh, đúng là để cho ta đợi thật lâu. Một tiếng cười lạnh quen thuộc truyền đến, dương đại nhíu mày, nghe thanh âm chính là trình ngã quỷ. Dương đại bỗng nhiên nhìn thấy bốn phương tám hướng trong sương mù dày đặc xuất hiện nhiều ngọn quỷ hỏa màu xanh, màu sắc so với lục quang trên người âm chúng càng đậm hơn Hắn quét mắt nhìn một vòng, có 12 ngọn quỷ hỏa. Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, Trình Nha Quỷ đi ra từ trong sương mù dày đập phía trước. Vào ba ngày, tên này càng lộ ra vẻ âm u, dung mạo thật sự như là ác quỷ, kênh kênh tinh quái. Trình Nha Quỷ nhìn chằm chằm Doanh Kỷ, cười nói, "Đợi đúng lúc cửu hoàng tử cũng ở đây, hôm nay lão phu có thể một mẹ hốt gọn tất cả các ngươi." Doanh Kỷ thay đổi sắc mặt, hỏi, "Ngươi quen biết ta?" "Ai phái ngươi tới?" Trình Nha Quỷ cười nói, ị ai phái lão phu tới, lão phu cũng không biết. Tuy nhiên Quỷ Nguyên Tông chúng ta đã tiếp nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành. Bốn cửa ra của Quỷ Khốc lĩnh đều có người của Quỷ Nguyên Tông mai phục. Các ngươi có vận khí tốt mới gặp được lão phu, đều là người quen, lão phu có thể cho các ngươi bớt chút đau khổ. Liễu Túng Kiệt và bảy vị âm chúng giận đến mức toàn thân run rẩy, bớt chút đau khổ. Thời điểm trình nhà Quỷ giết bọn họ lúc trước cũng không giống như những gì lão đã nói. Quỷ Nguyên Tông. Sắc mặt của Doanh Kỷ trắng bệch, Sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Thạch Long cũng bị hù dọa Trầm giọng hỏi Đời con đường này chỉ có mình ngươi thôi sao Nếu chỉ có một mình ngươi Thì có lẽ không thể ngăn cản được Nếu như có tu tiên giả càng mạnh hơn Thì hãy để cho họ xuất hiện đi Hà tất phải che giấu Hai tay trình ngạ quỷ bấm pháp quyết Trong tay áo bay ra từng người giấy Quỷ hỏa bốn phương tám hướng nhanh chóng bay tới Rơi trên người giấy Người giấy bị thiêu đốt Quỷ hỏa phóng đại Nhanh chóng hóa thành một quỷ qu Dương Đại phát hiện thảo nào mình gặp phải người chết ở đây lại không có hồn phách, nguyên lai là bị Trình Nhã quỷ thu mất rồi. Trình Nhã quỷ đắc ý cười nói, nhưng hiện tại sao xem quỷ nô của ai lợi hại hơn? Dương Đại bỗng nhiên quá to, liền toàn lực giết chết lão. Trình Nhã quỷ nhìn chầm chầm vào Thạch Long, trên mặt tràn đầy nụ cười âm trầm. Lão biết rõ chỉ Thạch Long có tu vi, Doanh Kỹ với bảy người Liễu Tuấn Kiệt trước khi chết đều là phàm nhân, không đáng phải lo. Hư. hư. Trình Nhã quỷ chợt nghe sau lưng truyền đến âm thanh bản năng muốn tránh né, nhưng lão cảm thấy thân thể rất nặng, căn bản không nhúc nhích được. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lão đã cảm thấy cái cổ tê rần, Ngày sau đó trời đất quay cuồng, lão thấy được thân thể của mình. Đầu trình ngạ quỷ đập xuống đất, thân hình lập tức đổ xuống, 12 con quỷ nô lập tức tiêu tán, lưu lại cho tàn theo gió thổi đi. Ở bên cạnh thi thể của trình ngạ quỷ, Điền Bất Trung với thần sắc lạnh lùng lắc lắc tay, Trương Hiền, Chu Lương và Bạch Vĩ lập tức đứng lên. Bọn họ lúc trước ôm hai chân với phần eo của trình ngạ quỷ. Khiến cho lão không thể động đậy Các âm chúng Thạch Long Liễu Tuấn Kiệt và Doanh Kỷ cũng bị hù dọa Hai mắt Dương Đại lại tỏa ánh sáng Điền bất trung không ngờ lấy tay thành đao Chém xuống trên đầu trình ngạ quỷ Xác định lão đã chết sao Dương Đại hỏi Tu Tiên giả nhiều thủ đoạn Hắn không thể không cẩn thận Điền bất trung lạnh lùng nói Dậy chết rồi Dương Đại lập tức tiến lên Phần phó nói Để Thạch Long chịu trách nhiệm sờ thi thể Những người khác đề phòng xung quanh Hắn đi đến trước đầu trình ngạ quỷ, bắt đầu hút hồn. Đại não đau đớn, nhưng dương đại đã thành thói quen, vẫn còn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Rất nhanh hắn đã hút ra hồn phách của trình ngạ quỷ. Hắn cố nén cảm giác không khỏe đau đầu muốn hôn mê, triệu Hoán trình ngạ quỷ đi ra, phần phó nói, lời lập tức rời khỏi nơi đây. Trình ngạ quỷ, ngươi tới dẫn đường, tránh né điểm mai phục của quỷ uyên tông. Tuân mệnh Sắc mặt của trình ngạ quỷ phức tạp đáp ứng. Lão quá bối rối. Làm sao đột nhiên chết mất, rồi đột nhiên lại biến thành quỷ nô của Dương Đại rồi Tuy rằng khó hiểu, nhưng lão vẫn thành thành thật thật dẫn đường Âm chúng không cách nào phản kháng ý chí của vạn cảnh âm chủ Doanh kỷ càng thêm kính sợ đối với Dương Đại Trình ngạ quỷ nhìn như kinh khủng nhưng ở trước mặt Dương Đại lại bị giết chết chóng vánh như thế Dương Đại mạnh cỡ nào Mấy canh giờ sau, hoàng hôn phủ xuống Dương Đại cùng mười vị âm chúng của mình đứng ở bên cạnh một dòng suối nhỏ bốn vị điền bất trung là đoàn sát thủ vẫn tìm phục ở dưới mặt đất như trước mười vị âm chúng trình ngạ quỷ thạch long doanh kỷ đám liễu tuấn kiệt thì chịu trách nhiệm bảo hộ hắn dương đại lấy tay múc nước uống xong mấy ngụm mới thống khoái ngồi xuống cảm thán một tiếng tự thoải mái hắn quay đầu nhìn trình ngạ quỷ hỏi được lúc trước tại sao ngươi không đoạt hồn phách của bảy người bọn họ trình ngạ quỷ hơi có vẻ phiền muộn trả lời để bởi vì ta nhìn thấy ngươi đang theo dõi bọn họ cho nên muốn câu dẫn ngươi đi lên nhưng không ngờ tốc độ ngươi hấp thu hồn phách quá nhanh nành đến mức ta không thể giải thích vì sao. Lão chế tạo quỷ nô cần có thời gian, nhưng dương đại chỉ tốn chưa tới một phút đồng hồ đã thành công tạo ra bảy vị quỷ nô. Lúc ấy đã làm cho lão âm thầm cảm thấy sợ hãi. Lão lo lắng bảy người liễu tuấn kiệt sẽ trở nên mạnh mẽ cho nên mới tập kích, nhưng không ngờ thạch long bằng vào năng lực đặc thù của âm chúng ngạnh kháng pháp chú của lão, dồn ép lão không thể không lui lại. Tất cả những con quỷ nô kia của trình nhà quỷ theo lão tử vong cũng đều tán đi, không để cho dương đại nhặt nhạnh chỗ tốt. Người mạnh nhất mà quỷ quyên tông phái tới có tu vi như thế nào? Mục đích của các ngươi là gì? Dương Đại tiếp tục hỏi. Trình nhà quỷ thành thật trả lời, đề lợi hại nhất cũng mới tụ khí cảnh tầng 3. Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, định đến thu thập hồn phách của tán tu để luyện chế quỷ nô. Tu vi của chúng ta quá thấp, rất có thể bị loại bỏ khỏi cuộc khảo hạch ngoại môn, vì vậy chỉ có thể tới thử một lần, tìm kiếm tán tu có tu vi thấp. Chúng ta cũng không có nhận nhiệm vụ về doanh kỷ. Ta chỉ từng nhìn thấy nhiệm vụ truy sát y ở ngoại môn mà thôi, cũng không phải là đến đây để đuổi giết y. Dương Đại thở dài một hơi, tù khí tầng 3 không thể uy hiếp được hắn. Nghĩ lại cũng đúng, dẫu sao ở gần quỷ khốc lĩnh có nhiều tông môn chính đạo, quỷ quyên tông nào dám trắng trận đến đây? Về phần đám người trình ngạc quỷ bởi vì tu vi thấp nên có thể ngụy trang thành tán tu. Mới vừa tiến nhập thăm vực ngày thứ tư, Dương Đại ổn thỏa thu thập được 14 vị âm chúng, trong đó 6 vị đã bước lên con đường tu hành, cất bước này rất mạnh. Dương Đại hăng hái hỏi: lời các ngươi ai biết được chỗ nào có linh khí dồi dào, không bị ai quấy rầy không?" Nếu là những thí luyện giả khác khẳng định vội vàng gia nhập tông môn, nịnh nọt những người bản thổ của thâm vực, làm các loại nhiệm vụ. Nhưng hắn không cần, việc hắn cần làm chính là rời xa nguy hiểm, tu luyện thật tốt, thuận tiện mở rộng số lượng âm chúng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 11: Âm chúng bậc H, tu vi tăng trưởng. Đêm khuya, trong rừng cây. Dương Đại ngồi dưới đất, hắn vừa rồi mới tranh thủ trở lại thực tế để ghi nhớ phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của tự tại diệu pháp chân kinh, sau đó truyền thụ lại cho Liễu Tuấn Kiệt và Doanh Kỷ. Tầng thứ nhất của công pháp cần tu luyện ba loại chú pháp khác biệt. Đám người Thạch Long, Điền Bất Trung đã tu luyện công pháp, nếu lại tu luyện công pháp khác sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu hiện có. Hắn kiên trì chờ đợi. Liễu Tuấn Kiệt và Doanh Kỷ lại đang không ngừng nhớ lại phương pháp tu luyện hắn mới nói. Điền Bất Trung, Trương Hiền và Chu Lương thì thủ hộ ở xung quanh, cùng với những âm chúng khác bao quanh Dương Đại, không để lộ ra bất luận khe hở nào để đánh lén. Thạch Long, Trình Nhà Quỷ và Bạch Vĩ lại tiến đến dò xét ở các phương hướng khác nhau, đã đi được một tiếng. Dương Đại muốn cam đoan trong phương viên trăm dặm không có nguy hiểm mới có thể tu luyện thật tốt, để tránh phát sinh nguy hiểm gì khiến cho hắn gặp phải sự cố trong lúc tu luyện, linh lực ngược dòng, tẩu hỏa nhập ma. Người không phải là hoàng tử sao? Tại sao lúc trước không tu luyện? Liễu Tuấn Kiệt nhìn Doanh Kỷ, tò mò hỏi. Doanh Kỷ bất đắc dĩ trả lời, "Lý ta cũng muốn tu luyện, nhưng phụ hoàng sợ trong các hoàng tử xuất hiện quá nhiều tu tiên giả, do đó ảnh hưởng đến địa vị của thái tử, cho nên để cho ta đọc nhiều sách, sau này phụ tá thái tử." Liễu Tuấn Kiệt đồng cảm vỗ vỗ bờ vai của y, không nói thêm lời nào nữa. Lại một lát sau, ba vị âm chúng Thạch Long, Trình Nhạc Quỷ và Bạch Vĩ lần lượt trở về, đều không phát hiện vết tích của tinh quái thì vùng này rất an toàn. Bắt đầu tu luyện đi những người khác trong coi trước không nên phớt lờ. Dương Đại Phân phó nói. Tiếp đó bắt đầu tu luyện tự tại diệu pháp chân kinh tầng thứ nhất. Liễu Túng Kiệt và Doanh Kỷ lập tức tu luyện. Dựa theo phương pháp tu luyện trong trí nhớ, trước tiên ba người bắt đầu thổ nạp, thử nghiệm tiếp xúc với linh khí trong thiên địa, luyện thành một tia linh lực. Sau đó lại tạo ra chú ấn. Phương pháp thổ nạp bởi vì công pháp khác biệt mà tiết tấu khác nhau. Cái gọi là thổ nạp chính là hô hấp với số lần hít vào thở ra, tiết tấu rất trọng yếu. Khí hút vào phải khống chế để đi vào bụng. Linh khí ở địa cầu quá mức mỏng manh, dẫn đến nhân loại rất khó tự chủ tu luyện, cùng một phương pháp thổ nạp nhưng ở thâm vực lại có hiệu quả đạt tới gấp trăm lần. Công pháp giống nhau, hoàn cảnh giống nhau, trong lần đầu tiên tu luyện tốc độ thổ nạp ra linh lực có thể biểu hiện tư chất. Nguyên bản Dương đại muốn tìm một đại điểm có linh khí dồi dào nhưng lại không có ai tu luyện, nhưng căn cứ theo lời mấy người điền bất trung nói, chỗ như thế được xưng là phúc địa. Phúc địa thông thường đều có tu sĩ cường đại ở đó. Muốn tìm được một phút địa hoàn toàn không có ai chiếm cứ khó như lên trời. Dương Đại chỉ có thể tùy tiện tìm một khu vực sơn giả để tu luyện. Thời gian một nén nhan sau, doanh kỷ tu luyện ra một tia linh lực, mừng rỡ như điên. Âm chúng quả nhiên còn có thể lại tiếp tục tu luyện. Dương Đại tuy cảm thấy ghen tị, nhưng đồng thời trong lòng cũng thấy vui mừng. Vạn cảnh âm chủ nếu có thể phát triển thật tốt, thì hạng mức cao nhất chưa hẳn không bằng thiên phú cấp độ SSS vị thái dương thần có thiên phú cấp độ sss kia chủ yếu là giai đoạn trước có thể lập tức trở nên cường đại một mực cường đại đến hậu kỳ sánh vai với mặt trời vạn cảnh âm chủ lúc vừa bắt đầu không thể giúp kỳ chủ tăng lên ngay lập tức cần dương đại chậm rãi phát triển liễu tuấn kiệt cảm nhận được áp lực càng thêm chuyên chú mười phút sau liễu tuấn kiệt tu luyện ra linh lực cũng mừng rỡ như điên không có chú ý tới sắc mặt âm trầm của dương đại má nó sẽ không phải là tư chất tu luyện của ta rất kém cỏi Bởi vì kém tới cực điểm mới thức tỉnh thiên phú triệu hoán sư đấy chứ. Trái tim của Dương Đại như chìm vào đáy cốc. Cũng may 5 phút đồng hồ sau, hắn cũng tu luyện ra linh lực. Còn có thể tiếp nhận. Tư chất của hắn so với liễu tuấn kiệt không kém hơn bao nhiêu. Chỉ cần không phải là phế vật, Dương Đại đã thỏa mãn rồi. Sau khi tu luyện ra linh lực, ba người coi như là chính thức bước vào con đường tu hành. Bọn họ còn cần làm cho linh lực lớn mạnh mới có thể tu luyện chú ấn. Khi bọn họ có thể dùng linh lực tiến hành chiến đấu, cũng đại biểu cho việc tiến vào tụ khí tầng mục. Chúc mừng thí luyện giả Long Hạo truyền nhân của khu hạ quốc thu được thiên phú cấp độ A. Một cái nhắc nhở từ trước mắt Dương Đại trôi qua, ngoài trừ học sinh cấp 3 định kỳ tiến vào trong thâm vực, thì bình thường cũng sẽ có người thành niên lần đầu vào thâm vực. Dương Đại hỏi thăm Liễu Tuấn Kiệt phải chăng nhìn thấy nhắc nhở vừa rồi. Bảy người Liễu Tuấn Kiệt cũng không nhìn thấy, có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi thân phận thí luyện giả. Một đêm tiếp theo, Ba người Dương Đại đều đang tu luyện, hắn để cho những âm chúng khác thay phiên tu luyện, bất cứ lúc nào cũng có âm chúng canh gác Hừng đông ngày kế tiếp, Dương Đại rời khỏi thâm vực. Hắn cầm máy tính bản của mình, bắt đầu học thuộc phương pháp tu luyện thần lôi chân tâm quyết, hắn phát hiện trí nhớ của mình được tăng lên trên phạm vi lớn. Mặc dù không phải đã gặp qua là không quên được, nhưng sau hai lần đọc thuộc lòng liền nhớ kỹ. Dương Đại thỏa mãn cười một cái. Lúc này, điện thoại mà cơ quan tình báo cấp cho hắn vang lên là một chủ số điện thoại lạ lắm Sau khi kết nối hắn chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc. "Tiểu Đại, ở cơ quan tình báo trải qua như thế nào?" Thì ra là mẫu thân của Dương Đại, bởi vì Dương Đại đi quá vội vàng nên không mang theo điện thoại, vì vậy cơ quan tình báo cấp cho hắn một chiếc điện thoại mới. Cơ quan tình báo rất khéo hiểu lòng người, đã cung cấp phương thức liên lạc của Dương Đại cho cha mẹ của hắn. Dương Đại với mẹ bắt đầu nói chuyện trong nhà, phần lớn thời điểm đều là mẹ đang nói, động tác của cơ quan tình báo rất nhanh. Điều kiện đã đáp ứng với Dương Đại chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi đã hoàn thành. Hôm nay nhà bọn họ đang dọn nhà. Nghe nghe, Dương Đại đã cảm thấy không bình thường. Tiểu Siêu, Tiểu Diễm là ai? Hắn không phải con mồ sao? Kiếp trước, Dương Đại có phụ thân là người mê Tam Quốc, cho nên đã đặt tên cho Dương Đại một chữ Đại. Lúc trước hắn còn có một vị ca ca, phỏng theo mã siêu tên là Dương Siêu, nhưng Dương Siêu đã chết non ở trong bụng Dương Mẫu. Dương Đại không dám hỏi thăm Tiểu Siêu và Tiểu Diễm là ai, dẫu sao cái thế giới song song này quả thật khác biệt rất lớn với kiếp trước. Nghe nghe, Dương Đại mới biết được Dương Siêu và Dương Diễm là em trai và em gái của hắn, đều đang học tiểu học. Nói chuyện với mẹ song xuôi, hắn bắt đầu lên mạng xem xét. Nguyên lai 10 năm trước, tận thế bộc phát, động thực vật tăng vọt, một lần xém chút nữa làm cho nền văn minh của nhân loại tan vỡ. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển, ngắn ngủi một năm đã ổn định được tình hình, hơn nữa yêu thú lợi hại cũng không phải là đối thủ của vũ khí nóng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, địa cầu bắt đầu xuất hiện quỷ quái. Đó là tồn tại mà vũ khí nóng cũng không cách nào tiêu diệt được Tuy rằng số lượng ít Thế nhưng quả thật một lần làm cho nhân loại tuyệt vọng Ba năm sau khi tận thế bắt đầu Số lượng nhân loại giảm mạnh Thẳng đến khi thâm vực phủ xuống Nhân loại xuất hiện rất nhiều tu tiên giả mới Có thể ổn định nhân số tử vong Vì nhân loại Chính phủ các nước cổ vũ sinh con Cung cấp các loại phúc lợi Cho nên không khác biệt với thời nguyên thủy Dưới bối cảnh như vậy Cha mẹ của Dương Đại cũng sinh con thứ hai Thứ ba Sau khi Dương Đại xem xét xong tin tức tương quan, trong lòng cảm khái muôn phần. Nhiều em trai em gái hơn cũng cũng không tệ lắm. Tuy nhiên hắn cũng không có suy nghĩ trở về nhà xem xét, việc cấp bách là nắm chắc thời gian trở nên mạnh mẽ. Mỗi ngày đều có tin tức thành thị bị yêu thú và tin quái tập kích, nói rõ thực tế thế giới vẫn rất nguy hiểm, hắn muốn sớm ngày cường đại lên mới có thể bảo vệ người nhà. Nếu như hắn đủ mạnh, có lẽ còn có thể bảo vệ quốc gia. Cơ quan tình báo bồi dưỡng hắn như thế, dĩ nhiên là bởi vì thiên phú của hắn có tiềm lực cực lớn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ hoàn trả lại các nguồn tài nguyên hiện tại được nhận, hắn cũng không kháng cự điểm này. Hay mà không muốn làm anh hùng? Dương Đại cũng muốn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có năng lực. sau khi nghỉ ngơi mấy tiếng, Dương Đại trở lại thâm vực, hắn truyền thụ thần lôi chân tâm quyết cho sáu vị âm chúng thí luyện giả. hôm ấy, sáu vị âm chúng không ngờ cũng tu luyện ra linh lực rồi, khiến cho hắn cảm thấy âm chúng còn có thêm chỗ thần kỳ nữa. một tháng tiếp theo. Dương Đại đều ở lại trong núi rừng hoang tàn vắng vẻ để tu luyện tự tại diệu pháp chân kinh, tự như tu sĩ khổ tu. Hắn cùng với Liễu Tuấn Kiệt và Doanh Kỷ rốt cuộc luyện thành tầng thứ nhất, tự mình nắm giữ chú ấn, chính thức trở thành tu tiên giả tụ khí tầng một. Tương tự như những gì Dương Đại nghĩ, âm chúng cùng hắn là một thể, âm chúng nắm giữ chú ấn cũng tương đương với hắn nắm giữ. Ba cái chú ấn ngưng tụ cùng một chỗ còn có thể bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Bởi vì tự tại diệu pháp chân kinh, Điền bất trung nói linh lực trước mắt của Dương Đại đã có thể so với tụ khí cảnh tầng 2. Không thể không nói, công pháp cao cấp nhất của cơ quan tình báo đúng là rất mạnh. Dương Đại còn phát hiện một chuyện làm hắn mừng rỡ như điên, đó chính là tu vi của đám âm chúng sẽ tăng trưởng linh lực của hắn. Tuy rằng mỗi một vị âm chúng mang đến biên độ tăng trưởng rất nhỏ, nhưng hội tụ cùng một chỗ, 14 vị âm chúng tu luyện một tháng tương đương với cung cấp cho hắn nửa tháng tu hành. dạ tâm của hắn trong nháy mắt bành trướng. Hắn muốn có càng nhiều âm chúng hơn nữa càng nhiều càng tốt chỉ cần âm chúng đủ nhiều tốc độ tu hành của hắn có thể tăng vọt như ngồi tên lửa một ngày này dương đại đang muốn đi vào thâm vực hồ lợi bỗng nhiên tìm đến y vỗ vai dương đại cười nói Đi tiểu dương năm nay tỷ lệ tử vong của tân thí luyện giả rất cao tổng cục thâm vực chuẩn bị tổ chức giải thi đấu cho tân thí luyện giả đấu pháp phàm là thí luyện giả có kinh nghiệm trong vòng một năm đều có thể tham gia chính là vì thể hiện ra chỗ tốt của thâm vực về phía đại chúng người nên tham gia Thiên phú cấp độ SS chắc chắn có thể làm cho rất nhiều người sinh ra hy vọng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 12, Nhân khí của Bá Vương. Giải thi đấu cho người mới đấu Pháp. Dương Đại Trừng mắt nhìn, hỏi, đi diễn ra vào lúc nào, địa điểm ở đâu? Hồ Lợi cười nói, đi nửa năm sau, cơ quan tình báo trực tiếp đảm bảo đưa ngươi tiến vào tốt 32 đến lúc đó ngươi chỉ cần đi địa điểm tổ chức trận chung kết là được. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đi, ngươi có thể thỏa thích thể hiện ra thiên phú của ngươi. Cơ quan tình báo sẽ bảo vệ ngươi. Mặc dù tháng này ngươi rất khiêm tốn, nhưng ngươi ở trên mạng vẫn rất hot. cả nước đều đang chờ mong sự xuất hiện của ngươi. Dương đại dĩ nhiên sẽ không kháng cự đối với chuyện trang bức. Hơn nữa đây không chỉ là trang bức mà còn có thể mang đến hy vọng cho đại chúng, hy vọng có thể chiến thắng nổi khiếp đảm vì tận thế. Giải thi đấu có tiền thưởng sao? Ha ha. Đương nhiên là có. Quán quân có thể được 10 triệu hạ quốc tệ. Vậy ta tham gia. Vậy là tốt rồi. Tiểu Dương, ngươi đăng ký một cái tài khoản trên mạng đi, ta sẽ giúp ngươi chứng thực. Ngươi hỗ trợ tuyên truyền giải thi đấu người mới đấu Pháp một chút. Được. Dương Đại đi đến trước sofa, ở trên bàn trà cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu đăng nhập thiên võng, đăng ký tài khoản. Tên dĩ nhiên là Bá Vương Bất Quá Giang. Hồ Lợi lập tức thao tác ở bên cạnh hắn thông báo cho nhân viên công tác của Thiên Võng về tài khoản của Dương Đại. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Đại liền công bố trạng thái đầu tiên trên Thiên Võng. Bá Vương bất quá gian, ta sẽ tham gia giải thi đấu người mới đấu Pháp. Một dòng trạng thái rất đơn giản, phụ thêm chủ đề về giải thi đấu người mới đấu Pháp. Không có ai bình luận, ngay cả số lượng người đã xem cũng không có. Tiểu Dương, người phải cố gắng nỗ lực tu luyện nha. Tìm lực thiên phú của ngươi cực lớn, nhưng giai đoạn trước không cách nào thực hiện thậm chí khả năng lực chiến đấu không mạnh bằng một vài thiên phú cấp độ A hiện thời. Đến lúc đó cũng đừng làm cho thiên phú cấp độ SS mất mặt. Người bây giờ chính là niềm kiêu hãnh của hành tinh hướng Tây chúng ta đấy. Hồ Lợi dặn dò Dương Đại vài câu liền đứng dậy rời đi. Có thể nhìn ra được, Dương Đại đồng ý tham gia giải đấu để cho y thật sự cao hứng, đoán chừng là thượng cấp bắt y đến tìm Dương Đại. Dương Đại đang chuẩn bị vào thăm vực, trên máy tính bảng bắt đầu điên cuồng bắn ra tin tức thông báo. Hắn mở ra nhìn một chút, khá lắm. Phần mềm thiên võng lập tức đưa tài khoản của hắn vào phần tài khoản đề cử, trên mặt bìa là một cái bóng đen thần bí, trên mặt còn ghi dấu chấm hỏi, phụ thêm hai hàng tiêu đề miêu tả rất khí phách. Thiên phú cấp độ ss Bả vương bất quá gian Ấn mở vào tài khoản đề cử chính là dòng trạng thái vừa rồi hắn mới cập nhật. Đằng sau ID của hắn có thêm ô biểu tượng do chính phủ chính thực, số lượng bình luận tăng vọt. Mỗi giây đều gia tăng thêm mấy trăm bình luận, lượt chia sẽ càng nhanh chóng tăng lên. Giải thi đấu người mới thí luyện giả đấu pháp, Hoàng Ngân bá vương tham gia cuộc thi đấu của chúng tôi. Tung Hoa Rip G Tiểu hắc, Wow chân Nhân A Chú Hành Mã, đại lão rốt cuộc muốn lộ diện nha. Nam Nhân Quyền Lực Văn Văn Thật Đáng Yêu A A Usher 209383742, khá lắm, ta đang nghĩ xem tại sao tên tài khoản của ta bị thay đổi. Thì ra là do chính phủ mở đường cho chủ nhân thật sự của nickname này a ta cũng muốn làm thái dương thần bài phía trước sau chín tiểu đẹp trai đại lão trâu bò dương đại nhìn thấy rất thoải mái không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy dẫu sao một tháng này vô luận là trong thực tế hay là ở thâm vực hắn đều chưa từng tiếp xúc với những thí luyện giả khác vương triều đại hạ rất lớn xa xa so với hạ quốc còn lớn hơn phần lớn thí luyện giả tập trung ở thành trấn hoặc là trong môn phái có rất ít người đi đến rừng núi hoang vắng hơn nữa đối với vương triều đại hạ linh khí ở chỗ của Dương Đại so với linh khí ở những chỗ khác không tính vô giao. Một vị trí tốt chính là nơi đó không có tinh quái, rất khó gặp phải tu tiên giả. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng. Thiên phú cấp độ SS đại biểu cho tiềm năng vô hạn, sau này thậm chí có thể trở thành thần hộ mệnh của Hà quốc, nhân khí của hắn dĩ nhiên là rất cao. Dương Đại không trả lời các bình luận, nhìn thêm vài phút đồng hồ liền đóng thiên võng, lại tiến vào thâm vực. Vẫn như cũ là khu rừng kia, Dương Đại triệu hoán đám âm chúng của mình đi ra ta chuẩn bị thu thập càng nhiều âm chúng hơn nữa. địa phương nào có nhiều người chết. dương đại hỏi. Trình ngạ quỷ dành trả lời trước. tê đi quỷ nguyên tông đi. bên trong đệ tử tàn sát lẫn nhau, tập mãi thành thói quen. các đệ tử cũng thường xuyên đi tàn sát thôn trang. doanh kỷ trừng mắt liếc y một cái, nói, ơi sao có thể làm sằng làm bậy. quân tử phải có đạo của quân tử. ta đề nghị đi chiến trường. chiến trường khẳng định có nhiều người chết. vương triều đại hạ những năm gần đây giao chiến không ngừng với vương triều đại huyền. đây là một cơ hội tốt. Những âm chúng khác lập tức phát biểu ý kiến bốn vị phạm nhân tử hình điền bất trung ủng hộ trình ngạ quỷ, những người khác lại ủng hộ doanh kỷ. Xuất hiện ý kiến khác nhau. Dương Đại lại không muốn đi quỷ Nguyên Tông, quá nguy hiểm. Trước mắt ưu thế của hắn đang là về mặt số lượng, một khi đối mặt với cao thủ tâm toàn cảnh, khả năng toàn quân bị diệt. Đi chiến trường đi. Trình ngạ quỷ dẫn đường. Doanh kỷ, người không thể xuất đầu lộ diện để tránh rước lấy phiền phức. Dương Đại phân phó nói, Tiếp đó không chờ doanh kỷ phản ứng, lập tức thu y vào trong không gian linh hồn. Trình Nhã Quỷ và Thạch Long đều là người địa phương sinh trưởng và lớn lên ở vương triều Đại Hạ, tự nhiên sẽ biết được nơi đâu là chiến trường. Vẫn tương tự như trước kia khi di chuyển trên đường, Dương Đại đã cho bốn người điền bất trung lẻn vào dưới mặt đất, đi theo bọn hắn. Những âm chúng khác lại vây xung quanh hắn cùng tiến lên. Tuy rằng đã có tu vi tụ khí tầng 1, nhưng Dương Đại vẫn lựa chọn cẩn thận một chút. Đẳng cấp thiên phú cho dù có cao hơn nữa cũng có thể bị lật xe. Mấy canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc rời khỏi vùng núi rừng liên miên không dứt kia. Dựa theo trình ngạc quỷ giới thiệu, tiến lên thêm hơn 200 dặm đường nữa có thể đến thành trấn ở gần đây. Vương Triều Đại Hạ là do phàm nhân làm chủ, đối với phàm nhân mà nói thì rất khó gặp được tu tiên giả, trừ phi là người có quyền thế. Dương đại chuẩn bị đi đến thành trấn mua một cỗ xe ngựa, di chuyển trên đường sẽ thuận tiện hơn một chút, hắn cùng với đám âm chúng còn có thể tu luyện ở trong xe. Âm chúng một khi vào không gian linh hồn sẽ ngủ say. Cho nên muốn cho âm chúng tu luyện Thì nhất định phải thả bọn họ ra Tiếp tục đi về phía trước nửa canh giờ sau Đám người dương đại rốt cuộc nhìn thấy quan đạo Trên đường có dấu vết bánh xe ngựa nghiền ép Nhìn theo quan đạo đi về phía trước Địa thế bằng phẳng Đường cũng trở nên dễ đi hơn Các ngươi nói xem Có thể gặp phải sơn tặc hay không Dương đại mong đợi hỏi Số lượng âm chúng của vạn cảnh âm chủ là vô hạn Cho nên hắn không sợ ăn mặn Chỉ cần là hồn phách là hắn đều sẽ thu hết Liễu Tuấn Kiệt cười nói đều những âm chúng như chúng ta vây quanh ngươi rồi còn ai dám tới a giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ rồi có thể hù chết người a trên nhà quỷ cũng cười theo chỉ là cười đến mức buồn rười rười đệ cũng đừng gặp phải tu sĩ chính đạo những người kia nhìn thấy quỷ tu hay ma tu sẽ lập tức đồng thủ cũng mặc kệ ngươi có từng làm bậy hay không dương đại cũng sợ gặp phải loại tình huống đó vì vậy căng dặn bọn họ nói để tất cả các ngươi lẻn vào lòng đất đi bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp ta Dựa theo lời điền bất trung nói tu sĩ tụ khí cảnh vẫn chưa thể lấy mắt thường nhìn thấy quỷ quái ẩn núp Nhưng đạt tới tâm toàn cảnh liền không giống vậy Không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Đám âm chúng nhau nhau lẻn vào dưới mặt đất Tay Dương Đại cầm trường kiếm Tinh thần phấn chấn Dọc theo quan đạo đi về phía trước Hấp thu 14 vị âm chúng Tu Vi lại đạt tới tụ khí cảnh tầng 1 Thể lực của Dương Đại đã vượt xa phàm nhân rong rủi hơn nửa ngày đường vẫn không có chút cảm giác mệt mỏi nào Hai bên núi xanh liên miên chập chùng Hơn vạn dặm trời không một bóng mây Trời xanh như ở trên đỉnh núi Dương Đại hiếm khi xem xét phong cảnh dọc đường, không thể không nói, sơn thủy bên trong thâm vực vượt, vượt xa cảnh tượng hiện tại ở địa cầu, ngay cả không khí cũng vô cùng tươi mát, có lẽ nguyên nhân là do linh khí dồi dào. Tránh! Dương Đại chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm khẽ kêu lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử hồng y cưỡi ngựa phóng đến, hắn lập tức đi đến một bên, sợ bị đụng vào. Nữ tử hồng y lập tức phóng ngựa qua trước mặt hắn, trong khoảnh khắc giao thoa, hắn thấy rõ mặt của đối phương khu mặt rất xinh đẹp, tóc dài buộc ở sau đầu, buộc cao lên thành đuôi ngựa, hai lọn tóc bên tai tung bay theo gió. Quả nhiên là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, vừa như nam nhi tiêu sái, cũng có dáng vẻ của nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Tiên y nộ mã, giang hồ nhi nữ. Trong đầu Dương Đại xuất hiện cụm từ này. Có chút ý tứ. Khóe miệng của Dương Đại nhếch lên, tiếp tục chạy trên đường, tốc độ vẫn giống như lúc trước. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc Sở Thiên Bồng thành công vượt qua tiểu thiên kiếp. Bước vào tâm toàn cảnh. Dương Đại nhìn thấy một cái thông báo xuất hiện ở trước mắt, âm thầm ngạc nhiên. Tụ khí cảnh đến tâm toàn cảnh còn cần bao lâu? Chật chật. Hắn vào thâm vực một tháng, Hạ Quốc mới tăng thêm một tên thí luyện giả tâm toàn cảnh, có thể thấy được tu tiên khó khăn nhường nào. Dương Đại vừa nghĩ vừa đi về phía trước, kết quả đi không bao lâu, sau lưng lại truyền tới tiếng vó ngựa, thành thế so với nữ tử hồng y vừa rồi còn lớn hơn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tên nam tử mặc áo vải phóng ngựa phi tới Hắn vẫn nhường đường như trước, nhưng mà những người này lại ngừng ở trước mặt hắn. Dương Đại không hề căng thẳng, trong lòng ngược lại cảm thấy hơi chờ mong. Là Sơn Tạc sao? Tốt nhất là phải. Cho ta một cái lý do Quang Minh Chính Đại hút hồn bọn ngươi. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 13, Cử Yêu Thần Đồ. Tổng cộng 17 người, cầm đầu là một gã đại hán khôi ngô, áo bào động thùng thình lộ ra lồng ngực che kín vết sẹo lưu lại khi bị bỏng. Đại hán khôi ngô ghiền ngựa đi đến trước mặt dương đại, gã trừng mắt như báo, hỏi: Lê tiểu tử có nhìn thấy một nữ tử hồng y hay không? thật là hóng hách. Dương đại cảm thấy thất vọng, không ngờ đối phương không phải sơn tặc, hắn chỉ vào phía trước nói: đi vừa rời đi hướng đó không lâu, các ngươi cố gắng có thể đuổi kịp. Đại hán khôi ngô từ trong ngực móc ra hai chuỗi tiền ném cho dương đại, tiếp đó liền dẫn đám thủ hạ tiếp tục đuổi theo. Dương đại ước lượng hai chuỗi tiền. Lắc đầu bật cười. Hắn để tiền vào túi trữ vật trong túi quần, bên trong túi quần của hắn có thể đựng được rất nhiều đồ, đủ để đựng được túi trữ vật. Đây là hồ lợi cho hắn, là cơ quan tình báo đặc chế, bề ngoài thoạt nhìn giống như cổ trang, nhưng cấu tạo bên trong của cái quần vẫn giống như quần hiện đại. Sau khi đạt tới tu khí cảnh tầng 1, hắn liền học cách sử dụng túi trữ vật thu được ở Quỷ Khốc Lĩnh, hai bên túi quần của hắn đều có túi trữ vật, hắn không muốn để tất cả vốn liếng của mình ở cùng một chỗ. Dương Đại tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời lặn mặt trăng mọc, màn đêm buông xuống. Dương Đại đứng ở quan đạo bên cạnh đường cây, sau đó gọi đám âm chúng ra ngoài bao quanh bản thân mình. Bọn họ bắt đầu tu luyện. Dựa theo lời trình ngạ quỷ nói, giữa trưa ngày mai có thể đi đến tòa thành trấn kia. Dương Đại cũng không vội, dẫu sau buổi tối thành trấn sẽ đóng cửa thành, hắn cũng không muốn leo tường đi vào. Tường thành của Vương Triều Đại Hạ cao tới ba trượng, tương đương với chính m buổi tối còn có thành vệ canh gác. Thạch Long, Trình ngạ quỷ và Bạch Vĩ tiếp tục tuần tra núi rừng gần đó, điền bất trung với Liễu Tuấn Kiệt thì chịu trách nhiệm canh gác, những âm chúng khác tu luyện. Cảnh đêm yên tĩnh, Dương Đại đắm chìm ở trong tu luyện, thẳng đến khi ba người thạch long đều đã trở về. Bạch Vĩ trở về sau cùng, y đi đến trước mặt Dương Đại, thấp giọng nói, đi chủ nhân, ta phát hiện một đống thi thể, mới chết chưa tới nửa ngày, có muốn đi thu thập âm chúng hay không? Dương Đại vừa nghe thấy vậy, lập tức mở mắt, hỏi, đi gần đó có tu sĩ Cường Đại không? Không có, bọn họ hẳn là nhân sĩ Võ Lâm Chính là đám người mà ba ngày ngày gặp phải kia Toàn bộ đã chết, chết bởi binh khí Không có dấu vết của pháp thuật Dẫn đường đi Dương Đại lập tức đứng dậy Không ngờ nha, quanh đi quẩn lại Những người kia lại đều bị giết chết Tuy nhiên chỉ cần không chết Ở trong tay Dương Đại, hắn sẽ không thẹn với lương tâm Cũng không phải hắn hại chết đám người kia Hắn chỉ thành thật chỉ đường một cái mà thôi Một đoàn người đi theo Bạch Vĩ dẫn đường Nhanh chóng di chuyển ở trong rừng cây Dưới màn đêm Trong rừng cây u ám có từng thân ảnh lóe lên lục quang lướt qua Quả thực dọa người Cũng may gần đó không có người nào ở nơi sơn giả này Hơn 20 phút đồng hồ sau Bọn họ rốt cuộc đi tới đích Trên quan đạo Vô số cổ thi thể nằm ở đó Ngay cả ngựa của bọn hắn cũng chết thảm rồi Dương đại trước hết để cho trình ngạc quỷ đi kiểm tra tình huống Sau khi xác định không có nguy hiểm Rồi hắn mới lần lượt đi hút hồn Tổng cộng 17 cái hồn phách Tất cả đều vẫn còn ở đó. Mặc dù là hồn phách của 17 phàm nhân, nhưng số lượng quá nhiều cũng làm cho đầu của Dương Đại rất không thoải mái. Số lượng âm chúng của Dương Đại thoáng cái đạt tới 31 vị. Bọn họ lui trở về trong rừng cây, rời xa nơi phát sinh vụ việc, ngừng lại ở chỗ sâu trong rừng cây. Dương Đại thả các âm chúng mới ra. Đại hán khôi ngô cầm đầu nhìn thấy Dương Đại thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng y rất nhanh liền thích ứng với thân phận âm chúng. Người giới thiệu mình một chút đi. Dương Đại ra lệnh cho Đại Hán khôi ngô. Hắn chỉ cần nhớ kỹ tên của thủ lĩnh là được rồi. Nếu không sau này âm chúng nhiều hơn, hắn cũng không thể nhớ kỹ tên của từng vị âm chúng được. Đại Hán khôi ngô giới thiệu chi tiết, gã tên là Thiết Ngưu, chính là hộ viện cho một sơn trang cách đây mấy trăm dặm. Những người khác cũng là hộ viện, không phải tu tiên giả, nhưng được tính là cao thủ võ lâm. Mấy ngày trước, nữ tử Hồng Y đánh cắp một bức tàng đồ trong sơn trang của bọn họ. Trang chủ tức giận hỗn hển, lập tức ra lệnh cho bọn họ đuổi theo một lần truy đuổi này chính là mấy ngày, thật vất vả mới đuổi kịp. không ngờ nữ tử hồng y kia có người giúp đỡ, toàn bộ bọn họ đều bị tru sát. một bức tàn đồ mà các ngươi đuổi theo tận mấy ngày. liễu tuấn kiệt không nhận được đầu đen ra muốn nói, không thể giải thích vì sao. thiết ngưu cười khổ nói, để chúng ta cũng rất thắc mắc, nhưng dù sao cũng là hạ nhân, trang chủ có lệnh, không tìm về được thì chúng ta cũng đừng trở về nữa. trình nhã quỷ đột nhiên hỏi, để bức tàn đồ kia gọi là gì? thiết ngưu liếc mắt nhìn lão, trả lời. Liệu chúng ta chỉ là hộ viện, làm sao mà biết được? Tuy nhiên lúc trước ta đã từng nhìn thấy, bức tàn đồ kia rất khác thường. Phía trên với một vị yêu quái múa kiếm, yêu quái kia nửa người trên bình thường như loài người, nhưng nửa người dưới lại là thân rắn. Sắc mặt của trình ngạ quỷ đột biến. Bốn người điền bất trung cũng thay đổi sắc mặt. Thạch Long thúc giục nói, vì quỷ đói, người biết đó là cái gì? Nói mau a! Những âm chúng khác cũng tò mò nhìn trình ngạ quỷ, dương đại cũng là như thế. Trình ngạ quỷ hít sâu một hơi Nói được có thể là cửu yêu thần đồ Tương truyền trong thiên địa có thần thú Dưới trướng thần thú có chính yêu quái Trước đây thật lâu Vương Triều Đại Hạ này ở bên trong vùng đất mang hoang Nhân tộc trời sinh yếu đuối Bị yêu quái dùng làm thức ăn Thẳng đến khi thần thú xuất hiện cứu vớt nhân tộc Ngay lúc đó còn hàng phục chính đại yêu vương Thần thú ban cho nhân tộc phương pháp tu hành Các tiền bối nhân tộc nhớ kỹ ân đức của nó Vẽ xuống cửu yêu thần đồ Theo truyền thuyết lúc thần thú rời đi có lưu lại một bảo vật bị các tiền bối của nhân tộc cất giấu đi bên trong cửu yêu thần đồ cất giấu địa đồ của bảo vật đó trước đây ít năm ta đột nhiên nghe thấy cửu yêu thần đồ tái hiện trong giới tu hành không ngờ một bức phế đồ trong đó đã rơi vào trong tay người phàm đôi mắt của liễu tuấn kiệt sáng lên quay đầu nhìn dương đại nói yêu chủ nhân cơ duyên như này chúng ta nhất định phải đoạt a nữ tử hồng y kia đoán chừng vẫn chưa đi xa ngày mai toàn lực truy đuổi nói không chừng còn có thể đuổi kịp cửu yêu thần đồ đấy Nghe tên đã thấy trâu bò. Dương Đại liếc y một cái, nói, đây đây chẳng qua là một trong chín mảnh tàn đồ, ngươi làm như là kích phát nhiệm vụ chính tuyến vậy. Đây không phải giống như nhiệm vụ chính tuyến sao? Chắc chắn là đại cơ duyên đó. liễu Tuấn Kiệt càng nói càng kích động. Y đi theo bên cạnh Dương Đại, một tháng trước không ngừng tu luyện khiến cho Y nhằm chán chết đi được, rốt cuộc có cơ hội gặp được đại sự. Dương Đại không đồng ý. Quá phiền toái. Nói thật, nếu như hắn chỉ là người có thiên phú bình thường, tất nhiên muốn đi tranh giành một chút. Thế nhưng hắn là thiên phú cấp độ SS, phương diện tài nguyên tu hành lại có cơ quan tình báo làm chỗ dựa, hà tất phải mạo hiểm. Điên Bất Trung bỗng nhiên mở miệng nói, di cửu yêu thần đồ chính là bảo bối tốt, có một vị quốc trụ đạt được một mảnh, tìm hiểu ra thần Lôi Chân Tâm Quyết. Quốc trụ là ai? Đám âm chúng nghi hoặc, tuy nhiên bọn họ đã sớm quen có vài âm chúng thích nói ra một ít từ ngữ kỳ quái. Dương Đại hứng thú không ngờ thần lôi chân tâm quyết xuất phát từ cửu yêu thần đồ trước mắt đây chính là công pháp cao cấp nhất trên bí võng của hà quốc doanh kỷ bỗng nhiên nói kệ ta nghe đám hoàng huynh đã từng nhắc tới cửu yêu thần đồ trước mắt chỉ có ba bức tàn đồ còn lưu lạc ở bên ngoài nếu có được một mảnh sẽ có thể hô phong hoán vũ nếu tập hợp đủ có thể thành tiên đúng là thiên đại cơ duyên đám người trình ngạ quỷ và điền bất trung nhau nhau gật đầu liễu tuấn kiệt càng thêm phấn khích hai tay nắm chặt nói Từ nhân sinh hiếm khi có được vận khí tốt như thế. Nữ tử hồng y kia chỉ là phàm nhân, lúc trước đám điền đại ca không phát hiện trên người nàng có khí tức linh lực, cùng lắm thì nàng chỉ là cao thủ võ lâm. Trong khi đó chúng ta đều là tu tiên giả, đối với thế lực võ lâm mà nói chính là gián xuống đạ kích. Đi trên đi, người muốn sau này hối hận sao? Hiện tại 31 vị âm chúng giúp ngươi, chúng ta có thực lực chém giết. Dương Đại im lặng nhìn y mẹ ngươi chứ, ngươi đều đã chết rồi còn muốn cơ duyên cái gì hả? Đã quên chính mình tại sao bị giết rồi à Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 14 Tù tiên không dễ Dương Đại Lâm vào trong trầm mặt Hắn thừa nhận chính mình động tâm rồi Nhưng lý trí nói cho hắn biết Có lẽ sẽ rất nguy hiểm Điền bất trung mở miệng nói Đi chủ nhân Tuy rằng công pháp của ngươi rất mạnh Nhưng trước mắt địa cầu thăm dò thăm vực cũng chưa được sâu tu tiên giả lợi hại nhất địa cầu mới linh chiếu cảnh thế nhưng tu tiên giả lợi hại nhất vương triều đại hạ đã vượt xa linh chiếu cảnh ta nghe nói linh chiếu cảnh chỉ có thể làm đệ tử tinh anh bên trong các tông môn tu tiên còn không với tới vị trí trưởng lão lấy thiên phú của ngươi sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp những tu tiên giả đứng đầu địa cầu cuối cùng có một ngày ngươi sẽ dẫn dắt nhân loại thăm dò thâm vực hiện tại chính là cơ hội ngàn năm một thuở. những âm chúng khác lập tức khuyên bảo đám âm chúng mới như thiết ngưu sau khi nghe những âm chúng khác nói rằng cửu yêu thần đồ lợi hại thì cũng rất chờ mong tụ khí tâm toàn linh chiếu không vô luyện hồn tu tiên giả mạnh nhất địa cầu cũng mới ở giai đoạn tu hành tầng thứ ba hắn quả thật không thể nào một mực ở đằng sau tiền bối sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp thậm chí là siêu việt bọn họ thiết ngu nghĩ đến cái gì nói đây đúng rồi nữ nhân kia có hai người giúp đỡ tuy rằng lợi hại nhưng nghe ý của các ngươi các ngươi không sợ cao thủ võ lâm dù sao số lượng của bọn họ vẫn còn kém xa chúng ta Trình ngạ quỷ nhếch miệng cười nói ơn ngài nha thật ra không cần quá lo lắng Đến lúc đó thể nào cũng là do đám âm chúng chúng ta tới chém giết. Những lời này để cho hai mắt của Dương Đại sáng lên. Đúng vậy. Hắn không cần phải tự mình đi chém giết. Vậy thì không cần phải sợ. Dương Đại lập tức đập chân nói, ghi vậy thì mau đuổi theo. Thừa dịp lúc ban đêm đuổi theo, đối phương có khả năng cũng muốn vào thành, nhưng hiện tại trời đã tối, lại không có truy binh, đoán chừng bọn họ đang nghỉ ngơi ở nơi nào đó. Thiết Ngưu liều mạng gật đầu, tức giận nói lương nhất định phải giết nàng báo thù cho chúng ta a. Trang chủ của chúng ta đối xử tử tế với nàng, không ngờ nàng lại trọng bảo, nàng này hèn hạ vô sĩ, đáng chết. Bọn thủ hạ của y cũng rất căm giận, lập tức tức giận mắng theo. Ánh mắt của Dương đại trở nên âm u, giọng điệu bình tĩnh nói, vì nếu như đối phương liều mạng phản kháng thì cứ giết chết, mặc kệ nàng ta có phải là nữ nhân hay không, mặc kệ có xinh đẹp hay không. Trình nhã quỷ cười càng âm hiểm hơn. Bọn họ lập tức gấp rút lên đường truy đuổi theo phương hướng nữ tử áo đỏ rồi đi. Đêm khuya, giữa sân giả, bên quan đạo có một đống lửa, nữ tử áo đỏ với hai giả nam tử đã tỏa ở bên cạnh đống lửa. Trong tay nữ tử áo đỏ là một bức tranh ở bên rìa có lỗ hỏng, ánh lửa chập chờn, yêu quái múa kiếm trong bức tranh chiếu lên giường như đang vặn vẹo, đặc biệt dọa người. Một tên nam tử đầu trọc uống một hớp rượu, cười nói: ừ nha đầu, bức tranh này rốt cuộc là cái gì? Người đã nhìn nó hai canh giờ rồi, còn có đám người kia không ngờ đuổi theo mấy ngày." Bức tranh này có lẽ không đơn giản hả?" Một gã nam tử khác có hai mắt hẹp dài cũng nhìn bức họa trong tay nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ thuận miệng đáp, "Đây đây là bức tranh do một đại sư vẽ, giá trị liên thành, đương nhiên không đơn giản." Ta đang kiểm tra xem nó có phải là hàng thật hay không. Đại sư vẽ?" Hai gã nam tử liếc nhau, đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Tuy rằng không tin, nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Tuyệt đối là bảo bối. Tuy nhiên ta còn phải dựa vào nàng để tiến vào lạc hàng cốc, không thể đắc tội nàng. Nam tử hai mắt hẹp dài lặng lẽ suy nghĩ. Gã gọi là Lưu Phong, là một tên thí luyện giả, vào thâm vực đã được một năm, luyện được một thân bản lĩnh. Nhưng gã biết rõ một thân bản lĩnh này không coi là cái gì, nhất định phải gia nhập tông môn tu tiên mới tính là một bước lên trời. Tông môn tu tiên có tiêu chuẩn cực cao, đặc biệt coi trọng thiên tư, trừ những điều này ra còn phải xem duyên phận. Duyên phận như thế nào? đó chính là con đường tu tiên. Tuyệt đại đa số người căn bản không tìm được vị trí của tông môn tu tiên ở nơi nào. Những tông môn kia thường thường ẩn ở trong núi sâu hoặc những nơi hiểm yếu, phàm nhân căn bản không cách nào vượt qua. Những thí luyện giả lăng lộn kém hơn lưu phong chỗ nào cũng có. Tra trộn vào đây một năm có khả năng chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút. Sở Dĩ có thể trở nên mạnh mẽ cũng là bởi vì thâm vực có linh khí dồi dào, ở lại nơi đây một năm tổ chức thân thể tự động tăng lên. Theo công tác thống kê, trong số hơn một triệu thí luyện giả của Hà Quốc. Bước vào con đường tu tiên chỉ có một trăm vạn người. Qua 10 năm mới tích lũy được 100 vạn thí luyện giả tụ khí cảnh. Có thể có nhiều người như vậy vẫn là bởi vì có bí võng tồn tại, thí luyện giả cường đại cống hiến công pháp và pháp thuật cho quốc gia, quốc gia lại xây dựng quy tắc về chức nghiệp cho thí luyện giả. Sau khi trở thành thí luyện giả, quốc gia sẽ ban phát phương pháp thổ nạp, nhưng chỉ phương pháp căn bản. Công pháp lợi hại lại cần điểm tích lũy nhiệm vụ, nhiệm vụ cần đi đến cục thí luyện giả chiến đấu để lĩnh điểm tích lũy nhiều hơn có thể đổi công pháp hoặc pháp khí. Lưu Phong cũng có phương pháp thổ nạp căn bản, nhưng tư chất không được. trong cơ thể tuy có một tia linh lực nhưng không cách nào trở thành tu tiên giả chân chính, chỉ có thể trợ giúp gã nhanh chóng trở thành cao thủ võ lâm. Lưu Phong biết đến nữ từ áo đỏ khi gia nhập một môn phái võ lâm. nửa năm trước, nữ từ áo đỏ nói mình có phương pháp tu tiên, chỉ cần bọn họ chịu bán mạng cho nàng một năm, nữ từ áo đỏ sẽ tiến cử bọn họ vào trong lạc hàng cốt, trở thành đệ tử ngoại môn. cụ thể nữ từ áo đỏ làm cái gì? Lưu Phong không được biết, y cùng với một gã nam tử khác mỗi lần đều đợi nàng ở địa điểm ước định trước. Ai, nếu ta có thiên phú cấp độ SS, cần gì mỗi ngày ra vẻ đáng thương? Cũng không biết thiên phú của bá vương bất quá gian là cái gì, nhất định là tư chất linh căn tuyệt đỉnh hoặc giống như là thái dương thần, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tiến bộ trong một tháng đoán chừng bằng với ta cố gắng 10 năm. Lưu Phong nhìn qua ánh lửa, cái mũi hơi cay cay. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, lập tức thổi tắt đóng lửa. Ba người sợ tới mức lập tức đứng dậy, bốn thân ảnh tản ra lục quan bỗng nhiên từ dưới đất hiện lên, xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Lưu Phong kinh hãi, theo bản năng huy trưởng đánh tới. Gã chỉ cần vận dụng một tia linh lực duy nhất ở trong cơ thể cũng đủ để nổ nát một khối đá lớn. Kết quả lại xuyên qua thân ảnh lục quan ở trước mặt gã. Bạch Vĩ nhét miệng cười một cái, lách mình né qua một bên, tiếp đó thực thể hóa hồn thể, một bước đạp Lưu Phong bay ra ngoài. Phốc Lưu Phong phun ra một ngụm máu. Ngã ở trên đồng cỏ, lồng ngực lõm xuống, rõ ràng cho thấy đã bị gãy xương. Trong lòng của gã sợ hãi, không kịp phẫn nộ. Tu tiên giả. Tuyệt đối là tu tiên giả. Trong số các cao thủ võ lâm không ai có động tác nhanh với lực đạo mạnh như vậy. Không chỉ là Lưu Phong, một gã nam tử đầu trọc khác cũng nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Điền bất trung chục lấy tay của nữ tử áo đỏ, muốn tranh đoạt cửu yêu thần đồ, nhưng nữ tử áo đỏ vung tay trái lên, rải xuống một đống bột phấn. Những bộ phận này ẩn chứa kịch độc, đáng tiếc căn bản không đã thương được âm chúng. Răng rắc. Điền Bất Trung lập tức kéo đứt cánh tay phải của nữ tử áo đỏ, máu tươi vảy ra, nữ tử áo đỏ đau đớn kêu lên. Hư u. Một tiếng xé gió truyền đến làm cho Điền Bất Trung kinh hải lách mình tránh né, một thanh phi kiếm cắm trên mặt đất, phá tan đá vụn. Bốn vị âm chúng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện có một thân ảnh áo trắng bay tới, chân đạp trên một cây cờ vàng, tựa như thiên tiên hạ phàm không tốt, nhanh chóng lui lại, dựa theo kế hoạch mà chạy trốn. Điền bất trung trầm giọng quát, bốn người lập tức chui vào trong lòng đất, lưu lại nữ tử áo đỏ bị xé đứt cánh tay rơi trên mặt đất. thân ảnh áo trắng kia là một gã nam tử, tóc đen tùy ý buông xuống, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã. y rơi xuống trước người nữ tử áo đỏ, tay phải điểm ở trên vai của nàng, cầm máu cho nàng. tổ phụ, ta tìm được tàn quyển của cửu yêu thần đồ, mới vừa rồi đã bị cướp đi mất. nữ tử áo đỏ gấp giọng nói nam tử áo trắng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi nhưng lại là tổ phụ của nữ tử áo đỏ nghe vậy nam tử áo trắng biến sắc y lập tức đứng dậy tay phải quẹt qua hai mắt trong mắt lại bắn ra kim quang y lập tức phóng về phía một cái phương hướng đuổi theo cửu yêu thần đồ vừa rồi vậy mà là cửu yêu thần đồ lưu phong nằm ở trên đồng có hai mắt đỏ lên cửu yêu thần đồ ở trên mạng của hà quốc có thanh danh cực cao bởi vì một vị quốc trụ chính là dựa vào tàn quyền của cửu yêu thần đồ mới cuộc khởi Còn cống hiến một bộ công pháp, được các thí luyện giả cho rằng là bảo vật trấn quốc của Hà Quốc, thần lôi chân tâm quyết. Nếu hai canh giờ trước gã ra tay giết nữ tử áo đỏ, cướp đi cửu yêu thần đồ, có lẽ bây giờ đã có thể trở mình rồi. Đáng chết! Sau này vẫn phải lưu lại chút thời gian lên mạng tìm hiểu, chỉ bảo như thế ở trước mắt, vậy mà gã hoàn toàn không ngờ tới. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 15 Thiên Cương Đại La kiếm trận. Sâu trong rừng cây, Dương đại đột nhiên cảm nhận được có một vị âm chúng bị truy diệt, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, tuy nhiên hắn không có hoảng loạn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của ba vị âm chúng còn lại càng ngày càng xa. Đây là kế hoạch của bọn hắn. Nếu như gặp phải biến cố, bốn người sẽ chạy trốn về bốn phương hướng khác nhau, kéo kẻ địch ra xa. Với tư cách là âm chúng, mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ chính là bảo vệ chủ nhân. Nếu như Dương đại bị giết, Bọn họ cũng sẽ hình thần câu diệt. Bọn họ chạy về hướng ngược lại ít nhất còn có một đường sinh cơ. Bốn người điền bất trung chủ động muốn đi đoạt tàn đồ. Trở thành âm chúng chỉ là để cho bọn họ biến thành hồn nô của dương đại, nhưng tính cách của bản thân bọn họ vẫn không thay đổi. Từ sau khi phát hiện âm chúng còn có thể tu luyện, trong lòng đám âm chúng lần nữa sinh ra tham niệm. Bốn người điền bất trung có thể có thành tựu ngày hôm nay chính là do gan lớn, dám tranh đoạt các loại cơ duyên. Khi nghe nói đến cửu yêu thần đồ, Bọn họ lập tức nhiệt huyết sôi trào. Nếu Cửu yêu thần đồ rơi vào trong tay Dương Đại, bọn họ sẽ có cơ hội học tập công pháp hoặc là pháp thuật bên trong, bởi vì Dương Đại đã truyền thụ tự tại Diệu Pháp Chân Kinh với thần Lôi Chân Tâm Quyết cho âm chúng. Tình huống không ổn sao? Thạch Long khẩn trương hỏi, y chú ý tới sắc mặt của Dương Đại thay đổi. Khuôn mặt của Dương Đại trở nên âm trầm, khẽ gật đầu. Tuy rằng bốn người điền bất trung là phạm nhân tử hình, nhưng bọn họ đã chết, đã nhận lấy báo ứng, hiện tại chính là chiến lược của Dương Đại hắn. Lại còn là chiến lực cao cấp, tổn thất bất kỳ một vị nào đều làm cho hắn đau lòng. Doanh Kỷ thở dài nói, "Đờ quả nhiên, chỉ bảo như Cửu yêu thần đồ này không có dễ dàng tranh đoạt như vậy." Trình nhà quỷ mở miệng nói, "Lê chờ một chút đi, âm chúng thật ra tương tự với quỷ hồn, tu sĩ bình thường rất khó bắt được quỷ hồn có tu vi tụ khí cảnh." Lão âm thầm thấy may mắn, may mắn lão phu không đi. Âm chúng đã là trạng thái sau khi chết, lại chết lần nữa chẳng phải là hồn phi phách tá Nga. Dương Đại cảm giác được âm chúng bị tru diệt là trường hiền. Chuyện này cũng nói cho hắn biết, âm chúng cũng không phải là tuyệt đối bất diệt, lúc trước chỉ là vì địch nhân mà hắn gặp phải quá yếu. Hắn thử rời khỏi thâm vực. Người đang ở trong trạng thái chiến đấu, không cách nào rời khỏi thâm vực. Dương đại nhíu mày, lúc trước hắn ở trên thiên vọng đã biết được cái thiết lập này, đây cũng là nguyên nhân thâm vực rất nguy hiểm. Nếu như đám thí luyện giả bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thì tương đương với vô địch ở thâm vực rồi. Chỉ là hắn không ngờ âm chúng của hắn giao chiến cùng người khác, cũng tính là hắn đang giao chiến. Không được, không thể ngồi chờ chết. Trương Hiền bị giết, chúng ta chạy trốn đi. Dương Đại đứng dậy, lập tức mang theo đám âm chúng chạy trốn về hướng ngược lại, rời xa nguy hiểm không biết. Đám âm chúng nghe tin Trương Hiền bị giết, tất cả đều trở nên khẩn trương. Tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng hiện tại ít nhất là một loại trạng thái tồn tại khác, lại bị giết lần nữa liên thật không còn bọn họ nữa. Bọn họ dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi trời sắp sáng, Dương Đại cảm giác được Chu Lương cũng bị tiêu diệt. Bốn vị phạm nhân tử hình chỉ còn lại Điền bất trung với Bạch Vĩ. Chờ Dương Đại cảm giác khí tức của Điền bất trung và Bạch Vĩ không còn càng ngày càng xa nữa, hắn biết rằng hai người hoặc là đã bị bắt, hoặc là đã thoát khỏi nguy hiểm. Hắn cùng với đám âm chúng dừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Chạy trốn suốt đêm đối với Dương Đại mà nói mà tiêu hao cực lớn. Lúc trước Liễu Tuấn kiệt phấn khích nhất, giờ cũng đã trầm mặt lại. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Dương Đại rút cuộc cảm giác được Điền bất trung và Bạch Vĩ đang dần tiến về phía chính mình Lúc này hắn mới thở dài một hơi Ba canh giờ sau, đã gần đến giữa trưa Bạch Vĩ về trước tới Y cũng không bị thương, nguyên vẹn không sức mẻ Y lắc đầu, ý bảo cử yêu thần đồ không ở trong tay mình Tiếp đó ngồi ở một bên chờ đợi Nửa giờ sau Điền bất trung rốt cuộc trở về Y giao cử yêu thần đồ cho Dương Đại Đắc ý cười nói, để tên kia tuy rằng khủng bố Nhưng linh lực cũng không phải là vô hạn, lăn qua lăn lại một đêm, có thể là lo lắng tình hình của điệt nữ nên đã trở về. Y kể lại đại khái tình hình phát sinh lúc đoạt bức tàn đồ này. Đáng tiếc cho Trương Hiền và Chu Lương. Doanh Kỷ cảm khái nói. Điền Bất Trung khinh thường nói, đời sống chết có số, phú quý tại thiên, không có cái chết của bọn họ, chúng ta sao có thể thu được bức tàn đồ này? Sau này có rảnh thắp hương cho bọn họ là được. Bạch Vĩ trầm mặt gật đầu, về phần trong lòng suy nghĩ như thế nào? chỉ có y biết rõ. Dương Đại để cử yêu thần đồ vào trong túi trữ vật, cũng không nhiều lời, lập tức mang theo âm chúng tiếp tục chạy trốn. Đối với việc Trương Hiền và Chu Lương tán hồn, Dương Đại cũng không bi thương, chỉ là có chút tiếc nuối Nói tóm lại, việc này đã thành công. Không thể không nói, vạn cảnh âm chủ quả thật cường đại, có thể điều khiển âm chúng đi mạo hiểm đoạt cơ duyên. Trong lòng Dương Đại sinh ra một chút suy nghĩ can đảm. Chạy ba canh giờ sau thì hắn chọn rời khỏi thâm vực. Ở trong hiện thực đăng nhập bí võng để học tập pháp thuật, ngày hôm sau lại vào thâm vực tiếp tục chạy trốn. Chạy một ngày, lần nữa rời khỏi thâm vực, vừa học tập cách ghi nhớ pháp thuật một ngày, lại chuẩn bị vào thâm vực. Đáng nhắc tới chính là, Dương Đại ở trên thiên võng phát hiện một tên thí luyện giả gọi là Lưu Phong Vạch Trần thông tin gần vương triều Đại Hạ xuất hiện cửu yêu thần đồ, khiến cho dân mạng bàn luận sôi nổi. Dương Đại từ trong miệng điền bất trung biết được bên cạnh nữ tử áo đỏ còn có hai người, chỉ là không ngờ một vị trong đó là thí luyện giả. Thâm vực không phải trò chơi không cách nào chụp màn hình cũng không cách nào chụp ảnh Lưu Phong không có chứng cứ nên khiến không nhiều người tin phần lớn dân mạng chỉ là nhìn rồi chém gió theo chủ đề mà thôi Lưu Phong cũng không đề cập đến chuyện mình thấy được người thần bí tỏa ra lục quang về phần nguyên nhân Dương Đại cũng không đoán được lăn qua lăn lại bốn ngày Dương Đại mới hoàn toàn yên tâm lần nữa vào thâm vực hắn cùng với đám âm chúng trốn ở trong một khu rừng trúc phạm vi hơn mười dặm tất cả đều là biển trúc mây mù vần quanh rất có phong thái như tiên cảnh Linh khí nơi này so với những nơi hắn từng tiến đến đều nồng đậm hơn Dương Đại để cho mấy vị âm chúng khảo sát một lần Xác định không có tung tích của con người với tinh quái mới quyết định lưu lại ở nơi đây Trình ngạ quỷ cảm khái nói Đưa trốn kiểu này của ngươi ai có thể tìm tới ngươi a? Húng hồ, người nọ chỉ nhìn thấy Điền Bất Trung và Bạch Vĩ Người đã thu bọn họ lại, đối phương sẽ không có khả năng tìm được Dương Đại cười nói Để cẩn thận một chút dù sao cũng không thừa Hắn lấy củ yêu thần đồ ra, Thạch Long, Điền Bất Trung Bạch Vĩ và Trình Ngạ Quỷ lập tức nhích lại gần. Những âm chúng khác chỉ có thể chen lấn ở bên ngoài. Chớ khinh thường, Thiết Ngưu, người mang theo bọn thủ hạ của ngươi trông coi ở xung quanh đi. Dương Đại nhíu mày ra lệnh. Bọn người kia chen lấn tới đây chặn hết cả ánh sáng. Thiết Ngưu ngượng ngùng cười một cái, lập tức dẫn người lui ra. Tương tự như lời Thiết Ngưu từng nói, trên tàn đồ là một gã yêu quái thân trắng đầu người đang mú kiếm. Dương Đại nhìn hồi lâu cũng không cách nào nhìn ra manh mối. Bí tịch đâu? Công pháp đâu? Pháp thuật đâu? Không phải là giả đấy chứ Lão tử hao tổn hai gã đại tướng mà đổi lấy hàng giả sao? Dương đại có chút nhất cả trứng Bốn người điền bất trung bắt đầu bày mưu tính kế Dương đại giao cửu yêu thần đồ cho bọn họ nghiên cứu Có thủ hạ ở đây hà tất phải tự thân vận động lăn qua lăn lại trọn vẹn một canh giờ Điền bất trung thành công Y dùng một tờ xích viêm chú của Thạch Long Để hỏa thiêu cửu yêu thần đồ Kết quả hòa quyển không bị cháy hỏng Nhưng trong bức tranh lại xuất hiện một đống chữ thần bí và huyền ảo. Điền Bất Trung Hưng Phấn nói, đây là kiếm trận, tên là Thiên Cương Đại La Kiếm Trận, cần thần thức mới có khả năng đọc đến phương pháp tu luyện ở bên trong. Chúng ta kiếm lợi lớn rồi, kiếm trận đó nha. Trong giới tu tiên, Phàm là tu sĩ biết kiếm trận đều là đại tu sĩ. Nhân số thi triển Thiên Cương Đại La Kiếm Trận càng nhiều, quy lực của kiếm trận càng mạnh, nhân số không có hạn chế. Âm chúng chúng ta cùng nhau thi triển nhất định vô cùng cường đại. Chủ nhân. Kiếm trận này quả thực trời sinh xứng thiên phú của ngươi a." Liễu Tuấn Kiệt nghe xong hô lên trâu bò. Nói rằng lớn tóm lại không sai. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 16: Thiên Túc Chân Nhân. Tu vi đạt tới tụ khí tầng 4 mới có khả năng luyện được thần thức, thần thức là một loại tinh thần lực mạnh mẽ, có thể nội thị lục phủ ngũ tạng, có thể nhìn rõ ngoại vật, có thể thấy rõ linh lực tạo ra huyền tượng. Đối với tu tiên giả mà nói Luyện được thần thức mới tính là chân chính bước vào con đường tu tiên Trong số các âm chúng của Dương Đại Chỉ có điền bất trung luyện được thần thức Thiên cương Đại la kiếm trận Nghe cũng rất mạnh Dương Đại hỏi Ngày ta hiện tại có thể học không Điền bất trung gật đầu Cười nói Ê đương nhiên có thể Nhưng mà ta đề nghị ngươi tiếp tục tu luyện đi đã Đối với tụ khí cảnh mà nói Linh lực là quan trọng nhất Pháp thuật thật ra không trọng yếu như vậy bởi vì đa số tu sĩ tụ khí cảnh chỉ có thể sử dụng một hai chiêu pháp thuật sẽ tiêu hao hết linh lực, cho nên tu sĩ tụ khí cảnh thường dùng công phu võ lâm để giết địch, đạt tới tâm toàn cảnh rồi mới thật sự sử dụng pháp thuật để so đấu. Dương Đại cảm thấy có đạo lý, nếu như có đủ nhiều âm chúng, hắn ngược lại là có thể để cho âm chúng tu luyện, chính mình đi tu luyện pháp thuật. như vậy đi, Điền Bất Trung, Trình Ngạ Quỷ và Bạch Vĩ, ba người các ngươi tu luyện thiên cương đại la kiếm trận trước đi, cứ nắm giữ rồi lại nói tiếp. Dương Đại căn dặn ba vị âm chúng lập tức đáp ứng, tiếp đó đi đến một bên bắt đầu nghiên cứu thiên cương đại la kiếm trận. những âm chúng khác lại bắt đầu tu luyện thần lôi chân tâm quyết. liễu tuấn kỳ cũng muốn luyện kiếm trận, bởi vì thiên phú của y đúng lúc là thiên phú về kiếm đạo. đáng tiếc bị dương đại cử tuyệt, yêu cầu y nạp khí, tích lũy linh lực trước rồi hắn nói tiếp. màn đêm buông xuống, linh lực của dương đại tăng trưởng thêm một tia khiến cho tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn, hắn lựa chọn rời khỏi thâm vực. Mỗi ngày ba bữa cơm đều có nhân viên công tác của cơ quan tình báo đưa tới Cho dù Dương Đại có thể bỏ bữa nhưng bọn họ cũng gió mặt gió, mưa mặt mưa, mỗi ngày đều đặn đưa đồ ăn Dương Đại vừa về tới trong phòng của mình đã nhìn thấy trên bàn bày biện đồ ăn Hắn đi đến trước bàn, bắt đầu ăn cơm Tuy rằng hắn đã là tù khí tầng 1 nhưng còn chưa đạt tới trình độ ít cốc Vừa ăn không bao lâu, hồ lợi lại tới Hồ lợi ưu thích tự mình tới trao đổi nhiệm vụ hoặc trò chuyện với Dương Đại Vừa có thể tỏ vẻ là cơ quan tình báo coi trọng hắn Vừa có thể lôi kéo quan hệ Hồ Lợi quen việc dễ làm ngồi đối diện với Dương Đại Cười nói Y tiểu Dương Các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu chiêu sinh Mấy tháng này tạm thời không có phát sinh đại yêu ma bạo động Cho nên quy trình chiêu sinh không bị chậm trễ Người muốn đi trường đại học nào Dương Đại lù một miếng cơm Sau khi nuốt xuống mới hỏi Ờ người không phải đã từng nói phải chờ ta đạt đến tụ khí tầng 4 mới Có khả năng rời khỏi sao Ha ha, ta có thể giúp ngươi sớm chiếm danh ngạch. Có cơ quan tình báo hỗ trợ, nhiều nhất một năm ngươi có thể đạt tới tụ khí tầng 4. Đan dược tu luyện mà ta đích thân xin từ phía tổng cục mấy ngày nữa sẽ được đưa tới, đây chính là đan dược do Lý Thiên Sư tự mình luyện chế. Hồ Lợi cười nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Dương Đại lộ ra vẻ vui mừng. Ngoại vật của thí luyện giả ở bên trong thâm vực cũng không thể đưa đến thực tế, đồ vật ở trong hiện thực ngoại trừ quần áo mặc trên người đều không thể dẫn vào thâm vực. Bởi vậy, luyện đan sư, đoán tạo sư Trần pháp sư hay những tu tiên giả đặc thù đối với quốc gia mà nói là cực kỳ có ý nghĩa chiến lược, địa vị cao hơn những tu tiên giả cùng cảnh giới khác. Lý Thiên sư chính là một vị luyện đan sư duy nhất trong số 12 quốc trụ, môn hạ đệ tử hơn vạn, cũng là hội trưởng danh dự của hiệp hội đan dược hạ quốc. Cảm tạ cơ quan tình báo, ta vĩnh viễn là người của cơ quan tình báo. Dương Đại lập tức tỏ thái độ làm cho hồ lợi càng cao hứng hơn. Tiểu Dương này rất biết điều, không giống những thiên tài khác cậy tài khinh người, được sủng ái mà kiêu ngạo. Sau đó hồ lợi bắt đầu là giới thiệu cho Dương Đại những đại học hàng đầu trong nước trước mắt. Từ khi Yêu Ma xuất hiện, đại học bắt đầu thay đổi hình thức. Đại học khác biệt sẽ có lĩnh vực chuyên biệt, ví dụ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, âm dương, bá quái, phong thủy. Dương Đại là người trọng sinh, cái thế giới này cùng kiếp trước của hắn rất không giống nhau, cho nên hắn phải tìm hiểu lần nữa. Sáng sớm, ánh mặt trời đảo qua đường trúc, chiếu vào trên người Dương Đại cùng các âm chúng của hắn, tự như được khoác lên hào quang thân thái mỗi người đều sáng láng. Dương Đại dự định ở nơi này tránh đầu sóng ngọn gió, dẫu sao Cửu yêu thần đồ can hệ trọng đại. Đồng thời, hắn muốn tăng tu vi lên một chút rồi mới chạy tới chiến trường. Tu sĩ thần bí Tru Diệt Trương Hiền và Chu Lương đại khái là tu sĩ tâm toàn cảnh, nói không chừng vẫn còn đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi. Điền Bất Trung, Bạch Vĩ và Trình Ngạ Quỷ đã ghi nhớ phương pháp tu hành của Thiên Cương Đại La kiếm trận. Cửu yêu thần đồ bị Dương Đại để vào trong túi trữ vật rồi. Những ngày tiếp theo, Mục tiêu quan trọng nhất của ba vị âm chúng chính là luyện thành cái kiếm trận này. Dương Đại lúc trước sơ thi thể nhặt được vài chục thanh đao kiếm, tuy rằng không phải pháp khí nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Sau khi thiết ngộ và 17 vị âm chúng mới nắm giữ phương pháp thổ nạp, tốc độ tăng trưởng tu vi của Dương Đại lần nữa tăng lên, nhưng tăng lên với hiệu suất không lớn. Tư chất của những hộ viện này phần lớn đều không cao. Dựa theo trình ngạc quỷ nói, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tu luyện, nhưng để cho lão ngạc nhiên chính là toàn bộ âm chúng đều có thể tu luyện ra linh lực chẳng lẽ trở thành âm chúng có thể làm cho phàm nhân mở ra tư cách tu tiên dương đại sau khi biết được điểm này càng thêm chờ mong tràn cảnh sau này nắm giữ hơn vạn âm chúng sau đó dương đại phát hiện đám âm chúng tuy rằng có thể tu luyện ra linh lực nhưng tốc độ tu luyện không giống nhau xem ra vẫn là có liên quan đến tư chất của bản thân nhưng trở thành âm chúng có thể để cho bọn họ thu được tư cách tu hành rất nhiều người sở dĩ không thể tu luyện ra linh lực chủ yếu là bởi vì linh căn với thuộc tính của công pháp tương xung từ trên ý nào đó mà nói Khả năng tất cả mọi người đều có thể tu luyện, chỉ là không tìm được công pháp thích hợp với bản thân mình mà thôi. Như vậy xem ra, linh căn của âm chúng sẽ trở nên phù hợp với toàn bộ thuộc tính, nhưng cường độ tư chất vẫn tương tự như khi còn sống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một buổi sáng nhanh chóng vút đi. Ba người điền bất trung vẫn còn luyện kiếm chiêu, kiếm trận rất khó tu luyện. Ngoài trừ kiếm chiêu còn phải nắm giữ pháp môn vận khí cùng với bộ pháp, linh lực ngự kiếm. Dương Đại cũng sốt ruột. Để cho ba người bọn họ chuyên chú tu luyện cái kiếm trận này Kiếm trận thật tinh diệu Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến Làm cho Dương Đại cùng một đám âm chúng kinh hải mở mắt Nhìn theo phương hướng thanh âm truyền đến Chỗ sâu trong rừng trúc có một tên đạo nhân áo bào trắng đang đi tới Tóc lão trắng xóa, cao gần 2 mét Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đạo bào hơi tung bay Quả nhiên là tiên phong đạo cốt Có một nữ tử đi theo sau lưng đạo nhân áo bào trắng Thân mặt bạch y, mặc một chiếc áo khoác đen, đèn trắng xen lẫn. Hơn nửa đầu đội mũ tơi màn lụa, cả người lộ ra rất thần bí. Nhìn xem dáng người uyển chuyển kia cũng đã khiến nam nhân miên man bất định. 29 vị âm chúng lập tức vây quanh Dương đại, bày trận sẵn sàng đón quân địch. Điền Bất Trung cẩn thận quan sát đạo nhân áo bào trắng, sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm nói: "Đề thiên túc chân nhân." Đạo nhân áo bào trắng cười hỏi: "Đờ ngươi nhận ra ta?" Không chờ điền Bất Trung trả lời, ánh mắt của lão chú ý tới trên người doanh kỹ, cảm khái nói: "Đệ Cửu hoàng tử." bần đạo nghe nói ngươi đã chết, không ngờ là sự thật. doanh kỷ xấu hổ tiến lên một bước, hành lễ nói, đều sau khi ta ra khỏi vương thành thì bị người truy sát, ở quỷ khốc lĩnh gần đó bị tươi sống chết đói, không có quan hệ gì với chủ nhân bây giờ của ta. dương đại thở dài trong lòng một hơi, tiểu tử này rất biết ăn nói, sau này có thể khao thưởng một phen. thiên túc chân nhân quét mắt nhìn đám âm chúng, khẽ cười nói, vì giống như quỷ hồn, lại không có tà khí hay oán khí, càng giống như là hồn phách thuần túy, nhưng các ngươi còn có thể bảo trì ý chí của mình kỳ quái kỳ quái, vân đạo đã sớm nghe nói vị nhân thiên ngoại nắm giữ các loại thiên tư không thể tưởng tượng, xem ra thiên tư của vị tiểu hữu này có liên quan đến hồn phách. Ánh mắt của lão sau cùng rơi vào trên người dương đại. Dương đại rất khẩn trương, hắn chú ý tới điền bất trung mạnh nhất trong đội ngũ cũng hiếm thấy tỏ ra căng thẳng, nói rõ vị thiên túc chân nhân này rất mạnh. Hắn vội vàng trả lời, đi quả thật như thế, vạn bối với âm chúng tu luyện ở đây, chẳng lẽ đã quấy rầy đến tiền bối? Âm chúng, tên rất hay. Nơi này cũng không phải là đồng phủ của bần đạo, sao có thể gọi là quấy rầy được. Tiểu hữu không cần căng thẳng, bần đạo cũng không phải là tà ma ngoại đạo, chỉ là hiếu kỳ kiếm trận của ba vị âm chúng này mà thôi. Chẳng biết có thể nói với bần đạo là kiếm trận gì hay không? Thiên túc chân nhân cười hỏi, lão vẫn luôn mang theo nụ cười hòa ái, nhưng dương đại không dám cả tin. Hắn thường xuyên lên mạng, từ đánh giá của dân mạng đối với người ở thâm vực xem ra, tâm tư của tu tiên giả rất khó suy đoán, không thể dễ tin. Doanh Kỷ đi đến bên cạnh Dương Đại Thấp giọng nói Lời Thiên Túc Chân Nhân là đại tu sĩ tiến tâm lừng lẫy ở đại hạ Dạo chơi bốn phương Chính là cao nhân đắc đạo chân chính Sẽ không làm mấy chuyện giết người đoạt bảo đâu Dương Đại im lặng Người cũng biết là đại tu sĩ Chẳng lẽ thanh âm hạ thấp như vậy thì đối phương sẽ nghe không được sao Hắn đang muốn trả lời Thiên Túc Chân Nhân cười nói Lừa không nói cũng không sao Tiểu hiểu Bần đạo với đồ nhi dự định tu luyện ở gần đây Nhìn xem kiếm trận của các ngươi, nếu ngươi nếu đồng ý. Bần đạo cũng sẽ truyền cho ngươi một pháp thuật Sẽ không để cho ngươi chịu thiệt Vừa dứt lời Điền bất trung và doanh kỷ kích động Thạch Long và Trình Ngạ Quỷ rốt cuộc nhớ tới thiên túc chân nhân là ai Bọn họ cũng đều hưng phấn nhìn Dương Đại Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện. Chương 17 Thủ triều cấp diệt Thành. Thình tình của tiền bối không thể chối từ Vạn bối dĩ nhiên là không có ý kiến Dương Đại cười nói Nguyên nhân đồng ý có hai, một là từ thái độ của các âm chúng có thể thấy được thiên túc chân nhân là chính phái, hai là nếu cự tuyệt có khả năng kết thù. Thiên túc chân nhân gật đầu cười, tiếp đó mang theo vị nữ tử đội mũ che mặt kia đi đến một bên, lưng tự cây trúc mà đã tọa. Dương đại tiếp tục tu luyện, đồng thời để cho ba người điền bất trung tiếp tục luyện tập kiếm trận. Thiên túc chân nhân nhìn trong chốc lát liền nhắm mắt về phân vị nữ tử đội mũ che mặt kia, thấy không rõ khuôn mặt của nàng, cũng không biết nàng có đang quan sát kiếm trận hay không. Sinh hoạt lần nữa khôi phục lại yên bình. Nửa ngày sau, Thiên Túc chân nhân bỗng nhiên mở miệng chỉ điểm ba người điền bất trung, ba người bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo sự chỉ điểm của Thiên Túc chân nhân, kiếm chiêu trở nên càng trôi chảy, mơ hồ có hình thức ban đầu của kiếm trận. Liễu Tuấn kiệt hâm mộ mà chảy nước miếng, Y quá muốn việc luyện kiếm rồi. Dương Đại đối với Thiên Túc chân nhân lau mắt mà nhìn, vị Thiên Túc chân nhân này thật sự là cao nhân đắc đạo, tùy tiện chỉ điểm một chút, lại có hiệu quả như thế. Nếu có thể biến lão thành âm chúng, Dương Đại không dám nghĩ xa hơn, sợ chính mình lộ ra ác ý. Đến chập tối, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ và Trình Ngà Quỷ đã có thể thi triển Thiên Cương Đại La Kiếm trận dạng đơn giản, quy lực cũng không tệ lắm, có thể thoát cái chém vài gốc cây trúc thành mảnh gỗ vụng. Đây chỉ là hiệu quả vừa luyện thành, hơn nữa Thiên Cương Đại La Kiếm trận theo nhân số tăng lên, quy lực càng mạnh. Thấy sắc trời đã tối rồi, Dương Đại có chút khó xử nhìn Thiên Túc Chân Nhân. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến trước mặt Thiên Túc Chân Nhân, nói: điền đi bối. Ngài nếu như biết rõ về dị nhân thiên ngoại, vậy ta có khả năng phải biến mất một đoạn thời gian, ngày mai mới xuất hiện lại. Thiên Túc chân nhân mở mắt, vẻ mặt hiền lành, nở nụ cười, Vũ Trâu cười nói, đi cứ đi thôi, tiểu hữu không cần quá câu nệ, về sau ngươi tùy thời có thể rời đi, bần đạo không có tư cách đi quản ngươi. Dương Đại chấp tay, sau đó xoay người đi đến trước mặt đám âm chúng, lựa chọn rời khỏi thâm vực. Hắn vừa biến mất, 29 vị âm chúng đồng loạt tan biến. Thiên Túc chân nhân nở nụ cười, tiếp đó nhắm mắt Bên cạnh, nữ tử đội mũ đột nhiên hỏi Ê sư phụ, năng lực của người này có chút quỷ dị Về sau có thể thành tai họa hay không? Thiên túc chân nhân bình tĩnh hồi đáp Ê đi vào đường tà đạo cho tới bây giờ không phải là bởi vì tư chất Người đi đường gì thì quyết định bởi tâm của hắn Hắn có thể trở thành tai họa hay không? Vi sư không biết Nhưng trước khi hắn không làm đường lạc lối Chúng ta cũng không thể định tính hắn như thế nào Dị nhân thiên ngoại đều không có tư chất giống nhau Mấy năm qua, người đi theo bên người vi sư cũng đã gặp không ít Sao có thể còn quả quyết định nghĩa là hắn rất xấu Nữ tử đội mũ tơ do dự một chút Nói Đề quỷ binh của hắn nhiều như vậy Làm thế nào cũng suy đoán không được Vậy lại quan sát thêm đi Thiên túc chân nhân tùy ý hồi đáp Nữ tử đội mũ nghe vậy cũng không nhiều lời nữa Chuyên tâm tu luyện Trở lại trong hiện thực Dương Đại Triệu Hoáng Điền Bất Trung Bạch Vĩ, Trình Ngà Quỷ, Thạch Long Doanh Kỷ đi ra Để cho bọn họ ở phòng khách đã tòa tu luyện Nắm chắc thời gian Âm chúng không cần nghỉ ngơi bóng họ tu luyện cũng có thể tăng trưởng tu vi của Dương Đại. Dương Đại chính mình lại ngồi trên sofa, bắt đầu dùng máy tính bảng lên mạng tìm tin tức của Thiên Túc Chân Nhân. Không tra cứu thì không biết, vừa tìm ra đã giật mình. Thiên Túc Chân Nhân vậy mà là người có danh tiếng. Có một vị quốc trụ nào đó của Hạ Quốc từng được Thiên Túc Chân Nhân chỉ điểm, theo cư dân mạng phỏng đoán, Thiên Túc Chân Nhân có thể là tồn tại lợi hại nhất Vương Triều Đại Hạ. Thâm vực rất lớn, lớn hơn nhiều so với địa cầu, khu thí luyện giả của Hạ Quốc chủ yếu rơi vào Vương Triều Đại Hạ. Cả hai đều có một chữ hạ, đây cũng là một trong những luận điểm âm mưu lớn nhất trên thiên võng. Tu tiên giới của Vương Triều Đại Hạ đồng dạng rất lớn, có thể được cho rằng là người mạnh nhất, thiên túc chân nhân phải mạnh đến mức nào? Không vô cảnh. Luyện hồn cảnh. Dương Đại rất kích động, may mắn là chính mình không cự tuyệt thiên túc chân nhân. Hắn bắt đầu chờ mong thiên túc chân nhân sẽ truyền thụ cho mình pháp thuật gì. Hắn tiếp tục lên mạng, tìm hiểu rõ tình hình dạo gần đây của đám thí luyện giả tuy rằng vào thâm vực đã có một đoạn thời gian, nhưng hắn tiếp xúc thí luyện giả cũng không nhiều, hắn vẫn luôn lắc lư ngoài giả ngoại. hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì sự chú ý đối với tu tiên giới, thế cục rất trọng yếu. nếu như vương triều đại hạ truy sát thí luyện giả hoặc là quỷ tu, hắn còn tới chỗ đó lắc lư, chẳng phải liền thảm rồi hay sao? nhân khẩu của Hạ quốc trước mắt chỉ có vượt qua một tỷ, nhưng mà phần lớn nhân khẩu tuổi tương đối trẻ tuổi, trong hồ sơ có ghi chép về số lượng thí luyện giả khoảng 100 triệu người. bởi vì thâm vực rất nguy hiểm, nếu vận khí không tốt có khả năng trực tiếp rớt xuống bên miệng yêu quái, cho dù may mắn sống sót cũng sẽ được đăng ký thân phận thí luyện giả, được quốc gia bảo vệ. Chính sách này được quốc gia đưa ra cũng là vào thế bất đắc dĩ, động thực vật ở địa cầu tiến hóa quá nhanh. Ngoài trừ các nguy hiểm bên trong địa cầu, nhân loại còn phải đề phòng sức mạnh tà ác đến từ dị giới, hàng năm đều có thể phát hiện hơn 50 tiết điểm ở dị giới. Ba năm trước đây, địa cầu liền hiện ra không ít đại yêu ma hùng mạnh, dồn ép các quốc gia cần phải đưa lứa học sinh vừa trưởng thành xuất chinh vào thăm vực, mà tại hạ quốc. Phần lớn 18 tuổi là lứa tuổi của học sinh cấp 3, hiện tại trường cấp 3 đều là phân phối theo tuổi, mỗi tháng định kỳ chuyển giao các học sinh đủ 18 tuổi vào thâm vực, ngoại trừ học sinh ra, những công dân trưởng thành khác cũng có thể tùy thời vào thâm vực, có thể đến phân cục các nơi của thâm vực thu hoạch ấn ký của thâm. Vực. Dương Đại trầm mê trong việc lướt quét. Đại khái trôi qua nửa giờ, Hồ Lợi Đức Thân đưa bữa tối đến cho Dương Đại. Đây là một lò tụ khí đang, chính là thường phẩm, chuyên môn cho tu sĩ ở tụ khí cảnh dụng, tại bên trong thâm vực cũng có giá trị cực cao. Ngươi mỗi ngày ăn vào một viên. Dùng xong lọ này, người ít nhất có thể đột phá hai tầng tiểu cảnh giới. Hồ Lợi đưa một cái bình bạch ngọc nhỏ cho Dương Đại, y giới thiệu làm cho hai mắt Dương Đại tỏa sáng. Dương Đại hỏi, "Lần dùng xong còn nữa không?" Hồ Lợi trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, "Đi làm sao có thể, cũng chỉ có một lọ này, thí luyện giả tầm thường phải làm ra cống hiến trọng đại mới có khả năng thu được một viên, một lọ là ta liều mạng cái mặt mo này mới có được." Lý Thiên Sư tuy rằng tinh thông thuật luyện đan, nhưng nguyên liệu dược liệu ở địa cầu rất khó tìm thấy, phần lớn dược liệu đều là do đám thí luyện giả tổ đội đi đến dị giới tìm kiếm, riêng một lọ này, giá trị đã 10 tỷ hạ quốc tệ. Dương Đại bị hù dọa, cẩn thận mở ra bình thuốc. Hồ Lợi rất hài lòng với phản ứng của hắn, tuy rằng y có khoa trương một chút, nhưng lọ tù khí đang thượng phẩm này đúng là dù có tiền cũng không nhất định sẽ mua được. Y liếc qua bốn vị âm chúng đang tu luyện, hai vị trong số bốn phạm nhân tử hình không có ở đây, xem ra Dương Đại đã gặp phải cái gì bên trong thâm vực. Kể từ hôm nay liền dùng đi. Không nên chậm trễ, hiện thực có nhiều biến hóa, nói không chừng một ngày nào đó có tinh quái mạnh mẽ tập kích chúng ta, cho nên ngươi chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Cố gắng lên đi, tiểu dương, tương lai của hành tinh hán tay liền nhờ vào ngươi. Hồ lợi vỗ vỗ bờ vai dương đại rồi rời đi, dương đại không có chú ý tới sự mỏi mệt bên trong giọng nói cuối Dương đại phát hiện bên trong có 10 viên đan dược, nói cách khác 10 ngày sau, hắn ít nhất có thể đạt tới tụ khí cảnh tầng 3. Đây là sức mạnh của việc đập tiền sao? Ánh mắt của Điền Bất Trung và Bạch Vĩ nhìn hắn với cảm giác rất phức tạp. Hồ Lợi trở lại trong văn phòng, bật máy tính lên tiến hành đối thoại video với tổng cục. Trong màn hình xuất hiện một cụ già mặc áo kiểu tôn trung sơn, tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm túc. Tình hình của hành tinh Hán Tây không lạc quan chút nào. Gần đây yêu thú trên núi Hỉ Nhã Cao Sơn luôn di động với quy mô lớn, khoảng cách đến hành tinh Hán Tây càng ngày càng gần, không thể loại bỏ khả năng thú triều tập kích thành. Cơ quan tình báo của các ngươi phải tùy thời phòng bị, một khi có biến, lập tức thông báo cho cục thí luyện chuẩn bị chiến tranh. Nghe xong lời của ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn nói, hồ lợi vội vàng cam đoan sẽ không lơi lỏng. Ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn tiếp tục nói, "Lấy báo cáo tư chất của bá vương bất quá gian cho ta xem, mặc dù là cấp độ SS nhưng vẫn xa không bằng tư chất của những người đồng cấp khác, thực lực của hắn chủ yếu quyết định bởi thực lực của năm vị âm chúng, có lẽ đợi sau khi hắn lớn lên sẽ rất mạnh, nhưng trong vòng mấy năm gần đây, đoán chừng khó thành châu bão. Ta giúp ngươi lấy được bình tụ khí đan kia, người trước tiên có thể cho những thí luyện giả cấp độ A sử dụng, nhất là kiếm tu." Như vậy tương lai nếu đối mặt với khả năng xuất hiện thú triều cấp diệt thành Cũng có thể ra một phần lực lượng Hồ Lợi Cao Mày nói Gây ta đã cho hắn rồi Ta nghĩ rằng thiên phú này của hắn rất mạnh Tương lai chưa hẳn chỉ có thể có năm vị âm chúng như vậy Từ chất cấp SS tất nhiên không có biểu hiện ra đơn giản như vậy đâu Ông lão mặc áo tôn trung sơn nói khẽ Lệ nếu như đã cho rồi thì thôi Hy vọng ngươi về sau không phải hối hận Ngày mai ngươi trước tiên liên lạc với những cục trưởng Của các phân cục thuộc hành tỉnh khác gần đó đi nhìn xem có thể cho hành tỉnh hán tây các ngươi mượn một bộ phận lực lượng hay không, ta luôn cảm giác cái tên trên núi hỉ nhã cao sơn mưu đồ đã lâu, cứ như vậy đi. Video trò chuyện cũng gián đoạn ở đây. Hồ Lợi rút ra một điếu thuốc, cầm lấy bật lửa đi đến trước bề cửa sổ, y chăm cho mình một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, hiếp mắt nhìn bầu trời đã vào đêm tối. Trong văn phòng vang lên một tiếng thở dài. Truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện. Chương 18, thông báo ở khu vực Hà Quốc, thiền thể kiếm quyết. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Đại liền sử dụng một viên tụ khí đan, linh lực bắt đầu tăng trưởng, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới đình chỉ tăng trưởng, hắn cảm nhận một chút, tương đương với giảm bớt thời gian gần hai tháng tu luyện của hắn. Rất mạnh mẽ. Tâm trạng Dương Đại rất phấn khởi, hắn lại nghỉ ngơi mấy giờ, 10 giờ sáng ngày thứ hai mới đi vào thăm vực. Như cũ là cái rừng trúc kia, Thiên túc chân nhân và nữ tử đội mũ vẫn còn đã tòa ở đó. Dương Đại không có đi quấy rầy thiên túc chân nhân, triệu hoáng 29 vị âm chúng đi ra, để cho bọn họ tự mình tu luyện, hắn cũng bắt đầu đả tỏa tu luyện. Hắn phát hiện sau khi mình ăn tụ khí đang tăng trưởng linh lực trong thực tế, cũng có thể hiện ra hiệu quả bên trong thâm vực. Thâm vực và thực tế ngoại trừ không thể liên hệ ngoại vật, thật là làm cho người không phân biệt được đến cùng cái nào mới là thế giới chân thật. Trong những ngày kế tiếp, sinh hoạt của Dương Đại đã hình thành thì không thay đổi, ba ngày tại thâm vực tu luyện, buổi tối quay về thực tế ăn tụ khí đang. Ba ngày sau, Hắn đột phá đến tụ khí cảnh tầng 2 thiên cương đại la kiếm trận của ba người Điền Bất Trung cũng tiểu thành. Dựa theo như lời Điền Bất Trung, đối thủ phía dưới tâm toàn cảnh chỉ cần bị thiên cương đại la kiếm trận vây khốn, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. đương nhiên, cũng phải bị vây khốn mới được. Thiên cương đại la kiếm trận tạm thời khuyết thiếu tính trói buộc, kẻ địch không thể nào đứng đấy mà chịu đánh. Tu luyện sâu hơn, thiên cương đại la kiếm trận sẽ khai phát ra càng nhiều uy lực hơn nữa, tuyệt không phải đơn giản như lúc này vậy. Một ngày này. Thiên Túc chân nhân vẫy vẫy tay với Dương Đại. Dương Đại vừa vặn đang cùng Doanh Kỵ nói chuyện phím, muốn hiểu rõ vương triều đại hạ hơn, thấy Thiên Túc chân nhân vẫy tay, hắn vô cùng kích động, lập tức đi qua. Hắn đi đến trước mặt Thiên Túc chân nhân, cử chỉ lễ độ chấp tay, muốn bắt đầu truyền thụ pháp thuật rồi sao? Thiên Túc chân nhân cười ha hả quan sát Dương Đại, cười nói: đi "Tiểu hữu đột phá, xem ra có linh đan dịu dược. Quả nhiên là phúc duyên sâu. Quan sát kiếm trận của ngươi đã được mấy ngày, bần đạo đã có lĩnh ngộ." Hiện tại dựa theo quyết định truyền thụ cho ngươi pháp thuật, Bần đạo có 3 pháp thuật có thể truyền thụ cho ngươi, ngươi tự mình lựa chọn. 1. Phù pháp, cần nhờ vào phù bảo mới có khả năng thể hiện ra uy lực thực sự, tu vi tụ khí cảnh thể hiện ra thực lực của tâm toàn cảnh không khó, chỉ là phù bảo rất khó nhận được. 2. Kiếm pháp, chính là do hảo bằng hữu kiếm thánh của Bần đạo sáng chế, có sức chiến đấu mạnh nhất trong số các kiếm tu cùng cảnh giới, pháp tắc thiên địa đối với kiếm đạo này đặc biệt thiên vị, kiếm ý có thể động đến linh khí trong thiên địa. 3. Pháp thuật linh căn căn cứ vào thuộc tính linh căn, truyền cho ngươi một loại pháp thuật, loại pháp thuật này giống như là pháp thuật tu sĩ thường dùng, thuộc các loại nguyên tố trong thiên địa. Ta đều muốn hết. Dương Đại rất muốn nói ra những lời này, nhưng hắn không dám. Tất cả các âm chúng đều chờ mong nhìn Dương Đại, bởi vì Dương Đại học được cũng sẽ dạy bọn họ, hơn nữa Dương Đại càng mạnh, áp lực của bọn họ sẽ càng nhỏ. Dương Đại hỏi, về tiền bối, ngài cảm thấy ta nên chọn cái nào? Thiên Túc chân nhân vút trâu cười nói, để bần đạo đề nghị ngươi học tập kiếm pháp. Cảnh giới phía trước lấy nạp khí là chủ yếu, tu sĩ tinh thông một đạo so với độc lướt qua nhiều đạo mạnh hơn, bởi vì tinh lực của ngươi có hạn, ngươi đã nắm giữ kiếm trận hiếm thấy, coi như là đi đến con đường kiếm tu, sao không tiếp tục đi tới đích, kiếm đạo càng coi trọng nỗ lực sau này, phù pháp chính là đạo ngoài thân, pháp thuật linh căn mạnh mẽ thì có liên quan có liên quan với tư chất tiên thiên. Dương Đại liền nói ngay, Ê "Được, vậy ta chọn kiếm pháp." Là một tên kiếm tiên cũng không tệ. Hắn không quên được hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Lợi, người kiếm thuật thật sự rất sói. Tưởng tượng một chút, hắn ngự kiếm đi qua các tòa nhà cao tầng, vậy không phải rất tiêu sái hay sao? Tại Thiên võng, bình chọn chức nghiệp anh tuấn nhất của người tu tiên hàng năm, kiếm tu vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất. Thiên Túc chân nhân đứng dậy, giơ tay lên, dùng ngón trỏ chỉ vào mi tâm của Dương Đại, trong chốc lát, một luồng ký ức tràn vào trong óc của hắn, làm toàn thân hắn rung lên. Dương Đại dường như mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy mình từ nhỏ luyện kiếm, ngày qua ngày, một năm bốn mùa, gió mặt gió, mưa mặt mưa, Từ tuổi nhỏ đến tráng niên, lại đến tuổi già. Nữ tử đội mũ nhìn Thiên Túc chân nhân lần nữa ngồi xuống bên cạnh mình, nói khẽ: "Đây sư phụ, hắn đáng giá để ngài bồi tài như thế sao?" Thiên Túc chân nhân vuốt trâu cười nói: "Đây phần truyền thừa này đã nằm trong tay vị sư quá lâu rồi, lâu đến mức thế nhân đều nhanh chóng quên mất nó, tư chất của người này không giống người thường, lại có thể nhận được loại kiếm trận như này, tư chất hay phúc duyên đều thuộc về nhất yêu, có lẽ có thể tái hiện lại danh tiếng của kiếm thánh." Các âm chúng sững sờ nhìn qua Dương Đại, vốn rất hẩn trương, Nhưng nghe đến lời mà thiên túc chân nhân nói Bọn họ đều cảm thấy vui mừng Truyền thừa của kiếm thánh Khó lường à nha Liễu Tuấn kiệt nhìn điền bất trung Hiếu kỳ hỏi, về tiền bối Ngài đã nghe nói qua kiếm thánh rồi sao Y có tư chất kiếm đạo Truyền thừa này của dương đại Sở mụn cũng rơi vào trong tay Y Cho nên Y rất hưng phấn Điền bất trung không để ý tới Y Doanh kỷ mở miệng nói Vì kiếm thánh là một truyền thuyết Truyền thuyết này xuất hiện khoảng 300 năm trước Vương Triều Đại Hạ sinh ra một vị kiếm tu kinh thiên động địa, một kiếm có thể đoạn núi bổ biển, đã cứu vớt Vương Triều Đại Hạ. Trong hoàng cung còn có từ đường của y, con cháu hoàng gia đều phải thắp hương cúng bái, cung cấp hương khói, hy vọng y có thể thành tiên, nhưng mà kiếm thánh đã biến mất 300 năm, có người nói y phi thăng, có người nói y đã tọa hóa. Ngữ khí của y rất phức tạp. Dương Đại đây là nhận được phúc duyên gì? Có cửu yêu thần đồ, lại thêm truyền thừa của kiếm thánh. Các âm chúng nghe xong càng thêm kích động. Chủ nhân đây là muốn đổi đời rồi." Thiên Túc chân nhân cười nói, "Đây đây là kiếm pháp căn bản của kiếm thánh mà thôi, không coi là truyền thừa chân chính, nhưng mà từ nay về sau, hắn cũng có thể coi như là truyền nhân của kiếm thánh, trở thành truyền nhân của kiếm thánh cũng không có đơn giản như vậy, nếu như gặp phải kiếm tu, kiếm ý tương trùng, tránh không được tranh đấu." Các âm chúng ngược lại là không có đề ý, con đường tu hành vốn là sẽ phải tranh đấu. Khỏi phải nói người tu tiên, ngay cả người tập võ trong giang hồ cũng là như thế. Ước chừng trôi qua nửa canh giờ, Dương Đại rốt cuộc tỉnh lại, hắn chậm rãi mở to mắt. Chúc mừng thí luyện giả thuộc khu vực Hạ Quốc Bá Vương bất quá gian thu được truyền thừa của nhân vật kiếm thánh trong truyền thuyết vương triều đại Hạ. Thấy trước mắt hiện ra một dòng nhắc nhở, Dương Đại thầm nghĩ không ổn, cần phải cẩn thận làm màu mới được. Thiên Túc chân nhân truyền thụ kiếm đạo vô cùng thần kỳ, để cho hắn trực tiếp nắm giữ một bộ kiếm pháp, giảm bớt mấy năm khổ tu. Kiếm pháp này tên là Thiên Thế Kiếm Quyết. Thiên Thế, nương nhờ thái trời. Bí quyết của kiếm này là gặp phải thời tiết cực đoan có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa người thường. Dương Đại hưng phấn đi đến trước mặt Thiên Túc chân nhân, cảm kích nói, "Đây đa tạ tiền bối, kiếm pháp này thật là lợi hại." Thiên Túc chân nhân cười nói, "So sánh với kiếm trận của ngươi, trên khí cạnh tiềm lực vẫn là kém một chút, trong tay bần đạo cũng không có pháp thuật nào thích hợp hơn với giá trị của cái kiếm trận này, tiểu hữu không cần cảm tạ, đây coi như là trao đổi đồng giá, thậm chí có thể nói là bần đạo chiếm được tiện nghi của ngươi." Dương Đại thầm nghĩ càng già càng lão luyện, không cho người có cơ hội kết giao. Thiên Túc chân nhân đứng dậy, cười nói, "Di tiểu hữu, phải tạm biệt ngươi rồi, tư chất của ngươi rất mạnh, hy vọng không phải đi vào con đường sai trái." Thanh âm vừa dứt, Thiên Túc chân nhân liền quay người rời đi, một bước lại bước ra ba trượng, hai ba bước liền biến mất tại chỗ sâu trong rừng trúc, mọi người dường như chỉ thấy được một chuỗi tàn ảnh. Thật nhanh. Nữ tử đội mũ cũng đứng dậy, ném thanh kiếm trong tay cho Dương Đại, nói, kiếm này tặng cho ngươi, theo như lời đồn" dị nhân thiên ngoại các ngươi có thiên mệnh không giống người thường ta ngược lại muốn nhìn xem ngày sau ngươi sẽ trở thành người như thế nào dương đại tiếp được bảo kiếm vừa muốn nói chuyện nữ tử đội mũ thả người nhảy lên hóa thành một đạo bạch hồng phóng qua rừng trúc biến mất cực nhanh dương đại sửng sốt làm sao còn trả một nhận một vậy xem ra thiên cương đại la kiếm trận thật sự rất lợi hại nếu không thiên túc chân nhân và đồ nhi của lão cũng sẽ không lấy ra vốn gốc như vậy liễu tuấn kiệt đi tới lặp lại một lần lời nói lúc trước của thiên túc chân nhân Hả? Về sau sẽ bị kiếm tu nhầm vào? Thiên túc chân nhân cũng thật là, không thành thật một chút nào. Chờ đến khi ngươi tọa hóa, nhìn xem có cơ hội biến ngươi thành âm chúng hay không, cho ngươi sống nhiều hơn chốc lát. Dương Đại nghĩ đến trong đám thủ hạ của mình có thể xuất hiện một nhân vật lớn giống như thiên túc chân nhân vậy, không khỏi nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn rơi trong mắt âm chúng, để cho các âm chúng hiểu kiểu khác mà khâm phục. Chủ nhân có tâm thái của cường giả, không sợ tranh đấu với cường địch. Truyền audio hồn chủ Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 19: Càng quét bản hoster. Ken. Dương Đại rút thanh bảo kiếm mà nữ tử đội mũ tặng cho hắn ra khỏi vỏ, kiếm quang lập loè trong rừng cây, kiếm này dài đến 3 thước, tương đương với 1.3m, mũi kiếm rất dài, cũng rất sáng, tự như tản ra màu bạch ngân sáng bóng, chuôi kiếm tinh xảo, một mặt của kiếm giống như rồng, đuôi rồng hướng về phía chuôi kiếm, một chỗ khác giống như phượng hoàng, cánh hướng ra ngoài, giữa long phượng có khắc hai chữ Duyên Quang Ánh mắt dương đại sáng lên, hảo kiếm Ánh mắt liễu tuấn kiệt đều phát sáng điên bất trung tán thưởng nói Điều kiếm này chắc là một thanh kiếm pháp khí đi Những âm chúng khác cũng cùng tán thưởng Dương đại cảm giác trên thân kiếm còn có lưu một cổ hương thơm Cũng không biết có phải là ảo giác hay không Hắn đi đến một bên, vùng kiếm chém Bốn cây trúc nhẹ nhàng bị chém đứt Chém sắc như chém bùng Trong đầu dương đại không khỏi hiện ra một vài từ này Trước kia hắn không hiểu Hiện tại đã hiểu. Vung duyên quan kiếm đi, hắn căn bản không cảm giác được độ cứng của cây trúc, tựa như đảo qua không khí. Sắc bén như vậy, mẫu chốt nó còn rất nhẹ. Dương đại nhiệt huyết sôi sục, để cho các âm chúng thối lui, bắt đầu thử nghiệm thi triển thiên thế kiếm quyết, dựa theo kiếm chiêu trong trí nhớ, hắn bắt đầu vung kiếm, mới đầu thân thể có chút không lưu loát, dẫu sao hắn chưa bao giờ tập võ kiếm. Cũng may tu vi của hắn đã là tụ khí tầng 2, tính đàn hồi của gân cốt vượt xa người thường, kiếm chiêu thi triển ra cũng có bài bản hẳn hoi. Các âm chúng đều ở bên cạnh nhìn, bọn họ cũng rất chờ mong kiếm pháp Thiên Túc chân nhân truyền thụ cho hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiên thế kiếm quyết, trước mắt Dương Đại chỉ học được ba thức, theo thứ tự là gió thổi, mưa rơi, thủy thế, hắn dự định tiếp đến một đoạn thời gian luyện cho thật giỏi, dù sao có những âm chúng khác tu luyện tăng trưởng linh lực của hắn, hơn nữa còn có tụ khí đan, hắn rút ra mấy ngày để luyện tập thuần thục, cũng không chậm trễ việc tu luyện. Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc thỉnh thoảng vang lên thanh âm trầm trồ khen ngợi, các âm chúng cho Dương Đại đủ mặt mũi. Chập tối. Dương Đại trở lại trong hiện thực, hắn vừa muốn quay người, sau lưng truyền đến một tiếng loãng soảng, hắn sợ tới mức vội vàng quay người, chỉ thấy hồ lợi bước nhanh đi đến trước mặt hắn, kích động nói, đi tiểu Dương, ngươi lại trở nên khủng bố nữa rồi. Xem ra sự tình Dương Đại kích phát thông báo ở khu vực Hạ Quốc đã phát hỏa. Mau cùng Lão Ca nói một chút, người làm sao có thể nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh vậy? Kiếm Thánh chính là nhân vật trong truyền thuyết, Hạ Quốc bước vào thâm vực 10 năm rồi, chỉ nghe được truyền thuyết kia, lại chưa từng thấy một thân Hồ Lợi hưng phấn nói, Dương Đại cũng không giấu giếm, nói một lần về sự tình mình gặp phải Thiên Túc chân nhân, về phần cũ yêu thần đồ, tất bị hắn cố ý xem nhẹ, dù sao cũng phải lưu lại ác chủ bài. Hồ Lợi cảm khái nói, đời Thiên Túc chân nhân đúng là cao nhân đắc đạo, đối với thí luyện giả chúng ta cũng rất hảo hữu, ngay cả mấy vị quốc trụ đều đã được lão chỉ điểm cho, lão hình như rất thích giúp thí luyện giả chúng ta. Dương Đại gật đầu đồng ý. Hồ Lợi thật sự rất cao hứng, muốn lôi kéo Dương Đại uống rượu, Dương Đại không lay chuyển được đi cũng chỉ có thể đồng ý. Thừa dịp hồ lợi đi lấy rượu, Dương Đại Thả Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Doanh Kỷ, Trình Ngà Quỷ, Thạch Long ra, để cho bọn họ tự giác tu luyện, hắn lại cầm máy tính bảng của mình, bắt đầu lên thiên võng, quả nhiên, hắn lại lần nữa xung kích bảng hoster. sớt. Tốt 1, Bả Vương Bất Quá Giang Tốt 3, Nhân vật truyền thuyết Kiếm Thánh Tốt 4, Bả Vương Bất Quá Giang thu được truyền thừa của Kiếm Thánh Tốt 5, Bả Vương Bất Quá Giang rốt cuộc là ai? Tốt sáu, tư chất của bá vương xếp thứ mấy tại Hà Quốc tốt 10, quốc trụ tương lai bá vương bất quá giang rất có bộ mặt đại diện bá vương bất quá giang yên lặng hơn một tháng đầu tiên là tuyên bố tham gia giải thi đấu người mới đấu pháp lại đạt được truyền thừa của nhân vật trong truyền thuyết nhiệt độ này quả thực mạnh mẽ bất luận thời đại nào đều tôn trọng anh hùng trong thời đại bình thường thì minh tinh thể dục là anh hùng lưu lượng mà lúc này thí luyện giả mạnh mẽ chính là được đại chúng tôn trọng tư chất cấp SS đại biểu cho quốc chủ xuất hiện. Hạ quốc tổng cộng chỉ có 12 vị quốc trụ, mỗi người đều có thể đơn độc phòng thủ một phương hành tinh. Dương Đại hưng phấn mở ra xem các loại ca ngợi mà dân cư mạng thổi phòng chính mình, người trẻ tuổi mà ai mà không thích mấy kẻ ngầu ngầu. Cũng không lâu lắm, Hồ Lợi cầm theo một bầu rượu tới, Dương Đại liếc qua, không phải là bia, hắn lập tức ngầm hiểu. Đêm nay, không ai có thể bước ra khỏi cửa căn phòng này. Hai giờ sau. Hồ Lợi ôm Dương Đại đến trên giường, đắp chăn cho hắn, tiếp đó sửa sang lại một chút xim y của mình cười cười rồi mới rời đi. Trước khi đi, y còn đặc biệt thu thập tàn cuộc một chút, ngầm ngà khúc hát đi ra cửa phòng. Dương Đại thu được truyền thừa của kiếm thánh liền có nghĩa là hắn có thể trở thành chiến lược tức thời. Hắn phát triển cũng không quá xa dự đoán của cơ quan tình báo, khiến cho áp lực đỡ đòn của hồ lợi có thể nói là hung hăng thở một hơi. Bên trong đám cục trưởng cơ quan tình báo, những hành tỉnh khác hôm nay đều đang lấy lòng y, để cho y thoải mái đến bùng nổ, đi đường đều nhẹ như bay. Hồ lợi quyết định rồi, về sau nhất định phải bồi tài Dương Đại cho thật tốt. Người leo lên vị trí quan trọng nhất của Tổng cục cơ quan tình báo là do gã đã thành công bồi dưỡng một vị quốc trụ, vậy tại sao y không thể chứ? Năm vị âm chúng đang ở trong góc phòng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy người này có bệnh, bước chân kia quá cần ăn đòn. Hơn 12 giờ trưa, ánh mặt trời chiếu vào trên người Dương Đại, đánh thức hắn từ trong giấc mơ tỉnh dậy. Hắn mở to mắt, chậm rãi ngồi xuống. Rượu gì mà có thể khiến cho tu sĩ có tu vi tụ khí tầng 2 say mềm vậy hả trời? Dương Đại âm thầm kêu khổ. Tối hôm qua thật là làm người ta xấu hổ chết rồi. Nhưng mà rượu này quả thật thần kỳ, sau khi tỉnh rượu thậm chí tinh thần có chút ít sảng khoái, linh lực của hắn còn tăng trưởng một chút, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Dương Đại rời giường, lên tiếng chào hỏi với năm vị âm chúng đang tu luyện liền đứng dậy. Bảy ngày kế tiếp, hắn ba ngày tu hành thiên thế kiếm quyết tại thâm vực, buổi tối trong hiện thực lại ăn tụ khí đan. Sau khi ăn hết 10 viên tụ khí đan, tu vi của hắn đạt tới tụ khí cảnh tầng 3, khoảng cách đến tầng 4 dĩ nhiên không xa. Phối hợp với Thiên thế Kiếm Quyết, Dương Đại đã có thể cùng người mạnh nhất trong đám âm chúng là Điền Bất Trung một mình đấu một đoạn thời gian, duy nhất không đủ chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn không bằng Điền Bất Trung, đợi một thời gian, có thể đánh bại được Điền Bất Trung cũng không nói chơi. Một ngày này, Dương Đại triệu tập 29 vị âm chúng lại cùng một chỗ, nói, "Để ta chuẩn bị đi đến chiến trường, chiến trường nên đi theo hướng nào đây? Trong quá trình chạy trên đường, ta sẽ thu hồi linh hồn của bọn ngươi vào không gian." Doanh Kỷ chỉ vào một cái phương hướng, nói, "Đi vừa theo cái phương hướng này." Liên tục đi phía trước, treo đèo lội suối, nhiều nhất nửa tháng có thể đi đến chiến trường Dương Đại gật đầu, thu toàn bộ linh hồn của bọn chúng vào trong không gian Tay hắn cầm lấy duyên quan kiếm, bắt đầu rời khỏi nơi này Nguyên bản hắn dự định tu luyện tới tụ khí tầng 4 lại đi thu thập âm chúng Nhưng gần đây hắn nhìn thấy trên thiên vọng có tin tức Phía Tây hành tỉnh hắn Tây có yêu thú quy mô lớn hội tụ Theo chuyên gia dự đoán, tương lai trong vòng 3 tháng chắc chắn bộc phát thú triều tập kích thành Ít nhất là có quy mô cấp diệt thành hiện tại toàn bộ lòng người trong hành tinh Hán Tây đều bàn hoàng, thậm chí có không ít người bắt đầu chạy trốn khỏi hành tinh Hán Tây. Dương Đại cho dù đạt tới tụ khí tầng 4, cũng không cách nào phát ra nổi hiệu dụng trong thú triều, cho nên hắn chỉ có thể thu thập âm chúng với quy mô lớn. căn cứ theo điều tra trên mạng, tuyệt đại đa số yêu thú tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là thực lực tụ khí cảnh. âm chúng của Dương Đại có đặc điểm không chết, không đau, dù là người bình thường trở thành âm chúng, cũng có thể đấu một trận với yêu thú bình thường. Dương Đại không thích đặt hy vọng ở trên thân người khác. Cho nên hắn phải mau chóng hành động. Hiện giờ đang không có âm chúng tùy thời tùy chỗ bảo hộ, nhưng nhờ vào thiên thế kiếm quyết, với tu vi tụ khí tầng 3, hắn cũng có lực lượng tự bảo vệ mình. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 20: Bí cảnh động thiên phúc địa. Mưa phùn kéo dài liên tục, thành trấn nằm giữa dãy núi giống như phong cảnh bên trong giang nam sơn thủy đồ, yên tĩnh và duy mỹ, hiện ra bầu không khí năm tháng yên tĩnh. Người tới lui trên đường không nhiều lắm, cho dù mưa có rơi xuống, nhưng vẫn có không ít cửa hàng mở cửa buôn bán. Thân mặc hắc y, che đầu bằng một cây dù giấy dầu, Dương Đại dắt một con ngựa đi về phía trước. Con ngựa này hắn vừa mới mua, là con ngựa đắt tiền nhất trong chuồng ngựa trấn trên, hắn còn mua thêm một vài bộ quần áo để chuẩn bị đi đến chiến trường. Dắt ngựa ra khỏi thành trấn, đại khái sau nửa canh giờ, Dương Đại triệu hoán Thạch Long ra, để cho Thạch Long dạy mình cưỡi ngựa. Chưa tới thời gian một nén nhang, Dương Đại liền học xong. Thân là tu sĩ tù khí tầng 3, khí lực của hắn không phải như ngựa què, hắn chỉ cần nắm giữ một vài kỹ năng là đủ. Dương Đại thu thạch long vào không gian linh hồn, tiếp đó dục ngựa lao nhanh. Thanh âm bốn vó ngựa đạp trên mặt đất vang vọng trong núi rừng, ngay cả tiếng mưa rơi đều không thể che giấu được. Dương Đại cảm thụ được làn gió mát lạnh xen lẫn vài giọt mưa vỗ vào trên mặt, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đây là cảm giác cưỡi ngựa chạy trên đường thời cổ đại sao? Không thể không nói, có một phen mị lực rất khác Cảm giác khi ngồi trên xe hơi hay xe lửa đều không thể so sánh được. Đương nhiên, cảm giác lắc lư như vậy đối với người bình thường mà nói rất khó chịu, nhưng Dương Đại đã không phải là người bình thường. Thí luyện giả khu vực Hà Quốc Chu Hành Mã mở ra bí cảnh Động Thiên Phúc Địa. Trước mắt Dương Đại bay qua một hàng chữ, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Chu Hành Mã, hắn nhớ kỹ cái tên này, cùng một ngày vào thâm vực giống như hắn, đã lấy được tư chất cấp S, nếu không phải có Dương Đại, học nhất hai tháng này hắn là gã. Dưới các phò của Dương Đại trên thiên võng, Chu Hành Mã cũng có nhắn lại Người này rõ ràng rất chú ý hắn Về bí cảnh Hắn cũng hiểu rõ qua sau khi lên mạng Bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa Hoặc là động phủ do tu sĩ thượng cổ để lại Thì tài nguyên bên trong rất phong phú Cơ duyên vô số Không chỉ là thí luyện giả Mà yêu quái và tu sĩ bên trong thâm vực cũng rất nóng lòng muốn thăm dò Dương đại không có suy nghĩ nhiều Dù sao hắn sẽ không đi bí cảnh Trước mắt hắn chỉ có một mục tiêu Thu thập âm chúng càng ngày càng nhiều Đã có con ngựa này nhiều nhất 10 ngày là có thể đi đến chiến trường vùng biên giới của vương triều đại hạ dương đại rất chờ mong ở một quận ngoại ô phía bắc trên đồng hoang phương bắc từng tòa quân doanh chiếm cứ một vùng có phạm vi và dặm là nơi đại hạ đóng quân bên trong quân doanh một tên nam tử trung niên thân khoác chiến giáp nhíu mày nhìn kỹ sa bàn trước mặt từ tình hình trên sa bàn xem ra cờ chữ lương sắp vây quanh cờ chữ hạ nơi này là chiến trường giữa vương triều đại hạ và vương triều đại lương vị tướng quân này tên là doanh bang chính là thân đệ đệ của thiên tử đại hà hiện thời, bên trong vương triều đại hà cực kỳ nổi danh. lúc này, một đám tướng lãnh đi vào quân trướng, bọn họ hành lễ với doanh bang. tay phải doanh bang đặt trên chuôi kiếm giác bên hông, tay trái nhẹ nhàng thả xuống, hỏi, liệ tình huống như thế nào rồi? một tên tiểu tướng trẻ tuổi mặc áo bào trắng ôm quyền nói, đây theo mật thám hồi âm, vương triều đại lương đang hội tụ rất nhiều dị nhân thiên ngoại, số lượng đã đạt tới tình cảnh rất khả quan, thậm chí có khả năng thao túng chiến cuộc. doanh bang nhíu mày. Một tên lão tướng quân nói khẽ, từ ngay cả bên trong đại hạ cũng có không ít dị nhân thiên ngoại đều tiến đến hỗ trợ đại lương rồi, chủ yếu là bởi vì ban bố hồi năm trước của bệ hạ. Lão không nói gì thêm nữa, bởi vì doanh bang liếc mắt nhìn lão. Tiểu tướng mặc áo bào trắng nói tiếp, để tướng quân, dị nhân đến từ thiên ngoại phía chúng ta, cũng không phải là tất cả đều một phe cánh, tại thế giới của chúng ta cũng có phân chia quốc gia, dù là trong dân gian, cũng có phân chia các tổ chức khác nhau, ta có thể cam đoan, dị nhân thần ưng quân ta cùng đại hạ một lòng Về phần dị nhân trợ giúp đại lương là bởi vì tông môn của bọn họ sai khiến, đệ tử trong một tông môn tu tiên có lẽ chỉ có mấy vạn, nhưng cấp dưới của các thế lực môn phái võ lâm, lục lâm hội tụ cùng một chỗ, đủ để chống lại một đoàn quân. Tên gã là Trần Thủ Tính, là một gã thí luyện giả lão luyện đã trải qua 5 năm. Doanh Bang trầm giọng hỏi, "Đi là tông môn tu tiên nào muốn cùng đại hạ đối nghịch, chẳng phải tu tiên giới không tham dự vào tranh đấu thế tục hay sao?" Trần Thủ Tính hồi đáp, "Đi là Quỷ Nguyên Tông, bọn họ chỉ phái tu sĩ tụ khí cảnh đi, top 5 top 3." trà trộn trong quân đội, không có phá hư quy định của Tu Tiên Giới và Vương Triều. Sắc mặt của Doanh Bang càng thêm khó coi, những tướng lãnh khác hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Báo Một tên binh lính chạy vào, gấp giọng nói, gây đại lương tập kích quân Doanh. Doanh Bang lập tức rút kiếm, mắng, từ một đám tạp chủng, quá kiêu ngạo rồi, đi, giết địch. Bên vách núi, Dương Đại ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn đất hoang phương xa, phía sau hắn là một vùng núi liên miên chập chùng. Mà phía trước là cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát, mơ hồ có thể thấy được quân doanh của vương triều Đại Hạ. Dương Đại thở dài một hơi, liên tục chạy trên đường 7 ngày, rốt cuộc cũng đi đến chiến trường. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải không ít người, đều bị hắn cố ý bỏ qua, không có giao thiệp với kẻ nào, hôm qua hắn thậm chí còn gặp phải tinh quái, chính là một con thử yêu, yêu quái chuột, kích cỡ lớn như con bê, hắn sợ tới mức xém chút nữa chân nhũn ra, cũng may thử yêu có lá gan còn nhỏ hơn, chạy trốn còn nhanh hơn so với hắn. Dương Đại đang cảm khái Bỗng nhiên nhìn thấy khói báo động xuất hiện ở cuối đường chân trời. Vừa mới tới đã gặp chiến tranh rồi. Dương Đại lập tức xuống ngựa. Hắn triệu hoán Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Nhạ Quỷ, Thạch Long đi ra, Thạch Long chịu trách nhiệm trông giữ ngựa, ba vị âm chúng khác đi cùng hắn hành động. "Ta ở trong mảnh rừng cây này chờ các ngươi." Nói xong, Thạch Long dắt ngựa vào rừng cây. Dương Đại lấy ra ba cái áo bào để cho Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Nhạ Quỷ mặc vào, còn cho bọn hắn khăn trùm đầu, đội lên đầu. Lại đeo mặt nạ lên, chỉ lộ ra một đôi mắt, thoạt nhìn cũng rất cổ quái, nhưng cổ quái cũng đỡ hơn so với bộ dáng quỷ hồn. Lục quan của âm chúng thật sự là rõ ràng, Dương đại nếu muốn sử dụng bọn chúng trước mặt người khác, liền phải nghĩ ra biện pháp che đậy, cũng may sách lược của hắn là rất đúng, chợt nhìn, lục quan của ba vị âm chúng tất cả đều bị che đậy, nhưng nhìn kỹ lại, một chút khe hở tựa như tại bóc lên lục quan. Đã đủ rồi. Các ngươi đi theo ta, vào thời điểm ta hút hồn, các ngươi hãy bảo hộ ta, trước khi ta gặp phải nguy hiểm, không có căn dặn của ta không được tùy tiện ra tay. Dương Đại phân phó ba vị âm chúng gật đầu, bọn họ lập tức bắt đầu hành động. Sau khi xuống núi, bọn họ mò mẫm hướng về phía cánh đồng hoang vu. Giờ phút này, phương hướng chính diện của quân Doanh Đại Hạ đã khai chiến, tiếng chém giết vang vọng phía dưới bầu trời, bầu trời vốn đã lờ mờ, tự như muốn mưa. Tiếng trống giận dữ, tiếng keo thảm thiết càng khiến cho thiên địa thêm phần áp lực. Dương Đại rất lo lắng, lúc trước hắn lên mạng đã tra xét, tu tiên giới sẽ không tham dự tranh đấu của thế tục. Nhưng trên chiến trường lại có thể nhìn thấy tu sĩ tu khí cảnh, tu khí cảnh chia làm 9 tầng, nếu gặp phải tu sĩ tu khí cao tầng, hắn có thể không phải là đối thủ. Ánh mắt của quân đội đại hạ đều đang hướng về phía chính diện, phía sau chỉ có tháp canh, binh sĩ trên tháp canh phát hiện thân ảnh của bốn người dương đại, nhưng bọn họ không có căng thẳng, chỉ có bốn người mà nói, không đủ để canh gác, trong khoảng thời gian này thường xuyên có dị nhân thiên ngoại đi đến, cho nên bọn họ không cảm thấy kỳ quái. Sau khi dương đại chú ý tới binh sĩ trên tháp canh không có ngăn cản, âm thầm thở dài một hơi. Tại phía sau cung doanh đào một cái hố rất lớn, đường kính đạt tới 10 trượng, bên trong trồng chất một đống thi thể lớn, còn chưa lấp đất, từ mấy cái sản sát bên cạnh mặt đất xem ra, các binh sĩ vừa mới chuẩn bị vùi thi thể liền gặp phải tập kích, cần phải vội vàng tiến đến trợ giúp. Dương Đại đi đến miệng hố, dặn dò, để các người giúp ta quan sát, cũng không thể khiến người ta bắn tên tới ta. Nhiều thi thể như vậy, chắc là có thể thu được âm chúng đi. Hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Trường 21, điên cuồng hút hồn, lan quân. Thấy Dương Đại nhảy vào trong hố chôn xác, hai tên lính trên tháp canh nhíu mày. Binh sĩ gián cao hỏi nhỏ, về hắn đang làm cái gì đó? Một đống người chết mà hắn cũng muốn như nha. Một vị binh sĩ gián luồng khác suy đoán nói, đây có lẽ là muốn nhặt tài vật đi, cũng không biết hắn là ngu xuẩn hay là ý nghĩ hảo huyền. Và nhất không phải thì sao? Dù sao cũng là thi thể của các huynh đệ, Có muốn đuổi hắn đi hay không? Không được, bọn họ có bốn người, hai người chúng ta đi ra đó chưa hẳn có thể đánh thắng được. Có thể tới chiến trường khẳng định không phải kẻ yếu tay trói ra không chặt. Vậy làm sao bây giờ, nhìn bọn họ sờ thi thể của các huynh đệ sao? Chờ một chút đi, đằng trước đang khai chiến, nhiệm vụ của chúng ta là nhìn chằm chằm hậu phương, chỉ cần không có một số lớn địch nhân qua lại thì chúng ta không thể tự loạn trận địa. ngươi nói thử xem liệu bốn người kia có phải là cố ý dẫn chúng ta ra ngoài, làm cho hậu phương không có người cảnh giới hay không? Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này, nhìn lão tử dùng tên bắn hắn đây. Binh sĩ gián cao nói xong lập tức cầm lấy cung tiễn, bắt đầu nhắm trúng dương đại. Tháp canh đủ cao cho nên gã có thể miễn cưỡng nhìn thấy dương đại đang ở trong hố chôn xác. Hư u. Một mũi tên bắn ra. Binh sĩ gián cao rất có lòng tin đối với tiễn thuật của mình. Kết quả gã lại nhìn thấy một gia hỏa toàn thân bao bọc kín như bưng vùng búa chặt đứt mũi tên cuối. Chính là điền bất trung. Quả nhiên Thân thủ này tuyệt đối không phải đi ngang qua, may mắn chúng ta không đi xuống dưới. Binh sĩ gián luồng mắng. Binh sĩ gián cao hiếp mắt nói, đây đã như vậy, chúng ta sẽ không động. Nếu bọn họ còn dám tới gần, chúng ta sẽ đốt khói báo động. Nếu như bọn họ là tu tiên giả, bốn người cũng có thể gây ra phiền toái không nhỏ. Binh sĩ gián luồng lấy ra một bó đuốc, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể châm khói báo động. Trong hố chôn xác, dương đại đang liên tục hút hồn. Những binh lính này đều không có tu vi, cho nên lúc Dương Đại hút hồn cũng không cảm thấy đau đầu chút nào. Thật sự có hồn phách. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Dương Đại vừa hút hồn, vừa mặt niệm, để đợi sau này ta cường đại, có thực lực rồi sẽ lại cho các ngươi ra tay bảo vệ đại hạ. Ta làm như vậy cũng là vì làm cho bản thân trở nên cường đại, sau này có năng lực bảo hộ quốc gia của mình thật tốt, cũng giống như các ngươi vậy. Lời này thực sự là thật tâm. Chờ hắn trở nên mạnh mẽ rồi khẳng định phải hồi báo Hà Quốc, bảo hộ hành tinh Hán Tây, bảo vệ nhà mình. Không có nước, nào có nhà. Húng hồ, cơ quan tình báo đối xử tốt với hắn như vậy, Dương Đại dĩ nhiên phải hồi báo. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết để hồi báo là hắn phải đủ mạnh. Khi Dương Đại hút càng ngày càng nhiều linh hồn, hắn bắt đầu cảm thấy hơi choán ván đầu óc, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Nơi đây có rất nhiều thi thể, Dương Đại ngoài ý muốn phát hiện mình có thể cách thi thể hút hồn, có lẽ là do Tu Vi Cường Đại rồi Hắn không cần phải chạm vào cái trán để hút hồn nữa. Đợi Dương Đại hút xong toàn bộ hồn phách, hắn đã sắp không chịu được nữa, số lượng thật sự là quá lớn. Nhanh đưa ta đi. Dương Đại vội vàng hô. Bạch Vĩ lập tức nhảy xuống nâng hắn lên, thả người nhảy lên, nhẹ nhõm nhảy ra khỏi hố chôn xác. Điền bất trung và trình ngạ quỷ hộ tống bọn họ rời đi. Nhìn qua bốn người đi xa, hai vị binh sĩ trên tháp canh thở dài một hơi. Giống như có người bị thương. Binh sĩ gián lùng tấm tắc keo kỳ lạ nói Binh sĩ gián cao cười nói Đi xem ra mũi tên của ta tuy rằng bị chém đứt Nhưng mũi tên vẫn bắn trúng hắn Hổ ca thật lợi hại nha Binh sĩ gián lùng ra vẻ sùng bái nói Nghe thấy vậy binh sĩ gián cao hất cầm lên Màn đêm buông xuống Trong rừng cây Dương đại được bốn vị âm chúng che chở Hắn dựa vào thân cây Nhắm mắt lại, chào mày Thạch Long không khỏi hỏi Đợi lâu như vậy còn chưa tỉnh lại chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Trình nhà quỷ cười nói, "đây chắc có lẽ sẽ không gặp chuyện gì đâu, nếu gặp chuyện không may, âm chúng chúng ta chẳng phải cũng bị tiêu tán rồi." Thạch Long hiếu kỳ hỏi, "đợt lần này hút bao nhiêu hồn phách?" Điền Bất Trung cười lạnh nói, "lệ hơi nhiều." Thạch Long càng thêm hiếu kỳ, tuy nhiên đối mặt với Điền Bất Trung, y không dám hỏi nhiều. Trong số các âm chúng, Điền Bất Trung không dễ động vào nhất. Giọng điệu nói chuyện với ánh mắt cũng làm cho người ta vô cùng áp lực. Hơn nửa tên này bây giờ là chủ công của Dương Đại, địch nhân hầu như đều là do y giết. Qua thời gian một nén nhang, ý thức của Dương đại rốt cuộc khôi phục. Hắn mở to mắt, nhìn thấy bốn vị âm chúng, hắn hoàn toàn yên tâm. Lần này tuy rằng hấp thu tất cả đều là phàm nhân, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn một hơi hấp thu 355 cái linh hồn, hiện tại hắn có tổng cộng là 384 vị âm chúng. Dương Đại bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn đứng dậy, nói. Y rời đi vùng này trước đã, ta muốn kiểm tra bọn họ một chút. Bốn vị âm chúng không có ý kiến, bọn họ dắt ngựa nhanh chóng rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm càng ngày càng khuya. Trong núi rừng. Dương Đại được bốn người điền bất trung vây quanh, thả 355 vị âm chúng binh sĩ ra, từng luồng lục quang từ giữa mi tâm của hắn bay ra, trải rộng trong rừng. Rừng cây u ám bị lục quang chiếu sáng, không thể không nói, hơn 300 hồn phách tản ra lục quang xuất hiện thực sự vô cùng dọa người. Nhất là đêm hôn khuya khoắt. Bái kiến chủ nhân 355 vị âm chúng binh sĩ cùng hô lên Làm cho chim chóc trong rừng cây kinh hãi bay đi Dương Đại sợ tới mức khẽ rung rẩy, Vội vàng cảnh cáo nói Ở nhỏ giọng một chút Đám âm chúng binh sĩ trầm mặt lại Dương Đại bắt đầu hỏi thăm từng vị âm chúng binh sĩ 10 phút sau Hắn cùng một tên âm chúng đi đến phía trước đội ngũ, Tên này có thân hình không tính là cường tráng Nhưng là rất rắn rõi Tóc tai bù xù Trên mặt tràn đầy vết máu Hai mắt như sói Vô cùng hung ác. Y tên là Thương Lan, chỉ vì khuôn mặt như sói. Y chính là một vị giáo quý, là âm chúng có chức vị cao nhất trong quân. Âm chúng đều sẽ bảo trì bộ dáng trước khi chết, thương thế sẽ khôi phục, nhưng hình tượng sẽ không thay đổi, cho nên bọn họ vẫn giữ nguyên bộ dáng trên chiến trường như trước. Từ nay về sau, những binh lính này sẽ là do ngươi tới quản lý. Ta ban tên cho các ngươi là Lan Quân, ta ra lệnh ngươi, ngươi đốc thúc bọn họ. Dương Đại mở miệng nói. Số lượng âm chúng quá nhiều Sau này khẳng định phải phân chia thành từng đội Thương lang lên tiếng Rất là lãnh khốc Rất giống với điền bất trung Nhưng Thương lang càng lộ ra sát khí Điền bất trung là âm tàn Dương Đại hỏi Đời người có biết thi thể của binh sĩ Đại Hạ với Đại Lương Thông Thường được tập kết ở nơi nào không Thương lang thành thật trả lời nói Để biết rõ một bộ phận Có một chút là ta tự mình áp giải Tuy nhiên thời gian cũng khá lâu rồi Ngày mai đưa ta đi đến chỗ hạ tán thi thể Mà người biết ở gần đây đi Dương Đại gật đầu nói Hôm nay tiêu hao quá lớn, hắn nhất định phải nghỉ ngơi Nếu như suốt đêm hút hồn, hắn sợ mình sẽ bị đột tử Rất nhanh, hắn thu toàn bộ âm chúng vào không gian linh hồn Tiếp đó rời khỏi thâm vực Trở lại trong phòng ở thực tế, Dương Đại đi đến phòng khách Trên bàn không có đồ ăn nhưng lưu lại tờ giấy Là nhân viên công tác nhắn bảo nếu hắn trở về thực tế cần ăn cơm Thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi y Bởi vì hôm nay hắn bỏ qua giờ cơm, đồ ăn nguội rồi nên nhân viên công tác đã lấy đi Dương Đại quả thật đói bụng, lấy ra máy tính bảng mà cơ quan tình báo cung cấp bắt đầu gọi món ăn. Sau khi chọn món xong, hắn bắt đầu lên mạng xem xét thiên võng. Quả nhiên, cuộc chiến giữa Vương Triều Đại Hạ với Vương Triều Đại Lương hôm nay lại trên hóc tìm kiếm. Hạ quốc có nhân khẩu đông đảo, mặc dù phần lớn mọi người rơi xuống Đại Hạ, nhưng cũng có không ít thí luyện giả lại rơi xuống Đại Lương. Trôi qua 10 năm, Đại Lương đã tụ tập không ít thí luyện giả. Nhất là năm nay, rất nhiều thí luyện giả đi Đại lương nguyên nhân là thiên tử của đại hạ xem thường thí luyện giả, hạ lệnh dị nhân thiên ngoại không được vào triều làm quan, không được tham dự khoa cử, điều này đã chọc giận đám thí luyện giả. Không phải tất cả thí luyện giả đều có thể tu tiên, phần lớn người đều trà trộn trong thế tục. Cho dù chỉ là pha trộn, nhưng dựa vào linh khí ở thâm vực, thân thể của bọn họ ở đây ngày qua ngày đều trở nên mạnh mẽ. ở đây một năm, tổ chức thân thể sẽ có thể so với quán quân đấu vật, hơn nữa là dưới tình huống không có huấn luyện đặc biệt gì, vì có thể gia tăng khả năng sống sót ở thâm vực. Đám thí luyện giả dĩ nhiên muốn mưu cầu sinh lộ, khoa cử là một con đường rất tốt. Dương Đại bắt đầu tìm kiếm tình báo cói. Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, không ngờ hồ lợi tự mình bưng đồ ăn đi vào. Nhìn thấy y, Dương Đại biết là có việc. Hồ lợi bình thường sẽ không tới, dẫu sao y cũng phải ở bên trong thâm vực tu luyện, một khi tới đây nhất định là có việc thông báo. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 22, 500 âm chúng Tiểu Dương A, hôm nay muộn hơn so với bình thường, gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Hồ Lợi quan tâm tựa như trưởng bối hỏi thăm Y đặt đồ ăn lên bàn, thân mật xới cơm cho Dương Đại Dương Đại cười nói, đời không có gì phiền toái, vẫn luôn có thời điểm mãi mê tu luyện mà quên đi thời gian Ha ha, cũng đúng Tuy nhiên người trẻ tuổi vẫn nên biết tiết chế, trước khi có thể ích cốc, bình thường làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống cũng không thể xem nhẹ Người đã đạt tới tù khí tầng 3 rồi phải không? Đúng vậy, đa tạ tù khí đang của Hồ Ca, đa tạ cơ quan tình báo. Ha ha, tiểu dương khách khí. Hồ Lợi nói là khách khí, nhưng nụ cười càng sáng lạng trên mặt đã bán rẻ y. Sau một phen hàn huyên, Hồ Lợi vào chính đề, nói, Lợi có muốn sớm đi thủ đô học đại học hay không? Dương Đại nhíu mày hỏi, đợt không phải nói tù khí tầng 5 mới có khả năng đi học đại học ca? Hồ Lợi thở dài nói, đợt người có lẽ đã nhìn thấy tin tức rồi. Hành tinh Hán Tây có khả năng sẽ gặp phải đại thú triều. Đẳng cấp của trường kiếp nạn này khó có thể phán định. Ta lo lắng một khi xảy ra chuyện sẽ lan đến gần ngươi. Ngươi không chỉ là hy vọng của hành tinh Hán Tây mà còn là hy vọng của Hạ Quốc. Dương Đại nhíu mày chặt hơn. Hồ Lợi nghiêm túc nói: Ờ ngươi không cần có cảm giác tội lỗi. Thiên phú của ngươi là ở tương lai mà không phải là lúc này. Chỉ cần ngươi trưởng thành, sau này có thể trấn thủ một phương hành tinh, thậm chí cứu quốc gia trong lúc nguy nan. Đối với thiên tài như ngươi. Cường độ quốc gia bảo hộ rất lớn Không chỉ là ngươi Ngay cả cấp độ S cũng sẽ được bảo hộ trọng điểm Đương nhiên Hành tinh Hán Tây không nhất định sẽ thất thủ Cơ quan tình báo chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất Dương Đại hỏi Gần người nhà của ta thì sao Hồ Lợi lắc đầu nói Ờ ngươi muốn tiếp bọn họ đi cũng được Nhưng đi thủ đô sẽ không có điều kiện thuận tiện như vậy Tiểu Dương Sau này cũng không thể ngươi đi đâu đều mang theo người nhà của ngươi đi đến đó chứ Dương Đại suy nghĩ một chút Nói Người ta có thể không đi hay không? Ta cũng muốn đóng góp một phần lực lượng. Hồ Đô Người có thể trợ giúp được cái gì? Người đã không yên lòng người nhà của người Vậy thì ta đảm bảo với ngươi, Ta sẽ tận lực thông qua quan hệ ở thủ đô Để an bài cho cha mẹ ngươi một công việc tốt. Hồ Lợi trừng mắt nói Hiếm khi thấy y tức giận với Dương Đại như vậy Nhưng Dương Đại lại thấy rất cảm động. Dương Đại hỏi Vậy vậy con ngươi? Hồ Lợi lấy bao thuốc lá ra Rút ra một điếu thuốc Châm lửa cho mình Còn đưa bao thuốc lá về phía Dương Đại, Dương Đại lắc đầu cự tuyệt. Sau khi hít một hơi thuốc thật sâu, Hồ Lợi nhếch miệng cười nói, "Để ta khẳng định phải lưu lại, hơn nữa ta sẽ đi đầu làm gương cho binh sĩ. Ngươi chính là cục trưởng của cơ quan tình báo, ngươi tổng hợp tình báo, so với ngươi tham chiến càng hữu dụng hơn." Cao thủ tâm toàn cảnh ở Hạ Quốc có hạn, mỗi một vị đều là chiến lực quan trọng, ta không thể nào không tham chiến. Ta cũng muốn lưu lại." Dương Đại cũng nói rất nghiêm túc, nghe thấy vậy Hồ Lợi nhíu mày. Thấy Hồ Lợi còn muốn khuyên can, Dương Đại mở miệng nói, Ê thật ra âm chúng của ta không chỉ có mỗi năm vị, đến lúc đó ta sẽ để cho âm chúng tham chiến, cũng không nguy hiểm như vậy. Hồ Lợi khoát tay nói, vì vậy ngươi có thể có bao nhiêu? Mười vị? Hay là hai mươi vị? Ở trước mặt thú triều cũng không đủ nhìn. Dương Đại suy nghĩ một chút, nói, lề một trăm vị thì sao? Một trăm tính là cái. Cái gì? Ngươi có thể có một trăm vị âm chúng. Hồ Lợi kinh ngạc kích động đến mức lập tức đứng dậy. Y bắt lấy bờ vai của Dương Đại. Dương Đại kêu lên, "Y Hô ca, nhẹ tay thôi, đau." "Đây là khí lực của tâm toàn cảnh sao? Quá không hợp thói thường rồi." Hồ Lợi vội vàng rút tay về, cổ nén phấn khích, hỏi, "Đây thật sao?" "Ừm, dạo gần đây không phải tu vi của ta đột phá sao, cho nên số lượng âm chúng cũng tăng lên." "Rất tốt, vậy ngươi quả thật có thể lưu lại." "Tuy nhiên đến lúc đó ngươi nhất thiết không nên tự mình đi lên chiến trường." Chỉ có thể để cho âm chúng tham chiến Hiểu rõ hiểu rõ Ngày bây giờ ta sẽ đi tìm phạm nhân tử hình phù hợp giúp ngươi Hồ Lợi lập tức đứng dậy rời đi Điều Dương Đại muốn đúng là những lời này của y Sau đó Dương Đại tiếp tục ăn cơm Trước tiên nhét đầy cái dạ dày rồi lại nói tiếp Chờ đến khi cơm nước xong xuôi Hồ Lợi gọi điện thoại tới Nói cho hắn biết cơ quan tình báo sẽ triệu tập phạm nhân tử hình tù khí cảnh từ các nơi Để cho hắn chờ một thời gian Tu sĩ tù khí cảnh đối với quốc gia mà nói rất trọng yếu Thí luyện giả tù khí cảnh có thể bị phán định án tử hình trên cơ bản đều là hạng người cùng hung cực ác. Dương đại ngược lại là hiếu kỳ, làm thế nào để chế phục được lực lượng của tù khí cảnh, không sợ họ tiến vào thâm vực sao? Đoán chừng Quốc gia nhất định có phương pháp cản trở người khác tiến vào thâm vực. Sau đó, Dương đại gọi điện thoại cho mẫu thân, nói về chuyện thú triều sắp đến, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý dọn nhà hay không. Kết quả bị phụ thân hắn đoạt lấy điện thoại. "Số tiểu tử, nơi này là nhà của chúng ta, là cội nguồn của chúng ta." Chúng ta sao có thể bỏ trốn được? Tuy rằng cha ngươi mẹ ngươi không có bản lĩnh gì, nhưng có một số việc vẫn hiểu rõ. Ngươi bây giờ có danh khí lớn như vậy, nếu như bị người biết rõ phụ mẫu của bá vương bất quá gian khi đối mặt với thú triều lập tức chạy trốn, chúng ta sau này còn làm người như thế nào? Ngươi sẽ bị gắn lên cái bêu danh gì? Ngay cả người nhà của thiên phú cấp độ SS ở hành tinh Hán Tây cũng chạy trốn, ai còn dám chiến đấu cho hành tinh Hán Tây nữa? Ở trên đời này, tiếng mắng cũng là có thể mắng chết người, hơn nữa lão tử không muốn rời đi lão tử cũng phải thủ hộ hành tịnh hán tây nhớ năm đó lúc cha ngươi còn trẻ cũng đã từng tranh đấu với yêu thú bị phụ thân mắng một hồi lâu dương đại không thể không từ bỏ khuyên bảo bọn họ lần thú triều này cũng chưa chắc sẽ khiến cho hành tịnh hán tây thất thủ thái độ của hà quốc đối với yêu thú tập kích thành vẫn luôn rất cường ngạnh không cho phép đánh mất bất luận một tòa thành nào cho dù bị yêu thú công hãm cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại bởi vì một khi lui về phía sau chỗ ở thích hợp cho nhân dân của hà quốc chỉ sẽ không ngừng thu nhỏ lại Dương Đại cũng bắt đầu chờ mong đám âm chúng của chính mình có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng trong lần thú triều này. Sáng sớm hôm sau, Dương Đại tiến vào thăm vực. Trải qua tối hôm qua nghỉ ngơi, khí lực của hắn lại tăng trưởng gấp bội. 355 vị binh sĩ mặc dù không có linh lực, nhưng khí huyết cũng rất tốt, hội tụ cùng một chỗ, tuy rằng biên độ tăng trưởng nhỏ nhưng đối với hắn mà nói cũng là sự tăng trưởng cực lớn. Dương Đại triệu hoán trình ngạ quỷ, bạch vĩ, điền bất trung, thạch Long và thương lan đi ra. Hắn trước tiên so tài với Điền Bất Trung một chút, khí lực của hắn vậy mà đã vượt qua Điền Bất Trung. Điền Bất Trung kinh ngạc, nhưng nghĩ đến vạn cảnh âm chủ khủng bố lại trở nên thoải mái. Sau khi khí lực tăng trưởng, lại nhờ vào thiên thế kiếm quyết, Dương Đại đã có thể chiến ngang tay với Điền Bất Trung. Sau khi tu luyện tự tại Diệu Pháp Chân Kinh, linh lực sẽ nhiều hơn tu sĩ cùng cảnh giới, cho nên linh lực của Dương Đại mới tu khí cảnh tầng 3 đã có thể so sánh với Điền Bất Trung đã là tu khí cảnh tầng 4. Doanh Kỷ và Liễu Tuấn Kiệt tuy rằng cũng tu luyện tự tại Diệu Pháp Chân Kinh, Nhưng bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên tu vi tăng trưởng rất chậm, hiện tại cũng mới tụ khí cảnh tầng 1. Đám âm chúng tu luyện thần lôi chân tâm quyết vẫn còn đang trùng kích tụ khí cảnh tầng 1, dương đại cũng không quá nghiêm khắc. Tư chất của bọn họ không tốt, chỉ cần cũng cố gắng tu luyện là ổn rồi, giúp hắn tăng trưởng tu vi. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, dương đại để cho năm người thương lang mặc xong quần áo, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Thạch Long vẫn như trước lưu lại chăm sóc ngựa, những người khác đi theo thương lang lên đường. Thương Lan cũng không nói nhiều lắm, sau khi Dương Đại hỏi thăm một ít chuyện cũng không tìm được chủ đề, đội ngủ lâm vào trong yên lặng. Hai canh giờ sau, bọn họ đi đến trên hoang nguyên. Thương Lan mang theo bọn hắn đi về phía phương hướng hoàn toàn bất đồng với quân doanh đại hạ. Rời đi thời gian một nén nhang, bọn họ đi đến một nơi, nơi đây cũng là cánh đồng hoang vu, tầm mắt mở rộng, Dương Đại trước người trên mặt đất chồng chất lấy từng khối viên đá, hiện lên hình dáng kim tự tháp. Dương Đại nhíu mày. Hắn tuy rằng muốn hút hồn, nhưng muốn cho hắn đào phần mộ. Loại sự tình này hắn thật đúng là không thể làm. Cử đầu ba thước có thần minh, không tốt làm săn bậy. Hắn thử lấy tay đặt tại trên đồng cỏ, nhìn xem có thể hay không hút hồn, kết quả đã thất bại. Hắn đứng dậy, lắc đầu nói, đê được rồi, liền để cho bọn họ nghỉ ngơi đi, nếu mở ra bùn đất, vẫn không có pháp hút hồn, không phải quấy rầy bọn họ thanh tĩnh. Tiếp đến nơi nếu như cũng là như vậy, vậy hay là đi đến chiến trường đi. Thương Lan ngẩn người, ánh mắt của Y đã có biến hóa. Trình nhà quỷ cười nói như vậy rất tốt. nói chung chỉ cần xuống mộ hồn phách tám phần mười sẽ ly thể. nếu lực phần mộ không thể thiếu bị tà tuyến nguyền rủa. thương lang nói lê ta trước khi đi còn chưa lắp hố, xem ra ta cũng không phải là vừa mới chết mà bị chết có một hai ngày. vậy đi chiến trường đi. một đoàn người tiếp tục chạy tới chiến trường. đại hạ với đại lương chiến tranh liên tục không ngừng, quần doanh của đại hạ cũng bị bức bách di chuyển. một giờ sau khi dương đại đám người liền bắt đầu lần lượt gặp phải thi thể binh sĩ. Có người mặc quân giáp binh sĩ Đại Hạ, cũng có mặc quân giáp binh sĩ Đại Lương, thậm chí có người không giống binh sĩ. Dương Đại gặp đều không cự tuyệt, một đường hút hồn, tới gần quân doanh, hắn liền lách qua đi, bọn họ ít người, thật không có quân đội tới vây quét bọn họ, nhiều nhất chính là bắn mũi tên cảnh cáo. Mãi cho đến ban đêm, Dương Đại hấp thu 122 cái hồn phách. Số lượng âm chúng của hắn thoáng cái đột phá đến hơn 500, đạt tới 506. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện. Trường 23, Chiến tụ khí tầng chín Trong đầu cất giấu 500 vị âm chúng, Dương Đại tự tin 10 phần. Bởi vì thực tế sắp nghênh đóng thú triều cho nên hắn quyết định cố gắng hết sức để tạo ra nhiều âm chúng hơn nữa. Ít nhất cũng phải đạt số lượng 1.000, 1.000 vị âm chúng mới có thể phát huy ra một điểm tác dụng. Âm chúng binh sĩ mới gia nhập bao gồm binh sĩ cả hai vương triều đại hạ và đại lương. Tất cả đều được đưa về thương lang của lang Quân. Giáo quý quản giáo binh sĩ không còn gì tốt hơn Về phần đám người điền bất trung Và trình ngạ quỷ Cũng không có kinh nghiệm về phương diện này Một khoảng thời gian sau này Dương đại không gặp được thi thể nào khác Ngược lại là gặp phải một chút hài cốt Hùng phách đã sớm thăng thiên Trời chuyển chạm vạn tối Đám người dương đại bắt đầu rút lui Vừa rời đi khỏi cánh đồng hoang vu Đi vào bên trong một vùng núi rừng Dương đại dừng bước Điền bất trung, trình ngạ quỷ Bạch vĩ và thương lang lập tức đứng ra ngăn ở trước mặt Dương Đại. Chỉ thấy giữa sườn núi ở phía trước, dưới một gốc cây già siêu vẹo có một bóng người đang đứng, người nọ mặc trang phục hiệp khách giả màu tím, hai tay khoanh ở trước ngực, trong đó tay phải còn nắm vỏ kiếm. Dáng người gã cao ngất, một đầu tóc đen tùy ý buộc ở sau hốc, trên trán có vài lọn tóc hơi có vẻ nhốn nháo khiến cho gã tăng thêm một tia tiêu sái. Vừa nhìn đã thấy thật không dễ dây vào. Dương Đại thấp giọng nói, "Để đi vòng qua." Bốn người điền bất trung lập tức thay đổi phương hướng, tận lực không đụng vào đối phương. Nhưng mà, bọn họ vừa cất bước, nam tử áo tím bỗng nhiên rút kiếm, mặt không cảm xúc vọt về phía bọn họ. Chuẩn bị chiến đấu. Dương Đại lập tức ra lệnh. Hắn căn bản chưa từng gặp qua đối phương, cho nên vừa sợ vừa giận. Bốn người điền bất trung lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị nghênh chiến nam tử áo tím. Khi song phương cách xa nhau chưa tới 10 bước, nam tử áo tím thả người nhảy lên, một kiếm chém tới. Trong chốc lát, Một luồng kiếm khí hình bán nguyệt mắt thường có thể thấy được lăn không thẳng hướng dương đại và đám âm chúng. Điền bất trung, bạch vĩ và trình ngạ quỷ nhau nhau do vũ khí của mình lên ngăn cản, kết quả đều đứt từng khúc. Bọn họ cũng bị đánh bay ra ngoài. Dương đại vội vàng lui về phía sau, đồng thời rút ra duyên quan kiếm của mình. Hắn vừa mới chuẩn bị chiến đấu, nam tử áo tím đột nhiên dừng lại. Không ngờ đều là hồn thể, thảo nào bao bọc kín như thế. Nam tử áo tím khẽ cười nói kiếm khí của gã trảm phá quần áo trên người bốn vị âm chúng, lộ ra từng luồng lục quang. Ánh mắt của gã chú ý tới trên người dương đại, mở miệng hỏi, Di tiểu tử, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có thể điều khiển bốn cái hồn phách, người có thân phận gì? Trả lời thành thật, không nên vòng vo, ta có tu vi tụ khí cảnh tầng 9, người không có một chút phần thắng nào đâu. Dương đại nhíu mày, bốn vị âm chúng lần nữa ngăn đón ở trước mặt, bảo vệ hắn. Mặc dù tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng kiếm khí của nam tử áo tím còn không cách nào chém được hồn phách của bọn họ đến mức hồn phi phách tán. Dương Đại trầm giọng nói, đi vị tiền bối này, ta chưa từng gặp mặt ngươi, tại sao lại ra tay với ta? Nam tử áo tím nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, nói, "Đi hai ngày này, ngươi ở chiến trường lén, lén lén lúc lúc, ta muốn biết ngươi là người đại hạ hay là người đại lương." Dương Đại lập tức trả lời, "Nếu dĩ nhiên là người đại hạ." Vùng này chính là phía sau quân doanh, nếu người đại lương có thể tiến đến nơi đây, Chẳng phải là có thể vây quét nơi đóng quân của Đại Hạ hay sao? Vậy ta ra tay được rồi Ta đến từ Đại Lương Nam tử áo tím cười lạnh nói Dương Đại Ê Điền bất trung trầm giọng nói Đưa chủ nhân Bốn chúng ta không phải là đối thủ của gã Dương Đại cố giả bộ trấn định Nói Người không có việc gì Liều mạng với ngươi Mi tâm của hắn lập tức hiện ra một cái hoa văn Từng luồng lục quang bay ra Bày xuống xung quanh Nam tử áo tím ngẩn người Không lâu sau thay đổi sắc mặt. Đến khi Dương Đại triệu hồi ra 100 vị âm chúng, hai mắt của gã tỏa sáng. Khi Dương Đại triệu hồi ra 200 vị âm chúng, gã chấn kinh rồi. Dương Đại không dám chủ quan, lập tức triệu hoán toàn bộ âm chúng đi ra. Tổng cộng 506 vị âm chúng, phân bố ở khắp núi khắp rừng, tất cả đều lơ lửng hai chân cách mặt đất, đồng loạt nhìn chầm chầm nam tự áo tím. Âm chúng của Lang Quân đều là binh sĩ, sát khí của bọn họ rất nặng, nhất là sau khi chết trong lòng vẫn luôn ngẹn lấy một luồng lửa giận. Thân sắc của bọn họ lộ ra vô cùng khủng bố, nhất là mặt trời đang xuống núi, bầu trời đỏ thẫm. Liễu Tuấn Kiệt cũng bị trận thế này hù đến, lúc này mới bao lâu không thấy, tại sao lại có thêm nhiều đồng bạn như vậy? Là ngươi. Một giọng nói vang lên, chính là Doanh Kỷ. Chỉ thấy Doanh Kỷ hoảng sợ, phẫn nộ nhìn nam Tử áo tím. Trình ngạ quỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thì thào tự nói, ơ không xong, chẳng lẽ... Nam tử áo tím nhìn doanh kỹ, tấm tắc kêu kỳ lạ nói: "Đây đây chẳng phải là cửu hoàng tử sao? Thảo nào lúc độ nhi ta nhìn thấy thi thể của ngươi lại không cách nào tìm ra hồn phách của ngươi. Thì ra ngươi đã sớm bị người thu đi, đường đường cửu hoàng tử của đại hạ lại lưu lạc thành quỷ nô, thật sự là buồn cười." Dương Đại không biết rõ tụ khí cảnh tầng chính mạnh cỡ nào, nhưng một kiếm vừa rồi của nam tử áo tím rất dọa người, cho nên hắn không dám tùy tiện khai chiến, hy vọng có thể dọa lùi đối phương. Dẫu sao phần lớn âm chúng của hắn cũng là phàm nhân. Ngay cả tù khí tầng 1 đều không đạt tới Ai phái ngươi truy sát ta Doanh kỷ nghiến răng hỏi Vấn đề này vẫn luôn ngẹn trong lòng y Cho dù đã chết cũng không cam tâm Nam tử áo tím lắc đầu bật cười nói "đời không nói được Chuyện này liên quan đến chiến lược của hai triều hạ Lương Ánh mắt của gã lại rơi vào trên người dương đại Ánh mắt trở nên nóng rực Cười nói, đi tiểu tử, gia nhập quỷ nguyên tông đi Ngươi có thể khống chế nhiều hồn phách như vậy Chắc hẳn tư chất linh hồn của ngươi rất mạnh Ngươi là trời sinh quỷ tu, quỷ nguyên tông rất thích hợp với ngươi. Ta có thể dẫn tiếng ngươi cho sư phụ ta. Đại hạ sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, không bằng sớm ngày gia nhập quỷ nguyên tông, sau này cũng có thể tự do đi lại ở cảnh nội của đại lương. Quỷ nguyên tông Hàng tuyệt thầm kêu phiền phức Hắn vào thăm vực lâu như vậy, tiếp xúc nhiều nhất đúng là quỷ nguyên tông. Hắn liếc nhìn trình ngạ quỷ một cái, trình ngạ quỷ lập tức truyền âm cho hắn, đi chủ nhân, không thể tin được. Tên này tuyệt đối là tham lam âm chúng của ngài cùng với chính ngài. Tuy rằng ta không biết gã là ai, nhưng ta biết rõ bên trong quỷ Nguyên Tông không có một kẻ nào tốt cả. Đồng thủ đi, đừng đợi nữa, gã chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Bằng vào năng lực của âm chúng, tù khí cảnh tầng 9 chưa hẳn không có phần thắng. Trình nhà quỷ có tu vi tù khí cảnh tầng 2, tự nhiên biết sử dụng thật truyền âm. Nghe vậy, Dương Đại cũng không do dự nữa, hạ lệnh, lời thương Lan cùng Lan Quân, giết gã. Lan Quân nghe lệnh vớt thương lang lập tức giơ đao cao giọng quát bốn vị binh sĩ lang quân lập tức phóng tới nam từ áo tím bọn họ không có binh khí nhưng khí thế công kích vẫn rất mạnh mẽ những âm chúng khác bảo hộ ta điền bất trung trên ngã quỷ và bạch vĩ các ngươi ba người liên thủ giết gã nhất định phải toàn lực ứng phó ta muốn gã chết dương đại tiếp tục ra lệnh điền bất trung lập tức bỏ lại búa rút kiếm bên hông ra Trình nhà quỷ và bạch vĩ tiếp nhận từ trong tay dương đại hai thanh kiếm, theo sau điền bất trung thẳng hướng nam tự áo tím. Đối mặt với mấy trăm vị âm chúng lan quân vây công, nam tự áo tím không hề hoảng loạn. Chỉ thấy gã không ngừng nhảy lên ở bên trong âm chúng, gián người như khói. Kiếm trong tay càng là lăng lệ ác liệt, không ngừng trảm ra kiếm khí, đánh bay từng tên âm chúng. Y rất nhanh liền ý thức được phiền phức. Những âm chúng này mạnh hơn so với quỷ nô cấp thấp ở quỷ nguyên tông của gã nhiều, rất khó tru diệt. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Nam tử áo tím âm thầm suy nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Đột nhiên, gã nhìn thấy điền bất trung, bạch vĩ và trình ngạ quỷ rút kiếm đánh tới. Bên trong những hồn phách này chỉ có ba tên này là tu vi cao nhất, đương nhiên, trong mắt gã vẫn chưa đủ nhiên. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 24, Chiến thuật biển người, kiếm trận hiển nguy Đang lúc hoàng hôn, rạng mây đỏ như ngọn lửa đốt trời. Giữa sân giả, bụi bay mù mịt, mấy trăm tên binh sĩ quanh thân tỏa ra lục quang vây công lấy nam Tử áo tím. Nam Tử áo tím quả thật rất mạnh, ngoài trừ kiếm khí còn có thể thi triển các loại pháp thuật khác, ngay cả bộ pháp cũng lộ ra tinh diệu, không có một vị âm chúng nào có thể làm gã bị thương. Lấy một địch mấy trăm. Cực kỳ hùng tráng. Nhưng Dương Đại không phải người xem, tâm tình của hắn sẽ không theo đó trở nên kích động, chỉ cảm thấy không ổn. Điền Bất Trung, Bạch Vĩ và Trình Ngạc Quỷ vốn định thi triển Thiên Cương đại la kiếm trận, nhưng còn chưa bày trận xong đã bị nam tử áo tím nhằm vào, liên tục bị chém đứt cánh tay. Nam tử áo tím lập tức quay người phóng tới hướng dương đại, âm chúng cản đường đều bị một chiêu của gã đánh bay. Tay phải múa kiếm, trái tay nắm lấy vỏ kiếm, một thanh kiếm không ngờ lại bị gã thi triển ra khí thế của Song kiếm. Càng ngày càng nhiều âm chúng bị gã trảm thành hai nửa hoặc là trảm đứt cánh tay hay đầu người, hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Nam tử áo tím âm thầm thở dài một hơi, bọn người kia tuy rằng không thể giết chết, nhưng sức chiến đấu quá yếu, không tạo được uy hiếp với gã. Chỉ cần bắt được tiểu tử kia, những quỷ nô này sẽ không thể tạo thành uy hiếp. Gã bỗng nhiên nhìn thấy dương đại dơ duyên quan kiếm lên, mũi kiếm bắn ra sóng khí, áo bào trên người bay phất phới, một luồng kiếm ý làm tim gã thoáng đập nhanh hơn. Đưa lưng về phía trời chiều, dương đại khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn, nhưng tư thế hắn giơ kiếm lộ ra rất có khí thế muối kiếm của Duyên Quang kiếm bắn ra hàng quang, tựa như muốn khiến cho thiên địa một phân thành hai. Kiếm ý này là chuyện gì xảy ra? Nam tử áo tím thay đổi sắc mặt. Chẳng biết tại sao, kiếm của gã không khỏi rung rung, trong lòng của gã càng phát lên một kích động mãnh liệt thề phải chiến thắng đối phương. Thiên thể kiếm quyết. Dương Đại chuẩn bị phát huy sức gió, tuy rằng gió ở nơi đây cũng không lớn. Khi nam tử áo tím đang bị kiếm ý của Thiên thể kiếm quyết chấn nhiếp đến mức thất thần, ở phía sau gã Cánh tay của ba người điền bất trung lại khôi phục. Bọn họ nhanh chóng rút kiếm, vừa đuổi theo về phía nam từ áo tím, vừa bắt đầu vung kiếm, thi triển kiếm chiêu. Kết trận Điền bất trung chạy ở giữa, vượt lên trước hai người một đoạn. Kiếm của y đâm thẳng về phía trước, bạch vĩ và trình ngạ quỷ ở hai bên, không ngừng vung kiếm. Kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, phát lên từng đạo tàn ảnh, linh khí trong thiên địa tụ tập ở phía trên ba người, nhanh chóng thành thế. Sau lưng nam tử áo tím có quá nhiều âm chúng truy đuổi, gã lại tập trung chú ý lên trên người dương đại, cho nên không có chú ý tới tình hình sau lưng. Tiểu tử này xem ra nhận được truyền thừa khó lường gì đó, bộ kiếm pháp kia ta muốn rồi. Đôi mắt của nam tử áo tím đỏ lên, gã cách dương đại càng ngày càng gần. Đang muốn tăng tốc, bỗng nhiên gã cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một luồng kiếm khí khổng lồ thế không thể đỡ đánh tới, bên trong kiếm khí chính là điện bất trung, trình ngạ quỷ và bạch vĩ. Tự như một cầu vòng khổng lồ đánh tới ngọn núi, dọc đường âm chúng không kiệt né tránh đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Cái đó là... Hai mắt liễu tuấn kiệt sáng lên, kích động đến mức toàn thân rung rẩy. Thiên cương đại la kiếm trận Cái kiếm trận này có muôn vàng biến hóa, theo nhân số khác biệt mà sinh ra biến hóa, nhưng tổng thể có một đặc điểm. Cương mãnh. Lúc nam tự áo tím quay lại, thiên cương đại la kiếm trận đã tới trước mặt, gã theo bản năng vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Khó có thể tưởng tượng... Kiếm khí của tù khí tầng 9 ở trước mặt kiếm khí do ba vị tu vi cao nhất mới tù khí tầng 4 thi triển lại nhỏ bé như vậy. Hai luồng kiếm khí chạm vào nhau, kiếm khí của nam tử áo tím lập tức tiêu tán. Gã Kinh Hải đang muốn tránh, thế nhưng vừa mới nhảy lên, thiên cương đại la kiếm trận đã đụng vào phần lưng của gã. Âm âm. Ba người điền bất trung thế không thể đỡ bắn vọt lên, ở trên vùng núi ép ra một cái khe rảnh vừa dài lại vừa rộng, bụi đất tung bay. Cũng may dương đại với đám âm chúng kịp thời tránh né không có bị Nam Tự áo Tím đụng vào. Một đường sông tới, Nam Tự áo Tím bị kiếm khí ép tới đụng vào sườn núi trong lòng nham thạch, đá vụn bay loạn, từng khe hở trải rộng khắp thân núi nham thạch này, còn có máu tươi vẩy ra. Ba người Điền Bất Trung cũng dừng lại, bọn họ có quắp quỳ trên mặt đất, một chiêu này hao hết toàn bộ linh lực của bọn họ. Linh lực của bọn họ cũng không có mạnh như vậy, chủ yếu là mượn nhờ linh khí trong thiên địa. Không thể không nói, Thiên Cương Đại La Kiếm trận thật sự rất mạnh. Không hổ là kiếm trận được ghi chép bên trong cửu yêu thần đồ. Dương Đại nhìn thấy nhiệt huyết dân trào. Hắn không có buông lỏng mà hô lớn, ừ nhanh chóng dứt cả đi, toàn bộ âm chúng đều tiến lên cho ta. Nam tử áo tím bị bụi đất cuồn cuộn che đậy thân ảnh. Dương Đại không dám cam đoan đối phương đã chết, cho nên chỉ có thể tiếp tục đại quân xông lên, coi như đối phương còn chưa chết. Chiến thuật biển người, tiếp tục tiến lên. Có thể quần ẩu, tùy không đơn đấu. Thương Lan tiến lên trước tiên. Lang quân theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp. Bỗng nhiên, nam tử áo tím từ trong bụi đất lao ra, có một vị quỷ nô chỉ còn lại nửa người trên đang nằm đập xuống ở trên lưng của gã. Quỷ nô đó có hình tượng của một lão giả, hồn thể tương liên với nam tử áo tím, lớn hơn gã không chỉ một lần. Thương lan không kịp đề phòng, bị nam tử áo tím một bước đạp bay ra ngoài. Dương Đại bị hù dọa, nhưng rất nhanh lại thở dài một hơi. Chỉ thấy toàn thân nam tử áo tím là máu, quần áo tan vỡ, chật vật tục cùng cho dù trên người có quỷ nô, động tác của gã đã không còn được tự nhiên như lúc trước, thậm chí còn lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Toàn bộ âm chúng cùng lên một lượt. đè chết gã cho lão tử. Dương Đại vội vàng hô. Ngay đám âm chúng ở bên cạnh như Doanh Kỷ, Liễu Tuấn Kiệt và Thiết Ngưu đều bị hắn phái xông lên. Doanh Kỷ mặc dù mềm yếu nhưng nhìn thấy kẻ thù sắp thua lại biểu hiện vô cùng cuồng dã, gào thét xông lên. 506 vị âm chúng như tre già măng mọc. Điên cuồng vây đánh nam tự áo tím, cho dù bị nam tự áo tím chém thành hai nửa cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Xem ra muốn tru diệt âm chúng, nhất định phải dùng lực lượng của đại pháp thuật đánh cho âm chúng thành mẫu vụng. Nếu nói như vậy, lúc trước cái tên tru diệt hai vị âm chúng của hắn là tu sĩ tâm toàn cảnh. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ. Linh lực của âm chúng sẽ hao hết, nhưng thể lực là vô tận. Linh hồn không có thể lực mà nói, bọn họ không ngừng bị nam tự áo tím đánh lui, lại không ngừng nhào tới sau khi bọn họ phát hiện mình không cảm giác được đau đớn, tất cả đều trở nên điên cuồng. binh sĩ lang quân đều là binh sĩ chết trận, bọn họ hiện tại trở nên cực kỳ điên cuồng, phát tiết lửa giận trong lòng. bước chân của nam tử áo tím càng ngày càng loạn, thỉnh thoảng lảo đảo một cái, bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã. gã bắt đầu sử dụng đến bùn chú, thúc giục các loại pháp thuật. âm chúng bị hỏa thiêu lập tức chui vào lòng đất, dùng bùn đất để dập hỏa diễm. âm chúng bị kinh phong thổi phá hồn thân thể nghỉ ngơi trong chốc lát lại khôi phục nguyên dạng. Còn có âm chúng bị một hệ pháp thuật sen kẻ hồn thể, lập tức vặn gãy cành cây, tất cả cành cây trên người đều rút đi, tương tự như người không có việc gì. Dương Đại lo lắng nam tử áo tím còn có viện trợ phía sau, vì vậy để cho âm chúng gia tăng lực lượng. Chưa tới ba phút, nam tử áo tím đã nằm trong vũng máu, quỷ nô trên lưng tiêu tán như khói. Nam tử áo tím bị thiên cương đại la kiếm trận trọng thương, dẫn đến quỷ nô của gã không kịp thể hiện ra thực lực. Dưới tình huống không có linh lực khu động, quỷ nô chỉ có thể bị đồng bảo hộ chủ nhân. Đáng chết. Vì sao lại như vậy? Hai mắt nam tử áo tím tràn ngập tơ máu, kinh sợ trừng mắt nhìn Dương Đại ở nơi xa. Tu vi của Dương Đại mới chỉ tụ khí cảnh tầng 3, dựa vào cái gì có thể khống chế nhiều quỷ nô như vậy? Điền bất trung lần nữa dấn thân tiến đến, một búa chém xuống người gã. Răng rắc. máu tươi bắn tung tóe, Nam tử áo tím lập tức bị chém đầu. Dương Đại thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn dùng toàn lực của vạn cảnh âm chủ tác chiến. Tuy rằng quá trình hung hiểm, nhưng kết quả vẫn làm hắn thỏa mãn. Kiểm tra một chút xem gã đã chết thật hay chưa. Dương Đại căng dặn. Hắn muốn hút hồn phách của đối phương. Tù khí cảnh tầng 9 không thể không hút. Lúc trước hắn còn không phải tù khí cảnh tầng 1 đã có thể hút tù khí cảnh tầng 4. Hiện tại tầng 3 hút tầng 9 chưa hẳn không được, chỉ là sẽ thừa nhận càng nhiều đau khổ hơn nữa. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP audio truyện Trường 25, chiến lược cấp cao lấy một địch 500 Sau khi đám âm chúng điện bất trung và trình ngạ quỷ thay nhau xác định nam tử áo tím đã thực sự chết rồi, Dương Đại mới đi đến trước mặt đầu lâu của gã. Tên này bị búa chém đầu, mắt mở trừng trừng, khuôn mặt hung ác. Ta bắt đầu hút hồn, một khi kết thúc, nếu như ta bị hôn mê, lập tức dẫn ta rời khỏi đây. Dương Đại căng dặn, tiếp đó bắt đầu giơ tay lên, cách không hút hồn từ đầu người của nam tử áo tím. Hồn phách vẫn còn. Vừa thành lập liên hệ, Dương Đại cũng cảm giác đầu bị đâm đau nhói, tựa như đại não bị kim đâm. nhưng hắn nghiến răng nhìn xuống. Rất nhanh, linh hồn của Nam Tự áo tím bị rút ra, trên người đồng dạng tỏa ra lục quang, nhưng mức độ quang mang nếu so với những âm chúng khác thì nhạt hơn một chút. Đầu Dương Đại vô cùng đau đớn, thân hình bắt đầu run rẩy. Trọn vẹn trôi qua một phút đồng hồ, cuối cùng cũng hắn rút được hồn phách từ đầu người của Nam Tự áo tím ra. Hồn phách của gã lập tức nhanh chóng chui vào giữa mi tâm của hắn. Đau khổ vô tận bao phủ ý chí của Dương Đại, toàn thân hắn co lại, lập tức ngã ngửa xuống đất, cũng may Thạch Long kịp thời tiếp được hắn. Đi. Điền bất trung hạ lệnh, trên ngã quỷ thuận thế cầm lấy kiếm với túi trữ vật của nam tử áo tím, một đám âm chúng trùng trùng điệp điệp rời đi. Sau nửa canh giờ, một đám người tới chỗ này, bọn họ nhanh chóng phát hiện thi thể của nam tử áo tím. Một tên nam nhân trung niên cầm đầu mặc áo đen ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể kia. Thương thế trên người rất nhiều, không chỉ bị chém đầu đơn giản như vậy. Trước đó, gã đã gặp phải rất nhiều địch nhân. Nam nhân trung niên trầm giọng nói. Một nữ tử áo xanh bên cạnh nhíu mày nói, đi gần đó còn có rất nhiều dấu vết, ngoài trừ dấu chân còn có dấu vết người nền ở trên vách núi đá, trong khi đó trừ gã ra không có một cổ thi thể nào, chẳng lẽ vây đánh gã đều là tu sĩ. Những người khác lập tức phân tích. Đúng vậy. Nếu như là binh sĩ phàm nhân thì từ dấu vết trên vách núi đá xem ra, Thân thể của phàm nhân khó có thể chịu đựng được va chạm như vậy, lập tức sẽ bị biến thành bánh thịt. Không ngờ thiên tài lương tử tiêu của quỷ huyên tông lại bị chết thảm như vậy. Rất tốt, tên này cũng đã chui vào đến cảnh nội của đại hạ, đoán chừng muốn cắt đứt trợ cấp của quân đội đại hạ. Nếu như kẻ bị chết là lương tử tiêu, vậy thì người xuất thủ hẳn là đại hạ một phương, chúng ta cần gì phải truy xét? Nếu như lương tử tiêu đã dám tới đây, thì có lẽ còn có những tu sĩ quỷ huyên tông khác ẩn núp đi vào. Như vậy thì rất phiền toái Sư phụ của lương tử tiêu chắc chắn sẽ giận dữ Nghe những người khác thảo luận Nam nhân trung niên móc ra một lọ thuốc nước Đổ vào trên người nam tử áo tím được xưng là lương tử tiêu Chỉ thấy đầu lâu với thân hình của gã nhanh chóng hóa lỏng Xuất hiện khí thể nóng rực Đi thôi, kiểm tra vùng này một lượt đi Trung niên nam nhân căng dặn Tiếp đó một đoàn người nhanh chóng rời đi Dương đại là một giấc mộng Mộng thấy mình sinh ra ở một thôn trang Lúc hắn được 5 tuổi, thôn trang mất mùa Hắn bị phụ mẫu bán cho một tên nam tử không rõ lai lịch, sau đó hắn bị đưa đến Quỷ Nguyên Tông. Mới vào Quỷ Nguyên Tông, hắn cùng với một đám hài tử lớn hơn mình nhiều ở cùng một chỗ, ngày ngày bị khinh thường, quyền đấm cước đá không nhẹ, thậm chí còn bị hỏa thiêu. Có thể nói là nhận hết mọi loại hành hạ, mỗi ngày cũng như đang ở trong địa ngục. Mãi cho đến năm đó lên 8 tuổi, Quỷ Nguyên Tông kiểm tra linh căn, hắn trội hết tài năng, cuối cùng lại một tên trưởng lão nội môn làm sư phụ. Hắn cũng lấy được tên mới, Lương Tử Tiêu, thuận theo họ của sư phụ. Chưa tới 20 tuổi, Lương Tử Tiêu đã đạt tới tu vi tụ khí cảnh tầng 7, trở thành thiên tài hiếm có của Quỷ Uyên Tông. Bởi vì những gì đã trải qua khi còn nhỏ, hắn trở nên thích giết chóc, thậm chí đã luyện chế tất cả những đệ tử tạp dịch năm đó từng ức hiếp hắn thành quỷ nô. Sau đó hắn lại đi tìm phụ mẫu, phụ mẫu đã có hài tử mới, nạn đói đã qua, gia đình này trải qua hạnh phúc mỹ mãn, nhưng trong lòng Lương Tử Tiêu lại ghen ghét. Vì vậy Lương Tử Tiêu tàn sát trọn cái thôn trang đó. Đêm đó, ánh lửa bốc lên tận trời, Tiếng la khóc vang vọng khắp màn đêm. Đưa lưng về phía thôn trang hóa thành biển lửa, lương tử tiêu phát ra nụ cười điên cuồng. Hắn hoàn toàn nhập ma. Mộng đến đây liền kết thúc, ý thức của Dương Đại chậm rãi thức tỉnh. Hắn mở to mắt, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người hắn. Trong mắt hắn, bầu trời với cây cối đều đang lay động. Lung lay một hồi lâu hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đám âm chúng điền bất trung, Thạch Long, Trình Nhạc Quỷ và Liễu Tuấn Kiệt vây tới quan tâm hỏi thăm hắn. Thường làng với lang Quân phân bố ở rừng cây, phòng bị có địch nhân tới gần. Dương Đại ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, linh lực, thể lực của thân thể bắt đầu khôi phục. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, hỏi, lê tà hôn mê bao lâu rồi? Thạch Long trả lời, lề một ngày một đêm, đề phòng bị người đuổi tới, chúng ta đã di chuyển cả đêm, một canh giờ trước mới dừng lại ở đây, coi như là rời xa chiến trường. Dương Đại gật đầu, rất hài lòng đối với cách làm của bọn họ. Lần này không ngờ chỉ hôn mê một ngày một đêm. Lão tử quả nhiên trở nên mạnh mẽ. Trên mặt Dương Đại lập tức nở nụ cười, những âm chúng khác nhìn ánh mắt của hắn cũng tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy ở giữa mi tâm của Dương Đại hiện ra một cái hoa văn, một hồn thể nhanh chóng bay ra, rơi xuống trước mắt toàn bộ âm chúng, chính là vị nam tử áo tím kia. Tụ khí tầng chính, Lương Tử Tiêu. Đến lúc này, trong số các âm chúng của Dương Đại chân chính xuất hiện chiến lực cấp cao. Lương Tử Tiêu rơi vào trước mặt Dương Đại, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, không lâu sau lại trở nên phức tạp. Vậy mà y biến thành quỷ nô của con mồi Tuy nhiên đây cũng không phải là quỷ nô mà y nhận biết Y có thể cảm giác được chính mình có lực trưởng khống đối với hồn thể Thậm chí so với trước kia ít đi rất nhiều ràng buộc Gặp lại Dương Đại Trong lòng của y thiếu đi mặt trái cảm xúc Chỉ có kính sợ sâu tận xương tủy Y chắp tay hành lễ với Dương Đại Lương tử tiêu ra mắt chủ nhân Thanh âm của lương tử tiêu tuy nhỏ Trong đêm tối lại tạo ra áp lực lớn lao cho đám âm chúng Nam nhân này thật sự rất đáng sợ Lúc trước lấy một địch 500, nếu không phải Thiên Cương Đại La kiếm trận đủ cường đại, bọn họ khả năng không bảo vệ được Dương Đại, từ đó làm cho toàn quân bị diệt. Cái gì? Ngươi là Lương Tử Tiêu? Trình nhà quỷ bỗng nhiên hoảng sợ nói, hấp dẫn lực chú ý của đám đông nhìn sang lão. liễu Tuấn Kiệt Hiếu kỳ hỏi, lờ người quen biết y a Doanh Kỷ mở miệng nói, được Lương Tử Tiêu, kỳ tài trăm năm khó gặp của quỷ nguyên Tông. Hai năm qua ở Giang Hồ hoạt động vô cùng mạnh mẽ, Thậm chí trên chiến trường nhiều lần tàn sát binh sĩ đại hạ. Trình ngã quỷ liếc mắt nhìn y, âm thầm khó chịu. Lương tử tiêu bỏ qua bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Đại, chờ đợi Dương Đại căng dặn. Dương Đại càng xem Lương tử tiêu càng thỏa mãn, đỉnh đầu của hắn dường như hiện lên hai hàng chữ. Tụ khí cảnh tầng 9. Lấy một địch 500. Dương Đại hỏi, lê tại sao ngươi để mắt tới ta? Lương tử tiêu trả lời, lê các ngươi ở gần chiến trường vô cùng dễ làm người khác chú ý Ta không ngừng quan sát ngài, phát hiện ngài hình như tinh thông thuật pháp hút hồn nào đó, cho nên mới ra tay với ngài. Dương Đại Liết Doanh kỹ một cái, hỏi, liệt quỷ Nguyên Tông vì sao phải giết Doanh kỹ? Lương Tử tiêu trả lời, là nhị hoàng tử của đại hạ làm dẫn đầu. Gã muốn tru sát toàn bộ hoàng tử, lại hãm hại thái tử, tiếp đó đăng cơ xưng đế. Nghe vậy, Doanh kỹ trừng to mắt, hoảng sợ nói, ngờ không thể nào, nhị hoàng huynh của ta có quan hệ rất tốt với ta, tại sao lại? Liễu túng kiệt đồng cảm vỗ vỗ bờ vai của y, nói, vì hiện tại y không thể nào nói dối, tiếp nhận thực tế đi. Lực hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế, người thân là hoàng tử không biết rõ sao. Doanh Kỷ cao mày nói, vì nếu như thật sự tru sát toàn bộ chúng ta rồi, chỉ còn lại gã cùng với thái tử, phụ hoàng há có thể không phát giác ra được. Lương tử tiêu quay người, âm u nhìn y, nói, lương nhị hoàng tử chính là do một vị đại nhân vật nào đó của quỷ uyên tông tư thông với hoàng phi sinh ra, việc này chỉ có nhân vật trọng yếu của quỷ uyên tông mới biết được. Quỷ Nguyên Tông kích động chiến tranh giữa Đại Lương với Đại Hạ chính là vì hấp dẫn Thiên Tử của Đại Hạ chú ý. Lúc này, cho dù bị tra ra là Quỷ Nguyên Tông giết hại Hoàng Tử, Thiên Tử của Đại Hạ cũng sẽ chỉ trút giận lên trên người Đại Lương. Đại Lương chỉ là quân cờ của Quỷ Nguyên Tông. Quỷ Nguyên Tông hứa hẹn nâng đỡ Đại Lương, thực ra là muốn thôn tính cả hai phe vương triều. Ta phái đệ tử ta truy sát ngươi, sợ dĩ ngươi có thể còn sống đi đến Quỷ Khốc Lĩnh là do ta thiết kế như vậy, cố ý cho ngươi đụng phải đệ tử ngoại môn không biết rõ tình hình của Quỷ Nguyên Tông, chết ở trong tay bọn họ. Những đệ tử này căn bản không biết nhị hoàng tử, cho dù bị bắt lại cũng sẽ không hoài nghi đến trên người nhị hoàng tử, sẽ chỉ càng thêm cừu hận đại lương. Doanh kỷ há hốc mồm, phụ hoàng y bị cắm sừng rồi dắt mũi rồi hả? Trình nhà quỷ thay đổi sắc mặt, không nhịn được hỏi, đệ ba vị đệ tử ngoại môn khác vào quỷ khốc lĩnh đã chết rồi sao? Lương tử tiêu bình tĩnh khẽ gật đầu. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 26. Hồ lợi kinh ngạc. Gần quỷ khốc lĩnh có tu sĩ quỷ nguyên tông. Tại sao thấy ta chết trình nhà quỷ lại không ra tay? Dương đại hiếu kỳ hỏi. Trình nhà quỷ cũng nhìn chầm chầm lương tử tiêu. Lương tử tiêu lắc đầu nói: đề quả thật có, nhưng nhiệm vụ của bọn họ là cam đoan đệ tử ngoại môn tru sát doanh kỹ, bởi vì ngoài ý muốn chết ở quỷ khốc lĩnh. Người đúng lúc giúp bọn họ, bọn họ dĩ nhiên mừng rỡ chứng kiến. Hơn nữa, y dừng một chút, nói: đệ quỷ nguyên tông không ngừng tích cực lôi kéo dị nhân thi ngoại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong vòng 10 năm gần đây Quỷ Nguyên Tông nhanh chóng cuộc khởi. Số lượng đệ tử tăng trưởng kịch liệt có thể giúp đỡ Quỷ Nguyên Tông làm rất nhiều chuyện. Trong quân đội Đại Lương Sở Dĩ xuất hiện nhiều dị nhân thiên ngoại như vậy chính là vì có Quỷ Nguyên Tông an bài. Thì ra là thế. Dương Đại Bừng tỉnh Đại Ngộ chỉ là trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Quỷ Nguyên Tông nhìn như phát rồi lại nhiệt tình với thí luyện giả nhất, triều đình của Vương Triều Đại Hạ nhìn như chính thống ngược lại bài xích thí luyện giả quỷ nguyên tông là muốn lợi dụng thí luyện giả triều đình vương triều đại hạ thì là sợ thí luyện giả uy hiếp đến địa vị thống trị của mình lương tử tiêu lần nữa nói đây đúng rồi sư phụ ta rất coi trọng ta ta có lưu một tia ấn ký linh hồn trong tay lão một khi thân ta chết đi lão sẽ biết được trước tiên hiện tại rất có thể lão đã trên đường đuổi đến đây nhiều nhất chập tối ngày mai có thể cảm nhận được chiến trường lương hạ dương đại sợ tới mức rung mình một cái hỏi đệ sư phụ ngươi có tu vi gì linh chiếu cảnh tầng chính chạy trốn. Dương Đại không nói hai lời, lập tức thu lang quân vào không gian linh hồn, tiếp đó để cho mấy vị âm chúng mạnh nhất che chở chính mình rời đi. Lương Tử Tiêu lặng lẽ đi theo. Dương Đại quay lại hỏi, "Đệ sư phụ ngươi có thể cảm giác đến hồn phách của ngươi sao?" Lương Tử Tiêu thần sắc cổ quái trả lời, "Vì nếu như ta bị luyện chế thành quỷ nô, lão nhất định có thể cảm giác được, thậm chí có thể cứu ta mượn sát hoàng hồn. Nhưng âm chúng rất kỳ quái, hoàn toàn cắt đứt liên hệ, cho nên lão sẽ không truy đuổi theo ta được." Chúng ta vẫn nên rời xa nơi đây đi. Để đảm bảo đạt được mục đích, sư phụ ta chắc chắn sẽ càng quét ở xung quanh chiến trường để tìm tung tích của ta. Sự khẩn trương của Dương đại được giảm đi một chút, nhưng bước chân vẫn rất nhanh. Sau đó, hắn thu toàn bộ âm chúng vào không gian linh hồn, chỉ để lại lương tử tiêu. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, lương tử tiêu lại ngồi phía sau hắn, hai người cưỡi ngựa đi về phía trước. Kết quả cưỡi ngựa trong chốc lát, lương tử tiêu đề nghị thả ngựa đi, y có thể thi triển ngựa kiếm thuật. Dương Đại xém chút nữa tức chết, người biết ngự kiếm thuật sao ngươi không nói sớm. Trình ngạ quỷ lúc trước nhặt kiếm của lương tự tiêu, bây giờ Dương Đại trả lại cho y. Hai người dẫm ở trên mũi kiếm, Dương Đại ở phía sau kéo lấy phần eo của lương tự tiêu. Trên đường đi Dương Đại còn hỏi một chút về tình hình của quỷ uyên tông. Bên trong vương triều đại hạ có năm môn phái tu tiên chính thống, lạc Hàn cốc, thiên nhất môn, Trụ tinh cốc, đạo sơn, nguyệt tâm hồ, đều tự xưng là môn phái chính đạo. Mà Quỷ Nguyên Tông nằm ở trong núi sâu giữa hai vương triều Đại Hạ và vương triều Đại Lương, tới lui với hai bên. Luận thực lực, Quỷ Nguyên Tông dĩ nhiên không có cường đại như Ngũ Đại môn phái. Tu chân giới có quy định, đạt tới tâm toàn cảnh không được tham dự tranh đấu trong thế tục. Vương triều Đại Hạ cung phụng năm đại tông môn, cung cấp các loại dược thảo cùng với tài liệu luyện khí, năm đại tông môn sẽ định kỳ tuyển chọn đệ tử từ bên trong vương triều, ngược lại để cho đệ tử tu khí cảnh trợ giúp hoàng quyền. Cho tới bây giờ, Quỷ Uyên Tông đều không phá hư cái quy củ này. Phải lương tử tiêu tiến đến dĩ nhiên là coi trọng thực lực của lương tử tiêu tung hoành vô địch trong tụ khí cảnh. Lương tử tiêu cũng quả thật đủ cường đại, hai năm qua số lượng binh sĩ đại hạ chết trong tay y không dưới hai vạn. Trong lòng Dương Đại vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối Tiếp đến một khoảng thời gian, hắn không thể nào lại mò thi thể ở chiến trường Bắc Giao quận nữa. Về phần những chiến trường khác, hoặc là quá xa, hoặc là quy mô nhỏ. Một mực chạy theo trên đường ngược lại sẽ lãng phí thời gian, nhất là trong thực tế sắp gặp phải thú triều. Hắn dự định tiếp đến tìm một chỗ tu luyện thật tốt, trước tăng thực lực lên. Hơn 500 vị âm chúng tu luyện cùng nhau, tốc độ tu hành của hắn tất nhiên sẽ tăng gấp bội. Buổi sáng 8 giờ, Dương Đại mới rời khỏi thâm vực. Ở bên trong thâm vực, hắn đã rời xa chiến trường, đã rời khỏi Bắc Giao quận. Không thể không nói, ngựa kiếm thuật thật sự rất nhanh, ít nhất so với phi ngựa. Dương Đại thả lương tử tiêu, trình ngạ quỷ, bạch vĩ, điền bất trung, thương lang doanh kỷ, liễu túng kiệt và thạch long ra để cho bọn họ tự mình tu luyện. Liễu Tuấn Kiệt sau khi trở lại thực tế rất là kích động, tuy nhiên Dương Đại an bài y tu luyện, y cũng chỉ có thể tu luyện. Y vốn định gọi điện thoại cho phụ mẫu, thế nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ y đã chết, hà tất tăng thêm hy vọng không cần thiết cho phụ mẫu. Tận thế vốn là tàn khốc như vậy, mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với tử vong. Dương Đại đi đến trước bàn, bắt đầu ăn điểm tâm mà nhân viên công tác đưa tới. Hắn đang nghĩ tới một vấn đề, một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu thí luyện giả ở vào trạng thái chiến đấu, thời gian ở lại thâm vực đạt tới 48 tiếng đồng hồ, nên làm thế nào bây giờ? Hắn lập tức lên mạng tìm tòi tài liệu liên quan, nguyên lai gặp phải loại tình huống này không thể cưỡng ép rời khỏi thâm vực, chỉ có thể nghĩ biện pháp kết thúc chiến đấu, hoặc là kết thúc chiến đấu, tiếp đó rời khỏi thâm vực, hoặc là chết trong chiến đấu. Nói như vậy, một chút sách lược gian lận cũng không thể sử dụng. Dương Đại sau khi ăn điểm tâm xong thì trở lại trên giường bắt đầu đi ngủ. Lúc thức dậy trời đã tối. Dương Đại phát hiện mình không ngờ đã đột phá đến tụ khí cảnh tầng 4. Chủ yếu là nhờ có lương tử tiêu mang đến biên độ tăng trưởng. Tên này chính là tu vi tụ khí cảnh tầng 9, mang đến biên độ tăng trưởng dĩ nhiên không phải những âm chúng khác có thể so sánh, hơn nữa bản thân Dương Đại cũng vô cùng tiếp cận tụ khí cảnh tầng 4. Sau khi rời giường, Dương Đại rửa mặt một phen, ăn xong buổi tối rồi hắn liền dẫn âm chúng trở lại bên trong thâm vực. Đây là một sơn cốc, bốn bề toàn núi, trên núi cây cối rậm rạp. Trong cốc rất lớn, Có một dòng sông nhỏ xuyên qua, Dương Đại thả toàn bộ âm chúng ra, âm chúng phân bố dọc sông nhỏ. Dương Đại để cho Thương Lan truyền thụ thần lôi chân tâm quyết cho Lan Quân. Nhiều âm chúng như vậy, hắn không thể nào truyền thụ cho từng người một, ngay cả Thương Lan cũng là những âm chúng khác truyền thụ lại. Dương Đại để cho ba người điền bất trung cùng Lương Tử tiêu tu hành Thiên Cương Đại La kiếm trận. Đối với cái kiếm trận này, Lương Tử tiêu khắc sâu ấn tượng, cho nên rất cảm thấy hứng thú. Lần này ngay cả Liễu Tuấn Kiệt cũng gia nhập trong đó. Liễu Tuấn Kiệt cực kỳ hưng phấn, nắm chặt hai tay nói, để thiên phú kiếm đạo của ta rốt cuộc có thể thể hiện ra rồi, các ca có tin ta sẽ tu luyện thành công nhanh hơn các ngươi hay không? Thiên phú cấp độ B, quả thật cũng được tính là xuất chúng. Đáng tiếc, không ai thèm phản ứng lại y. Dương Đại đi đến bờ sông, bắt đầu đã tọa tu luyện. 507 vị âm chúng làm bạn ở xung quanh chính mình, Dương Đại cảm nhận được cảm giác an toàn trước đó chưa từng có. Hắn hiện tại cũng coi như đã có vốn liếng đặt chân trong tu tiên giới. Tuy nhiên còn chưa đủ, cách mục tiêu một vạn còn kém xa lắm Ba ngày sau Dương Đại đang ăn cơm chiều Hồ Lợi đến thăm hắn Tiểu Dương A, thật xấu hổ Chuyện thu thập âm chúng khả năng phải trì hoãn lại Cục chiến đấu có kế hoạch đối với thí luyện giả bị tử hình Tạm thời không thể xử tử Hồ Lợi đi đến bên cạnh Dương Đại ngồi xuống Bất đắc dĩ nói Y liếc về phía tám vị âm chúng đang tu luyện Ở trước cửa sổ sát đất, không khỏi nhíu mày Thật đúng là không chỉ 5 vị Chờ chút. Vị kia là. Hồ lợi trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lương tử tiêu. Y quay đầu nhìn Dương Đại, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, gần người giết lương tử tiêu a Dương Đại nói, để có chuyện gì vậy? Không được sao? Hồ lợi hít sâu một hơi, tâm trạng cực kỳ không bình tĩnh. Y đột nhiên cảm giác được chính mình không nhìn thấu Dương Đại. Thiên phú của tiểu tử này thật sự chỉ là triệu hoán sư đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ bên trong âm chúng của hắn còn ẩn giấu một vị không kém hơn Lương Tử Tiêu? Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 27: Cấp SS đối chiến với cấp S. Sau khi bình phục tâm tình, Hồ Lợi nghiêm túc nói, "Vị Lương Tử Tiêu đến từ Quỷ Nguyên Tông, thực lực sư phụ của y chính là có thể so với quốc trụ, về sau tại bên trong thâm vực tận lực không nên lộ ra Lương Tử Tiêu, trừ phi gặp phải cuộc chiến sinh tử." nếu để cho lương tử tiêu ra tay nhất định phải tru sát kẻ địch không thể bị rò rỉ tin tức dương đại trong lòng cảm thấy ấm áp cười nói để ta biết rõ điều này nói như vậy vài ngày trước đó người đến chiến trường quận bắc giao hay sao đúng vậy người không nói sớm đóng quân bên trong quận bắc giao có một vị tướng quân tên là trần thủ tín chính là người của cục chiến đấu cục chiến đấu trực thuộc tổng cục quản lý cơ quan tình báo thâm vực người đã là đối tượng trọng điểm mà tổng cục bồi dưỡng trong thâm vực nếu sớm để cho ta đi chào hỏi Trần Thủ Tính còn có thể chiếu cố ngươi. Hồ Lợi lắc đầu nói, ngữ khí ra vẻ tức giận. Y vỗ bờ vai Dương Đại, nói, Y tiểu Dương à, ngươi vẫn là không tín nhiệm lão ca, ngươi vẫn còn lo lắng rằng bên trong sẽ có người ám hại ngươi sao? Dương Đại cười nói, đời sao có thể nói như vậy, mỗi người tóm lại là đều có việc riêng, hơn nữa ta cũng không muốn luôn làm phiền lão ca, lão ca ngươi cũng phải tu luyện mà. Hồ Lợi cảm thấy có đạo lý, dẫu sao Y cũng sẽ có lưu ác chủ bài, chỉ là Y lo lắng Dương Đại sẽ xảy ra chuyện. Tự như lần này gặp phải lương tử tiêu, thí luyện giả tụ khí cảnh tầng 4 tầm thường hầu như hẳn phải chết. Tiểu tử này làm sao đạt tới tụ khí cảnh tầng 4 rồi hả? Bình tụ khí đan kia có lẽ nhiều nhất để cho hắn đạt tới tụ khí cảnh tầng 3, chẳng lẽ tư chất linh căn của tiểu tử này cũng rất kinh khủng. Hồ Lợi đột nhiên có chút ghen ghét Dương Đại, người so với người thật sự là giận đi người. Y hiếu kỳ hỏi, "Gia tiểu Dương, người bây giờ đến cùng có bao nhiêu vị âm chúng rồi?" Dương Đại nhếch miệng cười nói, "Lần lần trước không phải đã nói rồi sao?" 100 vị Lương Tử tiêu đang tu luyện bỗng nhiên khóe miệng co lại Y không quên được tình cảnh mình bị 500 vị âm chúng vây đánh Đã trở thành bóng ma trong lòng của ý. Lợi hại lợi hại Trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi xin túi trữ vật và bảo kiếm Để tránh thú triều đột kích mà ngươi không có vũ khí Hồ lợi cười nói Dương đại lập tức biểu thị cảm tạ Hồ lợi bỗng nhiên nói sang chuyện khác Cười nói để căn cứ có một vị thí luyện giả có tư chất cấp S mới đến Đến từ những hành tinh khác là thí luyện giả cùng thời kỳ với ngươi, muốn cùng ngươi so tài một chút, đây chỉ là so tài trong nội bộ, kết quả sẽ không lan truyền ra ngoài, ngươi có đồng ý không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đồng ý, ta có thể trở về cự tuyệt gã. Dương Đại vừa ăn cơm, vừa nói, "Ý ai cơ?" Chu Hành Mã, chính là thí luyện giả dạo gần đây mở ra bí cảnh động thiên phúc địa, bởi vì chuyện này, gã có công lao lớn, cho nên tổng cục thâm vực muốn ban thưởng cho gã, không ngờ gã lại muốn tìm ngươi so tài. Hồ Lợi lắc đầu cười nói, Y có thể hiểu được Nếu như không có bá vương bất quá gian Chu hành mã bằng vào tư chất cấp S Rất có thể trở thành tân thí luyện giả nổi danh nhất trong năm nay Ít nhất sẽ không giống hiện tại Khiến người ta xem nhẹ như vậy Dương đại nhíu mày, Tiểu tử này dưới phột của hắn trên thiên võng gọi hắn là đại lão Kết quả lại muốn khiêu chiến với hắn Được rồi, ta đồng ý Dương đại tiếp nhận Làm cho đối phương sớm chút bỏ đi ý niệm trong đầu Nhận rõ thực tế cũng tốt Hồ lợi nở nụ cười trên mặt Chu hành mã đến từ hành tinh khác. Chuyến đi này mục đích là để khiêu chiến Dương Đại, cũng là đang gây với hành tỉnh hán Tây của Y, trong lòng của Y tự nhiên khó chịu. Vậy ta đi an bài, giữa trưa ngày mai thì như thế nào? Thời gian do ngươi định. Hồ Lợi đứng dậy hỏi. Được. Nghe Dương Đại đáp ứng, Hồ Lợi vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi. Dương Đại cũng không để Chu hành mã ở trong lòng, cho dù không sử dụng lương tử tiêu, hắn cũng có lòng tin mình sẽ thắng. Điền bất trung đánh không lại liền phái 10 vị âm chúng vây công 10 vị chưa đủ, vậy 50 vị Một trận chiến này nhất định phải để cho chu hành mã tuyệt vọng Về sau không dám lại cùng hắn so tài. Dương Đại trong lòng bắt đầu có chút chờ mong Giữa trưa ngày hôm sau, hồ lợi đích thân đến đây tiếp đón Dương Đại Dương Đại không có mang theo lương tử tiêu, doanh kỷ, liễu tuấn kiệt, thạch long, thương lang đang tu luyện Chỉ thu trình ngạ quỷ, bạch vĩ, điền bất trung vào không gian linh hồn Hắn dự định để cho Chu Hành Mã nếm thử sự lợi hại của Thiên Cương Đại La kiếm trận. Hồ Lợi biểu hiện rất nhẹ nhàng, không có chút nào lo lắng cho Dương Đại, hai người vừa đi vừa nói chuyện về sự tình thú triều. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đi đến một mảnh sân huấn luyện, rộng chừng nửa cái sân bóng lớn, biên giới rào lại bằng lưới sắt, cây cỏ nơi đây đều bị dọn dẹp sạch sẽ, một gã thanh niên đang ngồi dưới đất tu luyện. Dương Đại chú ý đến Chu Hành Mã. Người này vẻ ngoài ngược lại rất phong nhã, sắp bắt kịp hắn, thân hình không tính là cường tráng. Mặc áo sơ mi trắng và quần jean màu xanh, quần áo rất thoải mái. Nhưng mà mặc quần jean đã tọa, gã nghiêm túc sao? Chu Hành Mã mở to mắt, chú ý đến Dương Đại. Dương Đại mặc một bộ cổ trang Hán y, đây là quần áo do cơ quan tình báo đặc chế, hắn chẳng muốn đổi thành kiểu dáng hiện đại, từ sau khi vào thâm vực, tóc của hắn liền chưa từng cắt bỏ qua, có vẻ hơi dài, chính là vì đón ý hòa phong cách của vương triều đại hạ, hôm nay hắn thoạt nhìn ngược lại là có một phần khí chất tiêu sái. Chu Hành Mã cùng Dương Đại nảy ra ý nghĩ giống nhau. Đối phương dáng dấp trông rất phong nhã, nhưng không bằng ta. Chu hành mã đứng dậy, chờ Dương Đại đi tới. Cùng lúc đó, binh sĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, đứng đằng sau lưới sắt, chuẩn bị quan sát cuộc chiến. Binh sĩ trong căn cứ đều có vào thâm vực, nhưng nhất định phải theo trật tự, đúng hạng mà vào, trên thực tế nhất định phải tùy thời có quân đội tòa trấn. Vị kia chính là bá vương bất quá gian sao? Quả nhiên là học sinh cấp 3, thật là trẻ tuổi. Chật chật, lúc này mới bao lâu? Hắn đã đạt tù khí cảnh tầng 4. Đội trưởng, thật sao? Không có nói đùa chớ, từ chất cấp FF của hắn là thiên phú tu hành hay sao? Chu hành mã tiêu rồi, gã mới tù khí cảnh tầng 3 mà thôi. Các binh sĩ đều nghị luận, thân là tu sĩ tù khí cảnh, thính lực của chu hành mã rất mạnh, nghe dương đại đã là tù khí cảnh tầng 4, sắc mặt của gã biến hóa. Làm sao nhanh như vậy? Mới vào thâm vực chừng 2 tháng, đã đến được tù khí cảnh tầng 4 sao? nên biết rằng chú hành mã có thể đạt tới tụ khí cảnh tầng 3, chính là dựa vào cơ duyên trong động thiên phúc địa. chú hành mã không có hoảng hốt đến đều đã đến gã cũng hiểu rõ. hồ lợi cười cười giới thiệu bọn họ. chú hành mã ánh mắt sáng rực nói đây bá vương ta chính là đã sớm chờ mong để so tài cùng ngươi muốn biết thiên phú của ngươi là cái gì. dương đại cười nói ê được ta lập tức liền để cho ngươi biết bất kể thắng thua đừng tổn thương hòa khí. chú hành mã thấy dương đại có thái độ tốt như vậy cũng nói theo. Đây đó là dĩ nhiên. Gã nói chuyện có âm điệu rất chuẩn xác với phong cách của Vương Triều Đại Hạ. Hồ Lợi cười nói, đi vậy thì bắt đầu đi, có một chút đến điểm liền ngừng lại, ta sẽ kịp thời ra tay bảo hộ các ngươi. Chu hành mã hai tay giơ lên, trong lòng bàn tay lại hiện một lam diễm, ngọn lửa màu xanh, hừng hực thiêu đốt. Mi tâm của Dương Đại Hiện ra một cái hoa văn, ba người điền bất trung, trình ngạ quỷ, bạch vĩ bay ra, rơi ở trước mặt hắn. Chu hành mã ngẩn người, hỏi... Lờ người có thiên phú là triệu hoán sao? Dương Đại gật đầu cười, nói, lề lên đi, đánh bại hắn. Ba người điền bất trung lập tức ra tay. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhanh chóng tới trước mặt chu hành mã, ý vào sự đặc thù của âm chúng, bọn họ căn bản không sợ lam diễm của chu hành mã, khí thế dọa người mà đến, lấy công phu quyền cước đối phó. Luận về thân thủ, chu hành mã ở đâu so ra mà vượt ba vị âm chúng nhiều năm trà trộn giang hồ, trực tiếp rơi vào hạ phong, bắt đầu bị động chịu đánh. Dương Đại thấy được kinh hãi, ba vị âm chúng này ra tay thật ác độc, khắp nơi là sát chiêu, lão tử nói đánh bại gã, cũng không phải là đánh chết gã nha. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 28: Diệp cầu tiên, tình quái mạnh mẽ. Đáng giận. Chu Hành mã dùng hai tay ngang phía trước, chịu đựng vây đánh, trong lòng cực kỳ ngẹn khuất. Lần so tài này hoàn toàn không giống như những gì giả suy nghĩ. Trận so tài trong tưởng tượng của gã là Dương Đại tự mình đối chiến với gã, đào quan kiếm ảnh, thân hình giao thoa, tay niết pháp thuật, đó là thanh xuân và nhiệt huyết, là tranh đấu vốn có của địch nhân cạnh tranh đi đến đỉnh phong. Kết quả hiện tại Dương Đại căn bản không có ra tay, dựa vào triệu hoán người áp chế gã. Cút chu Hành Mã nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, toàn thân lại dấy lên lam diễm, lập tức lượng lờ bay đến trên người điền bất trung, bạch vĩ, trình ngạ quỷ, ba vị âm chúng kinh hải lui lại. Đám binh sĩ quan sát cuộc chiến bên ngoài lưới sắt kinh hô, người này muốn bùng nổ rồi sao? Thiên phú này tự như siêu năng lực vậy, quá khoa trương rồi. Dương Đại cũng bị sự bộc phát của Chu Hành Mã mà giật mình, người muốn ồn náo tới chết sao? Kết trận. Điền bất trung quắc, Bạch Vĩ, Trình Nhạ Quỷ lập tức tản ra, ba người vây quanh Chu Hành Mã, nhào nhào giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải ra, linh lực ngưng hình, hóa thành mũi kiếm. Chu Hành Mã cười to nói, "Lý còn dám tới gần ta sao?" Ba người điền bất trung bị lam diễm hừng hực thiêu đốt trên người, bọn họ bất chấp lửa cháy mạnh trên người, nhanh chóng kết trận. Thiên cương đại la kiếm trận. Mũi kiếm linh lực của ba người tràn ra vô số kiếm khí, đang vào thành từng gần từng gần sóng hình tròn, mà chu hành mã liền ở trong kiếm trận. Hồ lợi thay đổi sắc mặt, mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Kiếm trận? Làm sao có thể? Hồ lợi chấn động trong lòng, hiện thời trong đám thí luyện giả của Hạ Quốc. Gặp thí luyện giả có thể thi triển kiếm trận có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là tồn tại cực hạn, trong đó một vị còn là quốc trụ. Ba người điền bất trung nhanh chóng kết trận, kiếm trận xuất kích nhanh hơn, kiếm khí trong trận từ bốn phương tám hướng bao phủ về hướng Chu Hành Mã. Âm. Kiếm khí trực tiếp khiến Lam Diễm tản ra trên người Chu Hành Mã, áo sơ mi trắng và quần jean trên người gã bị đánh ra từng cái khe hở, máu tươi vảy ra trên đất. Dừng tay. Hồ Lợi quá to, chợt đi đến sau lưng điền bất trung, bắt lấy bờ vai của y rồi đẩy ra. Điền bất trung trực tiếp bay ra ngoài, thiên cương đại la kiếm trận lập tức bị phá giải Trình nhà quỷ và bạch vĩ bị đẩy lui, kiếm khí tiêu tán, chu hành mã toàn thân là máu nằm vật xuống trên mặt đất Hồ Lợi lắc lắc tay phải của mình, phát hiện ra lam diễm không cách nào xua tán được, cần phải vận dụng linh lực Ba người điền bất trung lập tức chui vào lòng đất, muốn dập tắt lam diễm trên người Hồ Lợi chào hỏi đám binh sĩ, mang chu hành mã đến viện chữa bệnh và chăm sóc Ánh mắt của đám binh sĩ đi tới đi lui nhìn dương đại có phần quỷ dị. Bọn họ cũng không nghĩ tới trận chiến này sẽ dùng loại phương thức này kết thúc. Nhưng không thể không nói, kiếm trận của ba vị âm chúng quả thật lợi hại, chỗ đứng lúc trước của chu hành mã lưu lại một cái lỏng hình tròn lớn, mặt đất gần đó còn có vô số mảnh vết tích, đó là tình cảnh sau khi kiếm khí tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, ba người điền bất trung từ lòng đất xuất hiện, đi đến trước mặt dương đại. Không tốt, chủ nhân, ngọn lửa này không thể diệt hết. Trình nhà quỷ gấp giọng nói, vô cùng hoảng loạn. Lão đã chết cũng không muốn lại hồn phi phách tán. Dương Đại vừa nghe, vội vàng quay đầu hô: "Lão lão ca, giúp âm chúng của ta trừ hỏa đi." Hồ Lợi nhanh chóng chạy đến, y từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, tay trái thi pháp, hút lam diễm trên người ba vị âm chúng vào trong lá bùa. Dương Đại và ba vị âm chúng thở dài một hơi. Hồ Lợi cười nói: "Đi phu này là ta trước đó chuẩn bị, lửa của Chu Hành Mã không phải là lửa của phàm trần, chính là linh hỏa, tu vi cùng cảnh giới, trên cơ bản không cách nào dựa vào linh lực của bản thân dập hết lửa của gã." cần dùng phong ấn thuật hoặc là linh lực cường đại hơn. Dương Đại không khỏi đối với Chu Hành Mã lau mắt mà nhìn, từ chất cấp S, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, trong tiếng hoan hô của các binh sĩ, Dương Đại được hộ lợi đưa đi. Dương Đại là người của hành tinh Hán Tây, mà Chu Hành Mã đến từ hành tinh khác, giống tới phá quán, bọn họ tự nhiên hỗ trợ ủng hộ Dương Đại. Trở lại bên trong phòng của mình, Dương Đại trực tiếp vào thâm vực, tiếp tục tu luyện. Đánh một trận với Chu Hành Mã, căn bản hắn không có bị thương hắn không cần nghỉ ngơi trong phòng bệnh của căn cứ chu hành mã toàn thân cuốn băng chỉ lộ ra một đôi mắt ngốc trệ nhìn trần nhà hồ lợi đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống rút ra một điếu thuốc đốt lên bắt đầu phun mây nhả khói tiểu chu chờ đến khi thương thấy chuyển biến tốt đẹp liền trở về đi hồ lợi thở ra một hơi vòng khói hòa ái cười nói chu hành mã lấy lại tinh thần gã liếc nhìn hồ lợi nghiến răng hỏi vì hồ cục trưởng người triệu hoán giống như vừa rồi bá vương còn có mấy vị trong lòng của gã có chút không cam lòng, cảm thấy mình là chủ quan, gã hoàn toàn có thể né tránh kiếm trận kia, chỉ là đây là lần đầu tiên gã gặp phải kiếm trận, cho nên không có kinh nghiệm. Nhưng lý trí nói cho gã biết, Dương Đại có thể còn có nhiều thủ đoạn hơn nữa, bởi vì từ đầu tới đuôi, Dương Đại đều lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Hồ Lợi cười nói, lệ ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, đây là cơ mật. chu Hành Mã trầm giọng nói, lệ ta tuyệt đối không nói ra ngoài, ngay cả phụ mẫu ta cũng không nói. Hồ Lợi cười ha hả, giơ tay trái lên, duỗi ra năm ngón tay. Năm vị. Hắn thật mạnh. Là 50. Cái gì? Làm sao có thể? Chu Hành Mã kinh ngạc, theo bản năng nhảy dựng lên, kết quả tác động đến miệng vết thương ngươi, gã đau đến nghe răng nhếch miệng, vội vàng nằm xuống. Băng trên đầu gã bắt đầu nhanh chóng bị nhụm đỏ, nhưng gã bất chấp nhiều như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Hồ Lợi. Hồ Lợi gật đầu nói, tư không sai, chính là năm vị, cho nên, tiểu chu à. Đừng tranh với hắn, Tiểu Dương là người rất tốt, nếu thật là dùng toàn lực ứng phó, người chỉ có thảm mà thôi. chu hành mã kinh ngạc, trong lòng cảm thấy chua chát. Làm sao có thể có thể triệu hoáng 50 vị chứ? Hồ lợi mặt không cảm xúc, trong lòng âm thầm đắc ý. Tiểu tử ngốc, ta sợ làm sợ ngươi mà thôi. Thật ra Dương Đại có thể triệu hoán tới 100 vị âm chúng. Trong sơn cốc, Dương Đại đang cùng 8 vị âm chúng tu luyện tự tại diệu pháp chân kinh tầng thứ 2, Cần tu luyện 9 loại chú ấn khác nhau Ở một phía khác của dòng sông nhỏ Hơn 10 vị âm chúng đang đồng loạt tu luyện Thiên cương đại la kiếm trận Còn các âm chúng dư lại thì đang đã tọa nạp khí Chợt nhiên, sơn cốc này tự như một sân huấn luyện Một thân ảnh nhanh chóng từ trên vách núi bên cạnh nhảy xuống dáng người như khói Nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt dương đại Chủ nhân, hôm nay tạm thời chưa có phát hiện gì Điền bất trung nhẹ nhàng nói Dương đại không có mở mắt Khẽ gật đầu, thấy vậy Điền bất trung quay người đi về phía đội ngũ tu luyện kiếm trận. Bọn họ đã ở lại Mảnh Sơn Cốc 7 ngày, Dương Đại trên cơ bản không có đi ra ngoài, nhưng mỗi ngày đều sẽ phái âm chúng thăm dò tình huống chung quanh, nhìn xem có người đi ngang qua nơi đây hay không, người chết thì càng tốt. Đáng tiếc, để cho hắn thất vọng rồi. Chúc mừng thí luyện giả khu vực Hạ Quốc diệp cầu tiên thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, bước vào Linh Chiếu Cảnh. Dương Đại mở to mắt, bị một dòng nhắc nhở trước mắt làm kinh sợ. linh chiếu cảnh trước mắt là cảnh giới cao nhất của Hạ Quốc bước vào linh chiếu cảnh địa vị coi như là bay lên cho dù không phải quốc trụ cũng có thể nhận được sự coi trọng mang tính chất chiến lược của quốc gia Hạ quốc có mười vị quốc trụ chính là mười người mạnh nhất phía dưới còn có tỉnh trụ thành trụ không giống với quốc trụ mỗi tòa thành thì chỉ có một vị thành trụ từng hành tỉnh chỉ có một vị tỉnh trụ linh chiếu cảnh có tư cách đánh sâu vào tỉnh trụ đương nhiên cũng chỉ là có tư cách dương đại chỉ là cảm khái hâm mộ một chút thật cũng không có để ý tới nhiều Hạ quốc xuất hiện càng nhiều cao thủ linh chiếu cảnh hơn nữa cũng là chuyện tốt. Lại một lát sau. Thương lang đi đến trước mặt hắn, ông Quyền nói, tự chủ nhân, ngoài 30 dặm phía nam phát hiện một con tinh quái rất mạnh mẽ, ngài có muốn đi săn hay không? truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 29, sau khi tẩy trắng trở nên mạnh hơn. Dương Đại mở to mắt, hỏi, lê mạnh cỡ nào? Thương lang suy nghĩ nói, Lê ta cũng không biết rõ lắm, nhưng kích thước của nó khổng lồ, sức lực lại lớn vô cùng, nhìn cũng rất dọa người, nhưng mà nếu nó vượt qua tụ khí cảnh mà nói, ta có lẽ chạy không được. Dương đại hứng thú, bên trong các âm chúng của hắn còn không có tinh quái, có thể thử xem. Hắn đứng dậy, phủi tay, hô, cười mọi người, đi thôi, đi săn bắt tinh quái, tranh thủ hàng phục một tinh tiên phong cho các ngươi, về sau chuyên môn ở phía trước chống đỡ tổn thương. Các âm chúng vừa nghe thấy, nhào nhào hội tụ đến. Liễu Tuấn Kiệt lập tức trở nên phấn khích, kêu lên, Y rốt cuộc bắt đầu đánh quái thăng cấp. Đi đi đi. Làm rơi đồ, bạo nội đang. Y ưa thích mạo hiểm, nhất là sau khi chết, càng thêm không sợ. Dương Đại thu phần lớn âm chúng vào bên trong không gian linh hồn, chỉ còn lại thương lan dẫn đường, lương tử tiêu, điền bất trung, bạch vĩ, trình ngạ quỷ làm hộ vệ. Tuy rằng nhân số ít, nhưng lương tử tiêu mang đến cảm giác an toàn trước đó chưa từng có cho Dương Đại. Một đường không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau, bọn họ đi đến trước một cái hồ nước, trong hồ có một hòn đảo nhỏ, có một gốc cây cổ thụ cao đến mười trượng, dưới hồ nước hiện lên mặt nước màu xanh, phối hợp với ngọn núi bốn phương tám hướng, phong cảnh như vẻ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Dương Đại hỏi, lệ tinh quái đâu? Thương Lan nhíu mày, nhìn chung quanh, nói, lệ lúc trước nó vẫn còn nằm sắp bên bờ sông, nhìn bộ dáng của nó hẳn là nó không muốn hoạt động, làm sao bây giờ lại không thấy? Trình Nhã quỷ hỏi, lời ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nó không muốn động? Bởi vì nó là một con heo, thoạt nhìn rất lười. Một con heo sao? Mọi người nhíu mày, Dương Đại cũng có chút thất vọng. Trư yêu thì có thể mạnh đến cỡ nào chứ? Nó vẫn còn ở trong hồ. Lương tử tiêu bỗng nhiên nói, y thả người nhảy lên, kiếm bên hông y tự chủ ra khỏi vỏ, rời xuống dưới chân y. soái quá! Là ngự kiếm thuật. Dương Đại hâm mộ cực kỳ, bất kỳ pháp thuật nào đều so ra kém ngự kiếm thuật, soái là sự tình của cả đời. Linh lực của hắn còn chưa đủ để thi triển ngự kiếm thuật trong thời gian dài, hơn nữa ngự kiếm thuật là khảo nghiệm vô cùng đối với việc nắm quyền điều khiển linh lực, trước mắt hắn còn chưa tiến hành tu hành qua thuộc pháp cùng loại, bởi vì lãng phí thời gian. Dù sao lấy linh lực của hắn cũng rất khó dựa vào ngự kiếm thuật mà chạy trốn, hà tất học tập sớm, chờ đến khi hắn tới được cảnh giới cao hơn, tu luyện ngự kiếm thuật ngược lại lại càng dễ. Lương Tử tiêu ngự kiếm phi hành, đi dạo ở trên mặt hồ. Dương đại lập tức thả tất cả các âm chúng ra, căng vặn bọn họ tản đi dọc theo bên hồ. Vậy quanh trọng cái hồ nước này, tránh cho trư yêu kia chạy trốn. Kích thích quá. Kích thích quá đi. liễu Tuấn kỳ kích động đến mức toàn thân rung rẩy để cho các âm chúng là thí luyện giả đi theo đều im lặng. Người này từ khi sau khi chết, càng ngày trở nên càng cổ quái. Hồ này thoạt nhìn sâu hơn ta tưởng, chủ nhân cẩn thận một chút, đừng để bị kéo xuống. Thanh âm của lương tử tiêu truyền đến, Dương Đại vừa nghe thấy, lập tức lui về phía sau, đồng thời rút ra duyên quan kiếm. Tinh quái cũng không phải là giả thú, có được linh trí nhất định, chính là có trí không, nói không chừng so với người bình thường còn thông minh hơn. Chúc mừng thí luyện giả khu vực Hạ Quốc diệp cầu tiên thu được truyền thừa của nhân vật trong truyền thuyết đại hạ, thánh tổ. Trước mắt dương đại bay qua một hàng chữ, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Lại là diệp cầu tiên. Chẳng lẽ sở dĩ giả có thể đột phá, chính là dựa vào thánh tổ của đại hạ hay sao? Mặc kệ là như thế nào, diệp cầu tiên hôm nay nhất định là phát hỏa. Dương Đại đã có thể dự liệu được gã sẽ tàn phá bản hoster. Dương Đại không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt lại chú ý về hồ nước phía trước. Ồ mặt hồ nổ tung, Dương Đại theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền trừng to mắt, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ màu đen nhảy ra khỏi mặt hồ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nó, giọt nước bay đầy trời lấp lè ánh sáng. Đó là một con heo hoang dã có lông màu đen, so với con voi mà Dương Đại gặp trong vườn thú còn lớn hơn, hai chiếc nanh màu trắng tự như trường mâu. ầm. Um. Trư yêu Long đen nận ở trên đồng cỏ, thân hình khổng lồ đè trên người một tên âm chúng, đổi lại là người sống, có lẽ bị đạp thành bánh thịt, nhưng thời điểm âm chúng không có công kích chỉ là hồn thể, chỉ thấy tên âm chúng kia sợ tới mức từ trong cơ thể trư yêu Long đen chạy ra. Trư yêu Long đen cũng bị hù dọa, đỏ ràng nó cũng là hoảng hốt nhảy ra sau một chút. Không cần dương đại căng dặn, lương tử tiêu đã bay thẳng về hướng trư yêu Long đen. Y thả người nhảy lên, bảo kiếm dưới chân bay đến trước mặt Y, Y thuần thế bắt lấy chui kiếm hai tay vùng kiếm chém về phía trư yêu long đen phía dưới kiếm khí bắn ra từ trên trời giáng xuống chém vào trên người trư yêu long đen máu tươi văng tung tóe rống trư yêu long đen phát ra tiếng gào thét không giống một con heo chút nào ánh mắt của nó lập tức đỏ lên quay người đánh về phía lương tử tiêu đang còn đứng giữa không trung thật sự quá sói rồi dương đại nhìn lương tử tiêu đại phát thần uy trong lòng cảm khái ánh mắt của hắn chú ý tới trên người trư yêu long đen trong mắt toát ra vẻ chờ mong con trư yêu này thật sự là uy vũ chỉ bằng hình dáng của nó có thể đủ dọa người nếu là có thể thu nó làm âm chúng về sau vừa có thể cưỡi vừa có thể chống đỡ quả thực thoải mái đến bùng nổ trư yêu long đen có năng lực nhảy lên rất mạnh một bước nhảy có thể cao đến mấy trượng nó cắn về hướng lương tử tiêu lương tử tiêu đang đứng giữa không trung vung kiếm rất nhanh chém ra từng đạo kiếm khí rơi trên người trư yêu long đen máu tươi rơi vãi trên không trung trư yêu long đen sững sờ trong nháy mắt nổi giận đùng đùng cắn bờ vai của lương tử tiêu áp chế y rơi vào trong hồ. Thật nhanh. Dương Đại nhíu mày, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Lương Tử Tiêu. Con trư yêu này thật khó đối phó, đừng có xé nát Lương Tử Tiêu trong nước đấy nhé. Trước mắt, Dương Đại đối với việc làm sao có thể tru diệt âm chúng hoàn toàn cũng không thể xác định rõ ràng, chỉ biết là nếu là bị nổ nát, không thể nghi ngờ nhất định là sẽ chết, nhưng bị xé nát thì không nhất định, lúc trước âm chúng bị Lương Tử Tiêu chém làm hai nửa đều có thể khôi phục. Mặt khác, âm chúng cũng có xác định khác, một khi chiến đấu cũng chính là chủ động va chạm vào sự sống, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thành hồn thể. Hắn không có căng dặn những âm chúng khác xuống nước, dẫu sao mạnh nhất chính là Lương Tử Tiêu, nếu ngay cả Lương Tử Tiêu đều không đối phó được, những âm chúng khác xuống nước hoàn toàn là đưa đồ ăn. Đây tuyệt đối là bốc nha, đến lúc đó răng nanh của nó có thể làm vũ khí, da lông có thể chế thành giáp da, nói không chừng thịt của nó cũng có thể giúp tăng lên tu vi. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói với Dương Đại, nhưng bị Dương Đại bỏ qua. Mặt Hồ bắt đầu bốc lên khói rất hiển nhiên, chiến đấu ở đáy hồ kịch liệt dị thường. âm, mặt hồ lần nữa nổ tung, trư yêu long đen dường như bị ném ra tới, quay vài vòng trên không trung, rơi ở trên đồng cỏ bên hồ, tứ chi của nó rung rẩy, mấy lần ngã sắp, lại khó khăn đứng lên, chỉ thấy nó toàn thân đều là máu, miệng vết thương do có kiếm khí tạo thành, có vết phỏng do bị lửa cháy xém, khớp xương có chỗ thậm chí hiện ra xương cốt. lương tử tiêu không phải có rất nhiều pháp thuật đó chứ, đến cùng y có bao nhiêu thuộc tính linh căn? dương đại âm thầm hiếu kỳ. Lương Tử Tiêu nhanh chóng từ trong hồ bay nhảy ra, tựa như một đạo cầu vòng, tay phải cầm kiếm, kiếm chỉ trư yêu phi thân đi. Một kiếm này vô cùng nhanh. Trư yêu Long đen há mồm, trong miệng phun ra vô số thủy tiện thẳng hướng Lương Tử Tiêu. Lương Tử Tiêu trường hồng quán nhật, quét ngang đi, kiếm khí đánh tan thủy tiện phía trước. Một kiếm đâm vào trong miệng Trư yêu Long đen, mũi kiếm hiện ra sau phần gáy của Trư yêu Long đen, chỉ hiện ra mũi kiếm, máu tươi theo mũi kiếm chảy ra. Tất cả các âm chúng đều nhìn há hốc mồm điền bất trung, bạch vĩ, trên ngã quỷ âm thầm nghĩ mà sợ. lúc trước bọn họ có thể giết lương tử tiêu, thật đúng là chiếm được tiện nghi, có thể xem là may mắn. dương đại ánh mắt sáng lên. nhân vật phản diện bên trong phim truyền hình thông thường đều là sau khi tẩy trắng liền biến yếu đi, nhưng lương tử tiêu này làm sao giống như mạnh hơn vậy? lương tử tiêu cúi đầu, mạnh mẽ rút kiếm ra, hòa máu rơi vãi trên mặt đất. trư yêu long đen chậm rãi ngã xuống. cho dù ngã xuống, trư yêu long đen cũng rất giống như một tòa núi nhỏ, lương tử tiêu cũng không lớn bằng đầu của nó. So sánh về kích cỡ như vậy khiến cho cảnh tượng càng thêm chấn động truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 30, toàn tỉnh chuẩn bị chiến tranh, thú triều đột kích Chủ nhân, nó đã chết, ngài có thể tới đây Giọng nói của lương tử tiêu bay tới, để cho Dương Đại lấy lại tinh thần, hắn lập tức chạy tới Những âm chúng khác nhau nhau tụ tập lại, bắt đầu lấy lòng lương tử tiêu Lương tử tiêu không nói gì, nhưng cầm giơ lên Rõ ràng rất đắc ý, liễu Tuấn Kiệt Điên cuồng vút mong ngựa, hận không thể lập tức quỳ xuống, hướng lương tử tiêu bái sư. Dương Đại đi đến trước mặt Trư Yêu Long Đen, bắt đầu hút hồn. Quả nhiên, cảm giác đau đớn quen thuộc từ trong đầu truyền đến, bất quá hắn đã trải qua cảm giác đau đớn mà lương tử tiêu mang đến, bây giờ thật sự không cảm thấy mãnh liệt như vậy. Rất nhanh, hắn bắt được hồn phách của Trư Yêu Long Đen, bắt đầu lôi kéo. Tinh quái cũng có hồn phách, khiến cho Dương Đại đã có càng có nhiều suy nghĩ hơn nữa. Đội ngũ âm chúng của hắn có thể có thật nhiều yêu quái, dưới tình huống cùng cảnh giới, yêu quái tất nhiên là mạnh hơn, càng là cảnh giới thấp càng là như thế, bởi vì tổ chức thân thể của con người vốn cũng không mạnh như phần lớn yêu quái, hơn nữa các loại mặt trái cảm xúc như khiếp đảm, sợ hãi cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Dương Đại cảm giác hồn phách của con trư yêu này nặng một cách dị thường, kéo hồn cực kỳ tốn sức, hao phí còn không phải là sức lực từ thân thể, mà là từ sức lực của tinh thần. Có người. Lương Tử tiêu bỗng nhiên quát, sau đó lập tức nhảy lên. Dùng ngự kiếm thuật bay về phía ngọn núi sau lưng Dương Đại. Dương Đại không cách nào giời đi lực chú ý, bởi vì hồn phách của Trư Yêu quá nặng, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mê mang, mà hồn phách của Trư Yêu chỉ vừa mới ly thể. Hắn khó khăn lui về phía sau, hoa văn giữa mi tâm hiện ra, giờ phút này thiên địa trong mắt hắn đã bắt đầu xoay tròn. Hắn mạnh mẽ đánh vào tinh thần, liên tục rút hồn, Thạch Long và Liễu Tuấn Kiệt tại hai bên trái phải, tùy thời chuẩn bị tiếp được hắn. Ước chừng trôi qua gần nửa phút, Dương Đại mới rút hồn phách của Trư Yêu ra được lúc này hồn phách của trư yêu chui vào mi tâm của hắn hắn hoàn toàn lâm vào hôn mê hai hàng máu từ trong lỗ mũi chảy ra các âm chúng sợ tới mức vội vàng vây tới đây hành tỉnh hán tây phía tây khu vực cao nguyên thế núi hùng vĩ bầu trời mênh mông đường cao tốc của nhân loại tự như trường xà uốn lượn chiếm giữ phía trên vùng núi một đỉnh núi cao đến nghìn mét một con yêu quái hình người đang đứng nhìn xuống núi sông thân của nó cao khoảng ba trượng giống như khi trắng và lồng trên người không che được từng khối cơ bắp kinh khủng tự như nhang thạch Trên đầu của nó mọc ra hai cái sừng bén nhọn, không có đường vân, giống như là lưỡi dao. Nó nhìn lên chân trời, bỗng nhiên gào thét. Rống. Một tiếng gào thét này, kinh thiên động địa, vách núi rung động lắc lư, vô số mảnh đá chảy rơi xuống, dường như sắp sơn băng địa liệt. Nương theo tiếng gào thét lâu dài không dứt của nó, trên ngọn núi ở thiên địa bá phương đều xuất hiện từng con yêu thú lớn nhỏ không đều, chủng tộc khác biệt, tất cả đều hướng về phía chân núi chạy đến. Chợt nhìn, ngọn núi gần đó nhấc giống như cuộn lên sóng lớn. Thế không thể đỡ tuôn trào xuống dưới chân núi Bên cạnh đường cao tốc Bốn gã nhân loại đang nghỉ ngơi Bọn họ bị tiếng gào thét của con yêu quái nọ làm kinh sợ Nhào nhào đứng dậy ngay sau đó liền thấy thú triều ở xa xa trên sơn mạch Không tốt Thú triều sắp bạo phát rồi Một tên nam tử sắc mặt đại biến Gã lập tức nhảy lên Dưới chân xuất hiện phi kiếm Ba người khác cùng gã ngự kiếm phi hành lên không Bọn họ lấy ra camera Bắt đầu quay chụp thú triều vùng này Đúng lúc này Một viên nham thạch cực lớn có tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh đập tới, lập tức đập hai gã thí luyện giả thành huyết vụ, tiêu tán trên không trung, hai vị thí luyện giả còn lại sợ tới mức nhau nhau tránh né. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy viên nham thạch vừa rồi là từ đâu quăng ra. Chúng ta đi nhanh lên đi, đừng đánh. Một vị nữ tử nghiến răng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Nam tử đồng dạng nghiến răng nói, được không được, tín hiệu vệ tinh của vùng này đã bị ngăn cách, nếu không chụp được. Tình báo của hành tinh Hán Tây đối với thú triều liền quá ít, đây là công việc cũng là nhiệm vụ của cơ quan tình báo chúng ta, bản thân chính là bí quá hóa liều. Nữ tử nghe vậy, chỉ có thể cảnh giác nhìn quanh bốn phương. Ồ! Cẩn thận! Nữ tử vừa tránh né, vừa hô, một viên nham thạch từ giữa hai người bay qua, ở trên không trong đảo qua một đường vòng cung hoàn Mỹ, rơi xuống bên trên bình nguyên phương xa, tạo thành một cái hố cực lớn, cho dù cách xa nhau hơn một nghìn mét, cũng có thể thấy cái hố kia thú triều trùng trùng điệp điệp đang hướng về phương hướng của bọn họ liếc nhìn lại có thể thấy toàn bộ ngọn núi đều có yêu thú chạy xuống hội tụ lại cùng nhau quy mô nhanh chóng bành trướng đi nam tử trầm giọng quát quay người ngự kiếm chạy trốn nữ tử như trút được gánh nặng vội vàng đuổi theo hư, hư một tiếng xé gió truyền đến hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại sắc mặt kịch biến chỉ thấy một con kim điêu có kích cỡ có thể so với máy bay chiến đấu bay nhanh đến đi theo phía sau nó là vô số điều yêu phu thiên cái địa, âm thanh của chúng hội tụ lại cùng một chỗ, lấn áp đi hết toàn bộ thanh âm trong thiên địa, thanh thế còn lớn hơn so với thú triều trên mặt đất, hai vị thí luyện giả sợ tới mức lá gan sắp nổ tung. Toàn lực chạy trốn. Nam tử phẫn nộ quát, hai người phi kiếm nhanh hơn, nhanh chóng biến mất về phía chân trời, nhưng tốc độ của đại quân điểu yêu phía sau bọn họ không chậm chút nào. Hành tỉnh hướng tây, phong thành. Dương Đằng toàn thân mặc đồ lao động trở lại biệt thự trong cư xá, yên ngâm nga khúc hát đi đến biệt thự của nhà mình. Y lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa mở cửa, trong phòng liền có hai thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Ba ba! Ba ba, thú triều đến rồi! Một bé trai và một bé gái chạy tới, gấp giọng nói, còn chưa chờ Y đổi giày thành dép lê, liền kéo Y đến trước sofa trong phòng khách ngồi xuống. Dương đằng bất chấp việc của trách mấy đứa nhỏ, ánh mắt của Y chăm chú nhìn tivi. giờ phút này chính là tin tức trực tiếp, một người MC nữ đang thông báo tình hình thực tế của vùng biên giới hành tinh Hán Tây. Trước mắt tổng cục thâm vực đã truyền đạt mệnh lệnh hành tinh Hán Tây toàn diện vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cuộc chiến đấu của hành tinh Hán Tây đã phái một vạn thí luyện giả đi đầu đuổi đến Tiền Tuyến. Kể từ hôm nay, toàn bộ các xí nghiệp không thuộc cục hậu cần trong các thành thị ở hành tinh Hán Tây tạm dừng vận hành. Các thị dân giảm thiểu xuất hành, tránh cho yêu cầm từ trên cao tập kích. Các thành thị sẽ cung cấp vật tư dựa theo nhân khẩu của mỗi hộ. Xin các thị dân không nên lo lắng. Nghe người em nữ này nói, Dương đằng nhíu mày. Y từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Quả nhiên từng cái app đều đang điên cuồng đẩy thông báo chia sẻ sự tình về thú triều của hành tịnh hán tây dương mẫu từ phòng bếp đi ra vẻ mặt mang thần sắc lo lắng hỏi Tờ lão dương nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi con trai một chút đi hắn không phải sẽ bị phái trước đến tiền tuyến rồi chứ dương đằng lắc đầu nói đi làm sao có thể hắn chỉ là một tên tân thí luyện giả huống chi còn là tư chất cấp ss cũng không được cơ quan tình báo điều đến tiểu đội tác chiến của cuộc chiến đấu nói thì nói như thế nhưng y vẫn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho dương đại Nhưng mà không có ai nghe máy. Dương Đằng nói, để có lẽ hắn vẫn chưa đi ra từ thâm vực. Dương Mẫu cũng lo lắng, bà ta cởi súng tạp về nhà bếp, nói, để ta đi ra ngoài mua một vài thứ trước đây, lo trước khỏi họa. Dương Đằng bất đắc dĩ nói, "Ừ, người đã mua suốt một tháng rồi còn gì, luôn luôn đi ra ngoài, đừng mua nữa, cơ quan tình báo ưu đãi nhi tử chúng ta như vậy, chúng ta giàu gì cũng coi như gia đình ăn cơm của quốc gia, đừng tạo thêm phiền phức cho quốc gia." Dương Mẫu vừa nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể thôi. Quay người tiến vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm. Tiểu Dương hiếu kỳ hỏi, đây ba ba, ca ca hiện tại rất lợi hại phải không? Tiểu Diễm cũng chờ mong nhìn phụ thân. Sau khi Dương đại thức tỉnh từ chất cấp SS, nhà bọn nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng phụ mẫu không có nói rõ, nhưng bọn nó cũng có thể cảm nhận được sinh hoạt biến hóa, ca ca hình như trở nên rất lợi hại. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HT audio truyện Trường 31, Đại học Thiên Thành. Ca ca của các ngươi lợi hại hay không ta không biết, nhưng có phải các ngươi nên đi làm bài tập rồi hay không hả? Dương đằng trừng tiểu siêu một cái, cãi giận nói. Tiểu siêu trừng to mắt nhìn lại y, kêu lên, đi thú triều đến rồi mà, trường học cũng đã cho nghỉ học rồi còn muốn làm bài tập làm gì? Lão sư còn không giao bài đây. Trường học không có bài tập thì còn có bài tập ở nhà. Đi ngay bây giờ đi, viết cho ta bài văn dài một trang, đề mục gọi là phụ thân của ta ba ba nhanh đi chớ ép lão tử động thủ tiểu siêu giận đến mức muốn khóc toàn thân phát run nhưng nhìn thấy dương đằng giơ tay lên nó sợ tới mức lập tức chạy về phía gian phòng của mình tiểu diễm ở bên cạnh cười trộm dương đằng thấy vậy xong lại ngồi trên ghế dài ôm tiểu diễm lên ngồi trên đùi mình y tập trung nhìn tivi trong mắt đều là vẻ sầu lo trong chương trình trực tiếp tình hình thực tế của đài truyền hình tạm thời còn không nhìn thấy yêu thú nhưng thí luyện giả lui tới khiến cho bầu không khí rất khẩn trương Tiểu Đại. Dương Đằng thì thào tự nói, trong lòng cũng lo lắng Dương Đại sớm như vậy đã tham dự nhiệm vụ tác chiến. Khi Dương Đại tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Tuy nhiên lần này, hắn hỏi các âm chúng biết được thời gian chính mình hôn mê không lâu lắm, cũng chỉ có ba canh giờ. Bọn họ như trước ở lại bên cạnh cái hồ nhỏ. Dương Đại đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, chợt thấy hai người xa là một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau trước một tảng đá lớn, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn liếc sang, Hai người sợ tới mức cúi đầu xuống. Chủ nhân, hai người này bị ta bắt lấy lúc ngài hút hồn lần trước. Bọn họ thấy được quá trình ngài hút hồn, tuy nhiên bọn họ là dị nhân thiên ngoại, cho nên ta không lập tức giết chết, chờ ngài tới quyết định sinh tử của bọn họ. Lương tử tiêu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Đại, thấp giọng nói. Dương Đại đã quen với việc y xuất quỷ nhập thân, tuy rằng trái tim vẫn kịch liệt nhảy lên một chút, nhưng hắn cố kìm lại, không đổi sắc mặt. Dương Đại vừa hoạt động gân cốt, vừa nói, liền mang bọn họ tới đây. Lương tử tiêu vẫy tay, liễu Tuấn Kiệt lập tức đi qua, vừa nói vừa nhìn về phía hai vị thí luyện giả. Dương Đại cảm thấy thú vị. Bên trong âm chúng cũng bắt đầu xuất hiện địa vị khác biệt, có chút ý tứ, hắn cũng không có ý định ngăn cản. Sau này âm chúng càng ngày càng nhiều, không thể nào địa vị đều ngang hàng, lấy tu vi tới định địa vị còn có thể kích thích bọn họ cố gắng tu luyện. Dương Đại không lập tức triệu hoán trư yêu long đen, dẫu sao nơi này có hai vị thí luyện giả. Đối với thí luyện giả, Hắn thật sự không có ý nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Hắn sớm muộn cũng sẽ thể hiện ra thiên phú ở trong hiện thực, tuy nhiên trước đó còn phải hỏi một chút. Liễu Tuấn Kiệt cùng với hai vị thí luyện giả đi tới. Dương Đại phát hiện bọn họ rất trẻ tuổi, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi. "Chủ nhân, bọn họ là." Liễu Tuấn Kiệt cười ha ha giới thiệu. Còn chưa nói xong đã bị Lương Tử tiêu trừng mắt liếc, làm cho y sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. Trình nhã quỷ âm dương quái khí nói, "Kỳ tiểu tử chủ nhân không biết tự mình hỏi sao, hay là nói ngươi bị bọn họ mua chuộc rồi?" Liễu Tuấn Kiệt gấp gáp nói, "Lệ ta không có, ta chỉ là." Dương Đại khoát tay nói, "Đi tốt rồi, đừng nói nữa, trừ Lương Tử Tiêu, những người khác đều tản ra đi, nên tu luyện thì đi tu luyện." Liễu Tuấn Kiệt chỉ có thể rời đi, y âm thầm thầy nhất định phải tu luyện thật tốt, nhờ vào thiên phú cấp độ B của y sớm muộn cũng sẽ siêu việt trình ngạ quỷ. Dương Đại nhìn nam thí luyện giả, hỏi, "Tờ ngươi giới thiệu trước đi." Nói một chút về lai lịch của bản thân Nam thí luyện giả vội vàng nói Ê đại ca, ta là Hạ Hà Nam, năm nay 21 tuổi Đến từ Đại học Thiên Thành Học viện Hệ Mộc Năm nay lên năm ba Vị này chính là muội muội ta Hạ Băng, nữ Năm nay 19 tuổi Cũng đến từ Đại học Thiên Thành Học viện Hệ Lôi Năm nay mới vừa lên năm nhất y nói một hơi Nghe thấy vậy Dương Đại dở khóc dở cười Giới tính còn cần giới thiệu à Xem ra lương tử tiêu thật sự làm cho Hạ Hà sợ hãi cũng đúng, lương tử tiêu chính là quỷ tu, dứt qua người nhiều như vậy, thí luyện giả trẻ tuổi sao có thể chịu được cảm giác áp bức của y? dương đại nói, vì hôm nay chứng kiến, hắn cố ý kéo âm cuối, hà hà vội vàng nói, lê đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, vô luận là thâm vực hay là thực tế, đại ca, chúng ta thật không phải là cố ý, hai huynh muội chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, muốn cùng đi tìm kiếm tiên duyên, đi ngang qua nơi đây, nghe thấy thanh âm các ngươi đánh nhau, cho nên mới trốn đi, sợ bị các ngươi hiểu lầm. Không ngờ vẫn hiểu Lâm thật. Hạ Bang không nói gì, nhưng rõ ràng cảm thấy hơi sợ hãi, trốn ở sau lưng ca, ca của mình. Nhìn khuôn mặt của hai người, dung nhan quả thật có chút tương tự, quả thật giống như huynh muội. Dương Đại cười nói, "Đi vậy các ngươi đi về trước đi." Hạ Hạ sửng sốt, không ngờ Dương Đại dễ nói chuyện như vậy. Dương Đại nói, "Đi vừa rồi ta hôn mê, cho nên thủ hạ của ta mới không buông tha các ngươi. Sau này cẩn thận một chút, gặp phải chuyện gì các ngươi không nên dây vào thì tận lực tránh xa ra." cũng may vừa lúc ta là thí luyện giả nếu gặp phải tu tiên giả chân chính các ngươi có khả năng đã đầu thân ly biệt hà hà vội vàng gật đầu cảm tạ dương đại dương đại phất phất tay hà hà vốn muốn hỏi tên của dương đại thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của lương tử tiêu vì vậy sợ tới mức lập tức quay người lôi kéo hạ băng chạy trốn khỏi nơi đây dương đại thấp giọng hỏi tần người đã từng thấy bọn họ bao giờ chưa lương tử tiêu nói lời chưa từng bọn họ chẳng qua là tụ khí cảnh tầng 2. Nếu thật là ở chỗ khác gặp được ta sớm đã bị ta luyện chế thành quỷ nô. Chủ nhân yên tâm, những âm chúng khác cũng không nói đến thân phận của ta. Đương nhiên, theo ý kiến của ta thì tốt nhất là giết bọn chúng đi. Dương Đại lúc này mới an tâm. Bên trong thâm vực không có công năng chụp ảnh, cho nên căn bản không tìm được chân dung của Lương Tử Tiêu ở trên mạng, ngay cả bức họa cũng không có. Chỉ cần Hạ Hà, Hà và Hạ Băng trước kia chưa từng gặp qua Lương Tử Tiêu, vậy thì cũng sẽ không lộ ra thân phận của Lương Tử Tiêu. Về phần Hạ Hà, Hà và Hạ Băng Dương Đại không muốn làm sát kẻ vô tội, dẫu sao trong hiện thực đang là tận thế, nhiều một vị thí luyện giả là nhiều hơn một phần hy vọng. Mặt khác, bọn họ đến từ Đại học Thiên Thành, đây chính là trường đại học số một trong nước, cũng là đại học đầu tiên xây dựng hệ thống học viện tu hành. Có thể vào Đại học Thiên Thành, Thiên Phú ít nhất cũng là cấp độ C. Đại học Tu Tiên trong hiện thực tương đương với tông môn bên trong thâm vực, có thể học được các loại pháp thuật, thu được các loại tài nguyên, một chút đại học thậm chí có công pháp, pháp thuật bí mật mà trên bí võng đều không có. Dương Đại sau này cũng phải học ở trường đại học này, đây là hồ lợi đề cử cho hắn. Cơ quan tình báo có mối quan hệ rất chặt chẽ với Đại học Thiên Thành, nếu như cũng là đồng học, coi như là chiếu cố đồng học. Chờ hắn lên đại học ít nhất cũng phải nửa năm nữa, khi đó số lượng âm chúng của hắn tuyệt đối không chỉ là 500, ít nhất cũng phải hơn 1.000 âm chúng, như trước có thể làm cho người không mò ra nội tình của hắn. Tuy nhiên Dương Đại vẫn lưu lại một chút tâm nhãn. Hắn liếc về phía Bạch Vĩ, Bạch Vĩ lập tức hiểu ý, lẽn vào lòng đất đi theo dõi bọn họ. Dương Đại cũng không vội mà triệu hoán trư yêu long đen, chờ Bạch Vĩ trở về lại nói tiếp. Sau khi hút hồn phách của trư yêu long đen, linh lực của Dương Đại tăng trưởng một tia, nhưng thể phách lại tăng lên không ít, hắn sờ lên bộ ngực của mình, có cả cơ ngực. Bên kia, trong núi rừng, Hạ Hà, Hà và Hạ Băng cuốn cuồng chạy trốn. Làm sao còn không có rời khỏi trạng thái chiến đấu? Hạ Hà, Hà nghiến răng nói. Từ buổi chiều hôm nay sau khi gặp được Lương Tử Tiêu, bọn họ không cách nào rời khỏi thâm vực vẫn luôn ở vào trạng thái chiến đấu. Buổi trưa hôm nay khiến cho y cực kỳ hối hận, sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Hạ Băng suy đoán nói, điều khả năng cần có thời gian đi. Trên mạng cũng không kết luận đối với trạng thái chiến đấu, dẫu sao thâm vực chính là thế giới siêu phàm. Hạ Hạ cảm khái nói, để tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi vận khí của chúng ta thật tốt, may mắn là thí luyện giả, hơn nữa là thí luyện giả thiện tâm. Ta lúc trước đã xem qua tin tức trên mạng, tu tiên giả tập kích thí luyện giả cũng chỉ là bởi vì một ánh mắt Hạ Bang vừa chạy, vừa nói, "Để hắn đúng là người tốt, ca, chúng ta cần phải tuân thủ hứa hẹn, không thể nói việc này ra ngoài." Đương nhiên, Hạ Hạ ta há lại là người bội bạc. Hơn nữa chuyện mất mặt như vậy, ta cũng không tiện nói. "Đúng rồi, hắn làm sao có nhiều thủ hạ như vậy, hơn nữa còn tỏa ra lục quan, những người kia không phải là quỷ đấy chứ? Có lẽ hắn là đệ tử của Quỷ Nguyên Tông." Dạo gần đây thí luyện giả gia nhập Quỷ Nguyên Tông càng ngày càng nhiều. "Cũng đúng, sau này nếu như có cơ gặp lại hắn, ta nhất định phải mời hắn ăn cơm, nịnh bờ hắn. Hắn thoạt nhìn rất lợi hại, nhất định là đại nhân vật, cho nên mới không so đo với những người mới như chúng ta. a, ca, hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là đại nhân vật? Người ngốc ca, tu tiên giới là có trúng nhan thuật. Nếu như những người kia đều là quỷ, vậy thì hắn nắm quyền khống chế nhiều quỷ như thế đến cùng mạnh cỡ nào? Ít nhất cũng là thành trụ, thậm chí tỉnh trụ. Nhân vật như vậy sau khi gặp phải, Nếu không biết nịnh bợ thì chúng ta đúng là quá ngốc. Đúng lúc có chủ đề này để nói chuyện, cũng coi như là duyên phận. Hạ Băng nghe thấy vậy cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn luôn cảm thấy rất có đạo lý, cho nên không hề phản bác. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 32: Thiên Bồng Nguyên Soái. Một lúc lâu sau, Bạch Vĩ trở về. Giờ phút này đã là đêm khuya. Bạch Vĩ nói lại một lần đại khái những gì chính mình nghe được. Y cảm thấy hai người có lẽ sẽ không tiết lộ ra. Khi còn sống Bạch Vĩ có lịch duyệt xã hội phong phú, Y vẫn cực kỳ tự tin đối với phán đoán của mình. Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối, ít nhất Dương Đại cảm thấy sức phán đoán của con người không thể nào chuẩn xác trăm phần trăm. Sinh tử của Dương Đại quyết định đám âm chúng có hồn phi phách tán hay không, đám âm chúng sẽ theo bản năng cân nhắc cho Dương Đại. Có thể tránh thoát sát cơ của Bạch Vĩ. Nói rõ hai người này quả thật không có bao nhiêu tâm nhãn Bạch Vĩ dừng một chút Nói để thân phận của bọn họ Ở trong hiện thực không đơn giản Người buông tha cho bọn họ Có lẽ sau này có thể nhận được chỗ tốt Dẫu sao nếu không có chúng ta Bọn họ đi đến bờ hồ chắc chắn sẽ bị Trư yêu tập kích Lúc bọn họ đang chạy trốn Cũng đã nhắc tới việc này Dương Đại gật đầu cười Tiếp đó đi đến một bên Thả Trư yêu Long đen ra Một luồng lục quang bay ra từ giữa mi tâm của hắn Nhanh chóng biến lớn Chính là trư yêu long đen Nó rơi trên đồng cỏ ở trong đêm Tối tạo thành một cục to lớn đen xì Tựa như một ngọn núi nhỏ Đám âm chúng nhau nhau vây tới đây Trư yêu long đen cũng không còn bạo động nữa Từ bên trong cặp mắt ti hí của nó Có thể nhìn ra một tia nhân tính mờ mịt Lương tử tiêu nói đệ tinh quái này ít nhất tu hành 100 năm Cách yêu quái không xa Thậm chí có thể nói chỉ còn cách bật cửa chưa tới một bước Yêu quái cũng phân chia cảnh giới Đại khái chia làm tinh quái Yêu quái, đại yêu, yêu vương Đúng lúc đối ứng với tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, không vô. Nói cách khác, con trư yêu này có thực lực tương đương với tụ khí cảnh tầng chính. Dương Đại quan sát trư yêu long đen, trư yêu long đen cúi đầu, vầy quanh hắn. Kể từ hôm nay, trư yêu long đen sẽ đi theo hắn. Tinh quái sở dĩ là tinh quái, chỉ là vì nó khác hẳn với giả thú. Nó có linh trí, nhưng vẫn không thể nói tiếng người. Dương Đại cười nói, để sau này ngươi gọi là thiên bồng nguyên xoái đi. Thiên Bồng Nguyên Soái. Trư Uy Long đen cảm thấy không tệ, phát ra tiếng kêu giống như heo. Dương Đại đã cho Lương Tử Tiêu lại so tài với Thiên Bồng Nguyên Soái một phen, Thiên Bồng Nguyên Soái đang có ý đó. Giá tính của nó khiến nó không quên được cừu hận. Lương Tử Tiêu cảm nhận được chiến ý của nó, lập tức rút kiếm. Một trận đại chiến như vậy bộc phát. Kết cục lại vượt ngoài dự liệu, Lương Tử Tiêu thất bại. Sau khi trở thành hồn thể, thực lực của Thiên Bồng Nguyên Soái tăng vọt, chủ yếu là không sợ chết. Cũng rất khó chết. Linh lực của lương tử tiêu không đủ để giúp y nổ nát tinh quái khổng lồ như thiên bồng nguyên Soái. Đạt tính khó chết của âm chúng quả thật có thể tăng thực lực lên. Đến lúc này, thủ hạ âm chúng mạnh nhất của dương đại chính thức đổi chỗ. Lương tử tiêu cực kỳ phiền muộn. Hiện tại y chỉ có một ý niệm trong đầu. Sớm ngày đột phá tâm toàn cảnh. Lại bị một con heo cửi trên đầu. Sau một phen náo nhiệt, dương đại thu toàn bộ âm chúng vào trong không gian linh hồn hắn lập tức rời khỏi thâm vực trở lại thực tế dương đại lập tức lên trên giường nằm nghỉ ngơi hắn cầm lấy máy tính bảng bên giường bắt đầu lên mạng rất nhanh hắn lại ngồi dậy đứng thứ nhất trong hốt tìm kiếm của thiên võng thú triều ở hành tinh hán tây dương đại nhíu mày hắn đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn còn cảm thấy hơi căng thẳng sau khi trọng sinh lần đầu tiên hắn gặp phải tai họa như vậy từ những tin tức trong quá khứ xem ra Thú triều đối với nhân loại gây ra nguy hại rất lớn. Có thể được xưng là thú triều tất nhiên số lượng yêu thú rất đông đảo, nhẹ thì đập thôn diệt trấn, nặng thì diệt quốc. Nhất là tiểu quốc gia ven biển vô cùng nhất nguy hiểm. Thú triều trên đất bằng dễ dàng điều tra, nhưng đáy biển không giống nhau, thường xuyên xuất hiện đột ngột. Ở Đông Nam Á đã có quốc gia nhỏ bị hủy diệt ở trong thú triều. Dương Đại đầu tiên gọi điện thoại cho phụ mẫu, xác nhận người nhà vẫn an toàn, sau đó mới bắt đầu liên hệ hồ lợi. Kết quả đường dây của đối phương đang bận, xem ra bận rộn nhiều việc. Hắn cầm máy tính bảng đi đến trước bề cửa sổ nhìn xuống dưới. Đêm khuya, khắp nơi trong căn cứ đều sáng đèn, các binh sĩ đang kết đội, lần lượt có máy bay trực thăng đưa người rời đi, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh ngự kiếm phi hành, có tiến vào căn cứ, có ra khỏi căn cứ. Bận rộn nhiều việc, cảm giác căng thẳng khi đại chiến tiến đến mắt thường có thể thấy được. Tâm lý của Dương Đại trở nên bất an. Hắn lập tức thu dọn đồ đạc Thật ra hắn cũng không có đồ đạc gì cần thu dọn. Hắn đi ra khỏi phòng, muốn đi tìm hồ lợi. Vừa đi ra khỏi tòa nhà này, hai tên lính đã vội vàng chạy tới. Dương Đại, người muốn đi đâu vậy? Một tên binh lính khẩn trương hỏi. Trước cổ phòng của Dương Đại có camera giám sát, bất cứ lúc nào cũng có binh sĩ giám sát, tránh cho hắn gặp phải nguy hiểm. Cho nên khi Dương Đại vừa ra ngoài, bọn họ lập tức phát hiện. Dương Đại nói, lệ ta muốn tìm hồ cục, ta muốn xin về nhà. Nếu như thành thị của chúng ta gặp phải thú triều, ta cũng sẽ ra tay. Hai vị binh sĩ liếc nhau, một người trong đó nói, Ừ như vậy đi, chúng ta dẫn ngươi đi tìm hồ cục, ngươi đi theo chúng ta đi. Bọn họ cũng không dám để cho Dương Đại đi một mình, và nhất hắn mất tích, trách nhiệm của bọn họ sẽ rất lớn. Dương Đại gật đầu, cũng không có làm khó bọn họ. Bọn họ lập tức khởi hành. Chưa đi được trăm mét, Dương Đại đã nhìn thấy chu hành mã chống quải trường đứng ven đường nhìn quanh. Dương Đại lễ độ nhẹ gật đầu với giả. Chu Hành Mã ngẩn người, theo bản năng giơ tay lên, thấy nhưng Dương Đại đã đi xa. Trước văn phòng của cục trưởng, binh sĩ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của Hồ Lợi, đi mời vào. Binh sĩ đẩy cửa, ý bảo Dương Đại đi vào, bọn họ lại ở ngoài cửa chờ đợi. Dương Đại hít sâu một hơi, trên đường hắn đã sắp xếp câu từ thật tốt, nhất định phải thuyết phục được Hồ Lợi. Nếu như người nhà của hắn gặp chuyện không may trong thú triều mà hắn lại trốn tránh ở đây, vậy thì cả đời này của hắn đều ấy nấy. Hồ Lợi ngồi ở trước bàn làm việc, đang sử dụng máy tính. Y không có quay sang nhìn Dương Đại mà lập tức mở miệng nói: "Lưu thú triều lần này chính là hiếm thấy trong ba năm nay, rất có thể xuất hiện đại yêu, cũng chính là yêu thú tương đương với linh chiếu cảnh. Hơn nữa không chỉ một con. Trước mắt chủng loại trong thú triều đã bao gồm cả lục địa và bầu trời. Những thành thị phía tây gần hành tỉnh Hán Tây đều có thể rơi vào tay giặc. Phong Thành mặc dù không phải thành phố sát cạnh Tây Thành, nhưng cũng không xa. Thú triều rất có thể lan đến gần Phong Thành. Nếu như ngươi muốn đi." Cho dù cơ quan tình báo để cho cuộc chiến đấu đặc biệt chiếu cố ngươi thì ngươi vẫn có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hồ Lợi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đại, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc, so với y lúc bình thường hay cười hì hì tưởng như hai người. Cho nên, ngươi nhất định phải trở về. Dương Đại nghiêm túc nói, để xác định, nhất định phải trở về. Hồ Lợi nói, liền cố gắng hết sức bảo toàn chính mình. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cư dân ở những thành phố dọc theo Tây Thành đã bắt đầu rút lui, cơ quan tình báo sẽ dự đoán tình huống để thủ thành. Một khi dự đoán những thành phố xuôi theo Tây Thành không thu lại được, cư dân cách thành thị gần nhất cũng sẽ rút lui khỏi đó. Cho nên nhiệm vụ của ngươi hẳn là bảo hộ dân chúng rút lui. Dương Đại gật đầu. Hồ Lợi suy nghĩ một chút, nói, gây ta tạm thời xây dựng cho ngươi tiểu đội đi tác chiến, chờ ta gọi điện thoại. Dương Đại nói, gây ta không cần, hồ cục, ngươi hiểu rõ. Hồ Lợi nhíu mày. Dương Đại bất đắc dĩ nói, ơ nhiều người, ngược lại bất tiện. Được rồi, sau khi trời sáng an bài xe cho ngươi, cút về nghỉ ngơi đi. Hồ Lợi tức giận khoát tay nói. Dương Đại cười ha ha, lập tức quay người rời đi. Trong đêm cùng ngày, một tên nhân viên công tác trong căn cứ bái phỏng Dương Đại đưa một túi trữ vật, bên trong chứa ba bình đan dược chữa thương và một thanh doanh kỹ kiếm. Dương Đại rất hài lòng đối với hiệu suất công việc của Hồ Lợi. Hắn nằm trên giường tiếp tục lên mạng xem xét tin tức liên quan đến thú triều lần này. Trực tiếp về thú triều không ngừng kéo dài, đến đêm khuya vẫn còn. Phóng viên đã đổi sang người khác. Bây giờ là 3 giờ sáng, bên trong trực tiếp không ngừng truyền ra tiếng gào thét của yêu thú, đối mặt với núi rừng u ám lộ ra vô cùng âm u, Dương Đại rõ ràng nhìn thấy tay phóng viên cầm micro đang run rẩy. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 33: Thu phục chiếc máy bay thứ nhất, cấp tự tin. Sáng sớm, trên một con đường cao tốc ở hành tinh Háng Tây, một chiếc ô tô 6 chỗ màu đen đang chạy nhanh. Mặt trời ở sau ngọn núi phía xa từ từ bay lên, thiên địa có vẻ hơi u ám, bầu trời tươi sáng còn chưa đến. Trong xe, Dương Đại ngồi ở ghế sau, vừa nói chuyện phím với lái xe, vừa vút vút giấy chứng nhận trong tay. Họ tên, Dương Đại. Giới tính, Nam. Tu Vi, tù khí cảnh tầng 4. Thâm vực ID, bá vương bất quá giang Đẳng cấp quyền hạng, cấp độ SS. Đẳng cấp bảo hộ, cấp độ SS. Đơn vị lệ thuộc cơ quan tình báo hành tỉnh Hán Tây. Giấy chứng nhận này đã được hồ lợi suốt đêm làm ra. Ở bên trong Hà Quốc, dựa vào giấy chứng nhận này, Dương Đại muốn đi chỗ nào đều có thể đi, còn có thể thu được phương tiện với bảo hộ ở mức độ khác nhau. Dương Đại ném giấy chứng nhận vào trong túi trữ vật, túi trữ vật đặt ở trong túi quần của hắn, không nặng một chút nào. Tài xế vừa lái xe, vừa phát hình của đài phát thanh hành tỉnh Hán Tây, đang thông báo tình hình thú triều ở tiền tuyến. Sáng sớm hôm nay 5 giờ 47 phút. Trạm thu phí ngoài thành phố Cao Cốc đã gặp phải đợt thú triều thứ nhất tập kích. Thống kê trong thú triều lần này có 3.720 con yêu thú đã bị thí luyện giả tiêu diệt. Cuộc chiến đấu với thú triều đã bắt đầu. Trước mắt xem ra, năng lực tác chiến của nhân loại vẫn là rất mạnh. Trái tim của Dương Đại hơi bình tĩnh lại một chút. Phanh. Một tiếng nổ mạnh từ phía trước truyền đến, tài xế lập tức phanh xe gấp. Dương Đại ngồi rất ổn, thân thể không bị đập về phía trước. Dương Đại nhìn về phía trước. Một con chim yêu khổng lồ đập xuống trước mặt, đập sập mặt đường nhựa của đường cao tốc, máu tươi vẫy ra. Trên thân nó phủ một lớp lông vũ dài màu trắng, phần lớn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tạm thời không thấy rõ là chủng loại chim cầm gì. Mẹ kiếp! Vừa rồi nếu lái nhanh một chút, khả năng đã bị súc sinh này đập chết. Tài xế chửi thề một câu, đồng thời bắt đầu điều khiển ô tô đi vòng qua. Lúc đi ngang qua con chim yêu, ánh mắt dương đại sáng lên, nói, đi thả ta xuống đây đi. Con chim yêu này rõ ràng đã chết đầu đều bị đập nát một nửa. Lái xe biết rõ thân phận của Dương Đại nên vội vàng dừng lại, y căng thẳng hỏi: "ờ người muốn làm gì?" Dương Đại cũng không giấu giếm, nói: đời thiên phú thâm vực của ta là hút hồn, hồn phách của yêu thú cũng có thể hấp thu. thú triều lần này ta sẽ tham chiến, có thể tăng cường thực lực thì sẽ tận lực tăng cường." Hắn đẩy cửa xe ra, sau đó thả điện bất trung, Thạch Long, Bạch Vĩ và Trình Nhạc Quỷ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời không có chim cầm, ngược lại là có một người ngự kiếm phi hành quanh quẩn ở vùng này. Đoán chừng con chim yêu này chính là bị người nọ giết chết. Dương Đại bất chấp nhiều như vậy, trước hết để cho Điền Bất Trung đi kiểm tra tình hình của chim yêu, lại dặn dò ba người bạch vĩ một khi hắn hôn mê lập tức đưa hắn lên trên xe. Điền Bất Trung trở về, nói, đây đã chết hoàn toàn. Dương Đại lập tức trở nên hương phấn. Hắn lập tức tiến lên, hai tay không ngừng chấp lại, âm thầm cầu nguyện, hy vọng hồn phách của nó vẫn còn. Hắn giơ tay phải lên. Bắt đầu hút hồn từ cái đầu kinh hải thê thảm của con chim yêu kia. Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, ngược lại để cho hắn vui mừng. Có hồn phách. Có thể làm cho hắn đau nhất, nói rõ con chim yêu này không đơn giản. Dương đại vừa hút hồn, vừa âm thầm so sánh. So với thiên bồng nguyên soái cảm giác đau đớn vẫn yếu hơn một chút, nhưng cũng không nhỏ yếu hơn bao nhiêu. Cũng đúng, chim yêu có thể bay vào trong cảnh nội của hành tinh Hán Tây tuyệt không phải hạng chim bình thường. Rất nhanh. Dương Đại đã hút được hồn phách của chim yêu ra. Vậy mà là một con chim bồ câu trắng. Nhìn thi thể của nó còn lớn hơn so với cái ô tô, rất khó có thể tưởng tượng được nó là do bồ câu tiến hóa mà thành. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, chân đạp phi kiếm, lơ lửng giữa bầu trời. Y mặc một bộ tây phục, tóc tai hơi bù xù, thoạt nhìn khuôn mặt mới khoảng 30 tuổi. Y nhíu mày nhìn chầm chầm Dương Đại hỏi, gây tiểu tử, người đang làm gì đó? Tay phải của Dương Đại đang hút hồn, tay trái móc ra giấy chứng nhận nói thầy ta chỉ hút hồn phách của nó tuyệt đối không động đến thi thể thi thể của yêu thú rất trân quý có thể luyện chế đan dược có thể luyện chế pháp khí cho nên thí luyện giả thường thường sẽ thu thập chiến lợi phẩm của mình thu thập tài liệu trân quý trên thi thể yêu thú như thế nào cũng là kỹ thuật sống cũng không thể vác cả thi thể cũng đi theo điều này cần dương đại lên đại học mới học được nam tử tóc bù xù nhìn thấy cấp độ ss trên giấy chứng nhận thì biến sắc vội vàng nói từ ngươi tiếp tục đi ta giúp ngươi trông coi Ánh mắt của y liếc về phía bốn người điền bất trung, âm thầm kinh hải. Bốn cái cái tên này đều tản ra lục quan, cho thấy rõ ràng là hồn thể. Thiên phú thâm vực của tiểu tử này có liên quan đến hồn phách sao? Y dầu gì cũng đã trở thành thí luyện giả vài năm rồi, thiên phú cùng loại cũng không phải là chưa từng gặp qua. Cứ như vậy, Dương Đại bỏ ra hai phút đã hút hồn thành công. Lần này hắn không bị té xỉu, chỉ là đầu có chút choán ván. Sau khi tạm biệt nam Tử tóc bù Sù, Dương Đại trở lại trên xe, Tiếp tục xuất phát. Tài xế Hưng phấn hỏi, đầy bá vương, phải chăng hút hồn phách của chim yêu thì ngươi có thể triệu hoán nó. Vừa rồi y cũng chú ý tới bốn người điền bất trung, cho nên liên hệ cùng một chỗ suy đoán ra. Dương Đại gật đầu cười. Lợi hại nha, ngươi có thể triệu hoán mấy tên? Mười tên đi. Khủng bố, không hổ là thiên phú cấp độ ss Cũng đừng nói ra ngoài nhé. Yên tâm đi, ta giàu gì cũng là người của cơ quan tình báo, biết rõ phải giữ bí mật. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm. Dương Đại nhiệt huyết trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy thú triều lần này cũng không phải chỉ là nguy cơ, cũng có thể là cơ duyên. Tiền tuyến tất nhiên có rất nhiều thi thể yêu thú, quy mô thú triều lần này rất khổng lồ, yêu thú ít nhất phải đến mấy trăm vạn, thậm chí hơn một nghìn vạn. Hắn tùy tiện đi hấp thu một bộ phận đã đủ để xây dựng một đại quân hồn phách của yêu thú. Dương Đại bắt đầu chờ mong lần tiếp theo lại tiếp tục đụng phải thi thể của yêu thú, đáng tiếc hắn thất vọng rồi nếu yêu thú có thể tùy tiện đi vào bên trong hành tinh hán tây chứng tỏ đã rất nguy cấp nói rõ phòng tuyến thí luyện giả đã thành tổ ông, vừa rồi chim yêu kia chỉ là cá lọc lưới còn bị kịp thời tru sát giữa trưa lái xe đưa dương đại đến cửa tiểu khu phụ mẫu với đệ đệ muội muội đã chờ đợi ở đó từ trước dương đại tạm biệt với lái xe tiếp đó đi về phía người nhà nhìn thấy phụ mẫu dương đại vẫn là rất cao hứng chỉ là nhìn thấy đệ đệ muội muội trong lòng của hắn rất không được tự nhiên chủ yếu là vì kiếp trước căn bản không có bọn họ Sau khi sống lại không ngờ có thêm đệ đệ mụi mụi vốn không nên tồn tại Đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy quỷ dị Nơi này là thế giới song song Thế giới song song Dương Đại tự thôi miên chính mình ở trong lòng Người một nhà vô cùng náo nhiệt về nhà Tiểu siêu cùng tiểu dương diễm còn chủ động dắt tay của hắn Rất thân cận Khiến cho cảm giác lúng túng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói Dương Đại lần đầu tiên quay về nhà mới Không thể không nói Cái tiểu khu này không tồi Biệt thự đều là tòa nhà độc lập Có chứa đình viện, tiểu khu còn nguyên bộ các loại công trình, bể bơi đều có, đoán chừng hộ gia đình đều là người giàu có. Sau khi về nhà, Dương Đại trò chuyện vài câu với mọi người trong nhà, sau đó lập tức trở lại gian phòng, tiến vào thâm vực. Vẫn như cũ là cái hồ nước kia, Dương Đại thả toàn bộ âm chúng ra để cho bọn họ tự mình tu luyện, sau đó lại triệu hoán hồn phách của chim bồ câu trắng. Một con chim khổng lồ có cánh rộng ba trượng xuất hiện ở trước mặt Dương Đại, chính là con chim bồ câu trắng lúc trước. Thiên bồng nguyên soái với lương tử tiêu lập tức chuyển ánh mắt đến nơi đây. Sau này ngươi gọi là cáp tử tinh đi. Lương tử tiêu, tới đây so tài với nó một phen, thử xem thực lực của nó. Dương đại căng giận. Đã có cáp tử tinh, hắn tương đương với đã thu phục được chiếc máy bay thứ nhất dành riêng cho mình, đồng dạng cũng là đơn vị tác chiến trên không trung. Những âm chúng khác cũng đưa đến ánh mắt tò mò. Dương đại lại căng dặn 10 vị âm chúng đi đến núi rừng gần đó đi dạo, dò xét tình huống tránh cho lần nữa xuất hiện tình hình bị người gặp được. Đương nhiên, nếu gặp phải thi thể vừa mới chết thì lại càng tốt hơn. Sau một phen chiến đấu, lương tự tiêu với các tự tin chiến ngang tay, chủ yếu là các tự tin biết bay, nếu như không nổ nát nó, căn bản không thể đánh chết nó. So tài mà thôi, dĩ nhiên sẽ không liều mạng như thế. Chúc mừng chủ nhân, tu vi của các tự tin cũng tương đương với tụ khí cảnh tầng 9, cách thành yêu quái đã rất gần. Lực lượng, thân thể mặc dù không bằng thiên bồng nguyên soái, nhưng tốc độ của nó rất nhanh không phải tâm toàn cảnh cao thủ không thể đuổi kịp nó. Lương tử tiêu cười nói, trong lòng tự ngạo ở đây tiêu tán. Lúc này mới bao lâu, trong số âm chúng của Dương Đại đã xuất hiện hai vị có lực chiến đấu không kém hơn y. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 34, quốc trụ hàng lâm, Dương Đại tham gia chiến đấu. Liên tiếp 5 ngày trôi qua. Phần lớn thời gian Dương Đại đều đắm chìm ở bên trong thâm vực. Hắn đã thành công thuần thục cỡi cáp tự tinh. Hai tay cầm lấy chỗ nối tiếp giữa cánh với thân của cáp tự tinh, chỗ đó vừa lúc hình móc câu. Ngoài trừ bình thường cưỡi nó, Dương Đại còn cần huấn luyện động tác có độ khó cao, ví dụ như quay người 360 độ hay lao xuống để cho Lương Tử Tiêu ngự kiếm đi theo, ở phía dưới bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ được hắn. Cho dù có tu vi tụ khí cảnh tầng 4, nhưng Dương Đại mới đầu vẫn bị tuột tay mấy lần, cũng may Lương Tử Tiêu phản ứng rất nhanh, hữu kinh vô hiểm. Hiện tại Dương Đại đã hoàn toàn thuần thục cưỡi cáp tự tinh để cho cấp tự tinh xoay tròn vài vòng, hắn cũng sẽ không té xuống. Thú Triều đã bộc phát, thay vì tu luyện như mọi khi, không bằng tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, mô phỏng các loại tình huống chạy trốn, nhiệm vụ tu hành thì cứ giao cho đám âm chúng đi. Hắn có 509 vị âm chúng, tương đương với tu luyện khí, máy tu luyện, đồng thời hắn còn an bài một bộ phận luyện tập Thiên Cương Đại La kiếm trận. Thiên Cương Đại La kiếm trận là tuyệt chiêu, nhân số càng nhiều, lực sát thương càng mạnh. Trước mắt, Lương Tử Tiêu cũng gia nhập Thiên Cương Đại La kiếm trận còn là chủ trận. Dựa theo như lời y nói, để cho y làm chủ trận, dẫn dắt 50 vị âm chúng kết trận, trù sát cao thủ tâm toàn cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Tuy nhiên phần lớn âm chúng có tu vi thấp kém, thậm chí không tính là tu tiên giả, rất dễ dàng bị địch nhân đánh bại. Dương Đại đã làm tốt chuẩn bị để tham chiến. Giữa trưa, Dương Đại đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách ngồi xuống trước bàn cơm chờ đợi ăn cơm. Giờ phút này, Dương Đằng đang ngồi trên ghế dài xem tin tức trên TV. Y vừa nhìn, vừa hút thuốc, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian này, thú triều toàn diện bộc phát, các thành thị ở phía tây của hành tinh Háng Tây bị trùng kích mãnh liệt, càng ngày càng nhiều thí luyện giả tập trung tinh thần chiến đấu, cũng lần lượt xuất hiện tử thương. Hiện tại hành tinh Háng Tây trở thành tiêu điểm của toàn bộ khu Hà quốc, thậm chí là cả châu Á. Hôm nay 10 giờ 12 phút sáng, quốc trụ hùng liệt đã tiến tới thành phố cao cấp, quốc trụ đến có thể giảm xuống áp lực cực lớn ở tiền tuyến. Trên TV phóng viên nhanh chóng nói: Ở phía sau Y là một khu doanh trại tạm thời đóng quân, các loại xe vận tải lớn, máy bay chiến đấu, xe việt giả trải rộng ở giữa doanh trướng, còn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh của thí luyện giả ngự kiếm tuần tra trên trời. Dương Đại nghe tin Hùng Liệt đã đến, âm thầm thở dài một hơi. 12 quốc trụ, người nào cũng cường đại. Nhưng bọn họ đều có chức trách quan trọng riêng, không thể tùy tiện điều động. Trong số 12 quốc trụ, Hùng Liệt có uy danh rất hiển hách, được xưng yêu vương hình người của Hà Quốc. Đây cũng không phải là châm chọc mà là thân thể của Hùng Liệt đã siêu việt cực hạn của nhân loại, là tổ chức thân thể khủng bố đến mức có thể chống lại yêu quái. Dương Đằng nhếch miệng cười nói, vì Hùng Liệt đã đến, vậy thì hành tỉnh Hán Tây liền an toàn. Năm đó lúc bộc phát tận thế, Hùng Liệt đã nhiều lần cứu giúp các thành thị, lão tự cảm thấy y là quốc trụ cường đại nhất. Dương Đại nở nụ cười, không đồng ý cũng không có phủ nhận. Ở trên mạng quả thật có rất nhiều người cho rằng Hùng Liệt là quốc trụ cường đại nhất, chủ yếu là lực lượng biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng Dương Đại ở bên trong bí vỗng nhìn thấy hùng liệt chỉ có thể đứng ở vị trí thứ năm. Dương Đằng liếc mắt về phía Dương Đại hỏi, gây tiểu đại, người sẽ tham dự nhiệm vụ sao? Nghe nói một khi tiền tuyến không khống chế được, phàm là những người đăng ký thí luyện giả đều sẽ phải tập kết. Dương Đại trả lời, gây ta có thể tham dự, cũng có thể không tham dự. Dương Đằng cảm thấy hơi ghen ghét nói, Đời má ơi, đây là đặc quyền giai cấp sao? Dương Đại im lặng, cãi giận nói, Ê cha, ta là đặc quyền giai cấp, người cũng là vậy nha. Vậy ngươi muốn ta tham gia không? Nói thật, ta rất xoán suyết. Từ góc độ làm cha, ta không hy vọng ngươi đi, nhưng từ góc độ xã hội, ta hy vọng ngươi đi. Ta nghĩ rằng ngươi có thể thành anh hùng, người cũng có tư cách này. Dương đằng hít một hơi thuốc lá, nghiêm túc nói, Ê mười năm rồi, nhân loại đã mười năm không có thái bình. Ta đã từng chứng kiến quá nhiều thảm kịch. Anh ruột của ta, chính là đại bá của ngươi cũng đã chết ở bên trong thú triều. Trước khi chết gã đã gửi cho ta một tin nhắn, để cho ta nghĩ biện pháp đi đón gả. Thế nhưng lão tử nào có biện pháp cứu gả chứ? Cách một tỉnh, ở thời tận thế giai đoạn đầu chính là như cách chân trời góc biển. Y bắt đầu kể lại chuyện xưa. Tuy rằng y hùng hùng hổ hổ, nhưng Dương Đại lại có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng y. Cảm xúc như vậy không chỉ riêng Dương Đằng có mà nhà nhà người người ở Hà Quốc đều có. đều có hảo hữu thân thích chết thảm ở trong tay yêu thú hay quỷ quái, cũng là mấy năm này tình huống mới chuyển biến tốt đẹp. Dương Đại mở miệng nói, lệ ta hiểu được. Hắn vốn chính là muốn đi tham chiến, một là chức trách, hai là để trở nên mạnh mẽ. Hắn đối với an toàn của mình vẫn rất có tự tin, đến lúc đó hắn có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, nỗ lực hết sức mình. Rất nhanh, Dương Mẫu đã nấu xong cơm trưa, mời mọi người trong nhà đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Dương Đại trở lại gian phòng, lại tiến vào thâm vực. Phụ Mẫu cũng không có ý kiến, còn dặn dò tiểu siêu và tiểu diễn đừng quấy rầy hắn. Đối với thí luyện giả mà nói, tu luyện ở thâm vực mới là đại sự hàng đầu lại là hai ngày, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến có đột biến. hai con đại yêu thống lĩnh ngàn vạn yêu thú tập kích hai tòa thành thị cách nhau khá xa. tòa thành thị có hùng liệt ngăn cản vẫn còn tốt, nhưng một tòa thành thị khác rơi vào tay giặc. toàn bộ hành tịnh háng tay vang lên chung cảnh báo. bên trong kênh truyền hình của mọi nhà đều có người chủ trì hiệu triệu thí luyện giả đi đến tập kết ở cuộc chiến đấu nơi đó. bên trong máy tính bảng mà cơ quan tình báo cấp cho dương đại cũng có thông báo là nhóm phải xuất phát. sau khi dương đại trở lại trong hiện thực nhìn thấy tin tức này. Hắn lập tức chuẩn bị xuất phát. Dương Mẫu rất lo lắng, không nỡ bỏ, nhưng Dương Đằng hùng hùng hổ hổ nên đành phải thả tay Dương Đại ra. Sau khi cáo biệt người nhà, Dương Đại đi ra khỏi tiểu khu, thuê xe đi đến cục chiến đấu. Nửa giờ sau, Dương Đại đi đến cục chiến đấu, nơi đây dựng đứng đứng tường vây thật cao, trước cửa lớn có hai hàng bảo an đang bảo vệ trật tự, đã có không ít thí luyện giả đi đến, cần đăng ký trước, sau đó mới phân phối nhiệm vụ. Dương Đại không chào hỏi những thí luyện giả khác, im lặng xếp hàng chờ đợi. Khi đến lượt hắn, hắn lấy giấy chứng nhận ra. Cấp độ SS Nhân viên công tác sợ tới mức đột ngột đứng dậy, đám thí luyện giả xung quanh nhau, nhau nhìn Dương Đại. Dương Đại hỏi, lệ có vấn đề gì không? Ngài chờ chút, ta lập tức báo cho Cục trưởng của chúng ta tới đón ngài. Nhân viên công tác lập tức gọi điện thoại. Cục trưởng Tất cả các nhân viên công tác và đám thí luyện giả ở xung quanh đều kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết cấp độ SS đại biểu cho mức độ quyền hạn với bảo hộ như thế nào. Nói cách khác, Dương Đại là đại nhân vật, hơn nữa là đại nhân vật có công lao cực cao. Trong lúc nhất thời, đám thí luyện giả bắt đầu suy đoán thân phận của Dương Đại, sĩ khí lập tức phóng đại. Bọn họ đều muốn Dương Đại trở thành cao thủ siêu cấp, có cao thủ như vậy đi theo đội ngũ, bọn họ dĩ nhiên cao hứng. Rất nhanh, cục trưởng cục chiến đấu phong thành là Lưu Quý đến đây. Lưu Quý đã khoảng trung niên, thoạt nhìn ngược lại không có gì khác biệt với những dân chúng bình thường. Y lập tức cầm chặt tay Dương đại. Sau khi khách sáo một phen thì lôi kéo Dương Đại đi vào nội viện. Hai phút sau, Lưu Quý đóng lại cửa lớn của văn phòng, nhiệt tình rót trà cho Dương Đại. Sau một phen giao lưu, Lưu Quý biết được thân phận chân thật của Dương Đại, vừa vui mừng lại thất vọng. Vui mừng chính là bá vương bất quá gian trong truyền thuyết là người của Phong Thành, thất vọng chính là chiến lược hiện tại của Dương Đại còn chưa đủ để ngăn cơn sóng dữ. Dương Đại nói thẳng, "Đại Lưu cục trưởng, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Thiên phú của ta là triệu hoán hồn phách." Trước mắt ta đã nắm giữ 100 hồn phách, có thể triệu hoán đi ra tiến hành chiến đấu. Một mình ta tương đương với một tiểu đội 100 người. Hồn phách cường đại nhất của ta có thực lực tụ khí cảnh tầng 9, người không cần lo lắng ta sẽ chết ở tiền tuyến, từ đó mang đến phiền toái cho ngươi. Ta sẽ không đích thân tham chiến, nhưng ta có thể thay các ngươi chia sẻ áp lực. Lưu quý kinh ngạc, đây là thiên phú cấp độ SS, không hợp thói thường như thế sao? Y còn có thể nói cái gì? Tiểu Dương A, người nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể sợ phiền phức như thế được Ngươi là hy vọng của Hà Quốc Ta chỉ lo lắng ngươi sẽ gặp chuyện không may mà thôi Yên tâm đi Việc này giao cho ta tự mình an bài Càm đoan dùng ngươi ở trên lưỡi đao Lưu Quý ra vẻ nghiêm túc nói Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 35 Vị quốc trụ kế tiếp Lần nữa hút hồn Nghỉ ngơi ở văn phòng của cục trưởng nửa giờ Lưu Quý liền dẫn Dương Đại đi đến sân lớn của cuộc chiến đấu. Có 5 chiếc xe buýt, 3 chiếc xe thương vụ đang đổ ở đây. Tiểu Dương, ngươi lên chiếc xe này trước đi, nhiệm vụ cụ thể sẽ có người nói cho ngươi. Lưu Quý sau khi chỉ vào một chiếc xe thương vụ liền vội vàng rời đi. Hiện tại toàn tỉnh báo nguy, y không rảnh lại dặn dò Dương Đại. Thiên phú cấp độ SS cho dù quan trọng đến mức nào cũng không thể quan trọng bằng tiền tuyến. Hành tỉnh Hán Tây có 8 thành phố cấp thành thị, đã có một thành phố cấp thành thị rơi vào tay giặc tình huống vô cùng nguy cấp. Dương Đại đi vào bên trong xe thương vụ. đồ nội thất bên trong chiếc xe thương vụ này không tồi, có sáu chỗ ngồi, ngoài trừ ghế lái và ghế phụ lái, hàng thứ hai và hàng thứ ba đều đã có người ngồi, là một nam và một nữ. hình như hai người cảm thấy hơi lúng túng cho nên không có ngồi cạnh nhau. Dương Đại lập tức lựa chọn hàng cuối cùng, không phải bởi vì hàng cuối cùng có nữ sinh, chỉ là vì thanh tĩnh. Sau khi vào chỗ ngồi, trong xe trở nên yên tĩnh, ba người đều không mở miệng. Dương Đại cũng không rảnh đi giao lưu. Bọn họ chuẩn bị lên chiến trường chứ không phải là đi du lịch. Đến sau đó lần lượt có hai gã nam sinh lên xe, chỉ còn lại lái xe. Lại trôi qua ba phút, lái xe đã đến. Vậy mà là một nữ nhân, tóc ngắn đội mũ, mặc chiến phục đặc biệt, thoạt nhìn khí chất lão luyện, tư thế hiên ngang. Thắt dây an toàn vào, chúng ta sẽ đi thành phố Thái Hà. Tình báo liên quan đến thành phố Thái Hà, các ngươi có thể lên mạng điều tra thêm, nhiệm vụ cụ thể chờ đến nơi lại nói tiếp. Nữ nhân tóc ngắn vừa nói. Vừa khởi động xe thương vụ Sau khi xe lăn bánh Trong xe hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người tự mình lấy điện thoại di động ra bắt đầu lên mạng Dương Đại lại chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi Đúng rồi Vị nào là bá vương bất quá gian Nữ nhân tóc ngắn đột nhiên hỏi Vừa dứt lời Bốn người khác trong xe nhao nhao ngẩng đầu Nhìn lẫn nhau Bá vương bất quá gian Cái tên này đối với bọn họ mà nói có thể như là như sắm bên tai Dương Đại thầm nghĩ không ổn Nhưng vẫn mở miệng nói tôi là ta Bốn vị thí luyện giả nhau nhau nhìn dương đại Ánh mắt đều có chút kinh ngạc Nữ nhân tóc ngắn liếc qua kính chiếu hậu Nói, gây tù khí cảnh tầng 4 Xem ra tư chất linh căn cũng không tồi Ta đã nghe nói về năng lực của ngươi Ta chuẩn bị để ngươi trở thành hạt tâm của tiểu đội Giới thiệu sơ lược một chút Ta là chu oánh oánh Trở thành thí luyện giả đã 5 năm Tu vi là tù khí cảnh tầng 8 Trước tiên nói rõ ràng với các ngươi Tránh cho các ngươi sinh ra hiểu lầm Thiên phú của bá vương là triệu hoán hồn phách tác chiến. Hắn có thể triệu hoán 100 hồn phách, trong đó mạnh nhất có thực lực tụ khí cảnh tầng 9, đến lúc đó hắn làm hạch tâm, các ngươi không nên bất mãn. Nghe vậy, bốn vị thí luyện giả càng thêm kinh ngạc, khó có thể tin nhìn dương đại. Trên mạng mọi người thảo luận về thiên phú cấp độ SS của bá vương bất quá gian rất sôi nổi, nhưng vẫn luôn không có thông tin chính xác về hắn, không ngờ lại không hợp thói thường như thế. Ta là Trương Hàm, tụ khí cảnh tầng 5 Nam tự phía trước Dương Đại Thò tay ra tự giới thiệu trước tiên. Dương Đại cũng không sỉ diện, cũng bắt tay với y. Những người khác lập tức tự giới thiệu, bầu không khí bắt đầu sôi nổi hơn. Trương Hàm, Khâu Phong, Doãn Tiểu Đình, Quách Vũ. Tiểu đội này có chất lượng rất cao, ngoại trừ Dương Đại và Chu Oánh Oánh, còn lại tất cả đều là tù khí cảnh tầng năm. Dương Đại lại là người có tu vi thấp nhất. Tuy nhiên sau khi biết được thiên phú của hắn, bốn vị thí luyện giả cũng không dám xem thường hắn. Tiếp đến trên đường đi chu oánh oánh chuyên tâm lái xe, không nói gì thêm nữa. Đám thí luyện giả ngược lại bắt đầu trở nên quen thuộc, vừa lật xem tin tức, vừa thảo luận. Dương Đại thỉnh thoảng tiếp vài câu. Hắn cũng không ngủ được, chỉ có thể giống mọi người lấy ra máy tính bảng bắt đầu lên mạng. Bốn người đều có túi trữ vật, cho nên đối với việc Dương Đại lấy máy tính ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Phong thành cách thành phố Thái Hà hơn 100 số Sau khi chạy nhanh ra khỏi nội thành sẽ nhìn thấy từng chiếc xe chặn lại ở lối vào trên đường cao, Đều là cùng một cái phương hướng, đó là tiến vào phong thành Thành phố Thái Hà với những thành thị lân cận đều đang sơ tán cư dân rút lui khỏi nơi này Vì vậy dĩ nhiên dẫn đến kẹt xe, ngược lại là con đường ra khỏi thành rất trống trải Dọc đường nghe đám dân thành thị bị kẹt xe đang chửi rủa, khóc lóc Cảm xúc căng thẳng lần nữa xuất hiện ở trong lòng đám thí luyện giả Sau hai tiếng rưỡi, bọn họ đến doanh địa đóng quân của thành phố Thái Hà Liếc mắt nhìn lại, ít nhất cũng có vài chục vài người, rất nhiều nhân viên y tế đang đi lại. Trên không trung chí ít có mấy trăm vị thí luyện giả đang ngự kiếm tuần tra. Có thể ngự kiếm phi hành ít nhất cũng có tu vi tụ khí cảnh tầng 8, thậm chí có thể là cao thủ tâm toàn cảnh. Tự như nam tử tóc bù xù tru sát các tự tinh tuyệt đối là cao thủ tâm toàn cảnh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. chu Quánh Quánh bỏ lại lời này liền rời đi. Trương Hàm nhìn Dương Đại, cười hỏi, Lê Bá Vương, lần đầu tiên ngươi tham dự nhiệm vụ phải không? Những người khác cũng nhìn Dương Đại. dương đại gật đầu nói đề đúng vậy. Nhưng cuộc chiến sinh tử ngược lại là đã từng trải qua ở bên trong thâm vực, không hề sợ. Bốn vị thí luyện giả cũng không cảm thấy hắn đang khoác lác. thâm vực quả thật rất nguy hiểm, bọn họ vừa nói chuyện phím, vừa quan sát tình huống xung quanh. Doanh địa vô cùng bận rộn, tùy ý có thể thấy được thương binh, thậm chí có thí luyện giả nửa người dưới đều bị đánh nát, đang thống khổ kêu rên. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều đang kích thích đám người dương đại. Tận thế. Mười phút sau, chu oánh oánh trở về, vỗ tay nói Hãy đi theo ta. Năm người Dương Đại lập tức đuổi kịp nàng. Sau khi đi ra khỏi doanh địa, Chu Quánh Oánh lập tức lấy ra pháp khí của mình, là một thanh đao rất khí phách, khiến cho Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ đến một cái tên. Đồ Long Bảo Đao. Đều lấy ra vũ khí đi. Từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bộc phát chiến đấu. Chu Quánh Oánh đi ở phía trước căng dặn, đám thí luyện giả lập tức nghe theo. Dương Đại lấy ra thanh kiếm mà cơ quan tình báo cấp cho, đồng thời triệu hoán âm chúng. Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ, Thạch Long, Thương lang và các âm chúng khác. Hắn một hơi triệu hoán mười vị, nhiều hơn nửa lại lộ ra khoe khoang. Đám người chu Oánh Oánh không khỏi quay đầu nhìn đám âm chúng xung quanh Dương Đại, ánh mắt hâm mộ. Từ giờ trở đi bớt nói chuyện, chờ đợi ta chỉ huy. chu Oánh Oánh nói, kéo lực chú ý của đám đông về phía trước. Bọn họ đi về phía đường cao tốc không có chiếc xe nào, phía trước là cầu vượt trên cao. Căn cứ tình báo của cơ quan tình báo. Chậm nhất là 9 giờ sáng mai thú triều sẽ tới. Mục tiêu phòng thủ của chúng ta chính là cầu vượt phía trước. Nhìn theo con đường này đi thêm 5 cây số, cầu vượt kéo dài qua sông lớn. Ngoại trừ yêu thú trên trời, yêu thú lục địa nếu muốn đi qua một là sẽ phải bơi qua sông, hay là đi qua cầu vượt. Mục tiêu của chúng ta chính là trong chừng cầu vượt. Các ngươi không cần quá lo lắng, đại bộ phận thú triều đều ở phương hướng bên kia, nhưng có rất nhiều yêu thú cũng không đi cùng phần lớn yêu thú khác. Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Dương Đại lại quét nhìn khắp nơi, muốn xem nhìn có thi thể yêu thú hay không. Đi thêm vài phút đồng hồ, sau khi đến cầu vượt, Dương Đại rốt cuộc nhìn thấy một bộ thi thể yêu thú. Nhìn về phía trước, hầu như đi vài bước đều có thể nhìn thấy thi thể yêu thú. Dương Đại mừng rỡ như điên, nhưng cố hết sức kiềm chế. Không đợi hắn căng dặn, điền bất trung trước tiên tiến đến xem xét tình huống, y quay lại nói, y chủ nhân, đều chết hết. Dương Đại nói với Chu oánh oánh, Đây đội trưởng, bằng không thì các ngươi đi trước ta chậm rãi hút hồn rồi đi sau. Có âm chúng của ta bảo hộ, ta sẽ không có việc gì. Ta hấp thu hồn phách của yêu thú một chút, đối với tác chiến của chúng ta cũng có trợ giúp. chu Oánh Oánh nhíu mày hỏi, ở người không phải chỉ có thể triệu hoán một trăm vị sao? Có thể dự trữ lại. Theo số lần ta hút hồn càng ngày càng nhiều, số lượng có thể triệu hoán cũng sẽ tăng lên. Chờ thú triệu kết thúc, nói không chừng số lượng mà ta triệu hoán có thể tăng lên gấp bội. Dương Đại vừa nói, vừa triệu hoán Thiên Bồng Nguyên Soái và Cáp Tử Tinh đi ra. Nhìn thấy hai yêu thú có thể so với tụ khí cảnh tầng 9, Chu Quánh Oánh cũng không nhịn được trừng to mắt, những người khác càng là ngẹn họng nhìn trân trối. Được, chúng ta đi. Chu Quánh Oánh cũng không dông dài, lập tức đồng ý, cùng với bốn vị thí luyện giả khác đi tiếp. Đám thí luyện giả vừa đi, vừa không nhịn được quay lại. Bọn họ có một dự cảm, tên này sẽ trở thành vị quốc trụ kế tiếp. Thiên phú này quá biến thái. Dương Đại bắt đầu hút hồn. Thi thể vẫn chưa hư thối, hồn phách quả nhiên vẫn còn. Con yêu thú này cũng không làm cho hắn đau đầu, đoán chừng tu vi không cao lắm. Đồng dạng là chim cầm, nhưng ở trước mặt các tử tinh lại chẳng khác gì một con chim non. Cứ như vậy, Dương Đại dưới sự bảo vệ của đám âm chúng, vừa đi vừa hút hồn, vô cùng vui vẻ. Trên cầu vượt ngược lại là không có nhìn thấy thi thể của con người, nhưng có thể nhìn thấy tay đức chân đức, đoán chừng thi thể đã bị cuộc chiến đấu thu hồi đi. Dẫu sao Hạ Quốc chú trọng sống phải thấy người, Chết phải thấy thi thể. Một giờ sau, Dương Đại vừa đi vừa ngừng đã thu được 57 hồn phách của yêu thú. Dựa theo lương tự tiêu phán đoán, yếu nhất cũng có thể so với tu sĩ tụ khí cảnh tầng 2, mạnh nhất có thể so với tụ khí cảnh tầng 8. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 36, 107 con âm chúng yêu thú. Như vậy xem ra, thiên phú của chủ nhân quả thật thích hợp với chiến trường. Thương Lan cảm khái nói, đám âm chúng ở bên cạnh cũng gật đầu, lập tức tán thưởng. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói, đề thú triều lần này đạt tới số lượng ngàn vạn, nếu như hấp thu toàn bộ, chủ nhân chẳng phải là sẽ quét ngang thâm vượt sao? Đám âm chúng vừa nghe thấy vậy đều vì đó mà mặt sức tưởng tượng. Dương Đại vừa hút xong một hồn phách, không nhịn được đã kích bọn họ, nói, tê đừng suy nghĩ nữa, số lượng âm chúng mặc dù vô hạn, nhưng hút hồn cũng cần có tiêu hao. Cho dù ngàn vạn yêu thú nằm đấy để cho ta hút thì ta cũng cần thời gian rất lâu mới có khả năng hút xong. Hơn nữa, tốc độ thi thể hư thối cũng không chậm, một khi hư thối, linh hồn sẽ quy thiên. Thạch Long cười nói, vì từ từ sẽ đến, Tu tiên vốn là một con đường cần có thời gian. Đầu dương đại đã có chút choáng váng, không dám lại tiếp tục hút tiếp nữa. Dẫu sao tiếp theo còn phải tham dự chiến đấu. Phía trước cũng có không ít thi thể yêu thú, nhưng hắn chỉ có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi mới hấp thu tiếp. Bạch Vĩ và Trình Ngạ Quỷ, các ngươi đi lên phía trước nhìn xem, đuổi theo đồng đội của ta, nếu như có tình huống gì lập tức trở về nói cho ta biết. Dương Đại căng dặn, hai vị âm chúng lập tức hành động. Dương Đại nhìn xung quanh một chút, vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Hắn lại triệu hồi ra 50 vị âm chúng, tất cả đều là binh sĩ lang quân, do Thương Lan dẫn dắt, phân tán ra xung quanh để tránh cho có yêu thú đột nhiên từ phía dưới cầu vượt bò lên, tập kích bọn họ. Về phần bầu trời, Dương Đại để cho các tử tinh nhìn chăm chăm. Hắn không dám để cho cáp tự tin bay lên không, miễn cho bị cao thủ tâm toàn cảnh đánh thành mảnh vụn Dương Đại cứ như vậy nghỉ ngơi một chút, lại hút hồn một hồi. Trời dần dần tối. Chờ Dương Đại mang theo đám âm chúng đi đến trước mặt đám người chu oánh oánh. Hắn thở dài một hơi, ngay tại chỗ đã tọa nghỉ ngơi. Nhìn qua hơn 10 vị âm chúng vây quanh Dương Đại, đám thí luyện giả trương hàm lại thở dài một hơi. Không thể không nói, nhiều quỷ hồn như vậy quả thật rất có cảm giác an toàn. chu oánh oánh đi tới hỏi vì hút hồn đối với thể lực của ngươi tiêu hao rất lớn sao? dương đại nghe ra ý tứ ngoài lời nàng trả lời đẹp yên tâm đi cho dù ta hôn mê âm chúng của ta cũng sẽ không tan biến nhất định phải do ta thu hồi thiên phú này của ta nếu không có tiêu hao người cảm thấy hợp lý sao? lông mày của chu oánh oánh giãn ra cười nói lời thu hoạch như thế nào? dương đại nói lời cũng không tệ lắm thu mười mấy cái hồn phách nếu âm chúng bị diệt ta có thể bổ sung vào một mực bảo trì đủ một trăm âm chúng Há lại chỉ có mười mấy cái hồn phách như vậy. Ở trên cầu vượt này hắn tổng cộng hấp thu 107 hồn phách của yêu thú. Tổng số âm chúng của hắn đã đạt tới 616 vị. Đúng vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tối nay cho âm chúng của ngươi canh gác, ngươi có thể ngủ một giấc. Bờ sông phía dưới cầu vượt cũng có tiểu đội thí luyện giả thủ hộ, không cần lo lắng. Dặn dò vài câu, chu ánh ánh liền quay người rời đi. Nàng đi đến phía trước nhất, ngồi trên mui của một chiếc ô tô bị hỏng động cơ. Bốn người trương hàm phân tán ở hai bên cầu vực, cảnh giác phía dưới. Phía trước cầu vực kéo dài đến giữa hai ngọn núi, cây cối trên núi ở dưới bóng đêm lộ ra cực kỳ đáng sợ. Không thể không nói, bầu không khí nơi đây rất dọa người. Dương Đại thu hồi ánh mắt. Hắn tựa ở bên người thiên bồng nguyên soái chẳng khác nào đang nằm trên ghế salon vô cùng thoải mái. Các tử tinh nằm rạp xuống trên mặt đất, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bầu trời đêm. Những âm chúng khác cũng không phớt lờ. Mấy ngày trước Dương Đại đã nói rõ cho bọn họ biết sự khủng bố của thú triều lần này, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Đêm càng ngày càng khuya, không thấy ánh trăng, mây đen giăng đầy. Thời gian đã đến nửa đêm. Bốn người trương hàm bắt đầu thay phiên canh gác, chùa ùng ùng như trước một thân một mình ngồi ở phía trước. Dương Đại được nghỉ ngơi tốt, tình khí thần khôi phục. A. Một tiếng kêu thảm thiết từ bên trái truyền đến, làm cho mọi người kinh hãi nhau nhau chạy đến bên trái cầu vượt, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt sông đang sôi trào. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh tay đang điên cuồng vùng vẫy. Đó là thí luyện giả, không biết bị thứ gì kéo vào trong nước. Trở về, bảo vệ tốt vị trí của mình. Thanh âm của chú Oánh Oánh truyền đến, bốn người trương hàm sợ tới mức vội vàng trở về, Dương Đại cũng lui về. Dương Đại vừa đi vừa nhìn cáp tự tinh Hắn có thể tiến hành tâm linh cảm ứng cùng âm chúng. Cáp tự tinh lập tức hiểu rõ ý của hắn, vỗ cánh bay lên, giấy lên gió lớn, trong chớp mắt đã lao xuống phía mặt sông. Chú oánh oánh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Không bao lâu, cáp tử tinh trở về. Nó thành công cứu tên thí luyện giả kia, đưa gã đến bên cạnh đồng bạn. Cáp tử tinh rơi xuống trước mặt Dương Đại. Dương Đại chú ý tới trên người nó có không ít vết thương đang nhanh chóng khép lại. Có năng lực đặc thù của âm chúng, Dương Đại cũng không đau lòng nó. Sự việc xen giữa này khiến cho Dương Đại cảm nhận được thú triều sắp đến. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái khoảng 3-4 giờ mặt phía sau núi ở phương xa truyền đến tiếng thú vật gào to liên tiếp, để cho bang đêm yên tĩnh lập tức trở nên ôn ngào, cầu vượt thậm chí bắt đầu hơi rung rung. hư u hư u hư u từng tiếng xé gió lướt qua từ đỉnh đầu dương đại. hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy tên thí luyện giả sánh đôi ngự kiếm bay đi, tốc độ rất nhanh. dương đại đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, hiểu rõ thú triều chuẩn bị tiến đến. quách vũ không nhịn được hỏi lê chu đội, cây cầu kia của chúng ta thật không phải là phương hướng chính mà Thú Triều muốn tiến công đấy chứ chu Ánh Oánh trừng mắt liếc y một cái, nói, để bất kể có phải hay không đều phải tử thủ Tử thủ Trương Hàm, Khâu Phong và Doãn Tiểu Đình thay đổi sắc mặt Bọn họ đã không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, biết được ý tứ của từ tử thủ chu Ánh Oánh nói, đề đẳng cấp của Thú Triều lần này đang không ngừng nâng cao Số liệu của cơ quan tình báo không ngừng được đổi mới Khả năng siêu việt lần thú triều cấp diệt tỉnh của ba năm trước đây Nhân khẩu của hành tỉnh Hán Tây quá nhiều Cho dù toàn bộ rút lui khỏi cũng cần có thời gian Không chỉ là chúng ta, tiểu đội tác chiến chỗ khác đều bị truyền đạt mệnh lệnh tự thủ Sắc mặt của bốn vị thí luyện giả khó coi Nhưng cũng không phản bác, bọn họ đã không có đường lui Đúng lúc này, chỗ rẽ của cầu vượt bỗng nhiên xuất hiện một con yêu thú có dáng người khổng lồ Khoảng cách quá xa nên Dương Đại không thấy rõ đó là loại yêu thú gì Thế nhưng đôi mắt tản ra lục quan sự là đáng sợ. Chuẩn bị chiến đấu. Chú Oánh Oánh quát to, nàng trước tiên tiến lên hai bước. Yêu thú ngoài ngàn mét chợt vọt về phía bọn họ. Sau khi nó từ giữa hai ngọn núi chạy đến, đám người dương đại nhờ vào thị lực của tu tiên giả vượt xa người thường mới miễn cưỡng thấy rõ diện mục thật của nó. Đó là một con lang Yêu, thoạt nhìn còn lớn hơn một vòng so với xe buýt. Nhìn thấy hình thể của lang Yêu, sắc mặt của chu Oánh Oánh lập tức âm trầm. Hình thể như thế tuyệt đối không phải là tinh quái tầm thường. Ngao ơ. Lan yêu gầm thét vọt tới, thế không thể đỡ. Dương Đại thậm chí cảm giác được cầu vượt đang hơi hơi rung động. chu oánh oánh dơ đau lên, bốn người trương hàm nắm chặt pháp khí, tất cả đều đang phát rung. Chủ yếu là vì hình thể của con Lan yêu kia thật sự là quá lớn. Trước kia ở thâm vực, ở giã ngoại, nhìn thấy loại yêu thú có hình thể như vậy, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là trốn. Lan yêu càng ngày càng gần. 500 mét, 400 mét, 200 mét, 100 mét. Chu oánh oánh vác đao sông về phía trước, làm việc nghĩa không chùng bước. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một cơn gió từ bên cạnh nàng lướt qua. Nàng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt không khỏi trừng lớn. Chỉ thấy thiên bồng nguyên Soái lấy tốc độ nhanh hơn nàng phóng tới. Hình thể của thiên bồng nguyên Soái cũng không kém hơn Lan Yêu. Lúc trước biểu hiện rất ôn hòa khiến người ta không để ý đến sự hung tàn của nó. Hiện tại nó sông lên, khí thế kia cực kỳ đáng sợ. Mây đen trên bầu trời đã tản ra, trăng sáng lại xuất hiện. Dưới ánh trăng sáng, trên mặt sông. Một heo một sói nhảy lên ở phía trên cầu vượt, đụng vào nhau trên không trung. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 37, tạo kiếm trận. Phanh. Thiên bồng nguyên sói và lan yêu đụng vào nhau giữa không trung, tuy ở cách xa mấy chục thước nhưng đám người dương đại đều có thể nghe thấy được tiếng va chạm nặng nề của thân thể bọn nó. hai yêu quái rơi xuống đất, từ khoảng cách lui về sau xem ra khoảng cách thối lui của lan yêu xa hơn. so sánh về sức lực của sói và giả trư, sói vẫn là kém một chút. đôi mắt nhỏ của thiên bồng nguyên sói tràn ngập tơ máu, bắn ra hung quang, nó há mồm gầm thét, vô số thủy tiễn từ trong miệng nó phun ra. lan yêu không kịp đề phòng, chỉ có thể cúi đầu ngăn cản, thân hình khổng lồ bị cắt ra từng miệng vết thương, máu tươi vẩy ra. doãn tiểu đình nhìn không được hỏi đề nó thật sự chỉ là trư yêu sao? làm sao có thể thi triển pháp thuật hệ thủy như vậy? dương đại cười nói, vậy cho nên ta mới gọi nó là thiên bồng nguyên xoáy. thiên bồng nguyên xoáy. biểu cảm của bốn vị thí luyện giả trở nên cổ quái, nhưng bọn họ cũng không có tâm tư mà xoắn xoết về cái tên này, mấy đôi mắt đều chăm chú nhìn trầm trầm chiến đấu phía trước. tính bền bỉ của lang yêu rất mạnh, tuy rằng toàn thân là máu, nhưng không có ngã xuống, nó bỗng nhiên nhảy lên, thiên bồng nguyên xoáy cũng ngẩng đầu, thủy tĩn vọt lên trời tốc độ của lan yêu bỗng nhiên nhanh hơn, giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở sau lưng thiên bồng nguyên soái. thiên bồng nguyên soái cảm giác mông của nó đau xót, nó quay đầu nhìn lại, lửa giận lập tức bộc phát. lan yêu vậy mà muốn cắn vào mông nó, cũng may nó đã là hồn thể, căn bản không sợ. nó quay người lại, dùng hai cái răng nanh tự như lưỡi đao đâm tới. lan yêu linh hoạt tránh né, thiên bồng nguyên soái tiếp tục tiến công, hai con yêu quái dây dưa cùng một chỗ, khó phân thắng bại. vậy mà là chỉ có thể cạo gió, thật là làm ta cao hứng hụt. Liễu Tuấn Kiệt đang đứng sau lưng Dương Đại Thầm nói, lúc trước pháp thuật của Thiên Bồng Nguyên Soái thoạt nhìn rất dọa người, cũng làm cho Lan Uyêu chảy máu, nhưng vẫn dồi dào sinh khí như trước. Thương Lan Hiếu Kỳ hỏi, vì cạo gió là có ý gì? Cạo gió á hả, chính là thổi qua da, chỉ tạo thành tổn thương thấp, tương tự như pháp thuật vừa rồi của Thiên Bồng Nguyên Soái, không có đối với Lan Uyêu tạo thành sát thương trí mạng, thậm chí không có ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Lan Uyêu. Liễu Tuấn Kiệt giải thích, lời nói của y để cho bốn vị thí luyện giả nhìn không được mà quay đầu. Dương Đại im lặng, bệnh lắm mồm của người này làm sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy? Tạo kiếm trận Dương Đại trầm giọng nói, đám người điền bất trung, bạch vĩ lập tức xông lên, mặc dù không có vũ khí, nhưng bọn họ có linh lực, có thể tụ hợp linh lực làm kiếm. Tổng cộng 9 vị âm chúng, điền bất trung là chủ trận, xông lên phía trước nhất, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại dừng thẳng ra, linh lực tụ thành lưỡi dao, đâm thẳng ra, những âm chúng khác cũng giống như thế, nhưng mỗi một người bọn họ sẽ thi triển kiếm chiêu khác nhau. Kiếm khí cũng vần quanh thân bọn họ, hình thành một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ Cái đó là kiếm trận Chu Quánh oánh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Dương Đại Nàng không ngờ âm chúng của Dương Đại còn có thể thi triển kiếm trận Bốn vị thí luyện giả khác cũng hơi khiếp sợ Số lượng âm chúng đại biểu cho tư chất của Dương Đại Nhưng âm chúng biết thi triển kiếm trận, đây là cơ duyên Hoặc là những vị âm chúng này đến từ một cái môn phái kiếm tu Hoặc là Dương Đại đã lấy được đại cơ duyên Bọn họ đột nhiên nghĩ đến bá vương bất quá gian đã thu được truyền thừa của kiếm thánh. Lang Yêu vội vàng tác chiến với Thiên Bồng Nguyên Soái, không có chú ý tới tập kích sau lưng, chờ đến khi nó phát hiện ra, Thiên Cương Đại La kiếm trận dĩ nhiên đã giăng tới. Một làn kiếm khí giống như cơn sóng lớn đụng vào Lang Yêu, Lang Yêu thống khổ kêu rên, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng phun ra thủy tiễn, tiền hậu giáp kích Lang Yêu. Chu Oánh oánh thả người nhảy lên, một thanh phi kiếm xuất hiện ở dưới chân nàng, nhanh chóng chở nàng đi đến đỉnh đầu của Lang Yêu, nàng vung đao chém ra một đau kia ẩn chứa linh lực rất mạnh, đào khí đáp xuống, ba mặt giáp công lan yêu âm cầu vượt không ngừng rung rung. Dương Đại không khỏi đối với chu oánh oánh lau mắt mà nhìn, chu oánh oánh cũng rất mạnh. suy nghĩ một chút cũng thấy đúng thôi, chu oánh oánh chỉ kém tầng một tiểu cảnh giới so với lương tự tiêu. Dương Đại bắt đầu lo lắng lan yêu bị oanh vỡ, nói như vậy, hắn sẽ không thể hút được hồn phách của nó. rất nhanh, lan yêu không giải dụ nữa, các âm chúng và chu oánh oánh đình chỉ công kích, kiếm khí tiêu tán. Lan yêu trùng trùng điệp điệp nằm trên mặt đất, máu tươi tràn ra dưới thân, nhanh chóng biến thành vũng máu. Điền bất trung trở lại bên cạnh Dương Đại, nói, về nó đã chết rồi. Dương Đại gật đầu, cùng đi theo, những âm chúng khác nhau nhau theo kịp, bảo hộ mật thiết Dương Đại. Chu oánh oánh không có ngăn cản, Dương Đại hấp thu Lan yêu, sẽ làm đội ngũ của các nàng trỏ nên càng mạnh hơn. Dương Đại đi đến trước thi thể của Lan yêu, giơ tay lên bắt đầu hút hồn, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ trong đầu truyền đến, khiến cho hắn rất vui mừng Làng yêu này rất mạnh Có thể cùng thiên bồng nguyên soái đã hóa thành âm chúng chiến đấu ngang tay Từ ý nào đó mà nói Nó lại càng mạnh hơn Hai phút sau Dương Đại hút hồn thành công Nhưng hắn bắt đầu lâm vào hôn mê Lùng lây sắp đổ Cũng may có âm chúng nâng đỡ Trở lại phía sau đội ngũ Dương Đại đã tọa dưới đất Dựa vào thân thể của các tự tinh nghỉ ngơi Những thí luyện giả khác đều không đến quấy rầy hắn Trận chiến đấu mới vừa rồi Để cho bọn họ chân chính ý thức được Dương Đại mạnh cỡ nào Chu Oánh Oánh không có đi đào thi thể của yêu thú, mà trở lại chỗ cũ tiếp tục chờ đợi. Sau đó, trong màn đêm, thỉnh thoảng có yêu thú tới quấy phá, nhưng đều bị Chu Oánh Oánh và những thí luyện giả khác giải quyết, bởi vì Dương Đại đang lâm vào trạng thái nửa hôn mê, các âm chúng cũng không ra tay, trừ phi năm người Chu Oánh Oánh cầu cứu. Nhưng trước mắt xem ra, chi tiểu đội này vẫn có thể ứng phó dư giả. Sự tình mà Quách Vũ lo lắng cũng không phát sinh, cây cầu vực này thực sự không phải là phương hướng mà kẻ dẫn đầu thú triều muốn tiến công. Đợi sau khi Dương Đại khôi phục lại trạng thái, thời gian đã tới rạng sáng 5 giờ nhiều. Tu vi của hắn rốt cuộc đột phá đến tụ khí cảnh tầng 5, phía trước hắn đã hấp thu hơn 100 con yêu thú, hơn nữa bây giờ còn có Lan Yêu, tu vi rốt cuộc đột phá, không chỉ như thế, khí lực của hắn cũng so với thí luyện giả cùng cảnh giới còn mạnh hơn. Dương Đại mừng thầm, Hắn coi như là hoàn toàn đúng ngộ. Hắn không cần mỗi ngày phải đả tọa tu luyện, loại chuyện này cứ giao cho âm chúng là được, chỉ cần hắn không ngừng hấp thu hồn phách. Đây mới là phương pháp nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ Hắn quyết định rồi Chờ đến khi thú triều kết thúc Hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp thu thập âm chúng bên trong thâm vực Đồng thời an bài một bộ phận âm chúng Chuyên môn đã tòa tu luyện tại một địa phương Dương đại suy nghĩ một chút liền cảm thấy thích thú Phương xa, thú vật vẫn còn tiếp tục gào to Nhưng so với lúc trước nhỏ hơn một chút Đoán chừng đa số đội quân thú triều đã vượt qua nơi đây Hư ư Bầu trời đêm bỗng nhiên bừng sáng Tự như ban ngày xuất hiện Đám người Dương Đại kinh hải ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo hào quan tựa như sao băng từ hướng bờ sông thành phố phóng ra, bắn về phương hướng của thú triều. Đó là đội đạn đạo pháo kích. Từng viên đạn đạo tản ra hào quan màu trắng vạch phá bầu trời đêm, dày đặc ầm ầm hướng về cùng một cái phương hướng, đợi chúng nó tan biến ở phía sau ngọn núi ở phương xa, ngày sau đó, đất rung núi chuyển. Thủ đoạn chiến tranh kiệt xuất nhất của nhân loại đã đến, đó chính là vũ khí nóng. Đám người chu oánh oánh đều thở dài ra một hơi vũ khí nóng đối với thú triều mà nói vẫn rất có lực sát thương, nhưng mà giai đoạn trước tận thế nhân loại sử dụng quá nhiều, tồn kho là càng ngày càng ít, nhất là vũ khí hạt nhân, nguyên vật liệu của vũ khí nóng gần đó thường thường đều có yêu thú cường đại ẩn nút, bao gồm cả trong lòng đất cũng có yêu thú cực kỳ đáng sợ, cho dù đến bây giờ nhân loại vẫn còn có thể tiếp tục sản xuất ra, nhưng cũng theo không kịp tần suất sử dụng. đám người dương đại tiếp tục trông coi, cũng không tiến hành giao lưu, bốn người trương hàm cũng rất mệt mỏi, lười nói chuyện. đợi sau khi tất cả khôi phục lại tinh thần. Dương Đại mang theo các âm chúng tiến lên, hấp thu hồn phách của sáu con yêu thú mà đám người chu oánh oánh đã tru sát. Đến lúc này, số lượng âm chúng của Dương Đại đạt tới 623 vị. Trời mới vừa sáng, một đội binh sĩ chạy đến, cung cấp lương thực thực phẩm cho bọn họ, cũng đưa tới thông tin tình báo mới nhất, tiếp đó nhanh chóng rời đi, đi đến những tiểu đội tác chiến khác, đối mặt với thú triều, binh lính bình thường cũng không có quá nhiều tác dụng, đa số là tiến hành công việc hậu cần cùng với bảo hộ, sơ tán thị dân. Dương Đại phát hiện bên trong đây máy tính bảng của cơ quan tình báo không cách nào kết nối internet được. Chu Oánh oánh xem hết văn kiện trong tay, quay người đi đến trước mặt Dương Đại, đồng thời cũng triệu tập bốn người Trương Hàm tới đây. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 38: Phù Thiên cái địa. Căn cứ theo tình báo của cơ quan tình báo, phương hướng mà kẻ cầm đầu thú Triều muốn tiến công nằm ở ngoài 10 km từ thành phố Đại Học. Đã có hơn 500 vị cao thủ có tu vi tâm toàn cảnh tiến đến trấn thủ, mục tiêu của chúng ta chính là trông coi cây cầu vực này, thú triều rốt cuộc cũng sẽ có cá lọc lưới, nếu để cho yêu thú lẻn vào bên trong khu vực thị trấn, tất nhiên sẽ khiến dân chúng khủng hoảng. Chu Oánh oánh giải thích cho đám người Dương Đại, mọi người gật đầu, cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng không thể có ý kiến. Bọn họ phân tán ra, riêng phần mình nghỉ ngơi. Dương Đại không có thu hồi các âm chúng lại, hơn 10 vị âm chúng hội tụ tại chung quanh hắn, tựa như một chi bộ đội thông thường để cho hắn rất an tâm trong lòng. Thời gian tiếp tục trôi qua, mặt trời càng ngày càng lên cao. Sau khi Dương Đại nghỉ Ngơi được một thời gian ngắn, đi đến thành của cầu vực nhìn xuống, chỉ thấy nước sông bị nhuộm thành một màu đỏ ao, lờ mờ có thể nhìn thấy thi thể của nhân loại và yêu thú đang trôi nổi theo dòng nước, từ bờ sông nhìn lại, cách mỗi 10 mét liền có một vị thí luyện giả đang canh gác. Rất nhiều yêu thú đều biết bơi lội, cho nên tuyến phòng thủ phải kéo đến rất dài, còn về việc như thế nào có thể phán đoán được thông tin đại bộ phận của thú triều, thì phải dựa vào cơ quan tình báo của thí luyện giả từ khi tận thế bắt đầu, rất nhiều vệ tinh mất đi tín hiệu, phàm là ngoài phạm vi nhân loại cư trú đều không tín hiệu. cụ thể là chỗ đó có vấn đề, nhưng vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. thành thị hiện đại không giống thành thị cổ đại, có tường thành cao, rất nhiều nơi cũng có thể trực tiếp xuyên qua. đây cũng là nguyên nhân cơ quan tình báo có địa vị quan trọng, nắm giữ tình báo có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. đại ngộ của cơ quan tình báo cũng cao hơn so với cục chiến đấu, bởi vì các nhiệm vụ mà thí luyện giả của cục chiến đấu chấp hành đều đã trải qua điều tra của cơ quan tình báo. nhìn qua mặt sông. Dương Đại liền biết rõ tối hôm qua các nơi trong thị trấn Thái Hà đều bạo phát chiến đấu vô cùng thê thảm. Cầu vượt thật ra là một vị trí rất tốt, địa thế hẹp, dễ thủ khó công, an toàn hơn so với bờ sông mà những tiểu đội kia phải trấn thủ, bình thường thì yêu thú trong nước đáng sợ hơn so với trên đất bằng. Dương Đại thu hồi ánh mắt, lại trở lại bên cạnh các tự Tinh, tiếp tục nghỉ ngơi. 10 giờ sáng Đám người Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy từng tên tu sĩ từ phương xa ngự kiếm bay tới, bọn họ nhanh chóng rơi xuống, phi hành ở tầng trời thấp. Hô dây mau chóng rút lui. Tất cả mọi người trốn đi. Đám người Dương Đại nghe vậy đều sửng sốt, rút lui hay là trốn đây? Một giây sau, sắc mặt của toàn bộ bọn họ đều đại biến, chỉ thấy ở chân trời phương xa xuất hiện một mảnh màu đen, mây đen cuồn cuộn tự như muốn cuốn trời, vô số yêu cầm bay tới, một mảnh trời màu đen minh mông, dù là Dương Đại đều cảm thấy kinh hoàng. Lùi lại. Nhanh chóng trốn đi. Chu Oánh oánh lập tức quay người hô, nàng vừa nói xong, Dương Đại quay người bỏ chạy các âm chúng theo sát phía sau. Hư u, hư u, hư u. Từng viên đạn đạo từ bên trong thị trấn Thái Hà phóng ra, âm ầm hướng về phía bầu trời mà đám yêu cầm đang bay, ngay sau đó, tiếng nổ mạnh trên trời vang lên đinh tai nhức óc, những thứ đạn đạo này có uy lực rất mạnh, khói thuốc súng lập tức che đậy nửa bầu trời, từng thân thể tàn phế giống như mưa rớt xuống, tung bay trong núi rừng, trong sông lớn, nhưng số lượng yêu cầm thật sự là quá nhiều, chúng nó nhanh chóng lao ra làng khói thuốc súng, tiếp tục phóng tới thị trấn Thái Hà. Dương Đại vừa chạy vừa thu hồi các âm chúng trong chớp mắt liền thu phần lớn âm chúng vào bên trong không gian linh hồn chỉ còn lại thiên bồng nguyên soái, các tử tinh, điền bất trung, bạch vĩ trên thị trấn Thái Hà, đạn đạo vẫn còn ầm ầm bắn ra trong quá trình chạy trốn Dương Đại thấy từng cái máy bay chiến đấu bay tới còn có một vị tu sĩ ngự kiếm phi hành vùng này biến thành nơi kẻ cầm đầu thú triều muốn tiến công chỉ là chiến trường đổi thành trên trời đám người Dương Đại đều là người tu tiên tốc độ rất nhanh chưa tới nửa phút đã bay xuống ngọn núi rống sau lưng truyền đến tiếng gào thét dương đại quay đầu nhìn lại thiên bồng nguyên xoáy cắn trúng một con diều hâu cực lớn nó té nhào xuống mặt đất răng nanh bén nhọn đâm thủng phần cổ kia dương đại sợ tới mức lập tức cố gắng tăng nhanh tốc độ kết quả cũng không có chạy bao lâu đã có không ít yêu cầm phóng qua đỉnh đầu của hắn quá nhanh không ít yêu cầm bay còn nhanh hơn so với máy bay chiến đấu dương đại nghiến răng cảm thấy không thể cứ như vậy mà chạy về căn cứ được hắn lập tức thay đổi phương hướng chạy về hướng trạm phục vụ phía dưới ngọn núi. Không chỉ có hắn, đám người trương hàm cũng nghĩ như vậy. Tốc độ bọn họ chạy còn nhanh hơn so với dương đại. Dương đại lập tức thu điền bất trung, bạch vĩ vào không gian linh hồn, tiếp đó nhảy lên trên lưng cáp tử tinh. Hắn dùng tâm linh cảm ứng nói với cáp tử tinh nên bay đi chỗ nào. Cáp tử tinh tăng thêm tốc độ, lập tức vượt qua các đội hữu của dương đại. Chưa tới 10 giây, cáp tử tinh liền tới được bên trong trạm phục vụ. Dương đại trốn đến một con hẻm nhỏ ở giữa lầu chính của trạm phục vụ và nhà vệ sinh để cho cáp tự tinh trắng ở bên cạnh, sau đó dùng cánh che khuất đầu của mình. Trốn khẳng định không trốn được, không bằng dùng cáp tự tinh tới che trắng chính mình. Hắn cũng không dám tiến vào kiến trúc bên trong, lỡ như cả tòa nhà sụp xuống, hắn liền bị chôn sống. Về phần thiên bồng nguyên sói, Dương Đại có thể cảm giác được nó cách mình càng ngày càng gần, có lẽ không có sao. Để đảm bảo đạt được mục đích, Dương Đại vẫn là triệu hoán Lương Tử Tiêu ra, liền đợi bên cạnh chính mình, thần thức của Lương Tử Tiêu quét qua bên ngoài, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói: Ty thú triều này cũng quá khoa trương rồi, tất nhiên là có yêu vương làm thủ lĩnh, nhưng không ngờ thế giới của dị nhân lại đáng sợ như thế, cho dù tại Vương triều Đại Hạ cũng rất khó nhìn thấy thú triều có quy mô bậc này. Dương Đại bất đắc dĩ nói, dù dẫu sao Vương triều Đại Hạ cũng có tông môn tu tiên, nhiều lục địa thần tiên trấn giữ như vậy, tên yêu vương nào dám tới nháo sự chứ. Cánh của các tự tinh rất lớn, che đậy hai người cũng không khó. Dương Đại bắt đầu lo lắng cho người nhà của mình. Thị trấn Thái Hà nếu như bị cơ quan tình báo phán định sắp rơi vào tay giặc, Phong Thành nhất định cũng rút lui khỏi. Cho dù rút lui sớm, nhưng nếu lưu lượng người quá lớn cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà trước mắt, có lẽ hắn càng lo lắng cho mình. Rất nhanh, Thiên Bồng Nguyên Soái đã chạy tới. Dương Đại Cách không xuyên qua Cáp Tử Tinh thu nó vào không gian linh hồn, kể cả Cáp Tử Tinh và Lương Tử Tiêu cũng cùng nhau thu vào. Tiếp đó thử nghiệm vào thâm vực, kết quả thất bại. Hắn sợ tới mức vội vàng lại thả Cáp Tử Tinh và Lương Tử Tiêu ra, bảo trì bộ dạng lúc trước. Thâm vực và địa cầu rốt cuộc là do ai đang thao túng? Phán định về trạng thái chiến đấu này thật là quỷ dị, một chút chỗ trống đều không thể chui vào. Bầu trời không ngừng truyền đến thanh âm oanh tạc, cánh của yêu cầm huy động ra thanh âm, làm cho da đầu người rung lên. Sách lược của Dương Đại là rất đúng, quả thật không có yêu cầm tìm đến gây phiền phức cho các tự tinh vì nghĩ nó là đồng loại, hắn cứ như vậy bình an vô sự trốn ở đó. Ước chừng kéo dài liên tục 2 giờ, bầu trời mới bình tĩnh trở lại. Trong 2 giờ này, Dương Đại cùng Lương Tử Tiêu đều đang run rẩy, không sai, ngay cả Lương Tử Tiêu cũng đang sợ. Thiên kiêu của quỷ Nguyên Tông cũng chưa từng gặp qua thanh thế như vậy. Dương Đại dùng thần thức tìm kiếm bên ngoài, khoảng cách tìm kiếm của thần thức của hắn chưa đủ dài, nhưng chỉ cần xuyên qua cánh của các tự tinh là có thể. Bầu trời đã không có thân ảnh bay tới bay lui, nhưng khói thuốc súng, yêu khí tràn ngập, khiến cho thiên địa lờ mờ, tựa như mưa to nổi lên. Dương Đại lo lắng, tiếp tục trốn tránh, hắn đánh bạo thả ra hai vị âm chúng, để cho bọn họ lẻn vào lòng đất, dò xét tình huống bốn phía. Nửa giờ sau. Điền Bất Trung và Bạch Vĩ trở về Điền Bất Trung trầm giọng nói để trong vòng phạm vi 100 dặm khắp nơi đều là thi thể, yêu thú chiếm đa số Bạch Vĩ nói theo Đi mảnh quân khu mà ngài đề cập tới mà đã rút lui khỏi nơi đóng quân rõ ràng đã trải qua một trận ác chiến nhưng mà trước mắt xem ra thú triều đã đi ngang qua khu vực này có thể ra ngoài Dương Đại hít sâu một hơi hắn đối với tận thế đã có lý giải sâu hơn Buổi sáng hắn còn cảm thấy rất ổn không ngờ đột nhiên hết thể liền thay đổi Suy nghĩ một chút về thanh thế phô thiên cái địa lúc trước, da đầu hắn liền rung lên. Hiện tại cho dù hắn chạy về phong thành, dọc đường cũng có thể có thể gặp được thú triều, quá nguy hiểm. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng quốc gia có thể giúp các thị dân rút lui an toàn khỏi các thành thị. Dương Đại mở miệng nói, "đây đi thôi, tiếp tục hút hồn, tranh thủ để cho số lượng âm chúng đột phá một nghiền, các người giúp ta phán đoán tu vi của yêu thú. Ba người lương tử tiêu gật đầu, ra lệnh cho các tử tinh mở đường. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 39, yêu quái, kiên công. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều có thi thể của yêu thú, rất nhiều đều là thân thể tàn phế, bên ngoài từng căn nhà lầu của trạm phục vụ đều treo đầy máu thịt vô cùng vô cùng thê thảm. Dương Đại lại triệu hồi ra mấy vị âm chúng, lẻn vào lòng đất, thăm dò theo các phương hướng bất đồng. Thiên bồng nguyên soái lang yêu, cáp tử tinh lương tử tiêu, điền bất trung, bạch vĩ lại chịu trách nhiệm bảo hộ hắn. Hắn bắt đầu đi đến các khu vực gần đây, liên tục hấp thu hồn phách. Hắn rất cẩn thận, mỗi lần đều phái âm chúng đi kiểm tra thi thể đó có thật sự tử vong hay không. Phần lớn yêu thú đều là tinh quái, tu vi tương đương với tụ khí cảnh tầng 2 đến tầng 8, tinh quái giống như thiên bồng nguyên soái ngược lại là ít thấy. Dương Đại bốn phía hút hồn, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 giờ chiều. Trên đường lớn, Dương Đại dựa vào một chiếc ô tô bị hỏng nghỉ ngơi, các âm chúng vây quanh hắn. Tuy rằng choáng váng đầu, nhưng hắn rất hưng phấn. Hắn một lần hấp thu 172 hồn phách của yêu thú. Số lượng âm chúng của hắn đã đạt tới 795, khoảng cách đến số lượng 1.000 càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, hắn không có gặp phải đám người chú oánh oánh, cũng không biết bọn họ trốn đến nơi đâu, cũng có lẽ bọn họ đã chết. Gần đây yêu khí càng ngày càng mỏng manh, xem ra thú triều chưa có trở về. Lương tử tiêu nói khẽ. Dương Đại gật đầu, nói. Điều lấy thực lực của chúng ta còn đụng không được thú triều, chúng ta cứ một đường hút hồn như vậy mà quay về phong thành. Lúc này, một vị âm chúng từ lòng đất hiện ra, chính là Liễu Tuấn Kiệt. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói, gây ta phát hiện ra một con yêu thú rất kinh khủng, chủ nhân, có muốn hút hồn phách nó hay không? Ta nghĩ rằng nó là một con yêu quái có thể so với cao thủ tâm toàn cảnh. Dương Đại không có vui mừng, mà nhíu mày. Yêu quái có thể so với tâm toàn cảnh là hồn phách mà hắn có thể hấp thu đấy sao? lương tử tiêu hỏi. Đi xác định đã chết rồi sao Liễu Tuấn Kiệt gật đầu nói Đi xác định đã chết Bà mẹ nó ta tới gần nó như vậy Nó đều không phản ứng Một chút hô hấp đều không có Dương Đại Trầm ngâm nói Để lại nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian đi Ta không xác định các ngươi có thể chiến thắng con yêu quái này hay không Tinh quái Yêu quái Đại yêu Yêu vương Yêu quái đã có thể nói tiếng người Linh trí sẽ không thể thấp hơn so với nhân loại Đối mặt yêu quái nhất định phải cẩn thận Yêu quái giả chết cũng có khả năng khẳng định có thể mà lương ca thiên bồng nguyên soái cáp tự tin làng yêu liên thủ cũng đủ giết nó nếu thật sự không được hơn nữa còn có 700 vị âm chúng đủ đè chết nó chủ nhân ngài đã hấp thu hồn phách của bốn vị tụ khí cảnh tầng chín lực lượng linh hồn khẳng định tăng lên trên phạm vi lớn nên tiếp xúc với cảnh giới cao hơn ngài có thể tiếp tục nghỉ ngơi trước đó cứ phái cáp tự tin qua đó xem xét tình huống xác định nó đã chết lại đồng thủ lần nữa liễu tuấn kỳ cố nén kích động nói có đại lão yêu quái tỏa trấn bọn họ liền an toàn hơn Dương Đại cảm thấy việc này có thể thực hiện liền để cho Liễu Tuấn Kiệt mang theo các tự tinh tiến đến xem xét tình huống. Một giờ sau, trạng thái tinh thần của Dương Đại mới khôi phục không ít, ít nhất không có chóng váng đầu như vậy, nhưng tinh thần vẫn còn mệt mỏi, không thể cảm thấy một chút hăng hái nào. Hắn có thể cảm nhận được phương hướng của Liễu Tuấn Kiệt, cho nên mang theo các âm chúng đi đến. Thi thể của yêu thú ở vùng này còn có rất nhiều, nhưng hắn tạm thời không muốn hấp thu, mà muốn đi thử hút con yêu quái kia một chút. Dương Đại rất cẩn thận, triệu hoán quân để cho Thương lang mang theo hơn 300 vị âm chúng đi trước. Rời đi được một đoạn đường, Dương Đại bỗng nhiên dừng lại. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thi thể của một tên nam tử nằm ở trên đường cái, đúng là quách vũ đồng đội của hắn, nửa người bị gặm ăn, thi thể còn sót lại nằm tan hoang trên mặt đất, ánh mắt của y trừng lớn, trông cực kỳ kinh hải. Dương Đại thở dài một tiếng, tiếp tục đi tới. Từ sau khi trọng sinh, hắn đã từng gặp qua không ít người tử vong, cho nên cũng sẽ không cảm thấy quá yêu sầu nếu sầu não không bằng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ về sau trở thành quốc trụ cứu vớt thêm nhiều người hơn nữa nửa giờ sau dương đại đi đến khu vực ngoài thành thị trấn thái hà rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy các âm chúng hắn trừng to mắt ý thức trong thân thể run rẩy chỉ thấy liễu tuấn kiệt đứng trước một con hắc tinh tinh cao tầm một tòa nhà sáu tầng con hắc tinh này ngồi dựa vào lầu cư dân tòa lầu bị thân thể của nó ép tới tàn phá trên lồng ngực của nó có một miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình dài đến mấy mét rất sâu xương cốt đều bị chém đứt tổn thương đến nội tạng Rõ ràng cho thấy bị kiếm tu sử dụng kiếm khí mạnh mẽ gây thương tích Cái con của nợ này không lẽ là kiên công hay sao? Thân hình lớn như vậy tất nhiên là yêu quái Chỉ là Dương Đại nhìn thấy liền đau đầu Hắn có thể hấp thu được nó không đây? Không được Nhất định phải thử xem Dương Đại hít sâu một hơi Nếu kéo không được hồn phách của nó Hắn bỏ qua là được Lương Tử Tiêu cũng bị dáng người của Hắc Tinh Tinh làm kinh sợ Tấm tắc keo kỳ lạ Chủ nhân mau động thủ đi Vùng này không có yêu thú, cũng không có ai. Đợi Dương Đại đến gần, Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói, làng quân đã tản ra, giữ nghiêm các địa phương. Dương Đại dặn dò, liền nếu như ta hôn mê, các ngươi nghĩ biện pháp giấu ta đi, chờ đến khi ta thức tỉnh. Tất cả mọi người và yêu quái đều phải nghe lời lương tử tiêu. Các âm chúng gật đầu, không có ý kiến. Dương Đại hít sâu một hơi, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu hút hồn. Ở khu vực biên giới thị trấn Thái Hà, nơi đóng quân mới trong một tòa quân trướng, hồ lợi đang xem máy vi tính trước mặt, trong màn hình là hình ảnh những yêu quái mà các thí luyện giả trực thuộc cơ quan tình báo đã mạnh mẽ quay chụp lại. một tên thí luyện giả vội vàng chạy vào, nói: liều hồ cục, hùng liệt quốc trụ đã rời đi. hồ lợi nhíu mày hỏi: liều đi đâu vậy? thí luyện giả hồi đáp: liều y muốn đi truy sát đại yêu thống lĩnh thú triều. hồ đồ, không phải đã nói rồi sao? thú triều lần này có tới hai con đại yêu, một con điều khiển lục địa, một con thao túng bầu trời, y đi giết con nào? Y nói đều dứt như vậy mới có khả năng giải cứu hành tỉnh Hán Tây Nếu không chỉ có một vị quốc trụ như Y Bất kể đi chỗ nào, những thành thị của hành tỉnh Hán Tây Cũng sẽ không ngừng rơi vào tay giặc Y đã nắm giữ tình báo về hai con đại yêu rồi sao? Ta tự mình nói cho Y Y nói rằng đã nhớ kỹ Ai, đã như vậy, vậy cầu nguyện Y có thể thành công đi Hô lời thở dài nói Tình huống trước mắt quả thật khó giải quyết Thị trấn Thái Hà đã lâm vào hoàn cảnh nửa rơi vào tay giặc Sau khi phòng tuyến của cuộc chiến đấu không ngừng kéo dài Ngay cả vũ khí nóng đều không thể chống lại, về phần đạn hạt nhân, lực uy hiếp quá kinh khủng, trước khi di tản đám dân thành thị, Hạ Quốc sẽ không tùy tiện sử dụng. Hồi Lợi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Lê Bá Vương đâu, tiểu đội tác chiến của hắn trở về rồi sao?" Hôm qua biết được Dương Đại được an bài đi thủ cầu vượt hắn xém chút nữa tức chết. Đây chính là quốc trụ tương lai của Hạ Quốc, cũng không thể chết ở trong chỗ thú triều này. Thí luyện giả hồi đáp, "Đây tạm thời vẫn chưa về, nhưng lần lượt đều đang có tiểu đội gấp gáp trở về." Có lẽ hắn sẽ trở về sau Hồ lợi khoát tay Thí luyện giả lập tức lui ra Hồ lợi lại bắt đầu hút thuốc Vừa thôn vân thổ vụ Vừa nhìn chầm chầm hai con đại yêu trong màn hình Không biết qua bao lâu Dương đại rốt cuộc tỉnh lại Hắn còn chưa mở mắt cũng cảm giác đầu như muốn nứt Trong lòng tràn đầy sợ hãi Hấp thu con hắc tinh tinh kia Xém chút nữa hắn sắp tiêu hao đến chết Quá trình cảm ứng hồn phách không khó Nhưng hồn phách quá mức nặng nề Khi kéo đến một nửa Hắn thiếu chút nữa ngất đi nhưng hắn liên tục miễn cưỡng, thật vất vả hút hồn đến một nửa, làm sao có thể bỏ qua? cái này tương tự như việc mua cổ phiếu, vừa mới bắt đầu chỉ là muốn thử xem, chỉ cần bắt đầu có chút giảm giá liền bán tháo, nhưng bà mẹ nó lại tăng. thấy hút hồn có hy vọng thành công, Dương Đại Tích nhiên không sẽ bỏ qua. hiện tại hắn cũng không rõ ràng mình đã hút hồn thành công hay không, hắn đã không nhớ ra được tình huống lúc đó, tình huống tinh thần thật sự là quá kém, dẫn đến hắn còn không có cách nào cảm ứng được không gian linh hồn, bởi vì đầu hắn thật sự là quá đau nhất. Đau nhức đến mức hắn chỉ có thể dùng cụm từ sống không bằng chết để hình dung. Chậm rãi trong hồi lâu, Dương Đại Rốt Cuộc có thể miễn cưỡng mở mắt. Giờ phút này, hắn được Lương Tử Tiêu cổng trên lưng, đang tiến lên, hai bên là Thiên Bồng Nguyên Soái và Lang Yêu, tả hữu hộ pháp, hộ giá hộ tống. "Chủ nhân, ngài Rốt Cuộc đã tỉnh rồi." Giọng nói của Lương Tử Tiêu truyền đến, trong giọng nói khó nén một tia hưng phấn. Dương Đại Hữu Khí vô lực hỏi, "Lệ ta đã thành công hay chưa?" Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 40, hai vần Thái Dương, thần binh trời giáng Hẳn là thành công, chúng ta đã nhìn thấy nó chui vào mi tâm của ngài. liễu Tuấn Kiệt lén lúc đi tới đây, hưng phấn nói, để lần này tuy nguy hiểm nhưng cũng thu được lợi nhượng nha, là yêu quái đó, có thể so với cao thủ tâm toàn cảnh, vô địch. Dương Đại Miễn Cưỡng cười vui nói, Ơ sao có thể vô địch, nếu như nó vô địch, sẽ không phải chết. liễu Tuấn Kiệt cười ha ha nói, Dù mặc kệ như thế nào, chúng ta coi như là tăng thêm được một cái vũ khí hạt nhân, ít nhất với tình hình thăm dò thăm vực trước mắt mà nói, yêu quái chính là vô địch, chúng ta cũng không gặp được hồn phách của cao thủ hoặc là đại yêu mạnh hơn. Chớ có nói gỡ, để tránh lát nữa thật sự gặp phải đại yêu. Trình nhà quỷ đi tới nói, Liễu Tuấn Kiệt không khỏi trừng mắt liếc y một cái, kẻ này thật đáng ghét. Theo hai người bắt đầu đấu võ mồm, trạng thái tinh thần của Dương Đại bắt đầu khôi phục, vạn cảnh âm chủ không có tính chất tiêu hao vĩnh cửu, nhưng hãy cũng tương tự như thể lực Tinh thần lực cũng cần có thời gian khôi phục. Dương đại hỏi, lệ tà hôn mê bao lâu rồi? Hắn chú ý tới sắc trời rất sáng, rõ ràng cho thấy bây giờ là ba ngày, trước khi hắn hôn mê là buổi chiều, cũng không thể chỉ hôn mê một giờ đi. Lương tử tiêu hồi đáp, ý hôn mê một đêm, bây giờ còn chưa tới giữa trưa. Lâu như vậy. Trái tim Dương đại rung lên. Liễu Tuấn kỳ cười ha ha nói, yên tâm đi, có nhiều âm chúng như vậy, chúng ta dựa vào ưu thế có thể lẻn vào dưới mặt đất. Phạm vi tình báo rất lớn, liên tục không có gặp phải nguy hiểm, Thú Triều cũng không có quay lại, đoán chừng liên tục xong về hướng nội thành Dương Đại không khỏi lo lắng cho thị trấn Thái Hà, cũng không biết hành tỉnh Hán Tây có thể trụ nổi hay không. Trước mắt có hơn 500 vị cao thủ tâm toàn cảnh đã đến, Dương Đại hiếu kỳ cao thủ Linh Chiếu Cảnh có bao nhiêu vị. Linh Chiếu Cảnh mới là chiến lược đỉnh phong của Hà Quốc, tâm toàn cảnh chỉ có thể được xưng là cao thủ tinh nhuệ. Lại đi trong chốc lát, Dương Đại từ trên lưng tiêu tụ xuống được Liễu Tuấn Kiệt và Thạch Long diều tiến lên. Bọn họ đã đi tới nội thành của thị trấn Thái Hà, phía trước là một con đường cái rộng lớn thẳng tắp, ô tô ven đường rất ít, ô tô ở lại đều bị đập dẹp, hai bên đường cái có ngân hàng, siêu thị, mỹ dung tiệm, tiệm cơm, thành thị phồn hoa ngày xưa bây giờ lộ ra vẻ vô cùng hoang vu. Dương Đại không khỏi nghĩ đến một bộ phim, ta là truyền kỳ, cũng lấy bối cảnh là tận thế. Đúng lúc này, Dương Đại bỗng nhiên cảm nhận được không ít âm chúng đang rất nhanh hướng tới gần hắn, nếu một hai vị thì còn tốt, Nhưng nhiều như vậy đồng thời trở về, chẳng lẽ là gặp phải cái gì? Hắn lập tức dừng bước. Lương tử tiêu hỏi, Tại sao vậy? Dương đại cao mày nói, lời không bình thường, có biến. Lan yêu và các Tử Tinh bắt đầu run rẩy, nằm rạp xuống mặt đất, khiến các vị âm chúng chú ý. Dương đại lập tức dùng tâm linh cảm ứng tới hỏi thăm, nhưng hai con yêu quái cũng nói không nên lời vì sao, chỉ biểu hiện ra cảm xúc sợ hãi tới cực điểm. Lúc này, bạch vĩ từ lòng đất chui ra, hoảng sợ kêu lên lề phía trước có đại yêu, đại yêu sao? Dương Đại vừa nghe hai chữ này, da đầu lập tức rung lên. Hắn vừa muốn chạy trốn, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Các âm chúng nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Điểm cuối cùng của con đường cái này là một đoạn sườn núi. Giờ phút này có một thân ảnh khôi ngô đang chậm rãi đi tới. Đầu tiên là lộ ra nửa người trên, có thể coi là nửa người trên, cũng làm cho người khiếp sợ. Đó là một con yêu quái giống như khỉ trắng, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng, lại như ác quỷ, cơ bắp ở dưới bộ lông cực kỳ khoa trương. Đó là khổ người chỉ có khả năng thấy bên trong phim hoạt hình. Cách xa nhau gần 1 km, Dương Đại lại có thể thấy thân hình của đối phương, đủ để biết được kích cỡ của đối phương lớn đến bao nhiêu. Trốn đi. Các ngươi mau lẻn vào lòng đất. Dương Đại nghiến răng nói, các âm chúng lập tức hội tụ đến, Dương Đại nhảy lên trên người của cấp tự tinh, để cho cấp tự tinh chở chính mình bay đi. Âm chúng quá nhiều, không kịp thu hồi toàn bộ, chẳng bằng để cho bọn họ lẻn vào dưới mặt đất. Nhưng mà, cấp tự tinh không bay nổi, nó nằm đập xuống mặt đất rung rẩy, bất kể dương đại có hô hoáng như thế nào, nó vẫn là vậy không nổi. là do áp chế huyết mạch sao? dương đại thầm mắng, chỉ có thể thu lan yêu và cát tự tinh vào không gian linh hồn, sau đó xoay người chạy trốn. hắn ném kiếm của mình cho lương tử tiêu, để cho lương tử tiêu mang theo mình ngự kiếm phi hành. âm, âm, âm. sau lưng truyền đến thanh âm địa chấn, giống như địa lôi liên tục quanh tạc, dương đại theo bản năng kinh hãi nhìn lại sau lưng, chỉ thấy con cơ giác viên ma vật mảnh đống. Thật nhanh! Không còn kịp rồi! Dương Đại bị hù dọa, lương tử tiêu cũng là như thế. Đúng lúc này, cơ giác viên ma bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh mặt trời, Dương Đại rốt cuộc nhìn rõ ràng chân dung của đối phương, giống như người, càng giống như ác ma. Cơ giác viên ma nhìn lên bầu trời, nhân cơ hội này, Dương Đại lập tức cùng lương tử tiêu ngự kiếm phi hành chạy trốn, những âm chúng khác nhau nhao lẻn vào dưới mặt đất. Đôi tay ôm lấy phần eo của lương tử tiêu, Dương Đại cảm nhận được một luồng áp suất không khí từ trên trời giáng xuống, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hắn thoáng cái ngây người. Bầu trời làm sao lại có hai vầng thái dương vậy? Một vầng thái dương trong đó còn càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Một vầng thái dương giống như hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, các tòa lâu lớn nằm ở hai bên đường cái kịch liệt lay động, thủy tinh vỡ ra, trên các bức tường xuất hiện khe hở, khí tức nóng rực để cho không gian xuất hiện chấn động vặn vẹo đỏ ràng. Dương Đại trừng to mắt, lương tử tiêu cũng ngước cổ, mặt lộ vẻ rung động. những âm chúng còn chưa kịp lẻn vào dưới mặt đất, nhao nhao nhìn lên bầu trời, giống như đang nhìn thần tích. chỉ thấy hỏa cầu khổng lồ kia giống như thần binh trời giáng, trực tiếp đập trúng cơ giác viên ma, đường cái lập tức sụp đổ, từng khối đá xi măng cực lớn nhếch lên, bụi đất tung bay, sóng khí kinh khủng khiến không ít âm chúng bị nhấc bay ra ngoài. dương đại cúi đầu nhìn lại, hỏa cầu khổng lồ bắt đầu tiêu tán, một bóng người hiển lộ ra. đó là một nam tử trung niên thân hình hiện lên hình dáng giống như mũi tên, chân phải bị hai tay cơ giác viên ma ngăn trở. Y ở trần, hiển lộ ra cơ bắp cũng khoa trương giống như con yêu quái kia. Mẫu chốt là làn da của y hiện lên màu vàng, nửa người dưới của y lại mặc quần đen, bày phất phới. Đó là Dương Đại thì thào tự nói, Liệu Quốc trụ hùng liệt, hùng liệt thân cao gần 2 mét, trước mặt cơ giác viên ma chỉ thấp bé tựa như kích thước của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng khí thế của y không yếu chút nào. Dương Đại còn không kịp nghĩ nhiều, chợt nghe vô số thanh âm vỗ cánh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bầu trời phía trước xuất hiện vô số yêu cầm Đang bay về phía cơ giác viên ma Trốn đi Dương đại vội vàng hô Lương tử tiêu lập tức mang theo hắn Chui vào tòa nhà lớn bên cạnh Hai người rơi xuống đất Nhanh chóng thu kiếm Trốn ở góc tường Sợ bị yêu cầm phát hiện Từng con yêu cầm từ ngoài cửa sổ bên cạnh bọn họ lướt qua Ngày sau đó Dương đại liền nghe tiếng chiến đấu nổ vang Vô cùng kịch liệt Hùng liệt vậy mà tại một mình đấu đại yêu và thú triều Dương đại hải hùng khiếp phía đồng thời cũng có chút hưng phấn, đây là thực lực của quốc trụ sao? Vừa rồi một màn thần binh trời giáng kia ở trong đầu hắn nhớ mãi không quên. Quốc trụ xếp hạng thứ năm, hùng liệt, từ chất cấp FF, liệt dương kim cương thân. Từng đã là người đứng đầu Hạ quốc. Được quốc tế xưng là Thái Dương thần của phương Đông. Thiên phú của y rất giống với Thái Dương thần của châu Âu, nhưng không có biến thái đến như vậy, không cách nào hấp thu sức mạnh của mặt trời, nhưng thân thể của y có thể nói là thân thể mạnh nhất Hạ quốc. Dương Đại lặng lẽ cảm thụ khí tức của các âm chúng, không có ai bị tru diệt, xem ra cũng đã lẻn vào lòng đất. ầm mầm, tòa nhà cao tầng này bắt đầu rung rẩy, trái tim Dương Đại đều nhảy lên tới cổ họng. Đại chiến giữa Hùng Liệt và Thú Triều sẽ không lan đến chỗ nhà cao tầng gần hắn đấy chứ? Rống, tiếng gào thét của Cơ Giác Viên Ma Kinh Thiên động địa, nhưng không cách nào che giấu tiếng hét phẫn nộ của Hùng Liệt, yêu khí ngập trời hội tụ tại phía trước, làm Dương Đại có gan lớn cũng không dám ra ngoài. Tình huống không quá tốt. Vậy mà đụng phải trận chiến giữa quốc trụ và đại yêu. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện chương 41, tất cả đều lên cho ta, nghiền nát chúng nó. Chiến đấu kéo dài, lầu ngoài riến rít gào, tiếng nổ vang kéo dài không ngừng. Tòa thành thị này đang gặp phải tàn phá khó có thể tưởng tượng. Dương đại với lương tử tiêu không dám ló đầu ra, chỉ có thể căng thẳng chờ đợi ở trong lầu. Người nọ có lẽ đã đạt tới linh chiếu cảnh tầng chín Loại khí thế này, ta ở bên trong quỷ nguyên tông đã từng gặp phải. Lương Tử Tiêu thì thào tự nói, ánh mắt phức tạp. Y biết rõ dị nhân phủ xuống đại hạ mới 10 thập niên, 10 năm đã có người đạt tới linh chiếu cảnh tầng chính, tư chất này so sánh với tư chất của y còn cao hơn. Dương Đại có thể cảm nhận được y thất lạc, thấp giọng an ủi, đây đừng có đoán mò, dị nhân chúng ta cũng có thiên phú khác nhau. Nói về tư chất linh căn, y chưa hẳn đã hơn được ngươi. Tự như Dương Đại, tư chất linh căn thông thường nhưng có thể dựa vào âm chúng gia tăng tốc độ tu hành. Thiên phú cấp độ SS của Hùng Liệt là liệt dương kim cương thân, tất nhiên cũng liên quan đến biên độ tăng phúc. Cụ thể là cái gì, ở trên bí vọng cũng không thể biết được. Âm. Một con yêu cầm đập xuyên qua bề cửa sổ bên cạnh Dương Đại, đập nát tất cả bàn ghế làm việc ở bên trong. Dương Đại chăm chú nhìn lại, cũng may nó đã chết hẳn rồi. Đây là một con ô nha cực lớn, không nhỏ hơn so với cấp tự tin bao nhiêu. Thân hình của nó bị đánh xuyên qua một cái động lớn, Máu thịt mơ hồ, bên ngoài miệng vết thương có liệt diễm đang thiêu đốt. Bọn họ cách chúng ta rất xa sao? Dương Đại thấp giọng hỏi. Hắn tuy có thần thức, nhưng thần thức không thể dò xét phạm vi xa được như Lương Tử Tiêu. Lương Tử Tiêu trả lời, ở khoảng hơn 500 trượng, nơi này của chúng ta tạm thời vẫn an toàn. Người nọ rất mạnh, mặc dù bị vây công nhưng vẫn chiếm cứ thượng phong. Xem ra Đại yêu kia không phải là đối thủ của y. Nghe tin tức như thế, Dương Đại không khỏi cảm khái thảo nào cha của hắn sùng bái hùng liệt như vậy. Hùng liệt quả thật cường đại. Lương tử tiêu lập tức nói, dành nếu y tru sát đại yêu, thú triều có lẽ sẽ tản đi. Đại yêu này đã tiếp cận yêu vương cho nên mới có thể thống lĩnh nhiều yêu thú như vậy. Dương đại bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào hùng liệt xuất hiện ở nơi đây, nguyên lai là vì giải quyết đầu nguồn của thú triều. Hắn dĩ nhiên mong muốn hùng liệt có thể thắng, nếu không hành tĩnh hắn tay xong rồi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nhà lầu chỗ hai người đang trốn không ngừng rung rung, nhưng thủy chung không có bị ảnh hưởng đến. Một giờ sau, Hùng Liệt từ trên trời giáng xuống, một bước đạp vỡ một con chó vàng có thể so với xe buýt, máu tươi tàn phá con đường. Sau khi hạ xuống, Hùng Liệt há mồm thở dốc, nửa người trên của y dường như bị máu tươi đút ra, cả người tựa như huyết nhân, nhưng ánh mắt của vẫn tràn đầy sát khí như trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong phạm vi mấy cây số, trên khắp các đường đi và nhà lầu đều có thi thể yêu thú, đếm cũng đếm không xuể đây đều là chiến tích của một mình y. Ánh mắt của hùng liệt nhìn chăm chăm cơ giác viên ma đang dựa vào tòa nhà ngân hàng cách đó vài trăm mét. Cơ giác viên ma cũng vô cùng thê thảm, hai cái sừng đều bị cắt đứt, trên lồng ngực có thêm mấy cái quyền ấn, nhà lầu phía sau bị máu tươi của nó nhuộm đỏ. Song phương cũng đã cảm thấy hơi kiệt lực, nhưng không có bên nào muốn lùi bước, bọn họ thậm chí muốn tru sát lẫn nhau. Hùng liệt bẻ bẻ cổ, lung la lung lay đi về phía cơ giác viên ma. Cơ giác viên ma đồng dạng đứng lên, từng bước một tiến về phía y. Trên bầu trời có không ít yêu cầm lượng vòng, yêu khí hội tụ, mây đen cuồn cuộn đến mức không nhìn thấy mặt trời. Bên trong quảng trường có không ít yêu thú đang ẩn nút. Chúng nó ở các nơi nhìn chằm chằm hung liệt, cùng đợi cơ hội. Thanh thị bị tàn phá này dường như chỉ còn lại một mình hung liệt còn sống. Mặc dù bị vô số yêu thú vây quanh, nhưng y vẫn không hề hoảng loạn. Ánh mắt so với yêu thú còn hung lệ hơn. Tạp chúng giết chết ngươi rồi lão tử có thể kết thúc công việc. Hung liệt thì thao tự nói Cơ giác viên ma là đại yêu thống lĩnh thú triều trên lục địa, về phần đại yêu thống lĩnh yêu cầm đêm qua đã bị y tru sát. Động tác của y đã rất nhanh, nhưng trong lòng của y vẫn rất sốt ruột. Mỗi giờ mỗi khắc không biết có bao nhiêu người chết đi. Nghĩ đến như vậy, hùng liệt tăng nhanh bước chân. Toàn thân đẫm máu, cơ bắp sau khi kéo căng thể hiện ra cảm giác tràn đầy sức mạnh mắt thường có thể thấy được, giống như chiến thần. Bên kia, dương đại với lương tử tiêu vẫn còn đang trốn trong đại lâu. Bọn họ bắt đầu quyết chiến rồi. Song phương đều là nỏ mạnh hết đà, tuy nhiên tình huống đối với hùng liệt mà nói không thể lạc quan, bởi vì yêu thú rình rập xung quanh y rất nhiều. Lương tử tiêu thấp giọng nói, lời muốn chạy trốn sao? Dương đại trầm mặt. Nếu là ở thâm vực, hắn chắc chắn sẽ chạy, còn sống mới là quan trọng nhất. Nhưng ở trong hiện thực, một trận chiến này rất mấu chốt, dính đến mấy ngàn vạn người ở hành tỉnh Hán Tây, trong đó bao gồm người nhà của hắn. Chờ một chút. âm uhm. Thân ảnh khổng lồ mà kinh khủng kia của cơ giác viên ma rốt cuộc ngã xuống. Hùng liệt bảo trì tư thế vung quyền, há mồm thở dốc. Từ bộ dáng y thở dốc xem ra y rõ ràng sắp không chịu được. Bịch một tiếng. Hai chân của Hùng liệt như nhũn ra, không chịu được mỏi mệt, quỳ gối trước mặt cơ giác viên ma. Da mắt của y cũng rất nặng, dường như treo lên hai quả cân. Đáng chết. Linh lực hao hết sạch, thể lực cũng đã đạt đến cực hạn. Trong lòng Hùng liệt bất đắc dĩ nghĩ đến. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thú triều bị chính mình kết thúc, y vẫn là rất đắc ý. Lão tử đến chết cũng là anh hùng. Hùng liệt bỗng nhiên nhìn thấy cơ giác viên ma ở trước mặt động đậy. Con người của y bỗng nhiên có rụt lại. Tên này còn chưa chết sao? Cơ giác viên ma khó khăn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm giận dữ này vang lên kinh thiên động địa so với tiếng gào thét lúc trước còn lớn hơn. rống xong nó lập tức ngã xuống mặt đất, ánh mắt của nó rơi trên người hùng liệt. nhân loại. Người phải chết. Cơ giác viên ma miệng phun tiếng người, trong lời nói tràn đầy oán độc và sát ý. Chỉ thấy nó giơ tay phải lên, yêu khí hội tụ ở trong lòng bàn tay. Hư u cu. Một tiếng xé gió xé rách đầy trời tiếng rít gào, một thanh phi kiếm xuyên thủng nghiếc hầu của cơ giác viên ma, lực đạo cường đại kéo lấy cơ giác viên ma trượt về phía sau mấy trượng, cánh tay phải của cơ giác viên ma lập tức hạ xuống. Nó phẫn nộ nhìn chằm chằm hung liệt cho đến khi khí tức đoạn tuyệt. Hung liệt bảo trì thủ thế ngự kiếm. Thở hỗn hẳn, cười gằn nói, lê lão tử cũng không phải chỉ là thể tu. Cho dù chết cũng là. Xuất sinh như ngươi. Chê trước. Vừa dứt lời, Hùng liệt rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã nằm về phía sau. Nằm ở trên đường đi, nhìn trên trời có yêu cầm lượng lờ, trong lòng Hùng liệt sinh ra chờ mong. Cục chiến đấu sẽ phái người tới cứu ta sao? Thế nhưng vừa nghĩ tới tiền tuyến khó khăn, y chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào lần này coi như là y đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn lấy kết cục như vậy chết đi cũng là kết cục mà y hy vọng nhất hùng liệt nhìn yêu cầm trên bầu trời càng ngày càng hạ thấp bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gầm thét y chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị chịu chết đáng tiếc trước khi chết không nhìn thấy mặt trời của thành phố thái hà đắm chìm trong ánh mặt trời mà chết đi ít nhất có thể làm cho y bình yên các anh em tất cả đều lên cho ta nghiền nát chúng nó một giọng nói từ xa phương truyền đến có lẽ là cách quá xa Hùng Liệt cho rằng mình vừa nghe nhầm. Ngay sau đó, y nghe thấy một tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo chính là thanh âm bước chân rơi xuống đất. Dương Đại ở dưới sự yểm hộ của Lương Tử Tiêu vừa triệu hoán âm chúng, vừa lấy đan dược chữa thương, mà cơ quan tình báo cho hắn đưa vào trong miệng cho Hùng Liệt ăn. Hùng Liệt mở to mắt nhìn thấy một tên tiểu tử rất trẻ tuổi, y không khỏi sửng sốt. Khi Dương Đại triệu hoán yêu quái Hắc Tinh Tinh đi ra, y trừng to mắt. Thể hình của Hắc Tinh Tinh cao chừng sáu tầng so với cơ giác viên ma còn khổng lồ hơn. Nó đứng thẳng hai chân, hai tay phẫn nộ vỗ vào lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động khiến cho Dương Đại và Lương Tử Tiêu cũng vội vàng che lỗ tai lại. Quả nhiên là Kim Cang tại thế, không ai bị nổi. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 42, Người mới khá lắm Nương theo tiếng gào thét của hát tinh tinh, thương lan từ lòng đất xuất hiện, quát lên, lề lan quân tụ họp. Từng tên âm chúng nhanh chóng từ dưới lòng đất xuất hiện, vây quanh dương đại, lương tử tiêu và hùng liệt. Các tử tinh lượng lờ trên không trung, quần chiến với đám yêu cầm. Trên đường đi từ từng cái phương hướng yêu thú nhau nhau đánh tới, một trận đại chiến cứ như vậy bộc phát. Thiên bồng nguyên xoái và lan yêu nhảy vào bên trong đám yêu thú, điên cuồng chém giết, cắn xé. 796 vị âm chúng nhau nhau hội tụ, bổ nhào vào trong cuộc chiến đấu. Ý vào tính đặc thù của âm chúng, bọn họ chiến đấu không kiêng nể gì cả căn bản không sợ bị thương. Hắc tinh tinh thả người nhảy lên, nhào về phía yêu thú dày đặc nhất, lập tức đập chết hơn 10 con yêu thú. Nó nắm lên một con đại mãng xà, tự như vung roi điên cuồng quất vào đám yêu thú ở xung quanh, thật giống như là một cơn gió lốc màu đen, không thể ngăn cản. Hùng liệt khó khăn hỏi, ở ngươi là ai? Y nhớ đến dương đại, lúc trước xém chút nữa bị cơ giác viên ma tru sát, vẫn là y kịp thời xuất hiện, tuy nhiên lúc ấy y cũng không để ý đến. Không ngờ Dương Đại lại có thể triệu hoán nhiều hồn phách tiến hành tác chiến như vậy. Dương Đại lấy ra giấy chứng nhận của mình đưa cho Hùng Liệt nhìn. Cơ quan tình báo cấp độ FF chẳng lẽ ngươi chính là bá vương bất quá gian? Hùng Liệt trầm ngâm nói, Dương Đại cũng không phủ nhận, để cho y dưỡng thương thật tốt. Đại yêu chết thảm, đám yêu thú như rắn mất đầu. Yêu thú cường đại ở nơi đây hầu như đều bị Hùng Liệt đánh chết, còn dư lại đều là tinh quái. Theo hắc tinh tinh xuất hiện, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu rút lui khỏi nơi đây. Lương Tử Tiêu đứng bên cạnh Dương Đại, cầm lấy kiếm của Dương Đại nhẹ nhõm tru sát yêu thú xâm phạm, giống như thái thịt chém dưa. Liễu Tuấn kiệt dùng ngón tay làm kiếm, thi triển kiếm pháp mà Lương Tử Tiêu dạy bảo cho y, đó là ngày qua ngày nịn bợ mới học được, hiệu quả không tệ. Đối mặt với một chút yêu thú nhỏ yếu vẫn có sức chiến đấu. Yêu thú gần đó cũng là hướng về phía khí huyết cường đại của Hùng Liệt mà đến. Sau khi âm chúng của Dương Đại tập trung tinh thần chiến đấu, chúng nó ý thức được gặp phải phiền phức, bắt đầu sợ hãi. Chưa tới 10 phút, tất cả yêu thú trong khu vực quảng trường này đều chạy trốn. Đám âm chúng của Dương Đại tuy có bị thương, nhưng vẫn chưa có tên nào bị chết. Gần 800 vị âm chúng tụ tập đến đây, Dương Đại âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. Sau khi sử dụng đan dược chữa thương của Dương Đại, Hùng Liệt hơi khôi phục một tia khí lực. Đan dược của Y đã sử dụng hết trong lúc chiến đấu, nếu không Y cũng sẽ không thể liên tục chiến đấu một ngày một đêm. Hùng Liệt ngồi xuống, cảm khái nói, đây đây là thiên phú của ngươi sao? Thật là bá đạo. Đồng dạng là cấp độ SS, ta cảm giác hạng mức cao nhất của ngươi vượt xa ta. Dương Đại cười nói, đi Hùng Quốc Trụ, đừng tiết lộ chuyện này ra nha, ta nói với bên ngoài là chỉ có thể triệu hoán một trăm vị. Hùng Liệt nhét miệng cười nói, đi yên tâm đi, ta hiểu. Ta cũng sẽ không nói ra tất cả về thiên phú của mình. Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Dương đi, ngươi gọi ta là Lão Ca là được. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Hùng Liệt rất nhiệt tình đối với Dương Đại. Dẫu sao Dương Đại cũng coi như ân nhân cứu mạng quý. Dương Đại sau khi biết được Hùng Liệt một mình giết hai con đại yêu thì đối vô cùng kính nệ y, trái tim trực nhảy ra khỏi họng cuối cùng cũng chịu hạ xuống. Đại yêu vẫn lạc, thú triều tất nhiên sẽ kết thúc, đây đã là luật thép. Không có đại yêu tổ chức thú triều, đám yêu thú dễ dàng trở thành cát trời. Cát trời thì sẽ dễ dàng bị loài người tiêu diệt từng bộ phận. Ánh mắt của Dương Đại nhìn về phía cơ giác viên ma, rất là động tâm, đáng tiếc cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lão ca Ngươi có thể giúp ta phong ấn hồn phách của nó hay không? Dương đại không nhịn được hỏi. Hùng liệt lắc đầu bật cười, Ờ ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cảnh giới của ta với nó sắp xỉ nhau, Hơn nữa ta không có phong ấn thuộc mạnh như vậy. Thi thể của nó sẽ bị giữ lại, Nếu như sau này hồn phách vẫn còn, Ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Chờ cảnh giới của ngươi tăng lên lại cho ngươi hút hồn. Dương đại tuy có tiếc núi, Nhưng cũng chỉ có thể thôi. Mãi cho đến chập tối, Rốt cuộc có cao thủ tâm toàn cảnh phi hành đến. Gã rơi xuống trước mặt hùng liệt, kích động nói, ghi hùng liệt quốc trụ, thú triều đã lui lại rồi. ngài thành công rồi. Ánh mắt gã nhìn về phía hùng liệt tràn đầy sùng bái. Hùng liệt nhếch miệng cười một cái, nói, đợi ngươi gọi thêm vài người nữa đưa vị tiểu ca này về cùng đi. Phần lớn đám âm chúng của Dương đại đều lẻn vào dưới mặt đất, chỉ còn lại một trăm vị trên đất bằng Cao thủ tâm toàn cảnh nhìn Dương đại cùng với âm chúng ở xung quanh. Gã đoán được những hồn thể này chắc chắn có liên quan với vị thí luyện giả trẻ tuổi này Bởi vì giả biết được thiên phú của Hùng Liệt là gì. Không cần đâu, các ngươi trở về đi, ta sẽ tự trở về. Dương Đại lắc đầu nói. Hùng Liệt biết được ý đồ thật sự của hắn, gật đầu nói. Đi vậy ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng thú triều đã tản đi, nhưng quỷ mới biết có còn yêu quái nào ẩn núp hay không. Dương Đại gật đầu. Cứ như vậy, Hùng Liệt được cao thủ tâm toàn cảnh mang đi. Dương Đại lại bắt đầu tiếp tục hút hồn. Liều mạng, nhất định phải có thu hoạch. Dương Đại triệu hoán hát tinh tinh đến bên người, đặt tên là Hắc Ngộ Không. Từ giờ trở đi, Hắc Ngộ Không tới thống lĩnh yêu thú yêu chúng. Đối với chuyện này, Hắc Ngộ Không nhếch miệng cười một cái, lộ ra hai hàng răng vàng, biểu thị đồng ý. Hắc Ngộ Không có thể nói chuyện, nhưng nó không quen nói chuyện. Thiên Bồng Nguyên Soái đối mặt với Hắc Ngộ Không rất là sợ hãi, thậm chí không dám tới gần. Ở dưới sự bảo vệ của đám âm chúng, Dương Đại lại bắt đầu vui vẻ mà thống khổ hút hồn. Hành tỉnh háng tây, Phong Thành. Bên trong một ngôi biệt thự, Dương Mẫu đang bận rộn sắp xếp hành lý. Nhìn thấy trưởng phu ở trên ghế dài xem tin tức, nàng giận không có chỗ phát tiết y lão Dương, mau tới hỗ trợ đi. Ngươi cũng không phải là thí luyện giả, ở đằng kia hút thuốc nhìn tin tức, cứ làm như ngươi là lãnh đạo không bằng. Dương đằng cả giận nói, ờ ngươi biết cái gì, vạn nhất hùng liệt ngăn được cơn sóng dữ chúng ta cũng không cần rút lui nữa. Tiểu siêu và tiểu diễm đang cất dọn đống đồ chơi của mình, cả nhà chỉ có Dương đằng vị đại lão gia này đang ngồi không. Dương Mẫu bất đắc dĩ nói, đều đã có hai tòa thành thị rơi vào tay giặc, Hùng Liệt cho dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Thủ Triều lần này chính là có hai làn sóng. Ai, không biết nhi tử thế nào? Đều tại ngươi, nếu đáp ứng nhi tử rời khỏi hành tỉnh Hán Tây, hắn cũng sẽ không trở về. Dương đằng trầm mặt, lại rút ra một điếu thuốc. Tình vui đặc biệt. Theo cơ quan tình báo ở tiền tuyến thông báo, Hùng Liệt quốc trụ suốt đêm tru sát hai con đại yêu, thủ Triều bắt đầu tản đi, kiếp nạn lần này sắp kết thúc. Phóng viên bên trong TV kích động nói trước màn ảnh. Nghe vậy, Dương Mẫu vội vàng chạy đến trước TV. Khói thuốc của Dương đằng cũng giảm bớt. Trong phòng khách quanh quẩn thanh âm hưng phấn của phóng viên. Đêm qua, Hùng liệt quốc trụ cầm lấy tình báo một mình rời khỏi. Ở rạng sáng 5 giờ tru sát đại yêu thao túng thú triều yêu cầm. Đến 1 giờ chiều ngày hôm nay, y lại tru sát đại yêu thao túng thú triều trên lục địa. Thí luyện giả của cơ quan tình báo đã đón được Hùng liệt quốc trụ. Hùng liệt quốc trụ sắp trở về. Ha ha ha. Lão tử biết ngay mà Dương đằng đột nhiên đứng bật dậy Hưng phấn vung quyền Dường như y chính là hùng liệt Y đắc ý nhìn dương mẫu Nói lời thấy chưa nào Ta đã nói rồi hùng liệt có thể ngăn cơn sóng dữ Dương mẫu cảm khái nói Lời quả thật lợi hại Thảo nào có thể trở thành quốc trụ Nàng quay người tiến đến gọi các con Để cho bọn họ không cất dọn đồ chơi nữa Dương đằng bắt đầu gọi điện thoại Nhưng số điện thoại của dương đại vẫn không có sóng vì vậy y chỉ có thể báo bình an với thân bằng hảo hiểu. Chẳng được bao lâu, người một nhà tề tụ trong phòng khách vừa nhìn tin tức, vừa thảo luận tính nghiêm trọng của thú triều lần này. Lúc này, trong màn hình tivi rốt cuộc xuất hiện thân ảnh của hùng liệt. Toàn thân y là máu, vô cùng thê thảm. Y được thí luyện giả dư tiến lên, phóng viên cũng không tránh đi. Đây là chính sách bây giờ của Hạ Quốc, chính là muốn để cho dân chúng cảm nhận được tận thế tàn khốc, không thể làm đóa hoa bên trong nhà kính. Phóng viên đi qua, kích động hỏi. Như hùng liệt quốc trụ, ngài lại một lần nữa cứu vớt một hành tinh ngài có muốn nói gì không? Hùng liệt nhét miệng cười nói, lệ ta đã tận lực. Tuy nhiên lần này ta xém chút nữa sẽ chết ở bên trong thú triều, may mắn được một tên thí luyện giả kịp thời đi đến cứu được. Cho nên lần này cũng có một phần công lao của hắn. Bây giờ thí luyện giả mới thật sự là tài giỏi. Vị thí luyện giả kia là ai? Bả vương bất quá gian đấy. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 43, tốc độ tu hành tăng vọt. Ba ngày sau. Điện thoại của Dương Đại vang lên, thì ra tín hiệu ở thành phố Thái Hà đã được khôi phục, gọi điện thoại cho hắn dĩ nhiên là mẫu thân hắn. Mẫu tử trò chuyện hồi lâu sau mới kết thúc cuộc trò chuyện. Biết được mình được Hùng Liệt khen ngợi trước mặt phóng viên, Dương Đại không muốn nói gì, cũng may Hùng Liệt nói đến là ID ở thâm vực. Dương Đại dựa vào vách tường của trạm xăng dầu bắt đầu dùng máy tính bảng lên mạng. Quả nhiên Trên mạng bây giờ còn đang thảo luận Bá Vương Bất Quá Giang. Tin tức Bá Vương Bất Quá Giang ở Phong Thành, hành tỉnh Hán Tây đã truyền ra. Dương Đại suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi đến số điện thoại di động của Hồ Lợi. Những ngày này, Hồ Lợi đã gọi cho hắn không dưới 20 lần. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hồ Lợi rõ ràng rất cao hứng. Hai người trò chuyện hồi lâu sau, Dương Đại quyết định quay về căn cứ của cơ quan tình báo tu luyện. Nếu trở về nhà, nói không chừng còn có thể thêm gây phiền phức cho gia đình ở lại cơ quan tình báo ít nhất không có ai quấy rầy hắn, còn có người chuyên môn quan tâm hắn. Đối với quyết định của Dương Đại, hồ lợi dĩ nhiên là cao hứng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Đại tiếp tục hút hồn. Khắp nơi trong thành phố Thái Hà đều có thi thể của yêu thú. Hắn căn bản không hút đến. Trong lúc này hắn đã từng gặp không ít thí luyện giả, có đến từ cuộc chiến đấu, có đến từ cơ quan tình báo. Sau khi hắn lấy ra giấy chứng nhận thì không người nào dám quấy rầy hắn. Cho dù có người không có ý tốt Dương Đại cũng không sợ, 100 vị âm chúng theo sau, ai dám gây phiền phức cho hắn. Bất luận thời đại gì đều có thể có người xấu, vì vậy nên có tâm phòng bị người. 4 ngày sau, Dương Đại không cách nào hấp thu hồn phách nữa. Hắn thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Xem ra hồn phách chỉ có thể tạm lưu lại trong thi thể 7 ngày. Trở lại bên trong thị khu, Dương Đại thu hồi toàn bộ âm chúng vào trong không gian linh hồn, sau đó đi về phía cổng của cơ quan tình báo. Đã có xe chuyên dụng chờ đợi sẵn. Vẫn là lái xe trước kia đưa hắn quay về phong thành. Lái xe nhìn thấy Dương Đại cũng thật cao hứng, còn muốn xin chữ ký của hắn. Trên đường, Dương Đại gọi điện thoại cho phụ mẫu, phụ mẫu tỏ ra ủng hộ đối với quyết định của hắn. Dẫu sao đi theo cơ quan tình báo, Dương Đại lại càng dễ nhận được tài nguyên tu hành. 3 giờ chiều, Dương Đại trở lại căn cứ của cơ quan tình báo hành tỉnh Hán Tây. Hồ Lợi tự mình tiếp đại hắn. Hai người tới trong phòng của Dương Đại. Nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Hồ Lợi vừa rót rượu, vừa nói, gây tiểu dương à, ngươi chậm trễ bảy ngày mới trở về, thu hoạch như thế nào đây? Dương Đại cười nói, đây cũng không tệ lắm, bây giờ ta có thể triệu hoán càng nhiều âm chúng hơn nữa. Có bao nhiêu? Nói cho lão ca một chút đi. Nhưng ngươi đừng nói ra đấy. Ngươi còn không tin lão ca. Số lượng âm chúng ta có thể triệu hoán đã đạt tới hạng mức cao nhất là 500. Cái gì? 500. Hồ Lợi bị hù dọa. Đột nhiên y lý giải tại sao Dương Đại có thể cứu được Hùng Liệt. Chuyện như vậy trên mạng cũng có cho thảo luận. Rất nhiều dân mạng suy đoán thiên phú của bá vương bất quá gian cũng giống như Thái Dương thần ở châu, có thể nhanh chóng thể hiện ra sức chiến đấu. Hồ Lợi càng thêm nhiệt tình, tuy nhiên lần này Dương Đại không uống nhiều, dưới tình huống uống không thắng dĩ nhiên không thể lỗ mãng uống. Hồ Lợi cũng không có làm khó hắn. Sau khi ăn xong, chờ Hồ Lợi rời đi, Dương Đại lại trực tiếp tiến vào thâm vực. Hắn đứng ở bên hồ thả toàn bộ âm chúng ra. Từng luồng lục quang từ giữa mi tâm của hắn bay ra, liệt nhà liệt nhất trải rộng gần đó. Số lượng rất nhanh liền vượt qua con số 1.000. Trong vòng 7 ngày này, Dương Đại có thu hoạch cực lớn, thu được 772 con yêu thú. Tổng số âm chúng đạt tới 1.568 vị, trong đó số lượng âm chúng yêu thú đạt tới 1.058 con. Đã tương đương với thú triều quy mô nhỏ. Tất cả hồn phách của yêu thú mới thu hoạch được đều là tinh quái. Hắn thực ra cũng gặp phải mấy con yêu quái, nhưng không bắt được hồn phách. Có lẽ bởi vì tu vi cao, cho nên hồn phách rời khỏi nhanh hơn, cũng hoặc là đã trở thành quỷ quái. Quỷ quái đối với nhân loại mà nói càng thêm nguy hiểm. Quỷ quái cũng có quỷ triều, tuy nhiên rất ít. Một khi gặp phải, đó chính là cảnh báo cấp bậc toàn quốc, bởi vì vũ khí nóng căn bản không gây thương tổn được quỷ quái, chỉ có thể dựa vào thí luyện giả. Dương Đại Phái 100 vị âm chúng đi dò xét về các phương hướng khác nhau, Tiếp đó để cho những âm chúng khác tự mình tu luyện. Hắn muốn thử xem đám âm chúng bây giờ tu luyện có thể mang đến biên độ tăng trưởng linh lực cho hắn hay không. Trong vòng 7 ngày này, linh lực của hắn đã tăng trưởng gấp bội, cảm giác cách tụ khí tầng 6 đã không còn xa, mà tổ chức thân thể của hắn càng cường đại hơn. Yêu thú càng mạnh hơn chính là thân thể, dựa theo lời lương tự tiêu nói, tổ chức thân thể của hắn đã không kém gì tụ khí tầng 9. Đương nhiên, nơi này chỉ có thuần túy pháp tu tụ khí tầng 9, có một chút tu sĩ ưa thích tu luyện thân thể Ví dụ như Hùng Liệt. Một lúc lâu sau, Dương Đại vui mừng. Thật nhanh. 1.468 vị âm chúng cùng tu luyện mang đến hiệu quả tương đương với một mình hắn tu luyện 5 ngày. Phải biết rằng đây chỉ là kết quả sau một canh giờ. Thoải mái nha. Dương Đại mở cờ trong bụng. Thú triều lần này tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Sau này ở đâu có chiến tranh quy mô lớn, hắn nhất định đều phải đi gom góp tham gia náo nhiệt. Tuy nhiên đó là sau này, Dương Đại chuẩn bị tu luyện thật tốt. Trong thú triều lần này hắn vẫn là vô cùng nhỏ yếu, chỉ có thể sờ thi thể. Dương Đại cũng bắt đầu đã tọa tu luyện. Hai canh giờ sau, toàn bộ 100 tên âm chúng được phái ra ngoài đều trở về. Phương viên trăm dặm không có tung tích con người, ngược lại là có thân ảnh của tinh quái. Dương Đại phái hắc ngộ không đi dết, sau đó mang toàn bộ thi thể trở về. Ba ngày sau, Dương Đại lại có thêm 27 con yêu thú âm chúng, tất cả đều là tinh quái tu vi thấp. Mà tu vi của hắn rốt cuộc đột phá đến tụ khí tầng 6 Dương Đại bắt đầu tìm lương tử tiêu học tập ngự kiếm thuật Âm chúng là nhân tộc cũng đang tu luyện công pháp Yêu thú thì nạp khí tu luyện Có riêng các việc cần hoàn thành Mục tiêu ngắn hạn Dương Đại muốn để cho tất cả mọi âm chúng nhân tộc trở thành tu tiên giả Như vậy có thể cùng nhau tu luyện thiên cương đại la kiếm trận Mấy trăm vị âm chúng thi triển cái kiếm trận này nhất định sẽ rất cường đại Chúc mừng thí luyện giả khu Hạ Quốc người bình thường trải qua tiểu thiên kiếp. Bước vào tâm toàn cảnh. Một cái thông báo lướt qua trước mắt Dương Đại. Dương Đại đã thành thói quen, trong vòng 3 ngày này, hạ quốc ra đời trên trăm vị tâm toàn cảnh, đoán chừng có liên quan với thú triều. Yêu thú chết đi trong thú triều đều là tài nguyên, có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế pháp khí, còn có thể ăn máu thịt để tăng cường khí huyết. Thí luyện giả trong lúc tự chiến còn có thể lĩnh ngộ không ít chân nghĩa, cho nên mỗi một lần thú triều kết thúc, đối với nhân loại mà nói đều là một lần tăng vọt. Tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, Không vô Trước mắt, trong phạm vi toàn thế giới, người mạnh nhất cũng mới linh chiếu cảnh tầng chính, dẫu sao đây là tu tiên chứ không phải là luyện võ. Trên thực tế trong vòng 10 năm, dị nhân thiên ngoại đạt tới linh chiếu cảnh tầng chính đã ở trong tu tiên giới ở thâm vực giấy lên gần sóng cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà quỷ Nguyên Tông đối với dị nhân thiên ngoại mưu cầu danh lợi như thế. Dương Đại rất ngạc nhiên. Vị thí luyện giả không vô cảnh đầu tiên ở khu Hạ Quốc thậm chí toàn bộ thế giới sẽ là ai, bao lâu nữa mới xuất hiện ở dưới sự dạy bảo của lương tự tiêu dương đại dùng linh lực điều khiển duyên Quang kiếm bay lên trước tiên luyện tập lực chuẩn khống đối với linh lực sau đó lại đến ngự kiếm phi hành lấy linh lực trước mắt của hắn cho dù nắm giữ cũng không bay được bao xa nhưng hắn muốn học trước mỗi lần đều phải túng lấy eo của lương tự tiêu thật sự là xấu hổ lúc này bạch vĩ từ lòng đất xuất hiện nói với dương đại y chủ nhân có tu tiên giả tập kích thiên bồng nguyên soái thiên bồng nguyên soái sắp không chống đỡ được dương đại vừa nghe thấy vậy lập tức hỏi lời mấy người một người hắc ngộ không lập tức tiến đến trợ giúp nghe vậy hắc ngộ không gào thét một tiếng thả người nhảy lên lập tức nhảy vào rừng cây ở phương xa tan biến không còn thấy tâm hơi dương đại lại tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật đối phương nhiều nhất là cao thủ tâm toàn cảnh nếu thật là linh chiếu cảnh thiên bồng nguyên soái đã lập tức bị đè xuống đất ăn hành ăn tỏi rồi hắn có thể cảm giác được khí tức của thiên bồng nguyên soái vẫn còn thời gian một nén nhang sau Một thân ảnh khổng lồ như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, nền đến cây cỏ bay tứ tung, hơn một nghìn tên âm chúng đang tu luyện đều bị bừng tỉnh. Hắc ngộ không cười khà khà, tay phải ném về phía dương đại một cái, một nữ tử ngã trên mặt đất, tay chân của nàng rõ ràng cho thấy đã bị gãy xương, quần áo rách rưới, mặt đầy máu, đầu tóc rối bời, không thấy rõ khuôn mặt. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 44, Thập Phương Giáo Tên này ra tay thật tàn bạo Dương Đại nhìn thấy thương thế của nữ tu tiên giả thì nheo mắt lại, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. hắc ngộ không có thể hạ thủ lưu tình, nói rõ vẫn có suy nghĩ của chính mình. Dương Đại thu kiếm, để cho lương tử tiêu đi qua giúp mình hỏi thăm. Nàng kia bị trọng thương, đối mặt với lương tử tiêu hỏi thăm chỉ có thể kinh sợ trả lời. Nam Nguyệt Như, đệ tử nội môn của trụy tinh cốc, tâm toàn cảnh tầng một, ra ngoài rèn luyện đi ngang qua nơi đây. Đợi một chút Ngươi là lương tử tiêu, người không phải đã chết rồi sao? Nam Nguyệt như sợ hãi kêu lên, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn Dương Đại ở sau lưng lương tử tiêu. Dương Đại nói, lời kết thúc nàng đi. Nếu như không phải dị nhân thiên ngoại thì hắn cũng chẳng muốn hạ thủ lưu tình. Phương châm phát triển của Dương Đại là ở địa cầu thu hồn phách của yêu ma, ở thâm vực thì bỏ qua chủng tộc, tất cả đều thu. Ở địa cầu phải bảo trì điểm mấu chốt, ngoại trừ suy nghĩ vì nhân loại, cũng là suy nghĩ cho chính mình. Một khi bị người phát hiện hắn tùy ý hấp thu hồn phách của đồng bào, vậy thì phiền toái lớn rồi, đồng thời cũng sẽ mang đến phiền phức cho người nhà. Không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đương nhiên, nếu gặp phải thí luyện giả muốn hại chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Lương tử tiêu lập tức động thủ. Ba phút sau, Dương Đại có thêm một vị âm chúng tâm toàn cảnh, đây cũng là vị âm chúng tâm toàn cảnh là tu tiên giả đầu tiên. Dương Đại có quắp ngồi dưới đất, hiện tại hắn hấp thu hồn phách của tâm toàn cảnh vẫn có chút khó khăn nghỉ ngơi đủ năm canh giờ, đến sau nửa đêm dương đại mới khôi phục ý thức. Hắn rời khỏi thăm vực, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn không ngủ được, chỉ có thể lấy máy tính bảng ra lên mạng. Kiếp nạn thú triều đã hoàn toàn kết thúc, nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều thảo luận về hùng liệt và bá vương bất quá giang. Hùng liệt lập tức bị đám dân mạng đặt cho cái danh hiệu hạ quốc đệ nhất nhân, còn lời khen ngợi đối với bá vương bất quá giang càng là nhiều vô số kể. Gần như là tất cả mọi người cảm thấy bá vương bất quá giang chỉ cần thuận lợi phát triển chắc chắn sẽ trở thành vị quốc trụ kế tiếp. Bởi vì Bá Vương bất quá gian rất ít khi xuất đầu lộ diện cho nên không có scandal. Trên mạng không có ai nói xấu hắn, mà cho dù có, đoán chừng cũng bị thiên võng xóa đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hạ quốc chuẩn bị xây dựng hình tượng Bá Vương bất quá gian thành kiểu mẫu. Dương đại chú ý tới Chu Hành Mã ở trên mạng điên cuồng thổi phồng chính mình, tự như hai người là huynh đệ tốt thân mật khăng khích. Chu Hành Mã còn nhắc đến tên của đại học Thiên Thành. Không biết là ai tiết lộ tin tức Nói cơ quan tình báo đã giúp bá vương bất quá gian hoàn thành thủ tục nhập học ở Đại học Thiên Thành, khiến cho Đại học Thiên Thành cũng náo nhiệt. Dương Đại nhìn Thiên Võng trong chốc lá cảm thấy không có ý nghĩa, lập tức đăng nhập bí võng. Thiên Võng là cho người bình thường nhìn, bí võng thì là cho thí luyện giả. Hơn nữa là thí luyện giả đăng ký trong danh sách của Hạ Quốc mới có thể đăng nhập. Bên trong bí võng cũng có diễn đàn, hót tìm kiếm phần lớn đều là về những chuyện lớn bên trong thâm vực. Dương Đại chú ý tới một chuyện đang vô cùng hót. Đó là đại hạ đột nhiên xuất hiện tông môn thần bí, chính tà khó phân, có vẻ như là thánh địa thượng cổ. Vương triều đại hạ ngoại trừ Lạc hàng Cốc, Thiên Nhất Môn, Trụy Tinh Cốc, Đạo Sơn và Nguyệt Tâm Hồ thì vẫn tồn tại những thế lực gia tộc tu tiên khác, chỉ là nội tình vẫn còn kém xa năm con quái vật khổng lồ này mà thôi. Nghe nói vương triều đại hạ cũng là con rối của ngũ đại môn phái tu tiên, địa vị của thiên tử còn không bằng đệ tử nội môn của bất kỳ một môn phái nào. Dương đại sau này sớm muộn gì cũng phải lựa chọn gia nhập một tông môn nào đó lấy tốc độ tu hành của hắn, không đến vài năm liền cần dựa vào chính mình thăm dò thâm vực. Tư chất linh căn của đa số thí luyện giả cũng rất bình thường. Độ kiếp thường sẽ cần đan dược, mà về phương diện đan dược, hạ quốc có thể cung cấp rất ít tài nguyên. Dẫu sao những luyện đan sư kia cũng đều bận rộn tu luyện, thăm dò thâm vực, không thể nào mỗi ngày hùng hục luyện đan tự như con chó, hơn nữa tài liệu luyện đan cũng không đủ. Tâm toàn đan là đan dược cần thiết để đột phá tâm toàn cảnh. Muốn dựa vào linh lực của bản thân cưỡng ép đột phá là rất khó. Dương Đại cũng không để tâm toàn đang vào trong lòng, bởi vì trong túi trữ vật của lương tử tiêu có hẳn ba viên. Dương Đại nhớ kỹ cái tông môn thần bí kia. Đệ tử của tông môn này mặc hát bào, mặc mang mặt nạ huyết sắc, còn rất dễ phân biệt. Tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên, tại sao phải ăn mặc như vậy, là để ra vẻ sao? Mãi cho đến buổi sáng, nhân viên công tác đưa tới bữa sáng, Dương Đại ăn uống no đủ rồi mới tiến vào thăm vực. Chuyện thứ nhất hắn làm sau khi tiến vào thâm vực chính là triệu hoán toàn bộ âm chúng đi ra để cho bọn họ tự mình tu luyện. Tiếp đó bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của Nam Nguyệt Như. Hệ thống thâm vực rất thần kỳ, khi thí luyện giả rời đi, vật phẩm trên người của thí luyện giả ở thâm vực cũng sẽ tan biến. Về phần bọn chúng đi đâu thì không người biết được. Dù sao lúc thí luyện giả trở lại, đồ vật vẫn còn ở trên người, cũng không cách nào xuất hiện ở trong hiện thực. Dương Đại phát hiện túi trữ vật của Nam Nguyệt Như rất lớn, so với Lương Tử Tiêu còn lớn hơn một chút. Đồ vật bên trong rất phong phú Hắn lấy ra một cái mặt nạ ném cho lương tử tiêu Để cho lương tử tiêu lập tức đeo vào Đan dược, lá bùa, bí tịch, pháp khí, quần áo, sòng phấn linh tinh Có đủ mọi thứ Dương Đại triệu hoáng Nam Nguyệt như đi ra Sau khi trở thành âm chúng, bộ mặt thật của Nam Nguyệt như hiển lộ ra Nữ nhân này có khuôn mặt rất đẹp mắt, dáng người cũng không tệ Bái kiến chủ nhân Nam Nguyệt như cung kính xoay người hành lễ Dương Đại hỏi Đợi ngươi thật sự chỉ là đi ngang qua nơi đây thôi sao? Quả thật như thế. Trụy tinh có cách nơi này khá xa, tại sao ngươi lại đi ngang qua nơi đây? Để điều tra thập phương giáo. Dạo gần đây, thập phương giáo qua lại xuất hiện ở Đại Hạ làm các đại môn phái lo lắng. Ta phụng mệnh truy xét giáo chúng của thập phương giáo, tìm hiểu xem tại sao thập phương giáo lại tới đây. Thập phương giáo. Giới thiệu một chút đi. Thập phương giáo đến từ mang hoang bên cạnh vương triều Đại Hạ, khu vực người phàm không thể sinh tồn. Thập phương giáo là chính hay là tà, không người biết được. Trụy tinh Cốc chúng ta đã từng có một tên trưởng lão ngộ nhập thập phương giáo. Lão vô cùng tôn sùng đối với thập phương giáo, công bố thập phương giáo có thể quét ngang ngũ đại môn phái của đại hạ, thậm chí bao gồm cả quỷ Nguyên tông ở trong đó. Giáo phái như vậy xâm nhập đại hạ, giới tu tiên ở đại hạ dĩ nhiên bối rối. Đệ tử của thập phương giáo mặc áo đen, đeo mặt nạ huyết sắc phải không? Không sai. Thì ra là thế, dương đại coi như đã hiểu. Sau đó hắn liền truyền thụ tự tại Diệu Pháp Chân Kinh cho Nam Nguyệt Như, để cho Nam Nguyệt Như cũng tu luyện bộ kinh này. Dương Đại đã học được tự tại Diệu Pháp Chân Kinh tầng thứ hai. Tầng thứ ba cần tu luyện 18 loại chú ấn, hơn nữa còn khảo nghiệm tư chất nhất định, trước mắt rất thiếu nhân thủ. Dương Đại suy nghĩ một chút, để cho lang Yêu và các tử tinh khắp nơi tìm kiếm tinh quái ở gần đó. Hắn lại đi tìm Lương Tử Tiêu, tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật. Hơn 1.500 vị âm chúng cùng nhau tu luyện cho dù Dương Đại không tu luyện thì biên độ linh lực tăng trưởng cũng rất nhanh. Chờ số lượng lại gấp bội, Dương Đại cảm thấy mình có thể hoàn toàn không cần tự tu luyện, chuyên môn luyện tập các loại pháp thuật là được. Thời gian mỗi ngày cứ trôi qua như vậy. Nửa tháng sau, Dương Đại đột phá đến tụ khí cảnh tầng 7 khiến cho Lương Tử Tiêu được xưng là thiên tài của Quỷ Nguyên Tông bị đả kích rất lớn. Nam Nguyệt Như cũng cảm khái dị nhân thiên ngoại quả nhiên khó có thể đánh giá. Bây giờ Dương Đại đã thuần thục nắm giữ ngự kiếm thuật, còn tu hành một chút pháp thuật kiếm pháp, bộ pháp. Căn cứ thường thức, Dương Đại phát hiện mình có thể tu luyện được pháp thuật với tất cả thuộc tính. Có lẽ có liên quan với vạn cảnh âm chủ. Hắn thậm chí hoài nghi là vì có quá nhiều âm chúng, bao hàm các loại linh căn khác nhau, dẫn đến hắn cũng có thể có được những thuộc tính khác biệt. Mặc kệ như thế nào, trong nửa tháng này, Dương Đại coi như là thoát thai hoán cốt. Hắn hoàn toàn không tu luyện, mà không ngừng tăng lên năng lực thực chiến của chính mình. Tuy rằng phương thức tác chiến của hắn là trốn ở phía sau âm chúng. Nhưng nên luyện cơ bắp vẫn phải luyện, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặt khác, Dương Đại lại có thêm 89 vị âm chúng tinh quái mới, ba vị âm chúng tu tiên giả tu khí cảnh đều là tán tu. Tổng số âm chúng của hắn đã đạt tới 1688 vị. Một ngày này, Dương Đại đang tu luyện thiên thế kiếm quyết, Nam nguyệt như bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện, gấp giọng nói, "Bên ngoài trăm dặm có một đám tu tiên giả đang đến gần, chính là đội ngũ liên hợp của Ngũ Đại môn phái. Đầu lĩnh chính là trưởng lão linh chiếu cảnh của Trụy Tinh Cốc." Dương Đại vừa nghe thấy vậy lập tức thu toàn bộ âm chúng vào trong không gian linh hồn, tiếp đó hắn lập tức rời khỏi thâm vực. Trước tránh đầu sóng ngọn gió. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 45, truyền thuyết về ma hồ. Trở lại thực tế, Dương Đại đầu tiên là thả ra 100 vị âm chúng để cho bọn họ tu luyện, lấy thêm cái máy tính bảng ngồi vào trên ghế dài. Giờ cơm còn chưa tới. Hắn dự định đau loạt một chút trận pháp ở bên trong bí vổng. Trước mắt, nhân số thi triển Thiên Cương Đại La kiếm trận đã đạt tới 100 vị. Chủ yếu là càng ngày càng nhiều âm chúng nhân tộc bước vào tụ khí cảnh tầng mục. Buổi sáng ngày hôm nay, 100 vị âm chúng thi triển Thiên Cương Đại La kiếm trận do Nam Nguyệt Như chủ trận, uy lực kia xém chút nữa đánh hắc ngộ không thành mẫu vụng, may mắn Dương Đại kịp thời ngăn lại. Hắc ngộ không kiêu ngạo hơn nửa tháng thoáng cái đã trở nên khiêm tốn hơn rồi, không dám xem nhẹ những phàm nhân bị nó coi là thức ăn kia nữa. Quy lực của Thiên Cương Đại la kiếm trận để cho Dương Đại nghĩ đến rất nhiều. Sau này âm chúng càng ngày càng nhiều, có thể chia làm các đội khác nhau, thậm chí là quân đoàn, thi triển các loại trận pháp như trận pháp phòng thủ, trận pháp tiến công, trận pháp pháp thuật tầm xa. Dương Đại càng nghĩ càng hưng phấn. Trận pháp trên bí võng không nhiều lắm, phần lớn cũng đều là cấp thấp. Tuy nhiên Dương Đại vẫn tận lực ghi nhớ lại. Với tu vi tụ khí cảnh tầng, bảy hắn đã có thể làm được đã gặp qua là sẽ không quên. Hai giờ sau hắn mới bỏ máy tính bản xuống, bởi vì đồ ăn đã đến. Nhu cầu ăn uống của Dương Đại càng ngày càng thấp, nhưng hắn vẫn muốn ăn một chút gì đó, chỉ là để thỏa mãn vị giác mà thôi. Đồ ăn của căn cứ cơ quan tình báo thật sự rất ngon, đợi đến khi đạt tới tù khí cảnh tầng 8, hắn có thể hoàn toàn ít cốc. Thoáng chớp mắt, hai ngày trôi qua. Dương Đại rốt cuộc thử nghiệm tiến vào thâm vực. Tu tiên giả của ngũ đại môn phái cùng nhau hành động, nhất định không thể nào đợi ở nơi đó hai ngày, bọn họ có lẽ có việc muốn hành động. Thật ra ở lại một ngày cũng có chút không hợp lý, nhưng Dương Đại vì đảm bảo để đạt được mục đích nên vẫn lãng phí thêm một ngày. Không có biện pháp, mình chỉ có một cái. Chết ở bên trong thâm vực là thật sự chết đi, trừ phi còn có thể gặp phải vị vạn cảnh âm chủ thứ hai. Dương Đại rơi xuống đất. Hắn mở to mắt nhìn lại, bên hồ không có một bóng người. Hắn thở dài một hơi, bắt đầu thả âm chúng ra. Hắn trước tiên thả một trăm vị, để cho đám âm chúng thăm dò gần đó nếu gặp phải cường giả linh chiếu cảnh âm chúng của hắn sẽ chẳng đủ nhiên đến lúc đó không kịp thu hồi âm chúng bị người răng rắc một đau chém đầu hắn suy nghĩ một chút cũng thấy tức giận đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên từ trong rừng cây nhảy ra trong chớp mắt đã đi tới trước mặt dương đại thật nhanh dương đại cũng không kịp phản ứng nữa một tay đè lại bờ vai của hắn hắn định thần nhìn lại vậy mà là một nữ tử nàng mặc đạo bào màu trắng thêu lên hoa xanh dáng người thước tha đeo mặt nạ hí kịch dân gian tóc trắng như tuyết, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời mà hơi có vẻ lạnh lùng Dương Đại không dám nhúc nhích, cẩn thận hỏi lê tiền bối, có gì chỉ giáo Nữ tử tóc trắng đánh giá hắn, nói đi dị nhân thiên ngoại Đúng Những quỷ hồn kia không có quỷ khí chẳng lẽ là thiên phú của ngươi Đúng vậy Dương Đại ra vẻ sợ hãi trong lòng thì đang tính toán xem nên làm cái gì bây giờ Nam Nguyệt như có thể đánh thắng nàng hay không Không được Hát ngộ không đều không có tốc độ nhanh như vậy, nàng này chắc chắn có tu vi tâm toàn cảnh cao giai thậm chí có thể là linh chiếu cảnh. cứng rắn không sáng suốt, khả năng hắn còn chưa triệu hồi ra mấy vị âm chúng đã bị đè xuống đất ăn tỏi rồi. Nữ tử tóc trắng tiếp tục hỏi, lì tán tu. Dương đại gật đầu. Tại sao lại ở nơi đây? Ngài cũng thấy thiên phú của ta rồi đấy. Ta sợ hồn binh của ta rước lấy phiền phức nên tu luyện ở sâu trong rừng. Hai ngày trước ngươi có từng phái hồn binh đi tra xét ngũ đại môn phái đến đây không? Ta có thói quen mỗi ngày đều để cho bọn họ điều tra gần đó, quả thật phát hiện các ngươi, cho nên ta mới trở lại thế giới của ta, đợi hai ngày mới dám quay lại. Vì sao phải trốn, ngũ đại môn phái chính là chính đạo, ngươi sợ cái gì? Tiền bối, oan uổng nha. Cho dù là chính đạo, nhưng những chuyện như giết người cướp của chẳng lẽ chưa từng phát sinh nha. Nữ tử tóc trắng trầm mặt Dương Đại cảm thấy có hy vọng, đối phương vẫn còn nêu ra nghi vấn. Nói rõ có lòng trắc ẩn. May mắn hắn không để cho Nam Nguyệt Như và Lương Tử tiêu xuất hiện. Thi thể của Nam Nguyệt Như đã bị hỏa tán, không để lại một chút dấu vết nào. Lúc này, đám âm chúng nhau nhau về tới đây, căng thẳng nhìn qua nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng hỏi, lờ người có thể thu bọn chúng trở về sao? Dương Đại thả ra âm chúng đều có tu vi tụ khí cảnh tầng 1, căn bản không có tác dụng gì. Hắn lập tức nghe lời, thu tất cả âm chúng vào không gian linh hồn. Nữ tử tóc trắng lập tức thu tay lại, nói, đưa không sai, thiên phú này của ngươi quả thật lợi hại. Những hồn thể này cho dù không có sức chiến đấu nhưng giúp ngươi làm việc cũng rất thuận tiện. Đoán chừng còn có đặc điểm mà ta không biết được, ta cũng không hỏi, người đi cùng ta đi. Đi? Đi chỗ nào? Dương Đại căng thẳng hỏi. Trong lòng của hắn lại thở dài một hơi, đối phương không có lập tức động thủ, vậy còn có sinh cơ. Nữ tử tóc trắng nói, đi cùng ta đuổi theo ngũ đại môn phái. Nếu là tán tu thì hãy gia nhập môn phái của ta đi Gia nhập môn phái Dương Đại cẩn thận hỏi Lời môn phái của ngài là Thiên nhất môn Người biết ngự kiếm thuộc không Ta không Cho dù biết tu vi của ta như vậy Cũng không thể phi hành trong thời gian dài Vậy thì đi theo ta đi Nữ tử tóc trắng giơ tay áo lên Tế ra một thanh phi kiếm Mang theo Dương Đại rơi trên thân kiếm Vạch phá núi rừng bay lên không Bay nhanh về phía phương xa Dương Đại phát hiện mình không cách nào tới gần đối phương, nhưng có một luồng lực lượng cường đại vô hình cố định lấy hắn, để cho hắn không bị té xuống, cũng sẽ không áp sát vào trên người đối phương. Phung phí linh lực như thế chắc chắn là tu sĩ linh chiếu cảnh. Dương Đại âm thầm may mắn, may mắn mới vừa rồi không có làm săn bậy, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốc độ của nữ tử tóc trắng ngự kiếm vượt xa lương tự tiêu, để cho Dương Đại cảm nhận được cảm giác nhanh như điện chớp. Tu tiên giới thật sự là hiểm ác. Đường đường là tu sĩ Linh Chiếu Cảnh không ngờ chỉ vì đợi ta, mà ngồi sống đợi hẳn hai ngày mới đuổi theo đội ngũ của mình. Dương Đại thầm mắng, sau này gặp phải loại tình huống này nhất định phải trốn đi lâu hơn nữa. Một lúc lâu sau, nữ tử tóc trắng đuổi theo ngũ đại môn phái. Dương Đại đưa mắt nhìn sang, mấy trăm tên tu sĩ đang đã tọa trên một cái sườn đồi, dưới vách là một cái hẻm núi sâu không thấy đấy. Sau khi hai người hạ xuống, một tên nam tử trung niên râu dài cười nói, lời phương trưởng lão, người xem như trở về rồi Tiểu tử phía sau ngươi kia chính là tà đồ của thập phương giáo mà ngươi ngồi đợi sao? Mấy trăm tên tu sĩ đồng loạt nhìn sang dương đại, đều muốn xem kỹ dương đại. Tù khí cảnh tầng 7, có thể là kẻ cầm đầu ma hồ sao? Có lẽ là nhận nhầm rồi. Nam Nguyệt như sư tỷ đáng thương của ta đến bây giờ vẫn không có tin tức. Hẳn không phải đâu. Nếu không phương trưởng lão cũng sẽ không để cho hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Quả thật vậy, tiểu tử này thoạt nhìn yếu đuối. Cũng không giống như cao thủ có thể tru sát nam nguyệt như Nghe tiếng nghị luận của tu sĩ xung quanh Dương Đại cảm thấy nghi hoặc Ma hồ Là chỉ cái hồ nước kia sao Lúc nào danh tiếng được truyền ra rồi Dương Đại giả vờ như không nghe thấy Cẩn thận quan sát Cẩn thận lắng nghe Nữ tử tóc trắng mở miệng nói Ừ người này là tán tu Đi ngang qua hồ nước kia bị ta gặp được Hắn là dị nhân thiên ngoại Dị nhân thiên ngoại không có môn phái Mà có thể tu luyện tới tụ khí tầng 7 Ta nghĩ rằng tư chất không tệ, có thể thu nhận Sau này hắn chính là đệ tử của thiên nhất môn Các phái tu tiên giả thu hồi ánh mắt Nhưng vẫn có hơn 10 ánh mắt nhìn chầm chầm Dương Đại Dương Đại theo nữ tử tóc trắng đi đến một bên bắt đầu đả tọa Sau khi ngồi xuống, Dương Đại đột nhiên ý thức được không bình thường Hắn vừa rồi nói với nữ tử tóc trắng rằng mình trốn ở cái hồ nước gần đó tu luyện Chẳng phải biến tướng thừa nhận hắn là kẻ cầm đầu ma hồ hay sao Những tu tiên giả khi biết đến sự tình Nữ tử tóc trắng dĩ nhiên cũng biết, vậy mà nàng vẫn bao che cho mình. Không bình thường. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 46, mới vào bí cảnh. Dương Đại Lặng lẽ quan sát, nghe các đệ tử của ngũ đại môn phái nói chuyện phiếm bọn họ hình như đang đợi cái gì. Mục tiêu chính là hẻm núi phía trước. Dương Đại Thử rời khỏi thâm vực, kết quả thất bại. Nói cách khác. Hắn bây giờ còn đang trong trạng thái chiến đấu Hắn không thể không ôm lấy ác ý suy nghĩ Chẳng lẽ gần đó có người muốn giết hắn Cho nên bị phán định là đang trong trạng thái chiến đấu Hắn nghĩ mãi mà không rõ Dù sao hắn không thể trốn thoát Dứt khoát nạp khí tu luyện Thời gian cực nhanh Hoàng hôn buông xuống Một tên tu tiên giả bỗng nhiên đi đến bên cạnh Dương Đại ngồi xuống Cười hỏi Đây bạn thân, đến từ cái hành tinh nào vậy Dương Đại mở mắt Nghe lời này của đối phương ý tứ chính là thí luyện giả Vương Triều Đại hạ cũng không phân chia theo hành tỉnh, chỉ có quận. Dương Đại trả lời, điện hành tỉnh Hán Tây, ngươi thì sao? Đối phương trả lời, điện hành tỉnh Nam Trung. Ngươi không tệ nha, không gia nhập môn phái mà có thể tu luyện tới tụ khí tầng 7, chẳng lẽ có quan hệ à? Dương Đại thấy đối phương không coi ai ra gì, thoải mái nói chuyện về thế giới thực tế với chính mình thì cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại nhìn các tu tiên giả ở xung quanh, cũng không cố ý nhìn bọn hắn, hình như đã quen với việc dị nhân thiên ngoại nói chuyện phím như vậy. Nói chuyện trong chốc lát, Dương Đại liền biết được thân phận của đối phương. Vương Tường, tâm toàn cảnh tầng 1, đệ tử trụy tinh cốc. Lần này trong đội ngũ của ngũ đại môn phái có 17 vị thí luyện giả. Y đại biểu cho đám thí luyện giả tới làm quen với Dương Đại, nhóm chém gió ở nơi nào cũng có. Có lời chắc chắn của nữ tử tóc trắng, Dương Đại coi như là chính thức bước vào thiên nhất môn, có tư cách vào trong nhóm chém gió của bọn họ. Dương Đại thuận miệng ứng phó, thật không hề để tâm. Đây tính là cái nhóm chém gió gì? Các ngươi đều đến từ nhiều môn phái khác nhau, kết thúc lần hành động này chẳng phải là đường ai nấy đi sao, lúc nào mới có khả năng gặp lại nhau chứ. Cũng không thể cố định thời gian đăng xuất ra để chém gió a Dương Đại hỏi thăm ngũ đại môn phái tới nơi này làm chi, thế nhưng Vương Tường không có nói, tùy tiện qua loa đôi câu liền rời đi. Thật không có thành ý. Trong lòng Dương Đại đậu đen rao muốn. Đừng hỏi nữa, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thanh âm của nữ tử tóc trắng bay vào trong tay Dương Đại, Dương Đại chỉ có thể từ bỏ lại tiếp tục tu luyện. Vào buổi đêm, đám tu tiên giả của Ngũ Đại môn phái đều an tĩnh tu luyện, khắp các ngọn núi ở bốn phương tám hướng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng yêu thú gào thét. Dương Đại không hề thấy sợ hãi, dẫu sao gần đó có nhiều tu tiên giả như vậy, coi như là thú triều xuất hiện cũng có thể chống đỡ được. Thời gian đại khái đi đến nửa đêm 12 giờ, phía dưới sườn đồi trước mặt bỗng nhiên truyền đến thanh âm khóc nỉ non rất kỳ quái, giống như nữ tử lại như đứa trẻ, làm cho Dương Đại kinh hãi mở to mắt. Đệ tử các phái cũng là như thế. Ngược lại là các trưởng lão dẫn đội lại rất trấn định, vẫn nhắm mắt tu luyện như trước. Bên cạnh dương đại không có người quen, cũng không tiện giao lưu. Vương tường cách hắn đến mấy chục thước, hắn cũng không thể chạy tới hỏi thăm. Hắn cả gan hỏi, Ê sư phụ, tình huống phía dưới là như thế nào? Ta không phải sư phụ của ngươi, không cho phép xưng hô với ta như vậy. Ta chỉ dẫn ngươi nhập môn mà thôi. Về phần phía dưới thì không cần ngươi quan tâm, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nữ tử tóc trắng quay lưng về phía Dương Đại nói, thanh âm rất nhẹ lại làm cho Dương Đại không khỏi trấn định. Dương Đại bắt đầu tưởng tượng xem phía dưới sườn đồi là cái gì? Quỷ vương ngàn năm? Khu vật thượng cổ? Hay là chí bảo gì đó? Tiếng khóc nỉ non kia vẫn còn kéo dài, khi thì lớn, khi thì nhỏ, tự như đối phương lúc tiến lại gần lúc lại đi xa. Dương Đại nghe tiếng khóc này cũng không cách nào chuyên tâm tu luyện, chỉ có thể dậy vò chờ đợi. Nhưng mà, một lần chờ này chính là bốn ngày. Dương Đại đã bốn ngày chưa trở lại thực tế, hắn bị kẹt bút rồi. mắc kẹt ở trạng thái chiến đấu không cách nào rời khỏi thâm vực. Không chỉ là hắn, đám thí luyện giả của ngũ đại môn phái cũng chưa từng đăng xuất. Nhưng bọn họ vẫn rất bình tĩnh, cũng không hề kinh hoảng. Nửa đêm ngày thứ năm, tiếng khóc nỉ non quen thuộc đúng giờ vang lên, Dương Đại đã không còn e ngại như vậy nữa, ngược lại cảm thấy không thể chờ đợi được, sớm chút vạch trần bí mật đi. Chúc mừng thí luyện giả khu Hà Quốc, trung thần thông thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, bước vào linh chiếu cảnh. Lại một vị đại lão sinh ra, nhưng dương đại càng để ý đến tình cảnh của mình hơn. Những ngày này hắn vô cùng hoài niệm cảm giác tu luyện dựa vào đám âm chúng, để hắn tu luyện một mình quả thực tốc độ chậm như rùa bò. Hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn thành công ít cốc rồi, có thể dựa vào linh khí trong thiên địa để khôi phục thể lực, duy trì sinh khí, không cần phải ăn uống. Cơ quan tình báo nhất định phải cảm tạ ngũ đại môn phái một chút vì đã tiết kiệm lương thực cho bọn họ. Trong lòng dương đại điên cuồng đậu đen rau muốn giảm bớt lo lắng của chính mình. Lúc này, trên sườn đồi nổi lên một trận gió lớn, vù vù rung động, ở trong tiếng gió, tiếng khóc nỉ non quỷ dị kia trở nên khang khang. Nữ tử tóc trắng trước người dương đại chậm rãi đứng dậy. Không chỉ là nàng, trưởng lão của các môn phái khác cũng lập tức đứng dậy. Thấy vậy, các đệ tử của các môn phái cũng đứng dậy theo. Dương Đại cũng đứng dậy, lấy duyên quan kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Chư vị, bí cảnh sắp mở ra, tự mang theo đệ tử vào đi. Thập phương giáo khả năng sẽ tiến vào từ những cửa khác của bí cảnh, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trưởng lão dẫn đội của Đạo Sơn mở miệng nói, trưởng lão của các môn phái khác gật đầu, đều không nói nhảm, nhào nhào nhảy vào sườn đồi phía dưới. Dương Đại vốn không muốn động, nhưng linh lực của nữ tử tóc trắng lập tức lôi cuốn hắn nhảy vào trong hẻm núi u ám. Rất nhanh. Dương Đại đã không có thể thấy mọi vật. Bốn phương tám hướng một mảnh đen nhánh, thậm chí không thể nghe thấy thanh âm. Hắn có cảm giác như từ thực tế tiến vào thâm vực. Chúc mừng ngươi tiến vào bí cảnh động thiên phúc địa, thí luyện giả tiến vào bên trong bí cảnh sẽ mở ra thông cáo của hệ thống. Trước mắt Dương Đại lướt qua một hàng chữ. Bốn phía đen nhánh, trước mắt lại có thể nhìn thấy thông báo, thật sự là kỳ quái. Đợi Dương Đại rơi xuống đất, tầm mắt hắn rốt cuộc hồi phục. Hắn mở to mắt, bầu trời hiện lên màu đỏ biển mây thưa thớt, vô số viên đá lơ lửng trên trời tựa như thiên thạch trong vũ trụ. hắn rơi xuống trong sa mạc, phóng tầm mắt nhìn lại, đất cát liên miên chập chùng không nhìn thấy bóng dáng của những người khác đâu. thí luyện giả tường ca tiếng vào bí cảnh động thiên phúc địa. thí luyện giả lý tiểu minh tiếng vào bí cảnh động thiên phúc địa. thí luyện giả cứu mạng hắc tiếng vào bí cảnh động thiên phúc địa. thí luyện giả bá vương bất quá giang tiếng vào bí cảnh động thiên phúc địa. dương đại nhìn một chút. Ở trước mặt hắn đúng lúc có 17 cái thông báo, chính là thí luyện giả ở ngũ đại môn phái. Chật chật, đây là bí cảnh sao? Dương Đại ở bên trong bí vọng đã từng nhìn thấy tình báo liên quan, tuy nhiên đa số nội dung đều nói về bí cảnh có bao nhiêu bảo vật, mấy chữ thông cáo của hệ thống này hắn ngược lại là xem qua, nhưng lại không biết về loại thông cáo này. Dương Đại lập tức triệu hoán âm chúng, triệu hoán 100 vị âm chúng nhân tộc có thể thi triển thiên cương Đại La kiếm trận đi ra. Dương Đại giới thiệu đơn giản một chút tình cảnh của mình Lương Tử Tiêu đau mặt nạ trầm giọng nói: Riêng vị Phương trưởng lão kia nhất định có tính kế, ngài không thể không phòng. Dương Đại gật đầu nói: Lê ta cũng nghĩ như vậy, ta nghĩ sớm chạy trốn ra khỏi bí cảnh. Các ngươi hiểu rõ bí cảnh sao? Điền Bất Trung mở miệng nói: Lê ta từng tiến vào bí cảnh, sau khi vào bí cảnh chỉ cần tìm được trận pháp truyền tống là có thể ra ngoài. Nhưng không gian bên trong bí cảnh rất lớn, muốn tìm được trận pháp truyền tống cần có thời gian. Hơn nữa không có manh mối, chỉ có thể mù quáng tìm kiếm. Dương Đại vừa nghe thấy vậy chỉ có thể thôi. Hắn triệu hồi ra càng nhiều âm chúng hơn nữa, để cho bọn họ ẩn nút ở dưới đất, khắp nơi tìm kiếm trận pháp truyền tống. So với những người khác, Dương Đại có hơn một nghìn thám tử, những thám tử này còn có thể tâm linh cảm ứng với hắn. Đúng lúc này, từng cái thông báo xuất hiện lần nữa ở Dương Đại trước mắt. Thí luyện giả diệp cầu tiên tiến vào bí cảnh động thiên phúc địa. Thí luyện giả cờ vây chi thần tiến vào bí cảnh động thiên phúc địa. Thí luyện giả sợ thiên bồng tiến vào bí cảnh động thiên phúc địa. Thí luyện giả bảo các hoàng đế tiến vào bí cảnh động Thiên Phúc Địa. Thí luyện giả một người đã đủ giữ quan ai tiến vào bí cảnh động Thiên Phúc Địa. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 47, giai 7. Liên tiếp có 37 dòng nhắc nhở bay qua trước mắt Dương Đại, khiến cho hắn phải nheo mắt lại. Bí cảnh này còn có cửa vào khác sao? Diệp Cầu Tiên, hắn nhớ kỹ Trong lúc hắn săn bắn thiên bồng nguyên soái có thấy được nhắc nhở về việc diệp cầu tiên chứng được linh chiếu cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp được. Trong lúc Dương Đại đang suy tư như vậy, một trăm vị âm chúng nhân tộc tú tụng dưới hắn bắt đầu tiến lên, những âm chúng yêu thú thì tản ra theo các phương hướng khác nhau từ phía dưới lòng đất, một khi gặp phải tình hình quân địch, chúng nó sẽ lập tức phản hồi, thông qua cảm ứng tâm linh, chỉ cần chúng nó phản hồi, Dương Đại liền sẽ buông tha cái hướng kia. Điền Bất Trung đi theo bên cạnh Dương Đại, tiếp tục nói, "Để còn có một việc Thí luyện giả bên trong bí cảnh có thể tự giết lẫn nhau, còn sẽ có thông cáo báo cho những thí luyện giả khác biết là ai giết ai. Dương Đại nhíu mày hỏi, để nói như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng lộ ra sự tình hành hung hay sao? Tuy rằng pháp luật trong thực tế sẽ không quản đến trong thâm vực, nhưng một khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ gây ra nhiều phiền phức, dưới tình huống như vậy, trừ Phi giết sặc toàn bộ thí luyện giả, nếu không ai sẽ tùy tiện đồng thủ chứ. Không chỉ là hạ quốc, pháp luật của toàn bộ các quốc gia trên thế giới cũng sẽ không truy cứu hành vi của thí luyện giả trong thâm vực. Bởi vì tình huống quá mức phức tạp, còn có thể dính đến pháp luật thực tế không quản được người trong thâm vực, không có giám sát và điều khiển, không thể chụp ảnh, thật không thể lập pháp đối với thâm vực. Tình huống phá án khó khăn thì không nói, còn có thể dồn ép khiến thí luyện giả đuổi tận giết tuyệt, đương nhiên, nhìn mặt ngoài vẫn là hô hào đám thí luyện giả phải đoàn kết, phải đối xử tốt với nhau. Đây chỉ là mặt ngoài của pháp luật, nếu thật sự truyền ra việc có người đồ sát thí luyện giả, cũng sẽ bị quốc dân chửi rủa, một khi dư luận lớn hơn, phía trên cũng không thể không quản. Nhưng có một chút có thể khẳng định, dưới bối cảnh tận thế, ràng buộc mà các quốc gia đặt ra đối với thí luyện giả thấp hơn người bình thường nhiều bởi vì họ cần thí luyện giả thủ hộ quốc gia. Điền Bất Trung và Bạch Vĩ sở dĩ bị phán tử hình là vì trong hiện thực làm săn làm bậy mà tu vi của bọn họ lại không tính là cao. Tù nhân trong đám thí luyện giả hầu như đều là tù khí cảnh, rất khó nhìn thấy một vị tâm toàn cảnh về phần linh chiếu cảnh, vậy thì càng không khả năng xuất hiện, linh chiếu cảnh chính là vũ khí mang tính chiến lược. Điền Bất Trung lắc đầu nói. Vì nếu ngài bí mật tra cứu qua các bí cảnh trên mạng, cũng sẽ phát hiện ra một chút về bí cảnh, rất nhiều chuyện đều tra không được. Đúng vậy, vì sao xảy ra chuyện này vậy? Rất đơn giản, bởi vì phúc duyên, phúc duyên bên trong bí cảnh quá lớn, người tu tiên đều liều chết tranh đoạt, nơi đây đúng là chỉ chú ý mạnh được yếu thua, các quốc gia trên địa cầu cũng sẽ không quy định đám thí luyện giả bên trong bí cảnh hòa thuận ở chung, vì như vậy không hợp lý, nếu đám thí luyện giả đều để mắt tới một kiện chí bảo thì phải dành cho ai? Cũng không thể so tài công bằng cho người tu tiên trong thâm vực có cơ hội tập kích, hơn nữa cho dù có cưỡng ép quy định, lòng tham của con người là không có chừng mực, tất nhiên sẽ vi phạm. Nếu như thế, chẳng bằng bỏ mặt tự do. Tận thế mà, tóm lại có rất nhiều nơi hắc ám, cho nên bí cảnh có quy tắc ngầm, bất luận ân oán gì phát sinh bên trong bí cảnh cũng không thể lộ ra cho thế giới bên ngoài biết. Điền bất trung nói để cho Dương Đại khẽ gật đầu, đúng là đạo lý này. Dương Đại nói, điều trước tiên cứ tìm đường ra đi, cơ duyên cái gì đó, ta tạm thời không thiếu, tâm toàn đan ta cũng có. Ít nhất trước khi đột phá linh chiếu cảnh, ta không cần phải liều chết liều sống, nếu là có người dám tìm ta gây phiền phức, vậy thì ta không ngại liên tục spam. Điền bất trung lộ ra vẻ tán thưởng, y chỉ sợ Dương Đại không dám đối với thí luyện giả ra tay. Những âm chúng khác biết được bọn họ đang nói chuyện về một thế giới khác, cho nên đều không xen vào. Liễu Túng kiệt thở dài nói, để ta ngược lại là cảm thấy có thể." Câm miệng. Lương Tử Tiêu nói khẽ, Liễu Túng kiệt sợ tới mức khẽ run rẩy, không dám nhiều lời nữa. Khu vực sa mạc này rất lớn, không có gió, nhưng Dương Đại có thể cảm nhận được linh khí nơi đây rất dồi dào, so với toàn bộ nơi mà hắn đã đi qua ở bên ngoài đều dồi dào hơn. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan lớn mật. Cậu tại bí cảnh này, tu luyện ba năm, nhờ vào âm chúng, trực tiếp tu luyện tới linh chiếu cảnh thì sao? Dương Đại quay qua Điền Bất Trung hỏi, để có thể liên tục ở lại bên trong bí cảnh không? Điền Bất Trung kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng nói, đây cũng đừng có loại suy nghĩ này, bí cảnh một khi đã đóng, sẽ rất khó mở lại mở ra. Ít nhất 10 năm tới, không có một cái bí cảnh nào mở ra lại Cho dù về sau sẽ mở ra lần nữa Nói không chừng phải đợi vài thập niên Mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm Lương Tử tiêu nói theo đây bí cảnh rất nguy hiểm Muốn ở chỗ này liên tục sống sót là rất khó Chỉ là vài thập niên liền đủ Để phát sinh ra quá nhiều sự tình Trừ phi không có gánh nặng trên người Nếu không cũng sẽ không lựa chọn ở lại bên trong bí cảnh Dương Đại lập tức bỏ ý niệm này đi Lắc đầu bật cười, tiếp tục ra đi Hắn vừa đi Vừa quan sát bầu trời khảm đá, những viên đá kia có kích thước lớn nhỏ không đều, có một vài chỗ còn khảm nạm tinh thạch, vô cùng huyền huyễn mỹ lệ, cũng không biết là nguyên lý gì mà có thể treo trên không trung như vậy. Đi tới đi lui, hắn tiếp tục đi về phương hướng phía trước, một tên âm chúng bỗng nhiên quay đầu, hắn lập tức quay người, hướng về một phương hướng khác mà đi. Các âm chúng cũng không nghi hoặc, bởi vì Dương Đại đã sớm nói ra kế hoạch, chức trách của bọn họ là bảo vệ tốt Dương Đại. Thí luyện giả tường ca đánh chết thí luyện giả Đông Sơn tái khởi. Một dòng nhắc nhở thổi qua trước mắt Dương Đại, Tường ca chắc hẳn là Vương Tường. Thảo nào người này không nói ra mục đích chuyến đi này của ngũ đại môn phái, nguyên lai người này đợi đến lúc này gây sự. Như vậy xem ra, Vương Tường tìm hắn, thực sự không phải là muốn kết giao, mà là hỏi thăm thiên phú của hắn, may mắn vào thời điểm Vương Tường hỏi, hắn cũng không nói gì. Thằng chó chết! Dám gài bẫy ta! Bí cảnh xem ra đã hoàn toàn giải phóng bầu không khí không lành mạnh của đám thí luyện giả. Dương Đại đột nhiên nghĩ đến chu hành mã cái thằng kia đã mở ra một phương bí cảnh chỉ bằng tu vi của gã làm thế nào mà sống sót được vậy chẳng lẽ gã chỉ là mở ra cũng không bước vào sao dương đại bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ cuối cùng xa mạc lướt đến người nọ ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh đoán chừng âm chúng dưới mặt đất không có phát hiện ra người này một vị âm chúng xung quanh lập tức bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị chiến đấu người nọ cách gần đó sau dương đại mới nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng lại là một nữ tử mặc thanh y Tóc dài phiêu dật, trên mặt đeo một tấm vải mỏng, che đậy dung nhan từ dáng người kia để cho Dương Đại nhìn không được nghĩ đến từ ngữ. Tiên tử Dương Đại lập tức cảnh giác, tiên tử thì như thế nào chứ, chỉ có tiên tử trở thành âm chúng mới tính là tiên tử tốt. Còn sống thì không hề thơm. Nữ tử áo xanh ngự kiếm đứng ở trên đầu đám người Dương Đại, mắt nhìn xuống bọn họ, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại Dương Đại bởi vì chỉ có Dương Đại không có bốc lên lục quan. Quỷ tu sao? Thanh âm của đối phương đáp xuống Dương Đại lắc đầu phủ nhận. Nữ tử áo xanh bay xuống một khoảng cách, thấy một trăm vị âm chúng chuẩn bị đồng thủ liền dừng lại, ánh mắt của nàng rất đẹp, khiến người ta miên man bất định. Nàng nhìn chầm chầm vào Dương Đại nói, điều chỉ mới có tu vi tụ khí tầng 7 liền dám đi vào, người tới từ môn phái nào, muốn chết sao? Dương Đại bất đắc dĩ nói, gây ta cũng không muốn đi vào, là trưởng lão thiên nhất môn muốn thu ta làm đồ đệ, liền mang ta vào. Ta có bối cảnh, ngươi đừng chọc ta. Nữ tử áo xanh híp mắt nói, go. Là thiên nhất môn sao Không ngờ chúng ta vậy mà là đồng môn Nếu như ngươi không phải là quỷ tu Vậy thủ đoạn của ngươi như vậy chắc hẳn là tư chất của dị nhân đi Không tồi Cùng ta đồng hành đi Ta sẽ chiếu cố ngươi Dương Đại vừa nghe thấy lời này Lập tức hạ lệnh để kết trận Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 48 Tu tiên giới thật là hiểm mát Chiếu cố ư Làm sao có thể nơi này chính là bí cảnh, tất cả mọi người đều vội vàng tranh đoạt cơ duyên, người sẽ chiếu cố đứa con gẻ đu theo chỉ mới tụ khí cảnh như ta sao? Quá giả dối! Hơn nữa thiên nhất môn vì sao phải chia làm hai đội vào bí cảnh chứ? Lúc trước ở trên sườn đồi, dương đại lại chưa từng gặp qua vị nữ tử áo xanh này. Dương đại căn dặn xong, điên cuồng triệu hoán âm chúng, từng đạo lục quan từ giữa mi tâm hắn bay ra, một trăm vị âm chúng nhân tộc kia lập tức kết trận, không có nam nguyệt như ở đây, lương tử tiêu liền chịu trách nhiệm chủ trận, một người phân tán ra. Khi một diện tích rộng đến 100 trượng, Lương Tử Tiêu nằm ở trung tâm, kiếm khí nhanh chóng bay lên, tất cả các âm chúng mới triệu hoán ra đều là yêu thú, nhau nhau nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh trên bầu trời, Dương Đại lúc trước đã thông báo, sau khi bị triệu hoán ra không nên gầm thét hay hô to gọi nhỏ, cho nên những âm chúng yêu thú này đều rất im lặng. Nữ tử áo xanh nhìn thấy Dương Đại triệu hồi ra nhiều hồn binh như vậy, không khỏi nhíu mày. Nàng giơ tay phải lên, một thanh ngọc thước xuất hiện ở trong tay nàng, nàng vung thanh ngọc thước chúi xuống, bằng mắt thường có thể thấy được phong áp từ trên trời giáng xuống ép tới các âm chúng đang bày trận xém chút nữa ngồi bệt xuống ngay đó cũng may thiên cương đại la kiếm trận đã thành giúp bọn họ chống lại phần lớn phong áp cát tự tin vỗ cánh bay lên nhắm thẳng về hướng nữ tử áo xanh hắc ngộ không thả người nhảy lên nhảy lên thật cao hai tay nắm chặt phẫn nộ đánh về hướng nữ tử áo xanh đối mặt với hai con yêu thú nữ tử áo xanh cũng không có khiên địch nàng nhanh chóng tránh né người kiếm thuật của nàng rất tinh diệu lượng vòng rất nhanh trên không trung các loại chuyển biến đảo chiều để cho cát tự tin trong thời gian ngắn không cách nào mổ trúng các tự tin nhanh chóng tăng tốc giờ phút này lại bị nữ tử áo xanh vượt qua trên xa mạc các âm chúng đang duy trì trận pháp dương đại ở lại trong trận pháp có chút nén giận khuyết điểm của thiên cương đại la kiếm trận xuất hiện không thể công kích kẻ địch trên không trung nếu như người thi trận đều biết ngự kiếm thuật ngược lại là có thể truy sát nữ tử áo xanh ha ha tiểu huynh đệ cơn giận dữ cũng thực lớn nha tỷ tỷ muốn chiếu cố ngươi thôi mà ngươi lại trực tiếp động thủ đã như thế vậy thì thôi Hy vọng ngươi còn có thể sống rời khỏi bí cảnh." Nữ tử áo xanh bỏ lại một câu nói, liền hóa thành một sợi kinh hồng lướt về hướng chân trời. Các tử tinh không có đuổi theo, quay đầu nhìn Dương Đại, thấy Dương Đại không có truyền đạt mệnh lệnh truy kích, nó liền bay trở về. Nó dầu gì cũng là tinh quái, rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch của mình cùng với đối phương, không muốn chịu chết, tuy rằng nó đã chết, nhưng nó vẫn rất hài lòng với trạng thái âm chúng bây giờ, không muốn hồn phi phách tán. Dương Đại lập tức mang theo các âm chúng rút lui khỏi nơi này. Hắn lập tức phái đi toàn bộ âm chúng, truyền đạt cảm ứng tâm linh để cho toàn bộ bọn họ trở về. Không thể phân tán binh lực, dẫu sao tu vi của hắn ở bên trong bí cảnh cũng tính là gần cuối rồi, không có hơn 1000 âm chúng, hắn không an lòng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ âm chúng đều trở về, Dương Đại triệu hoán toàn bộ âm chúng ra, bao gồm cả Nam Nguyệt Như, hắn để cho Nam Nguyệt Như đeo mặt nạ lên, cùng nhau tìm phục ở dưới mặt đất, Dương Đại đi chỗ nào, hơn 1000 vị âm chúng liền ở dưới mặt đất bí mật đi chỗ đó, trên mặt đất chỉ chưa hơn 10 vị âm chúng ngay cả hát ngộ không cũng lẻn vào lòng đất Ai dám tới làm hắn Hơn một nghìn vị âm chúng lập tức nhảy ra Trận thế kia Chật chật Dương Đại rất chờ mong Được rồi, vẫn là đừng mong đợi Tốt nhất an ổn rời khỏi bí cảnh Trải qua sự việc lương tự tiêu Nữ tử tóc trắng, nữ tử áo xanh Dương Đại cảm thấy mình cũng phải thâm độc một chút Liền xem ai thâm độc hơn Từ khi bước chân vào thâm vực Dương Đại chưa bao giờ gặp người tu tiên chân chính có thiện tâm Coi như là thiên túc chân nhân Cũng là bởi vì nhìn trúng thiên cương đại la kiếm trận. tu tiên giới thật là hỉ mát. Liễu Tuấn Kiệt cảm khái nói, đề sa mạc này thật lớn, dưới nền đất có thể có bảo vật hay không? Trình ngạ quỷ cười nói, về nơi có bảo vật, thường thường có yêu quái mạnh mẽ tọa trấn, đừng suy nghĩ. Liễu Tuấn Kiệt nhìn Dương Đại, hỏi, yêu chủ nhân, có muốn ta một mình lẻn vào lòng đất đi tìm hay không? Lỡ như có thì sao? Dương Đại im lặng, người này lại lên cơn rồi. Ngươi không sợ hồn phi phách tán hay sao hả? Lương Tử Tiêu cãi giận nói. Liễu Tuấn Kiệt cười nói, đệ chứ coi như vật lộn đỏ sức đi, thích liều mạng mới có thể thắng chứ. Dù sao chỉ có mình ta đi, nếu ta thật sự tìm được cơ duyên, chủ nhân nhất định sẽ không bạc đại ta. Cứ thế mãi, ta không ngừng lập công, Sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua các ngươi. Y nhìn giống như đang nói đùa, nhưng Dương Đại cảm thấy y rất nghiêm túc. Người này thường xuyên bị Lương Tử Tiêu và Trình Ngà Quỷ ức hiếp, tâm lý có khả năng càng thêm bóp máu. Dương Đại bất đắc dĩ nói. Vì vậy ngươi đi đi, nếu chết thì cũng đáng đời. Ha ha. Liễu Tuấn kiệt nở nụ cười, tiếp đó chui vào lòng đất. Dương Đại cũng không lưu lại, tiếp tục đi tiếp. Sa mạc có tầm bao quát quá rộng, không dễ ẩn nút, hơn nữa trận pháp truyền tống chắc có lẽ không ở chỗ như thế. Thí luyện giả Diệp Cầu Tiên đánh chết thí luyện giả nhất Trận Phong. Lại một cái nhắc nhở bay qua, Dương Đại âm thầm cảm khái, vết trở lại rồi. Hắn cũng đừng đụng phải Diệp Cầu Tiên, người này là linh chiếu cảnh. Đám âm chúng của hắn cùng nhau tiến lên đều chưa hẳn có thể thắng. Mấy canh giờ sau, Dương Đại rốt cuộc thoát khỏi sa mạc, phía trước là núi rừng mênh mông bát ngát, xuân ý dạt dào, dường như là hai thế giới khác nhau với sa mạc phía sau lưng, khí hậu sinh thái hoàn toàn khác biệt. Dương Đại dưới sự bảo vệ của hơn 10 vị âm chúng đi vào núi rừng, từng cái phương hướng chung quanh hắn đều có âm chúng, trên đầu còn có lương tử tiêu, về phần dưới chân còn có hơn 1000 vị âm chúng bí mật theo chân, đã làm được đến mức không có góc chết. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Dương đại lập tức dừng lại, hắn liếc nhìn trình ngạ quỷ. Trình ngạ quỷ hiểu ý, lập tức tiến đến xem xét. Dương đại đứng chỗ cũ cũng không buông lỏng cảnh giác, ánh mắt quét nhìn chung quanh. Trình ngạ quỷ chuyến đi này chính là hồi lâu. Dương đại nhíu mày, chờ đợi có chút không kiên nhẫn, khí tức của lão ấy vẫn còn, tại sao vẫn chưa trở về vậy? Hắn dùng cảm ứng tâm linh thúc giục. Một phút đồng hồ sau, trình ngạ quỷ trở về, lão đi đến trước mặt dương đại, thấp giọng nói. Lê phía trước có hai tên tu sĩ đang tự đấu Thế lực ngang nhau Ta nghĩ rằng nên chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương Dương Đại hỏi Lê rất mạnh sao Trình độ tương đương với Lương Tử Tiêu Vậy quả thật có thể đợi Người lại đi đến đó đi Được Dưới ánh mắt phẫn nộ của Lương Tử Tiêu Trình ngạ quỷ nhanh chóng rời đi Lương Tử Tiêu nhìn Dương Đại Nói Đề thực lực của đối phương có lẽ là ở tâm toàn cảnh tầng 1 Dẫu sao ta là thiên tài Nếu cùng ta không sai biệt lắm Tất nhiên không phải tụ khí tầng chính tầm thường Dương Đại gật đầu nói Lệ ta biết rõ mà Lương tử tiêu nhìn ra Dương Đại có chút qua loa Trong lòng tức giận bất bình Từ sau khi hắc ngộ không và nam nguyệt như gia nhập Địa vị của y kịch liệt hạ thấp Không được, sau khi kết thúc chuyện này Y phải nỗ lực tu luyện Hơn 10 phút sau, trình ngạ quỷ trở về Chủ nhân, bọn họ sắp không được Có thể động thủ Tốt lắm Dương Đại lập tức mang theo các âm chúng tiến đến ở cái bí cảnh này đều là cao thủ, ít nhất tu vi sẽ không thấp hơn hắn. Một đường tiến lên, Dương Đại đi đến phía sâu trong rừng, cây cối phía trước ngã trái ngã phải, trên mặt đất còn có dấu vết kiếm khí quét qua. Một nam một nữ nằm trên mặt đất, cách xa nhau ba trượng, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Bọn họ nghe tiếng bước chân, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dương Đại cùng với dám âm chúng chung quanh, sắc mặt của bọn họ đại biến. Đào Hử, ta là đệ tử của lạc Hàn cốc, chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, phải chiếu cố lẫn nhau. Tên nam tử kia mở miệng hô, áo bào trên người gã đã bị tàn phá, lồng ngực thì bị máu tươi nhuộm đỏ, thương thế thoạt nhìn so với nữ tử trước mặt còn nghiêm trọng hơn. Dương Đại mặt không cảm xúc. Một vị nữ tu sĩ khác mở miệng nói, "Tư đạo hữu, hồn thể chung quanh ngươi không giống như là quỷ hồn, ngươi hẳn không phải là quỷ tu, là thí luyện giả đi, ta cũng thế." Nàng có dung nhan mỹ lệ, mái tóc lại lấm lem bẩn thỉu, giờ phút này lộ ra có phần dữ tợn. Dương Đại liếc lương tự tiêu, lương tự tiêu hiểu ý, lập tức tiến lên. Nam tu sĩ cấp bách, lớn tiếng nói, đi chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể tặng túi trữ vật của ta cho ngươi. Nữ thí luyện giả nghiến răng nói, đi giúp ta giết gã đi, ta là tư chất cấp S, tư chất cấp S đại biểu cho cái gì, có lẽ ngươi hiểu, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, về sau sông pha khói lửa, chỉ cần ngươi mở miệng, bất kể chuyện gì, ta đều giúp ngươi. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 49 Từ chất biến thân 5 phút đồng hồ sau Một dòng nhắc nhở bay qua trước mắt Dương Đại Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết thí luyện giả Hạ Quốc siêu nhân Dương Đại đi ra phía trước, bắt đầu rút hồn Sở dĩ bỏ ra 5 phút đồng hồ là vì đã trải qua một cuộc chiến đấu Nam tu sĩ và nữ thí luyện giả cũng không phải hạng người bình thường Nhìn như bị trọng thương Nhưng cả hai đều giấu giếm sát chiêu Nếu không phải lương tử tiêu là âm chúng, có lẽ đã thất bại Nửa phút đồng hồ sau Dương Đại đột nhiên thay đổi sắc mặt, vậy mà hắn rút ra hồn phách của một vị nam giới từ trong cơ thể của nữ thí luyện giả. Hơn nữa người này có dáng người khôi ngô, tương phản cực lớn với dáng người mảnh mai của nữ thí luyện giả. Hắn có chút lờ mờ, nhưng vẫn vội vàng xử lý sự tình trên tay trước. Sau khi hút xong hai cái hồn phách, hắn để cho Trình Ngà Quỷ đi lục xoá thi thể, nhân tiện lấy đi túi trữ vật và nhẫn trữ vật, sau đó nhanh chóng rời đi. Một lúc lâu sau, Dương Đại mang theo các âm chúng đi đến bên trong khe núi. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, đồng thời an bài lang quân dưới nền đất điều tra các hướng xung quanh, phạm vi không được vượt qua 10 dặm để tránh không kịp thu hồi. Hắn có chút mỏi mệt, lúc trước hấp thu hai hồn phách có lẽ đều là cao thủ tâm toàn cảnh, để cho linh lực của hắn tăng trưởng không ít, bất quá bây giờ hắn sẽ không bởi vì tâm toàn cảnh bình thường mà té xỉu, trừ phi đối phương có tu vi tâm toàn cảnh cao tầng. Hắn triệu hoán hai hồn phách ra. Hồn phách của hai gã nam nhân rơi xuống trước mặt Dương Đại, bọn họ bắt đầu tự giới thiệu. Nam tu sĩ tên là Bao Giải, tâm toàn cảnh tầng 2, đúng là đệ tử của Lạc Hàn Cốc. Nam nhân khôi ngô ngụy trang thành nữ thí luyện giả tên là từ siêu nhân, cũng là tâm toàn cảnh tầng 2, Y cũng không phải là tư chất cấp S, mà tư chất cấp A, thiên phú của Y là biến thân thuật, sau khi biến thân, ngoài trừ hình dáng bên ngoài, ngay cả khí tức đều giống như đúc bản thể, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu, chỉ có thể phân biệt bằng ký ức và hành vi. Thiên phú này là gián điệp Hoàng Mỹ nữ tử mà từ siêu nhân ngụy trang lúc trước là hình dạng của một tên thí luyện giả mà y đã từng giết qua, y cố ý ngụy trang thành nữ tử, chính là muốn lừa gạt nam nhân đồng cảm. Bao giải liền bị lừa rồi, ban đầu tưởng rằng là một mối tình duyên sương sớm, không ngờ ngay tại lúc sắp cởi được quần, đối phương đột nhiên hạ sát thủ, may mắn y phản ứng rất nhanh, đây cũng là nguyên nhân hai người tử chiến. Bao giải bây giờ nhìn thấy hình dáng của từ siêu nhân, càng thêm căm tức, ánh mắt của y hận không thể bầm thay từ siêu nhân ra vạn đoạn. Từ siêu nhân xì mũi coi thường bỏ qua y. Thật là một tư chất khủng khiếp, sau khi giết ta, vậy mà ta đối với hắn không cách nào sinh ra địch ý, thậm chí còn rất muốn nịnh nọt hắn. Từ siêu nhân âm thầm kinh hãi, y lặng lẽ quan sát Dương Đại, không cách nào nhận ra đối phương là vị thí luyện giả nào. Âm chúng tuy rằng có thể giữ lại tính cách và linh trí của riêng mình, nhưng đối mặt với vạn cảnh âm chủ, bọn họ theo bản năng ủng hộ và nghe theo, bọn họ cũng biết nếu như vạn cảnh âm chủ tử vong, bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán. Dương Đại sau khi hiểu rõ thân phận của hai người, Liền để cho bọn họ tách ra Mỗi người canh giữ một bên Hắn chú ý tới theo tu vi của mình càng ngày càng cao Lục quan trên người âm chúng lại càng phát mỏng Nói cách khác Chỉ cần hắn đầy đủ mạnh Âm chúng sẽ không có lục quan Chật nhiên, Tự như người sống thông thường Chỉ có người tu tiên mới có thể phân biệt rõ bọn họ là hồn thể Tiếp đến một đoạn thời gian Dương Đại đều ở tại chỗ này nghỉ ngơi Trước mắt thỉnh thoảng có mấy dòng nhắc nhở bay qua Đám thí luyện giả giết chóc tới điên rồi Nhất là dịp cầu tiên Đã giết chết 7 người. Dương Đại chỉ có thể cầu nguyện, không nên đụng phải dịp cầu tiên. Bối cảnh hình như không có ngày đêm thay đổi, ở lại nửa ngày cũng không thấy trời tối. Cái tên Liễu Tuấn Kiệt kia tuyệt đối là điên rồi, rời khỏi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Dương Đại có thể cảm nhận được y đang cách mình rất xa. Tu Vi người này chỉ là tụ khí tầng một, làm sao lại gan như vậy hả? Dương Đại thấy chung quanh đây hoàn cảnh không tệ, quyết định tạm thời trước tiên ở nơi đây tu luyện. Chạy loạn khắp nơi không có ý nghĩa, chẳng bằng thỉnh thoảng phái một chút âm chúng đi tìm trận pháp là được. Hắn đã hỏi thăm Bao giải và Từ Siêu Nhân, hai người cũng không biết trận pháp truyền tống nằm ở nơi nào, bọn họ đều là vừa mới tới hôm nay. Hiện tại Dương đại tổng cộng có 1690 vị âm chúng, hắn an bài 1600 vị âm chúng tu luyện, còn lại 90 vị thì an bài một nửa thì canh gác, còn một nửa thì tìm kiếm trận pháp truyền tống khắp nơi. Cho dù hao tổn một chút âm chúng cũng ảnh hưởng không lớn, còn đỡ hơn so với chính hắn chạy loạn khắp nơi. Linh khí trong bí cảnh dồn dào như thế, không thể phí phạm. Thoáng chớp mắt, hai ngày trôi qua, Dương Đại chưa gặp phải phiền phức gì, xem ra bí cảnh thật sự rất rộng lớn. Dưới tình cảnh 1600 vị âm chúng cố gắng tu luyện, khoảng cách của hắn đã tiếp cận đến tụ khí tầng 8, hắn so sánh một chút, linh khí trong bí cảnh gấp 5 lần phía ngoài, mà linh khí ở thâm vực lại gấp gần trăm lần so với địa cầu. Thảo nào đám thí luyện giả lại si mê bí cảnh như thế. Trong vòng 2 ngày, lại có hơn 50 vị thí luyện giả vào bí cảnh, số lần dịp cầu tiên đánh chết người đã vượt qua 10 lần, tu sĩ linh chiếu cảnh quả thực muốn làm gì thì làm. Một ngày này Liễu Túy Kiệt rốt cuộc trở về. Y xuất hiện ở trước mặt Dương Đại, kích động nói: "Đi chủ nhân, ta phát hiện cơ duyên, là cơ duyên siêu cấp lớn, không bỏ qua được." Các âm chúng gần đó nhao nhao mở mắt. Trình Nhạc Quỷ kêu chọc nói: "Lệ lớn bao nhiêu, đối thủ là linh chiếu cảnh sao?" Liễu Túy Kiệt lười để ý đến lão, nhìn Dương Đại, nói: "Đi ta phát hiện ra một tòa thành trì nằm dưới lòng đất, trong thành mọc ra một gốc cây khổng lồ, kết ra các loại quả, linh khí vần quanh đều sắp chín rồi, tất nhiên là thiên tài địa bảo." Nói không chừng ăn một miếng, có thể đặt chân vào tâm toàn cảnh. Dương Đại trận trắng mắt, cái tên ôn thần khoe khoang khoát lát này. Không đi, nghe thấy liền biết rất nguy hiểm, nếu như bị người gài bẫy, đó chính là cá trong chậu. Thế nhưng, không có gì nhưng nhị gì hết, một tòa thành trì, còn là bên trong bí cảnh, chính người không cảm thấy quá tà gì sao? Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là tìm được trận pháp truyền tống ra ngoài, tiếp đó tìm thấy ngoại đạo nguyên tu luyện, chờ ta chứng được linh chiếu cảnh, số lượng âm chúng đạt tới 100 vạn khỏi phải nói vương triều đại hạ, cơ duyên trên khắp thiên hạ ta cũng dám đoạt. Dương Đại lắc đầu nói, hắn lại không muốn đạt kích Liễu tuấn Kiệt, vì vậy hòa hoãn giọng nói, đều trước mắt chúng ta tạm thời không cần tranh đoạt cơ duyên lớn, người cũng biết rõ ràng, nếu chỉ là cơ duyên nhỏ, đối thủ cạnh tranh yếu, ngược lại là có thể tranh giành. Liễu tuấn Kiệt cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dương Đại cũng không nói thêm lời nào, tiếp tục tu luyện. Hắn đang chờ có âm chúng nào phát hiện ra trận pháp truyền tống Nếu có kẻ địch tới gần nơi này, những âm chúng đang canh gác kia cũng sẽ sớm nói cho hắn biết. Đây là chỗ tốt khi có nhân thủ đông đảo, dương đại muốn tận lực phát huy ưu thế chính mình có thể không hành động thì không hành động. Lại trôi qua thêm một ngày. Rốt cuộc cũng có một tên âm chúng mang về tin vui. Như cũ là Bạch Vĩ. Bạch Vĩ hưng phấn nói, đưa chủ nhân, ta phát hiện ra một trận pháp truyền tống, gần đó không có ai, nằm ở một chỗ trong sơn động, ta đã đi vào kiểm tra, không có nguy hiểm, ngài có muốn đến không? Dương Đại vừa nghe, lập tức hành động, dùng cảm ứng tâm linh triệu tập toàn bộ âm chúng bên ngoài, truy đuổi khí tức của hắn mà đến. Tất cả âm chúng tu luyện gần đó đều được hắn an bài lãng vào dưới mặt đất, theo sau hắn, bên cạnh hắn chỉ để lại một trăm vị, đều là âm chúng nhân tộc có thể kết trận, bao giải và từ siêu nhân lại tìm phục dưới mặt đất. Dọc đường, Dương Đại gặp phải không ít người tu tiên đấu Pháp, hắn cố ý vượt qua, không muốn tham dự vào, chỉ muốn trước tiên đi đến trận Pháp truyền tống kia. Mấy canh giờ sau? Đám người Dương Đại Hữu Kinh vô hiểm đi đến sơn động gần đó, dọc đường này hắn ngược lại là gặp phải tu sĩ đẳng cấp cao, ví dụ như trưởng lão của Ngũ Đại môn phái, cũng may đối phương căn bản không nhìn trúng hắn, trực tiếp lướt qua hắn, đều không liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn còn phát hiện ra một chuyện, ngoài trừ đám người quần chiến, dọc đường toàn bộ người tu tiên đều ở hướng về cùng một cái phương hướng mà tiến đến. Xem ra cái hướng kia có cơ duyên lớn. Nhưng mà Dương Đại không thèm để ý, hắn vốn là không muốn tới bí cảnh là bị lôi vào. Hắn có loại trực giác Vị nữ tử tóc trắng kia tuyệt không phải muốn dẫn hắn vào thiên nhất môn, có lẽ tính kế thì đúng hơn. Nếu chỉ là thu nhận đệ tử, trực tiếp gửi thư tiến cử cho Dương Đại là được, tán tu làm thế nào có thể cử tuyệt việc gia nhập ngũ đại môn phái chứ? Nữ tử tóc trắng không nên mang theo hắn tới bí cảnh, việc tính kế này đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Ở đằng sau bụi cây mây chỗ này. Bạch Vĩ đi lên phía trước, vén bụi cây mây trên vách núi đá lên, lộ ra một cái cửa động chỉ chứa được một người. Dương Đại để cho âm chúng đi phía trước. Có tam đại cao thủ tâm toàn cảnh là bao giải, từ siêu nhân, nam nguyệt như mở đường, để cho hắn có chút tự tin. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 50, tiên cảnh thần bí Sau khi vào sơn động, Dương Đại cảm nhận được một luồng gió lạnh từ trong động truyền ra, khiến cho hắn nghĩ đến tiếng quỷ khóc đã nghe được trong hạp cốc trước khi vào bí cảnh. Hắn lặng lẽ cảm thụ hơn một nghìn vị âm chúng, đều đang đi theo dưới chân. Tiềm của hắn mới an tâm được một chút. Thí luyện giả diệp cầu tiên đánh chết thí luyện giả một người đã đủ giữ qua ngải. Lại một dòng nhắc nhở bay qua trước mắt Dương Đại. Cái tên diệp cầu tiên này quả thực là một tên điên. Gã đã giết bao nhiêu thí luyện giả rồi. May mắn lão tử đã chạm được tới trận pháp truyền tống, nếu không chuyến này đoán chừng phải chết trong tay diệp cầu tiên. Dương Đại vẫn có tự mình biết rõ, tuy rằng âm chúng đông đảo, nhưng không thể nào là đối thủ của Linh Chiếu Cảnh bầu không khí này chật chật, có lẽ có cơ duyên, chỉ là vĩ ca không phát hiện ra mà thôi. Liễu Tuấn Kiệt bỗng nhiên cười nói. Trình nhà quỷ ở phía trước cười khẩy nói, vì tu vi của người ta cao hơn so với ngươi, thứ mà y không phát hiện ra được, người thì có thể phát hiện ra chắc. Đây là một loại trực giác, người thì biết cái gì. Ha ha. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Dương Đại không có tham dự, mắt hắn chăm chú nhìn trầm trầm về phía trước. Thông đạo rất dài, còn rất khúc chiết một đường trải qua tám cửa vào khác nhau, bọn họ rốt cuộc cũng vào một cái hang động, kích thước rộng cỡ chừng một cái sân bóng rổ, phía trên vách núi có đầy đá nhọn, đá trên ngọn vẫn còn tích thủy, mặt đất ẩm ướt, chỗ lõm đầy nước. Dương Đại chú ý đến trong động còn có một cái bệ đá, cái bệ đá này thoạt nhìn trông rất tàn tạ, hai bên có những cột đá dựng đứng, trên cột đá có hơn 10 cái lỗ khảm. Các âm chúng vây lại, Dương Đại lại gọi hơn 10 vị âm chúng đến, chặn cửa động lại. Cho dù đã đến được trận pháp truyền tống, cũng phải cẩn thận từ siêu nhân nhìn trong chốc lát, quay đầu nói, lời trận pháp truyền tống này có chút không đúng nha. dương đại nhíu mày hỏi, gì là lạ ở chỗ nào? khác với đường vân lúc đi vào trận pháp, đường vân của trận pháp đều được khắc bằng linh lực, chỉ cần lệch một chút, cũng có thể khiến không gian đan vào nhau. đường vân của trận pháp này có độ lệch quá lớn, đương nhiên, cũng có khả năng không phải cùng một vị trí với trận pháp lúc chúng đi vào. cửa vào của bí cảnh này có quá nhiều mà. từ siêu nhân hồi đáp, để cho dương đại mày nhíu lại càng lâu hơn. doanh kỹ mở miệng nói. Đời trước tiên có thể truyền tống âm chúng, nếu âm chúng không gặp phải chuyện không may, chủ nhân, ngươi lại tiến vào, cũng giống như vậy. Dương Đại gật đầu, nhưng không biết liên hệ của mình và âm chúng có thể duy trì khoảng cách bao xa. Bao giải hỏi, lời các ngươi có linh thạch hay không, trước lấy ra nhìn xem. Dương Đại lập tức lấy ra toàn bộ linh thạch từ bên trong hai túi trữ vật bên hông, đây đều là tài sản của lương tử tiêu, nam nguyệt như, bao giải, từ siêu nhân cùng với những thí luyện giả khác, số lượng linh thạch mà hắn tích lũy vẫn là rất phong phú. Ngươi hiểu trận pháp sao? Lương tử tiêu hỏi Bao giải nói, y hiểu sơ một chút Y bắt đầu chọn lựa linh thạch Khảm nạm vào trận pháp truyền tống Âm âm Sơn động bỗng nhiên lay động kịch liệt Tự như bị động đất, dương đại và âm chúng Bị hù dọa, cực kỳ khẩn trương Cũng may lay động như vậy không có kéo dài quá lâu Một tên âm chúng hiện ra trên mặt đất Nói, gây báo cáo Hơn 10 dặm bên ngoài có đại tu sĩ chiến đấu Hơn 10 dặm bên ngoài Động tỉnh có thể truyền xa đến như vậy Tất nhiên là đại tu sĩ Đã bước vào linh chiếu Dương đại thúc dục nói Ờ nhanh lên Bao giải gật đầu Tiếp tục làm việc Rất nhanh Trận pháp sáng lên Hai cây cột đá bắn ra ra ánh sáng Dương đại hỏi lượng linh thạch đủ để khởi động mấy lần Bao giải hồi đáp đầy ba lần Trước tiên có thể phái một tên âm chúng đi thử Là ai đi Các âm chúng hai mặt nhìn nhau Tiếp đó nhìn dương đại Chờ dương đại ra lệnh lần này đi khả năng rất nguy hiểm nếu hồn phi phách tán bọn họ ngay cả cơ hội chuyển thế đều không có liễu tuấn kiệt sung phong nhận việc nói lê ta đi dương đại gật đầu đồng ý liễu tuấn kiệt lập tức vào trận trong động im lặng bao giải khởi động trận pháp mọi người đưa mắt nhìn liễu tuấn kiệt tan biến tất cả linh thạch trên trận pháp đều bị nghiền nát hóa thành bột phấn tung bay trên mặt đất bao giải lập tức bắt đầu lại bổ sung linh thạch sơn động thỉnh thoảng rung rẩy dương đại lại triệu tập ra toàn bộ âm chúng Liên tục từ mặt đất nổi lên, tiếp đó bị hắn thu vào không gian linh hồn. Nếu hắn truyền tống được ra bên ngoài, có âm chúng ở lại bên trong bí cảnh, vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào rời khỏi thâm vực. Điểm này về sau ngược lại là có thể lợi dụng. Dương Đại vừa thu âm chúng, vừa cảm thụ hơi thở của Liễu Tuấn Kiệt. Khoảng cách từ Liễu Tuấn Kiệt đến hắn vô cùng xa xôi, cái loại khoảng cách này làm cho cảm ứng tâm linh của hắn đều trở nên mơ hồ, việc duy nhất mà hắn có thể xác định chính là Liễu Tuấn Kiệt vẫn còn, không có hồn phi phách tán. Cái thằng kia sẽ không phải đã rời khỏi đại hạ rồi chứ, làm sao xa như vậy? Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ. Rất nhanh, linh thạch lại bổ sung xong, Dương Đại cất kỹ tất cả linh thạch còn dư lại. Mười phút sau, toàn bộ âm chúng đều bị hắn thu vào bên trong không gian linh hồn, hắn đứng trước trận pháp truyền tống, chung quanh chỉ còn lại bao giải và từ siêu nhân. Hắn cũng không có bị tru diệt, có lẽ không có sao chứ? Dương Đại thấp giọng nói. Bao giải nói rẻ ít nhất khi chúng ta truyền tống qua đó cũng sẽ không trước tiên gặp chuyện không may. Lúc này, sơn động rung rẩy lợi hại hơn, rất rõ ràng trận chiến của đại tu sĩ đang ở gần ngọn núi này. Dương đại vương nghĩ tới sự đáng sợ của linh chiếu cảnh, lập tức nghiến răng nói, "Tồi mặc kệ, đi thôi." Bao Giải lập tức khởi động trận pháp truyền tống, tiếp đó gật đầu với Dương đại, Dương đại lập tức thu hai vị bọn họ vào bên trong không gian linh hồn. Ánh sáng chói lóa lóe ra, thân ảnh Dương đại tan biến trong trận pháp. Hắn vừa biến mất ở cửa động liền xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Quá trình truyền tống vô cùng khó chịu, Dương Đại không cách nào mở to mắt, nhưng cảm giác đầu óc thoáng ván, máu trong người đều đang chảy ngược. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng rơi xuống đất. Hắn mở to mắt, trời đất xoay tròn, xém chút nữa khiến cho hắn ngã sấp xuống, cảm giác muốn nôn mửa mãnh liệt xuất hiện. Lúc này, một đôi tay nâng hắn. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Là giọng nói của Liễu Tuấn kia. Dương Đại thở dài trong lòng một hơi hắn chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên, cảnh sắc lọt vào trong tầm mắt làm hắn kinh diễm. núi cao trùng điệp, liên miên chập trùng, tiên vũ lượn lờ, thanh điểu xếp thành từng bầy, chim hạt đang bay lượn trên những đám mây, linh khí nồng đậm làm tinh thần dương đại chấn động. hắn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn lại, mảnh thiên địa này vô cùng bao la, mây mù lượn quanh thiên địa bá phương, để cho hắn trông không đến điểm cuối cùng. cảnh sắc đẹp quá, tự như tiên cảnh nhân gian, là cảnh đẹp tuyệt thế mà trên địa cầu không tài nào nhìn thấy được thân thể dương đại bỗng nhiên trở nên cứng nhắc bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh đó là một lão giả mặc đạo bào màu xám đang đả tòa tại một vách đá cách hắn không xa trận pháp truyền tống ở trên vách đá dưới vách núi là một con sông lớn rộng chừng tầm hơn 10 trượng thủy thế ô ạt hung mãnh dị thường đi thông không biết về phương xa nào dương đại không khỏi nhìn về phía liễu tuấn kiệt liễu tuấn kiệt lúng túng nói lê ta đã hỏi qua vị tiền bối này lão nói chờ đến khi chủ nhân của ta đến lại giải thích dương đại hít sâu một hơi cố gắng điều chỉnh tâm tình. Chủ nhân cẩn thận, người này tuy không phải chỉ là tâm toàn cảnh, cảnh giới của lão cao thâm mạc trắc, ta chỉ đã từng cảm thụ qua trên người cốc chủ. Bao giải truyền âm nhắc nhở Dương Đại. Dương Đại ý thức được chính mình trốn không thoát, không bằng thẳng nhiên đối mặt, hắn tiến lên một bước, chấp tay hỏi, "Lê Tiền Bối, xin hỏi nơi này là địa phương nào?" Lão già áo xám không có mở mắt, vẫn ngồi quay lưng về phía Dương Đại, chỉ nghe lão hồi đáp, "Đây thập phương giáo." Dương Đại sững sờ, cho là mình nghe lầm. Thế nào lại là thập phương giáo? Lão giả mặc áo bào xám tiếp tục mở miệng nói, đi tìm chỗ tu luyện gần đó đi, chờ đến khi người đã đến đông đủ, ta lại giới thiệu cho bọn ngươi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.